Mà lúc này, Tiểu Kiếm đã từng cái đến qua, đi tới mười mấy người bên trong, đã toàn bộ đào thải, Tần Phấn là người cuối cùng đi ra. Cho nên Tiểu Kiếm một lúc không biết rõ Tần Phấn có không có thông qua khảo hạch, có lẽ hắn cũng đồng dạng là thất bại. Phấn ca, Tiểu Kiếm nhanh bước lên đón, dưỡng cổ lên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thông, thông qua không? Như, như là không có thông qua cũng không quan hệ, ta giúp ngươi tìm Khương lão đầu hỏi hỏi, để hắn lại giới thiệu một chút con đường khác. Khương Hạc Niên lão giả kia không nguyện ý giới thiệu, ta liền đánh đến hắn giới thiệu. Tần phấn này lúc sắc mặt có chút quái dị. Có chút vui vẻ, lại có chút hề bài. Có chút hài lòng, lại có chút thấp hỏng. Có chút bưng lòng, lại có chút sầu lo. Các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Tần phấn nhìn lấy tiểu kiếm hy vọng gương mặt, khẽ lắc đầu, có chút thở dài nói, không có, thực lực còn chưa đủ, không có thông qua khảo hạch. Tốt à! Tiểu kiếm nội tâm kỳ vọng một lần thất bại. Nhưng là dơ lên quyền đầu cổ vũ nói, không có việc gì, đi, chúng ta hiện tại liền về trường học, ta đi tìm Khương lão đầu lại cho ngươi mưu đồ một chút. Không cần. Tân phấn gặp hảo hữu mặc dù đồng dạng hề vải nhưng lại cố gắng cổ vũ hình dạng của mình, nội tâm ấm áp nói. Thế nào liền không cần, Khương lão đầu kia là chính mình người, chính mình người không phải là ở thời điểm này dùng sao. Tân phấn giải thích nói, ta gặp được đào công. Tiểu kiếm sướng sở, hả. Tân phấn khỏe miệng chậm rãi nở nụ cười, hắn nói. Ta mặc dù không được hắn đệ tử, nhưng là hắn nguyện ý lại cho ta một cái cơ hội, thành vì bên cạnh hắn một cái tạp dịch tùy tùng. Cái này là tân phấn đến Nam Hải Đại học về sau, đệ nhất cái lộ ra thoải mái, vương lòng khuôn mặt tươi cười. Hắn, rốt cuộc được đến một tia khẳng định. Tạp dịch tùy tùng. Tiểu kiếm có chút hồ nghi nói, lại có chút sinh khí, không biết để cho ngươi quét dọn vệ sinh cái gì à. Cái này đối ngươi cũng quá đại tài tiểu dụng, Là muốn làm một điểm, tân phấn nói ra, ta hỏi. Đào giã tử đại sư khảo hạch vốn là nhằm vào năm 2, năm 3 học viên. Bởi vì luyện khí cần thiết là một hạng rất nặng nghề việc chân tay, không có đầy đủ tu vi hoặc là thể chất, căn bản liền không thể thừa nhận ngày qua ngày gõ cùng giã luyện. Lại thêm đào công chỗ ở cái này lô sơn hải đảo, liền ở tại hỏa sơn bên cạnh, khắc nhiệt hoàn cảnh phía dưới, phổ thông học viên càng thêm không có khả năng tại cái này bên trong ở lâu, năm một tân sinh tỷ lệ thông qua là rất thấp. Hắn nói ta làm tạp dịch, là mở một mặt lưới trọng tân lại cho ta một cái cơ hội. Tiểu kiếm vừa mừng vừa sợ, có thể dùng A, phấn ca, ngươi đây là bị đào giã tử đại sư cho coi trọng A. Tần phấn hơi hơi vào đầu, có xấu hổ, xem như thế đi, ta ngay từ đầu cũng có giống như ngươi lo lắng, sợ hãi lưu lại liền là quét dọn vệ sinh loại hình, nhưng là hắn cùng ta hứa hẹn, lô sơn hải đảo nhân viên không nhiều, cho nên sự tình cũng không nhiều. Hắn vừa tốt một chút việc vật phía sau, liền có thể ở bên cạnh quan sát, học tập những sư huynh khác luyện khí có một ngày ta tu vi đến hoặc là thành công chế tạo ra chính mình đệ nhất kiện linh lực khí cụ liền hội chính thức thu ta làm đệ tử chính thức tốt tốt tốt tiểu kiếm hài lòng không ngậm miệng được phấn ca ta sớm liền nói với ngươi ngươi ngày sau nhất định sẽ cùng ta cũng như thế thành vi đại tài ngươi nhìn ngươi bây giờ rốt cuộc sắp thành công tần phấn không có đắc ý quên hình chậm rãi nói ra kỳ thực ta cảm thấy đào đại sư nguyện ý thu xuống ta kỳ thực còn có một phương diện nguyên nhân hà đào đại sư hắn không phải là người Hả? Tiểu kiếm trừng to mắt, cả kinh nói, hắn không phải là người, chẳng lẽ là quỷ? Tần phấn im lặng, trinh trọng nói, đào đại sư hắn là yêu tộc, mà lại đồng dạng là một cái con cua. Tiểu kiếm dừng một chút, lại mở to hai mắt nhìn, ngươi cái này là rốt cuộc tìm được chính mình thất lạc 18 năm cha nuôi rồi. Tần phấn, yêu tộc, cũng không phải tất cả yêu tộc đều đối nhân tộc có mang định ý. Trong đó có một chút tính cách trời sinh càng ôn hòa hiền lành yêu tộc. Hắn nhóm đối đại nhân loại phương thức hội càng ôn hòa. Đồng dạng, nhân loại đối với những này yêu tộc cũng đồng dạng dùng hiền lành thiết lập quan hệ ngoại giao phương thức, lẫn nhau giao lưu. Tiểu kiếm không nghĩ tới, nổi tiếng cả cái Tây Man tỉnh luyện khí đại sư, vậy mà lại là yêu tộc thành viên, cái này ngược lại là ngoài dự liệu. Cái này đối ngươi đến nói, ngược lại là một cái cự đại tin tức tốt. Tiểu kiếm xoa cầm trầm tư nói. Ừm. Tần phấn nhìn chung quanh, thấy chung quanh không có người, nhỏ giọng cười khổ nói. Ta trước mấy ngày nghe ngóng tư liệu thời điểm, liền nghe được có người nói, tin đồn đào ra tử đại sư phía trước tại đế đô đại học thời điểm, giống như ta cũng là một cái lặng lẽ không nghe thấy thợ rèn, luyện khí thiên phú. Sau cùng đi qua không ngừng phân đấu, khắc khổ phân đấu, mới rốt cục thành vì một đời luyện khí đại sư. Ta nghĩ hắn có lẽ là bởi vì cái này một điểm, cho nên giữ ta lại làm tạm dịch ra. Đế đô đại học. Tiểu kiếm khẽ giật mình, kia hắn tại sao chạy tới chúng ta Nam Hải đại học rồi không biết rõ, tần phấn lắc đầu, tốt, ta nhóm trở về đi, ta trở về cùng trường học báo cáo, thu dọn đồ đạc, sau đó về sau phần lớn thời giờ liền đều phải để lại tại cái này bên trong học tập, tiểu kiếm gật gật đầu, được, cano khởi động, thay đổi phương hướng hướng Nam Hải Đại học mở đi ra, đúng, phấn ca, tiểu kiếm một bên cầm lái, vừa hướng phấn ca nói ra, ngươi lưu ở chỗ này rèn sắt luyện khí rất bận, ngươi không thì đem máy truyền tin của ngươi cho ta đi, ta tới giúp ngươi chiếu cố đại tẩu miễn đến một mình hắn nửa đêm tịch mịch, tân phấn, cút. Ta nói nghiêm túc, còn có ta vừa rồi nói đề nghị kia, ta cũng cảm thấy ngươi có thể dùng nghiêm túc suy tính một chút. Nói cho cùng đào dã tử đại sư cùng ngươi đồng tông đồng nguyên đồng huyết mạch, tất cả mọi người là con cua, ngươi nhận thức ra làm cha nuôi lại như thế nào? Ngươi nhìn ta không phải cũng gia gia, gia gia cùng khương hạc niên kêu kịch liệt sao? Tân phấn, ngươi cho rằng ta giống như ngươi vô sỉ a? Cút. Phấn ca, ta là nói thật. Khả năng lần thứ nhất mở miệng có điểm thẹn thùng, nhưng là phía sau ngươi kêu kêu liền sẽ phát hiện, thật là thơm à. Tân phấn, cút. Ai nha nha, ngươi đây quả thật là hảo tâm làm lòng lang dạ thú, ngươi không tin tưởng ngươi thử gọi một lần. Tân phấn, cút. Là như bình kính mặt biển bên trên, ngôi sao đầy trời từ không trung phản chiếu mà xuống, hỏa ra từng đạo Mỹ lệ tinh hà. Ông ông ca tại Mỹ lệ vải vẽ nhanh chóng xuyên qua, nâng lên một đầu dài dài sóng bạc. Hả. Liên tại Trương Tiểu Kiếm cùng tần phấn hai người rời đi lô sơn hải đảo không bao lâu phía sau, đúng lúc này, hai người đống nhiên rõ ràng cảm nhận được phía trước truyền đến một trận kịch liệt yêu lực ba động. Hai người hạ ý thức liếc mắt nhìn nhau, đều từ song phương mắt bên trong nhìn ra một vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Kinh ngạc chính là, nơi này chính là đệ nhị trường thành dưới nước cảnh nội hải vực. Tại cái này bên trong tiến vào xuất hiện đại lượng yêu lực ba động, là mười phần hiếm thấy. Lo lắng thì là, quả nhiên theo lấy tiền tuyến chiến tranh trạng thái tăng lên. Vượt qua phòng tuyến yêu thú số lượng, càng ngày càng nhiều. Cái này là một cái trần trùi tin tức xấu. Tiểu kiếm cùng tần phấn trong lòng hai người sinh ra một tia gấp gáp cảm giác. Thế cục càng ngày càng khẩn trương, mà hắn nhóm lại còn liền sức tự vệ đều không có, quá không có cảm giác an toàn. Ta nhóm đi xem một chút. Tiểu kiếm nhìn tần phấn một mắt nói ra. Ừm. Tần phấn gật gật đầu. Được. Tiểu kiếm lúc này chuyển động bánh lái, hướng yêu lực bạo phát phương hướng chạy tới, chúng ta liền đi nhìn một chút như là có thể đối phó liền đều giết, không thể chúng ta lập tức chạy. tốt, ông long, cano phi tốc lao vụt, hướng yêu lực bạo phát phương hướng nhanh chóng tới gần. tiến lên 10 phút phía sau, phía trước yêu lực ba động càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời tiểu kiếm tần phấn hai người cũng phát hiện yêu thú thân ảnh. hẳn là là kim cương ngư bộ lạc một cái yêu thú tiểu đội trinh sát, số lượng đại khái hơn 10 đầu. Ừm. tiểu kiếm gật đầu, này lúc hắn đứng tại cano vào chiều phía trước nhìn lại, chỉ gặp tại phía trước mặt biển bên trên. Sóng lớn trợ trận. Đội ngũ cầm đầu một đầu toàn thân kim vàng, bờ môi rộng lớn đầy đặn kim cương ngư, thực lực là tam phẩm sơ kỳ. Mà ở phía sau hắn, đi theo bảy tám đầu lăng đầu thanh ngư, còn có mấy cái thủy tiên quy, thực lực cũng không yếu, đồng dạng là tam phẩm sơ kỳ. Cái này một cái yêu tộc tiểu đội chính sát quy cách rất cao, bình thường kim cương ngư bộ lạc tiểu đội chính sát, dẫn đầu cũng chính là một đầu lăng đầu thanh ngư, kết quả cái này nhất chi là kim cương ngư cái này cho thấy đối phương một tên yêu tộc tinh anh tiểu đội trinh sát mà lúc này cái này nhất chi yêu tộc tinh anh tiểu đội trinh sát tựa hồ ngay tại hung mãnh đuổi theo thứ gì mười mấy đầu yêu thú điên cuồng hướng phía trước một cái mục tiêu điên cuồng lao vụt mà đi xuyên tại phía sau mấy đầu thủy tiễn quy càng là phốc phốc phốc phốc không ngừng phát xạ thủy tiễn đối phía trước đầu mục tiêu tiến hành bắn giết tiểu kiếm thao tung cano nhanh chóng tới gần rất nhanh đứng ở phía trước ngắm nhìn tần phấn liền lớn cả kinh nói là một nữ nhân Cái này nhất chi yêu tộc tiểu đội ngay tại truy sát một nữ nhân. Hả? Tiểu kiếm cũng liền mang nhìn chăm chú hướng phía trước phương cái mục tiêu kia nhìn lại. Quả nhiên, kia mục tiêu hình dạng đường nét, thân thể nhỏ mông lớn, thật là một nữ nhân. Này lúc cái này nữ nhân, cả cái người tựa hồ ngay tại thi triển cái gì linh kỹ, thân thể nhanh chóng ở trong nước biển chạy bơi lên, tốc độ vậy mà là dứt khoát không chậm. a, là nàng. Đúng lúc này, một mực tại phía trước chạy bơi nữ nhân kia giống như có cảm xoay đầu lại liếc hậu phương một mắt, tiểu kiếm xem xét gương mặt của đối phương, lập tức kinh ngạc một chút. chỉ gặp cái này nữ nhân, chính là phía trước hắn tại lầu ký túc xá trước gặp qua, khương hạc nhiên đề cập qua cái kia. năm nay gia nhập hội học sinh thiên tài tân sinh, chân hương. với đúng lúc này, chân hương dưới thân tựa hồ có một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bắn ra đến, nhanh chóng hướng sau lưng yêu tộc phóng đi. tiểu kiếm liếc một cái đạo hắc ảnh kia, kinh sợ, gỗ tiểu la. chương một khẩu kỹ vô song. 3500 chữ, cầu đặt mua. Chỉ gặp này lúc, tại chân Hương thân thể hạ, đột nhiên có một đạo linh thú hư ảnh chợt lóe lên. Kia là một đầu cực lớn linh thú hư ảnh, hình thể có tới dài 3, 4 mét, thân thể tối đen, hiện lóe một loại nặng nề mà sáng loáng kim loại sáng bóng. Hình thể của nó thoạt nhìn là như một đầu cực lớn thần lằn, hình thể khôi ngô, cơ bắp cường tráng, hai cái cực lớn chảo lại lớn, lại dài, lại mũi nhọn, tùy tiện bắt một lần chỉ sợ liền muốn đầu rơi máu chảy. Theo nó đầu đến sau lưng, Còn sinh trưởng lấy một loạt sắc bén mà cứng rắn vẩy màu đen gai ngược, thoạt nhìn sắc bén mà huy vũ. Một đôi cực lớn thú đồng hiện lóe một cố bệ nghệ thiên hạ khí thế, phảng phất trước mặt cái này nhất chi yêu thú tiểu đội trinh sát, ở trong mắt nó không đủ vì đạo. Đúng vậy, nay lúc cái này một đầu linh thú hư ảnh hình tượng, cùng trên tiểu kiếm một đời nhìn qua phim gỗ tiểu là hình tượng rất giống. Kỳ thực cũng đúng, phim gỗ tiểu là hình tượng, vốn chính là anh hoa quốc dựa theo một loại sinh vật biển tham chiếu thiết kế ra được. Đại dương như thế kia sinh vật là, hải liệp tích. Hải liệp tích, là thế giới duy nhất có thể thích ứng hải dương sinh hoạt thàn lắn, trưởng thành nam tính bình quân thể dài 0.75m, thể trọng 1.5kg, dông cái bình quân thể dài 0.6m, thể trọng 0.5kg. Cái này loại sinh vật biển thoạt nhìn uy vũ bá khí, là như cổ đại khủng long. Nhưng mà kỳ thực bọn chúng thực đơn rất đơn giản, chỉ là một chút tàu biển, mai rùa loại động vật, bờ biển đá ngầm bám vào các loại động vật nhuyễn thể. Đối với nhân loại hoàn toàn vô hại. Mà cả đời này, đi qua 200 năm trước linh lực khôi phục phía sau, Hải Liệp Tích cũng đồng dạng kinh lịch một chặng cực lớn tiến hóa. Thân thể của bọn hắn biến lớn biến dài, từ nửa mét sinh trưởng đến 3, 4 mét. Miệng cùng chó săn biến đến vô cùng sắc bén, thân bên trên lân phiến cũng biến đến không thể phá vỡ, hình tượng biến đến cùng gỗ tiểu là 10 phần đến gần, đồng thời nắm giữ giống như gỗ tiểu Lạ bá khí. Đương nhiên, cái này thế giới bên trong hắn nhóm không gọi gỗ tiểu Lạ, mà là đem Liệp chữ đổi thành Liệp biến thành hải liệt tích, ngụ ý đối phương tính tình bạo liệt đầy đủ. Hải liệt tích thành công tiến hóa phía sau, cấp tốc chen vào đỉnh chuôi thực vật, cũng tương tự không chỉ là dùng phổ thông tạo biển cùng cỡ nhỏ mai rùa loại động vật làm thức ăn, chỉ để biến thành một đầu hung mãnh kẻ săn đuổi. ở cái thế giới này, hải liệt tích càng là một đầu cường đại cấp phá linh thú, thực lực bất phàm. chỉ gặp cái này một đầu hải liệt tích bị triệu hoán ra đến phía sau, miệng đống nhiên một trường, vậy mà là liền từ bên trong bắn mạnh ra một đầu bóng đen to lớn. Soạn Hắc ảnh tốc độ nhanh như thiểm điện, nước biển chung quanh lập tức lần lượt nổ tung. Sau đó một giây sau, cái này một đạo hắc ảnh liền liền trực tiếp bắn trúng một đầu cùng sau lưng kim cương ngư lăng đầu thanh ngư. Cái này đầu tam phẩm sơ kỳ lăng đầu thanh ngư cứng rắn nặng nề vậy cá bị cái này hắc ảnh một bán, vậy mà là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng lần lượt phá toái. Phốc phốc. Một cái huyết động từ cái này đầu lăng đầu thanh ngư cá khiên xuyên ra ngoài, vậy mà là trực tiếp bị bắn chết. Tiểu kiếm đầu kia hắc ảnh nhìn lại, Phát hiện kia vậy mà là là một đầu cực lớn đầu lưới. Mà lại đầu lưới này phía trên, lại vẫn là như lão hổ đồng dạng bao trùm lấy từng mảnh từng mảnh gai ngược. Chỉ là những này gai ngược càng cứng rắn hơn, càng thêm sắc bén. Quái không thể vậy mà là một đầu lưới liền bắn chết một đầu lăng đầu thanh ngư, nguyên lai like như đây. Bị bắn trúng lăng đầu thanh ngư thống khổ phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền chìm đến nước bên trong đi, biểu thị tử vong. Hưu hưu hưu. Mặt khác một bên. Tiểu đội trinh sát sau lưng mấy đầu thủy tiễn quy cũng phát động công kích, mấy đạo thủy tiễn gào thét đến chân hương sau lưng vọt tới. Nhưng chân hương trốn đều không có trốn, thân sau hiện ra một đạo phòng ngự linh kỹ, liền dễ dàng đem cái này mấy đạo công kích toàn bộ ngăn lại. Nguyên bản còn nghĩ lên trước hỗ trợ trương tiểu kiếm cùng tần phấn, gặp một màn này trầm mặt xuống. Cái này nữ nhân không đơn giản. Tu vi rõ ràng mới nhị phẩm đỉnh phong, nhưng mà không quản là đầu lưỡi công kích vẫn là linh lực phòng ngự, hiệu quả đều mạnh mẽ kinh người. Thậm chí ngay cả tam phẩm sơ kỳ đều chống đỡ không được. Mà lăng đầu thanh ngư, thủy tiên quy, cũng không phải là cái gì rác rưởi yêu thú. Từ yêu tộc huyết mạch nói, hai cái đều là cấp B huyết mạch, thực lực cũng không đủ. Cái này là cấp A linh thú uy lực sao? Thật mạnh. Tần phấn có điểm chấn kinh nói. Tiểu kiếm cũng hơi hơi gật đầu. Quả nhiên Khương lão đầu tên kia không có lửa hắn, có thể thi gần Nam Hải, còn có thể tiến vào hội học sinh, đều tuyệt đối không phải là bình thường hạng người. đông dạng. Này lúc hai người cũng rốt cuộc minh bạch. Căn bản cũng không phải là cái này một cái yêu tộc tiểu đội trinh sát tại truy sát Trân Hương, mà là Trân Hương tại chạy lấy chúng nó, dựa vào chính mình cường đại thực lực, đối bọn chúng tiến hành từng cái đánh giết. Quả nhiên, theo lấy thời gian trôi qua, chỉ gặp cùng sau lưng Trân Hương yêu thú số lượng càng ngày càng ít, số lượng tại nhanh chóng giảm bớt, cơ hồ cách mỗi một giây đều hội giảm bớt một đầu. Cầm đầu kim cương ngư điên cuồng không ngừng gào thét, nhưng mà không quản hắn như thế nào liều mạng Lại là đều thủy trung đổi không kịp chân hương. Chân hương tu luyện một loại nào đó tốc độ hình linh kỹ, mà lại phẩm cấp không đủ. Đồng dạng, đối phương thể nội linh lực trị hẳn là rất cao. Cái này là tiểu kiếm quan sát một hồi phát hiện đến, từ vừa rồi đến bây giờ, chân hương cái này nữ nhân đã chọn vẹn phóng xuất ra mấy chục đạo linh kỹ, một đạo tiếp một đạo, không ngừng nghỉ chút nào. Dựa theo đồng dạng nhị phẩm đỉnh phong ngự hải sư linh lực trị, đại khái tại 3.000 điểm trái phải, nhưng mà nàng rõ ràng không chỉ. Tiểu kiếm lại một lần nữa kiến thức đến thiên tài ngự hải sư cùng phổ thông ngự hải sư tranh lệch, làm chân hương liền này dạng rất chó, Một điểm đem sau lưng yêu thú từng đầu giết sạch, chỉ còn lại sau cùng một đầu tam phẩm sơ kỳ kim cương ngư phía sau. Cái này nữ nhân bỗng nhiên bỗng nhiên quay người, hai chân ở trong nước biển dẫm ra một đại đồng bấp nước, thẳng tắp hướng kim cương ngư bắn mạnh mà đi. Nàng chuẩn bị cùng kim cương ngư chính diện cứng rắn. Tần phân kinh, từ vừa rồi đến bây giờ, hắn nội tâm liền giật mình không thôi. Cái này nữ nhân hiển nhiên nghiên cấp gần giống như hắn, nghe tiểu kiếm y tứ, nàng cũng là năm nay năm một tân sinh, nhưng mà tu vi cũng đã đạt đến khủng bố nhị phẩm đỉnh phong. Như này liền coi như, một điểm xử lý hơn 10 đầu tam phẩm yêu thú, hiện nay lại vẫn chuẩn bị cùng một đầu tam phẩm sơ kỳ yêu thú chính diện vật lộn Cái này một phần thực lực cùng dũng khí, là tần phấn tuyệt đối không dám tưởng tượng. Tiểu kiếm cũng hơi hơi trầm trọng gật đầu, cái này nữ nhân không đơn giản, thật sự là hắn xem nhẹ anh hùng thiên hạ. long, long nước biển khuấy động, một người một cá nhanh chóng đụng vào nhau. Kim cương ngư phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ, thân bên trên lân phiến toát ra hóng ánh chói mắt kim quang, là như mặt nước phi nước đại cano, gầm thét hướng chân hương đánh tới. Mà chân hương vậy mà là cũng một bước không lùi, thân bên trên linh lực đống nhiên bạo phát, một đầu sinh động như thật hải liệt tích hư ảnh dây lát ở giữa xuất hiện, hai cái cường tráng chảo hướng kim cương ngư vô tới. Bành, hai cái lẫn nhau tiếp xúc, nổ tung một vòng gợn sóng sóng lớn phía sau. Đều tự bay ngược ra ngoài. Cái gì? Đây không có khả năng, nàng thế nào khả năng triệu hoán linh thú hư ảnh ra đến chiến đấu. Tần phấn xem xét kia cùng kim cương ngư đụng vào nhau hải liệt tích hư ảnh, lập tức nhịn không được cả kinh nói. Đây là có chuyện gì? Tiểu kiếm cũng là cả kinh nói. Phải biết, ngự hải sư một thân tu vi đều tập trung ở linh vật phía trên. Mà tại còn không có đột phá đến tứ phẩm thời điểm, ngự hải sư chỉ có thể bộ phận sử dụng linh vật bộ phận hư ảnh lực lượng mà thôi. Tỷ như tiểu kiếm lại sử dụng pháo quyền thời điểm, là sử dụng tức vĩ đường lang hà ngao đánh hư ảnh lực lượng, sử dụng linh kỹ thất thải giáp trụ, hội sử dụng tức vĩ đường lang hà giáp trụ hư ảnh lực lượng. Thi triển cái gì linh lực, liên hội triệu hoán linh thú kia một bộ vị hư ảnh ra đến. Linh vật là linh khí ngoại lệ, loại tình huống này chỉ có ngự hải sư đột phá tam phẩm, tiến dãi đến tứ phẩm phía sau mới sẽ phát sinh cải biến. Đến thời điểm linh thú hư ảnh hội toàn bộ triệu hoán đi ra, đồng thời đi theo ngự hải sư cùng nhau chiến đấu. Nhưng vào đúng lúc này, liền tại nhị phẩm đỉnh phong chân hương thân bên trên, cái này loại quy tắc lại là cải biến. a không đúng. Chỉ gặp kia hải liệp tích hư ảnh cùng kim cương ngư đụng vào nhau phía sau một giây, kia hư ảnh dây lát ở giữa lập tức lại như bọn biển phá thoái, tiêu thất tại không khí. Ta minh bạch. Tiểu kiếm đông nhiên phản ứng qua đến, nàng không phải triệu hoán gia linh thú hư ảnh, hắn là dây lát ở giữa thi triển mấy đạo linh kỹ, đây là một loại rất cao cấp thi pháp kỹ xảo, cái này là tổ hợp linh h Tổ hợp linh kỹ, tần phấn cũng là đống nhiên sướng sở, dây lát ở giữa phản ứng qua đến, nhìn lên trước mặt chân hương, hai mắt trừng to đại. Cái gọi là tổ hợp linh kỹ, kia liền là đại lượng linh kỹ tổ hợp lại với nhau, hình thành một loại càng thêm cường đại linh kỹ. Tỷ như vừa rồi chân hương liền là dây lát ở giữa thi triển ra hải liệt tích thiết trào linh kỹ, hải liệt tích giáp trụ phòng ngự linh kỹ, hải liệt tích đuôi công kích linh kỹ. Mấy đạo linh kỹ cùng nhau phóng thích từ đó làm cho giống như một loại cả đầu hải liệt tích hư ảnh đều đi ra cảm giác. Tổ hợp linh kỹ uy lực, tự nhiên không phải là phổ thông linh kỹ có thể so sánh với. Cái này mới dẫn đến chân hương rõ ràng mới nhị phẩm đỉnh phong, kết quả lại là làm đến có thể dùng ngạnh hám tam phẩm sơ kỳ kim cương ngư. Phải biết, chân hương mặc dù là cấp A học sinh, nhưng là kim cương ngư cũng là cấp A huyết mạch A. Tổ hợp linh kỹ thi triển điều kiện 10 phần H khắc Cần thiết đối kích bên trong linh kỹ đạt đến một loại 10 phần hiểu thành trạng thái sau đó mới có thể tổ hợp lại với nhau phong thích cái này đối phong thích người yêu cầu cực cao không đến mức lô hỏa thuần thành hoàn toàn vô pháp phong thích thậm chí còn có thể dễ dàng hình thành phản vệ mà lại bởi vì là mấy đạo linh kỹ tổ hợp lại với nhau đối linh lực tiêu hao đối ngự hải sư phụ tải cũng đồng dạng là tăng gấp đôi một người một cá đều tự bay rớt ra ngoài mà kim cương ngư hiển nhiên bay ngược lại khoảng cách muốn so chân hương càng xa cũng càng chật vật ở trên mặt nước gây nên một đầu dài dài thủy lãng bảnh Mà đổi thành bên ngoài một bên, chân hương bay rất ra ngoài thân ảnh tại không trung một cái xoay chuyển, vậy mà là mượn lực trên mặt biển một nhún là như bắn lò xo, lại lần nữa hướng Kim Cương Ngư bắn mạnh mà đi. Tiểu Kiếm sợ hãi thán nói, cái này nữ nhân rõ ràng thoạt nhìn còn có chút mảnh mai, nhưng mà đấu pháp lại là mười phần hung hãn. Nàng cái này là khinh công hình linh kỹ, mà lại cùng một phẩm cấp không đủ. Tần phấn thấp giọng nói ra, Ngự Hải Sư đồng dạng chỉ có đạt đến tứ phẩm phía sau mới có thể ngự thủy mà đi. Đương nhiên tứ phẩm phía trước, ngự hải sư cũng có thể dùng làm đến, nhưng mà đây chỉ là mượn linh kỹ ngắn ngủi ngự thủy, hai cái hoàn toàn khác biệt. Bành bành, bành bành. Rộng lớn mặt biển bên trên, một người một cá trong chớp mắt liền giao thủ mấy chục lần, yêu lực cùng linh lực điên cuồng khuấy động Nước biển chung quanh lần lượt nổ nát vụn, phóng lên tận trời. Tiểu kiếm càng xem nội tâm càng là ngưng trọng, cái này là Nam Hải Đại học thiên tài sao. Quả nhiên không đơn giản. Lại là một phen run rời phía sau. Hai cái tiếp tục bành trướng thêm cùng một chỗ, liền tại tiểu kiếm xem là hai cái lại muốn giống phía trước một dạng va chạm không có kết quả thời điểm, đột nhiên, đúng lúc này. Cả đầu hải liệt tích linh thú hư ảnh lại lần nữa hiện hiện, chân đạp nước biển điên cuồng hướng kim cương ngư va chạm mà đi. Mà liền tại hai cái đã sắp đụng vào nhau thời điểm, đột nhiên, hải liệt tích miệng lại lần nữa đồng nhiên mở ra, một đạo nhanh như thiểm điện hắc ảnh lại lần nữa roi bắn mà ra. Cái này là hải liệt tích linh kỹ, cự thiệt tiên si. Bành Hải liệp tích đầu lưới liền là như roi sắt, cái này nhất bà bán. kim cương ngư mang cá chỗ lân phiến vậy mà là liền bị bắn xuyên, lân phiến nổ tung, tiên huyết phun tung tóe. Kim cương ngư phát ra một tiếng ăn đau kêu rên, thân thể thống khổ ngóc lên. Mà lúc này cực lớn hải liệt tích vừa tốt xuống đến, sắc bén thiết chảo cầm ra mấy đạo tiếng giít, thừa cơ đập xuống. Bành! Một tiếng vang chậm, kim cương ngư là như phá đống cắt một dạng bị đánh bay ra ngoài, thân bên trên vậy cá từng mảnh phá toái. Mà liên tại kim cương ngư đánh bay đi ra dây lát ở giữa, lại có một đạo hắc ảnh nhanh chóng đuổi theo. Chỉ gặp kia đạo hắc đạo, lại là Hải Liệt Tích cự thiệt tiên si. Mà lại cái này cự thiệt tiên si địa phương còn mười phần tinh chuẩn, thằng tắc bắn chúng vừa rồi lần thứ nhất liếm đến mang cá vị trí. Cái này một lần không có vậy cá bảo hộ, Hải Liệt Tích đầu lưới lập tức tinh chuẩn cắm vào, sau đó từ một đầu khác chui ra ngoài, tiên huyết bốn phía tiêu xạ. Đầu bị xuyên thủng, cái này đầu tam phẩm sơ kỳ kim cương ngư Tiểu kiếm cùng tần phấn hai người kinh. Cái này nữ nhân, chỉ dựa vào sức một mình, vậy mà là xử lý cả chi yêu tộc tinh anh tiểu đội chính xác. Cho dù là sau cùng một người độc chiến một đầu tam phẩm sơ kỳ kim cương ngư, quả thực thực lực cường hãn lại khủng bố. Tiểu kiếm kinh ngạc nhìn cái này nữ nhân, cả kinh nói, lực lớn vô cùng, khẩu kỳ vô song, nên thượng. Nếu ai có thể làm cái này nữ nhân bạn trai, kia quả thực không được. Trước 126, gia tộc lực lượng, 3.700 chữ Ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Hô hô. Mặt biển bên trên, thành công đánh giết cái này đầu tam phẩm kim cương ngư phía sau. Chân hương tiếp xúc ngự thủy linh kỹ, trôi nổi ở trên mặt nước, thở hừng hực. Tiểu kiếm cùng tần phấn cũng không khỏi đánh giá trước mặt chân hương, chỉ gặp nàng bộ dáng tương đối bình thường, thân cao cũng không cao. Đại khái tại trường một thước 65, hơi hơi lộ ra có chút nhỏ gầy. Cái này là một cái thoạt nhìn có chút phổ thông nữ nhân, như là trương tiểu kiếm cùng tần phấn tại đường bên trên gặp phải còn thật không nhất định hội chú ý tới nàng, nhưng mà vừa rồi kia một phen chiến đấu, cái này nữ nhân bình thường biểu diễn ra chiến đấu kỹ nghệ cùng đạm phách, có thể nói là hoàn bạo đại lượng nam sinh, cũng không biết rõ có phải hay không nhận vừa rồi chiến đấu ảnh hưởng quan hệ, nay lúc tiểu kiếm nhìn lên trước mặt cái này nữ nhân, đột nhiên cảm giác được trên người nàng có lấy một cỗ cứng cỏi bất khuất, phong thổi không ngã khí chất, mặt biển bên trên, chân hương nghỉ ngơi một lần phía sau, nhìn trương tiểu kiếm cùng tần phấn một mắt, không để ý đến trực tiếp hướng kim cương ngư thi thể đi qua, chỉ gặp nàng từ trong ngực móc ra một cái màu trắng loáng vỏ sò, kia vỏ sò hướng về kim cương ngư thi thể đụng một cái, tiếp lấy chấn kinh một màn xuất hiện, cả đầu kim cương ngư thi thể vậy mà là lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Một màn này quả thực là như là mạo thuật, để người thần kỳ đến cực điểm. Thu hồi kim cương ngư thi thể phía sau, chân hương lại hướng vừa rồi đường đi bơi đi, tốc độ rất nhanh, mà lúc này. Những kia bị nàng đánh giết thi thể đi qua sau một khoảng thời gian lại trọng tân nổi lên mặt biển, cho nên nàng không cần tốn nhiều sức, đem những này yêu thú thi thể toàn bộ từng cái thu vào vỏ sò bên trong. Tiểu kiếm sững sờ tại cano bên trên, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói, phấn. Phấn ca, kia là không gian chữ vật vỏ sò, chú một. Ừm. Tân phấn cũng là liên tục gật đầu, hai mắt phát sáng nhìn lấy chân hương tay bên trong vỏ sò. Không gian chữ vật vỏ sò. Nghe nói cái này loại vỏ sò mười phần thần kỳ, nội bộ tự mang dị không gian, lại trải qua luyện khí sư đoán tạo phía sau, liền hình thành tương tự không gian giới chỉ, tu di giới tử một dạng thần kỳ vật phẩm. Cái này loại thần kỳ vỏ sò tiểu kiếm có ở trường học công hân điểm thương khố bên trong nhìn đến qua, hắn nhớ rõ hối đoái giá cả mười phần đắt đỏ, mỗi một cái đằng sau đều có rất nhiều cái không. Tần phấn cũng là kích động nhìn chân hương trong tay vỏ sò, mỗi cái luyện khí sư xuất sư chi lễ. Kia liền là tự tay đoán tạo ra một mai không gian chữa vật vỏ sò. Mặt biển bên trên, chân hương thu thập xong tất cả yêu thú thi thể, đồng nhiên chậm rãi hướng cano cái này một bên bơi tới. Nàng bình tĩnh nhìn trương tiểu kiếm cùng tần phấn một mắt, cùng ta một đoạn, có thể dùng A. Không có vấn đề. Tiểu kiếm hồi đáp. Ừm. Chân hương gật gật đầu, hai tay trên mặt biển vỗ một cái, nhảy vọt đến cano bên trên. Tần phấn khởi động cano, hướng Nam Hải Đại học chạy tới. Tiểu kiếm gặp chân hương đã trọng tân đem chữ vật vỏ sò thu lại, nhịn không được nói ra, cái kia chân đồng học, ngươi vừa rồi nhặt xác thể đồ vật là chữ vật vỏ sò sao. Đúng thế. Chân hương gật gật đầu. Có thể ta mượn nhìn một chút sao? Cái này là ta lần thứ nhất nhìn đến vật thật, có điểm hiếu kỳ. Tiểu kiếm hai tay lẫn nhau vốt ve mấy lần cười nói. Tân phấn một nghe cũng liền mang hiếu kỳ xoay người lại, vẻ mặt chờ mong. Không thể dùng, cái này đồ vật rất quý giá, không thể cho ngươi nhóm nhìn. Chân hương gọn gàng rứt khoát nói. Tiểu kiếm, Tần phấn. Cái này nữ nhân thật là quỷ hẹp hỏi, liền nhìn một lần cũng không cho. Ta nhóm hai cái có thể là hảo tâm để cho ngươi đáp cano đến, không thì ngươi bây giờ chỉ có thể bơi về đi, tiểu kiếm nội tâm mắng. Cano ung dung, một lúc có chút tiến tĩnh. Bởi vì chân hương cái này nữ nhân, tiểu kiếm cũng không thể nói thoải mái cùng Tần phấn tán gẫu thiên tán gẫu địa tán gẫu choáng đoạn tử. Chân hương cũng không nói nhiều, nhảy cano sau một mực tại an tĩnh minh tưởng tu luyện khôi phục linh lực. Tiểu kiếm im lặng, cũng chỉ có thể đi theo tu luyện. Nghe nói ngươi hai quyền đánh chết một vị tứ phẩm sơ kỳ đường chủ. Liên tại tiểu kiếm minh tưởng lúc tu luyện, đồng nhiên, ngồi đối diện hắn chân Hương mở miệng hỏi. Hả? Tiểu kiếm ngần người, rời khỏi tu luyện. chân Hương một đôi tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn, lại lặp lại một lần nàng vừa rồi vấn đề. Ngay tại cầm lái tần phấn chân kinh quay đầu, không hiểu ra sao. chân Hương đồng học vừa rồi nói cái gì? Tiểu kiếm hai quyền đánh chết một vị tứ phẩm sơ kỳ thủy thần giáo đường chủ. Không phải là nói đùa a? Đúng thế. Tiểu kiếm nhẹ gật đầu, đối chân hương đáp lại nói. Nhìn đến chính phủ thông cáo đã xuống đến, kia hắn không có cái gì tốt giấu giếm. Cái gì? Một bên tần phấn lại kinh. Có thể dùng, chân hương nhàn nhạt gật đầu, chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Chọn ngày không bằng đủ ngày, ngày mai lôi đài liền mở ra, cùng ta làm một lần. Cái này đương nhiên không tệ liền để cho ta tới hảo hảo lãnh giáo một chút ngươi liếm công đi nhìn một chút là khẩu kỹ của ngươi lợi hại vẫn là ta kiếm pháp siêu quần thế là tiểu kiếm nói ra ngày mai không được một tháng qua ta đều không rảnh chân hương cao mày ngươi là không chuẩn bị tân tinh bảng rồi lên a ta ngày cuối cùng liền hội đi tiểu kiếm nhàn nhạt nói ra tân tinh bảng vừa mở ra một đám người khẳng định giật nảy mình một mảnh hỗn loạn ta lười đi pha trộn cho nên ta ngày cuối cùng đến liền có thể dùng Dù sao đều là một người một quyền sự tình, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Trân Hương lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Kiếm, nửa ngày nói ra, hy vọng ngươi khẩu khí giống như ngươi cuồng, nếu không sợ là cũng bị người tươi sống đánh chết. Tiểu Kiếm vẻ mặt khinh thường, nhìn lấy tốt. Sau một tiếng, cano rốt cuộc đi đến Nam Hải Đại học. Trân Hương một bước nhảy lên bờ một bên, quay đầu nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt, phất phất tay, quay đầu trực tiếp đi. Đáp thuận phong thuyền cũng không biết rõ để điện thoại dãy số cảm tạ một lần, xoa bình. Tiểu Kiếm nhìn lấy Chân Hương bóng lưng bất mãn hừ hừ nói, mặt khác một bên, gặp Chân Hương rời đi, tần phấn rốt cuộc nhịn không được mà hỏi, "Tiểu Kiếm, vừa rồi nàng nói là thật, ngươi hai quyền đánh chết một cái thủy thần giáo đường chủ?" "Không có," Tiểu Kiếm lắc đầu, phủ nhận nói, "Ta không phải là hai quyền đánh chết một cái thủy thần giáo đường chủ. Ta là hai quyền đánh chết một cái thủy thần giáo đường chủ, sau đó lại lại trọng thương kéo lấy một cái, hết thể đối phó hai cái." Tần phấn nhịn xuống hai quyền đánh chết tiểu kiếm xúc động, quay đầu nhanh bước rời đi. Nếu ngươi không đi, tiểu kiếm cái này ra hỏa lại lại muốn trang bê. Cáo biệt tân phấn, tiểu kiếm trực tiếp mới vũ thần đường đi tới. Này lúc đã là 9 giờ tối, nhưng là vũ thần đường bên trong lại là y nguyên còn có đèn đuốc. Tiểu kiếm nhanh chóng đi lên phía trước hai bước, quả nhiên đình viện bên trong là Khương Hạc Niên. Khương Hạc Niên chỉ cần không có việc gì đều hội ở tại nhà tranh tiểu viện bên trong, thậm chí liền liền ban đêm cũng thường xuyên ở chỗ này qua đêm, xuân đảo bạn Vân đỉnh bên kia tốt xá ngược lại càng ít đi. Phản phất đối cái này một bên có đặc thù nào đó cảm xúc. Trở về, ngươi bằng hữu khảo hạch thế nào dạng rồi. Khương Hạc Niên hơi hơi uống hung đỏ, mặc dù không có mở ra mắt, nhưng là rõ ràng biết Tiểu Kiếm đến. Không có thông qua, bất quá bị đào giã tử đại sư thu làm tạm dịch đệ tử. Tiểu Kiếm quay lại nói. Không tệ, quả nhiên vẫn là thu xuống. Khương Hạc Niên nằm tại chiếc ghế hài lòng khẽ gật đầu, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ra ra ngươi đoán đến kết quả này rồi. Tiểu Kiếm hơi s Nghe ra Khương Hạc Niên lời nói bên trong ý tứ. Khương Hạc Niên nhẹ nhẹ ừ một tiếng, rất bình thường. Luyện khí không so những nghề nghiệp khác. Luyện khí trọng yếu nhất phẩm tính không phải là thiên phú, mà là chăm chỉ, chịu khổ, chịu được vất vả, chịu được nhằm chán. Người nghĩ nghĩ, tùy tiện luyện chế một cái linh lực khí cụ đều cần hao phí mấy ngày mấy đêm thời gian, người bình thường chịu nổi. Người nhóm cái này một đời thanh niên, mấy giờ không chơi điện thoại, không lên mạng đều lòng ngứa ngáy khó nhịn chịu không được chúng chi mấy ngày mấy đêm luyện khí, gọi một một thiên tài đi, tâm tính cao ngạo, ngược lại kiên trì không xuống tới, cho nên ngươi cái này bằng hữu tần phấn đi, ngược lại tỷ lệ thành công càng cao. tiểu kiếm cái này một lần kinh, nhìn đến hắn không phải là tùy tiện đề cử tần phấn đi, mà là nội tâm đã có nhất định nắm chắc cùng suy tính mới lại gọi hắn đi, lại thêm Khương hạc niên khẳng định biết đào giả tử chân thực thân phận là một cái con cua. đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trong a, tần phấn tính tình phù hợp đào giả tử kỳ vọng. Đồng thời thân phận lại đồng dạng đều là con cua, có thể không thu mới kỳ quái. Gia Gia, cao, ngươi đây thật là cao. Tiểu kiếm tan thắn nói. Bất đỉnh hót, muốn như vậy qua đến ngươi khẳng định không có mạnh khỏe sự tình, có dám nhanh phóng. Khương Hạc Niên mê say con mắt hơi hơi mở ra một đường nhỏ, một bức đem tiểu kiếm nhìn xuyên bộ dáng. Khu khu, tiểu kiếm một trận xấu hổ, ta cái này còn thật có một điểm tiểu tiểu sự tình phiền phức đến Gia Gia Ngài. Tiểu kiếm lập tức liền đem chính mình trên đường tới gặp phải chân hương khẩu chiến một đám yêu thú sự tình nói cho Khương Hạc nghiêng nghe. Ra ra, chân hương cái này nữ nhân mới nhị phẩm đỉnh phong, ấn ly đến nói linh lực trị hẳn là 3.000 điểm trái phải mới đúng. Nhưng là nàng biểu diễn ra linh lực điểm số, tuyệt đối không đáng cái này điểm. Tiểu kiếm nghi ngờ nói ra, linh lực của nàng thế nào cái này nhiều. Nàng cũng tu luyện cổ võ sao. Hoặc là nàng cũng đồng dạng có một cái tiểu quy hệ thống, có thể giúp hắn khôi phục linh lực. Khương Hạc Nhiên lẳng lặng nghe xong tiểu kiếm tự thuật cùng giảng giải, sau đó hỏi, ngươi có nghe qua trung sơn chân thị sao? Ừm, cái gì ý tứ? Cái này là hắn nhóm trung sơn chân thị một loại đặc biệt linh kỹ, là căn cứ hắn nhóm chân thị huyết mạch nghiên cứu phát minh sáng tạo ra đến kỹ năng đặc thù, Có thể đủ đem linh lực chứa đựng trong thân thể một chút đặc thù huyệt vị bên trong, sau đó đợi đến cần thiết thời điểm lấy thêm ra đến sử dụng. Cái này, tiểu kiếm lần này là thật kinh, còn có thể cái này dạng? Ngươi biết rõ vì cái gì hàn môn Khó gia quý tử sao? Khương Hạc Nghiên lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Ê! Không biết rõ. Thứ nhất, quý môn gia tộc có lấy huyết mạch cao quý truyền thừa, tỉ như ngươi hôm nay gặp phải chân hương, còn có triệu tử cầu. Những này gia tộc ra đến từ đệ, thức tỉnh tỷ tỉ lệ cùng linh vật đẳng cấp, đều là muốn so với người bình thường cao cùng với cường đại. Trung Sơn chân Thị, hậu đại tử đệ huyết mạch cường đại, hội thức tỉnh gia cấp há linh thú hải h kém một chút là cấp B linh thú hải xa tích, hải cự tích, cấp C càng là chỗ nào cũng có. Cái này là xuất thân từ đại gia tộc chỗ tốt, khởi điểm của bọn họ trời sinh liền mạnh hơn người khác. Thứ hai, gia đình quý tộc đều có chút hoàn thiện truyền thừa tu luyện cùng đầy đủ tài nguyên tu luyện, còn có một chút xa xăm lưu truyền nội tình cùng truyền thừa. Tỷ như ngươi hôm nay nhìn đến tổ hợp kỹ, còn có đặc biệt độc môn linh kỹ, có thể đủ chứa được linh lực kỹ năng. Những này đồ vật đều là trong gia tộc đi qua mấy đời người cố gắng. Hao phí đại lượng vật tư, thời gian nghiên cứu phát minh sáng tạo ra đến, tác dụng cực lớn. Khương Hạc Nhiên một đôi trong mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Kiếm, ngươi nói phổ thông người có khả năng làm được sao? Chỉ sợ là tùy tiện một đạo độc môn linh kỹ đều cần hao phí đại bộ phận người một đời đi. Tiểu Kiếm miệng đắng chát lắc đầu, cái này là Hàn môn khó gia quý tử nguyên nhân, ngươi là một thân một mình phân đấu, người khác là cả gia tộc cùng nhau phân đấu. Phổ thông người muốn đối mặt, muốn đánh bại không phải là một cái quý tộc tử đệ. Mà là hắn nhóm phía sau, cả gia tộc tập hợp cùng một chỗ lực lượng. Cái này là ta nói cho ngươi không nên xem thường mỗi một một thiên tài nguyên nhân. Tiểu kiếm kinh ngạc trương miệng rộng, nội tâm run rẩy, lại một lần nữa nhận thức lại hiện thực. Ra ra, may mà ta có ngươi A, nếu không ta cũng một cái người cũng quá thảm thương. Tiểu kiếm chơ mắt nhìn Khương Hạc Niên, ra ra ngươi có không có có có thể dùng chứa đựng linh lực linh kỹ A. Cái này loại đặc biệt linh kỹ thực tại là quá tốt dùng. Linh lực càng nhiều. Ngự hải sư duy trì liên tục năng lực chiến đấu liên hội càng mạnh. Đến thời điểm lại thêm hắn tiểu quy hệ thống, hắn thực tế chiến đấu lực sẽ hội đề cao thật lớn. Khương Hạc Niên nuôn vai, bất đắc dĩ nói, ta không có. À, tiểu kiếm gấp giơ chân, ngươi có thể là chúng ta Nam Hải Đại học Phó Hiệu trưởng, đường đường Tông Sư, thế nào liền có thể dùng chứa đựng linh lực linh kít đều không có. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, đến ta cái này tu vi cảnh giới, đã hoàn toàn không cần cân nhắc linh lực vấn đề. Cho nên ta vì cái gì muốn đi nghiên cứu sáng tạo cái này loại linh kỹ? A, Tiểu kiếm là người, đột nhiên mới hiểu được qua tới. Khương Hạc Niên đã tu luyện tới thất phẩm, cao phẩm ngự hải sư cùng đê phẩm ngự hải sư hoàn toàn khác biệt. Đến hắn nhóm loại cảnh giới đó, thiên địa linh lực đã có thể giống liền vì hắn nhóm sử dụng, cho nên thân thể nội bộ đích xác là không cần thiết chứa đựng cái gì linh lực. kia ta làm sao bây giờ? Tiểu kiếm vẻ mặt đau khổ nói, chân hương tiểu nương môn này linh lực kia nhiều. Đến thời điểm một mực phóng thích cự thiệt tiên si doi hắn, hắn còn thật có khả năng bị tươi sống liếm chết ta. Cái này lúc, Khương Hạc Nghiên nhìn lấy tiểu kiếm cười giả dối, đồ đần tôn tử, ta không có cái này loại linh kỹ, nhưng là trường học tàng thư các canh độc tinh hà các coi A. Trước 127, hệ thống thiếu hụt, 3.200 chữ. Sáng sớm ngày thứ 2, Nam Hải Đại học phiêu khởi một tầng thật mỏng xương sớm, bao phủ cả cái hòn đảo. Tiểu kiếm tại cái này sáng sớm xương mù bên trong nhanh chóng xuyên qua Đến một tòa cổ kính cổ hương ngũ tầng cổ một lâu các. Tiểu kiếm vừa đến cái này cổ một lâu các lập tức giật mình kêu lên. Người. Tốt nhiều người. Thiên A, quả thực lít nha lít nhít tất cả đều là người. Tiểu kiếm chân kinh, có điểm hoài nghi nhìn về phía ngài. Không sai à, này lúc trời vừa mới sáng, thái dương từ biển trời đụng vào nhau phía đông mặt biển dâng lên lên đến, 6 giờ sáng trái phải. Hắn còn cho là hắn hội là hôm nay đệ nhất cái đến trường học linh kỹ các người. Kết quả không nghĩ tới vừa đến cái này bên trong giật mình kêu lên. Chỉ gặp tại cổ một lâu cắt trước mặt, cùng với trước mặt quảng trường bên trên, tất cả đều là bóng người. Hắn nhóm có thể quan sát trong tay bí pháp, có thì trên quảng trường lặng lặng biểu thị tu luyện, thậm chí còn có tụ năm tụm ba đối chiến luận bàn lên, vô cùng náo nhiệt. Bất quá bọn hắn đều có một cái đặc điểm, kia liền là yên tĩnh. Trừ phi tất yếu, không có người nói chuyện, từng cái hoặc là si say, hoặc là vò đầu bước 2, 10 phần đầu nhập. Thậm chí liền liền những kia tại quảng trường diễn luyện linh kỹ người, trừ linh kỹ thanh âm bên ngoài, thanh âm gì đều không có. Tiểu kiếm vừa cẩn thận nhìn một chút, chỉ gặp những này rõ ràng đều là năm 2, năm 3, năm 4 sư huynh tỷ môn, mà lại hắn nhóm thân bên trên đều mang theo một chút ba lô lường khô. Có một chút các sư huynh sư tỷ, này lúc chính là trực tiếp trên mặt đất chăn lớn cùng ngủ. Tiểu kiếm lập tức đến ra một cái kết luận, bọn gia hỏa này đều ở nơi này bạo gan tu tiên, Thức đêm nhìn thư, tu luyện linh luy tốt liều mạng a tiểu kiếm chấn kinh xuyên qua hàng nhóm chậm rãi dạo bước đến cổ mục các trước mặt trên đầu cửa chính mang theo năm cái thiếp vàng chữ lớn canh độc tinh hà cát tiểu kiếm vốn còn cảm thấy danh tự này là bựa hiệu trưởng vì bựa tùy tiện lấy nhìn đến cũng không phải là vừa làm ruộng vừa đi học là thật vừa làm ruộng vừa đi học không biết ngày đêm ngày đêm tinh hà tiểu kiếm bằng dựa vào chính mình thể học sinh thuận lợi tiến vào trưng cầu một phen phía sau cũng rốt cuộc minh bạch những này người vì cái gì liều mạng như vậy Liên như Khương lão đầu nói, trường học tất cả linh kỹ, toàn bộ đối tất cả học sinh miễn phí mở ra. Cái này là trọng điểm lớp 1 đại học, viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm ngự hải sư học phủ lớn nhất phúc lợi, không có cái thứ hai. Đối với phổ thông ngự hải sư đến nói, trừ linh lực tu vi tăng trưởng, dư ra, trọng yếu nhất liền là mới linh kỹ học tập. Không phải là mỗi người đều giống như tiểu kiếm, có lấy tiểu quy hệ thống, dễ dàng liền có thể thăng cấp linh kỹ. Đối cái khác người đến nói, thăng cấp linh kỹ là một cái cự đại công đem linh kỹ phẩm cấp từ hoàng giai lên tới huyền giai khó độ hoàn toàn không dị tu luyện mới linh kỹ cái này dạng hội càng thêm phương tiện mau lẹ thực lực đề thăng cũng biết càng thêm cấp tốc bất quá linh kỹ giá cả thường thường đều mười phần đắt đỏ thậm chí để người ngắm mà lùi bước phổ thông hoàng giai linh kỹ ngoại giới giá cả liền cần mấy chục mấy trăm vạn huyền giai có thể là đạt đến mấy ngàn vạn vài ức cái giá tiền này đối với phổ thông người đến bảo hoàn toàn là không dám tưởng tượng rất nhiều lớp 1 hoặc là lớp hai học sinh Tu luyện tới nhị phẩm, tam phẩm cảnh giới, còn chỉ có thể sử dụng hoàng giai phẩm cấp linh kỹ, uy lực đại suy giảm. Đại bộ phận ngự hải sư tân tân khổ khổ chém giết đến yêu thú, tại hối đoái thành hải linh châu cùng linh kỹ bí pháp phía sau, thường thường liền còn thừa không nhiều, sinh hoạt qua đến khô cằn. Đây cũng là rất nhiều người liều mạng nghĩ muốn thi viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm học phụ trọng yếu nguyên nhân. Linh kỹ miễn phí, đối bọn hắn tu luyện có lấy cực lớn nhanh gọn cùng trợ giúp, cũng đồng dạng bởi vì linh kỹ giá cả đắt đỏ. Cho nên trường học linh ký các có một cái quy định, linh ký bí ký chỉ có thể tại các bên trong nhìn xong, không thể mang đi. Đây cũng là vì cái gì cổ các lâu bên ngoài tụ tập kia nhiều sư huynh sư tỷ nguyên nhân, thậm chí còn mang theo người lương khô tối ngủ. Vì chính là chuẩn bị một lần tính đem linh ký học được lại đi, vừa làm ruộng vừa đi học chi danh, danh phù kỳ thực. Mặt khác, bởi vì linh ký phẩm dai càng lên cao, giá cả liền càng là đắt đỏ, trường học thu thập cùng thu hoạch cũng đều mười phần không dễ dàng cho nên chỉ có tam phẩm phía dưới linh kỹ là toàn bộ miễn phí, đến tam phẩm trở lên, học viên liền cần thiết bỏ ra nhất định công huyễn điểm mới có thể thuê quan sát. đương nhiên tin tức tốt là, những này công huyễn điểm cũng không đắt, thậm chí đối với linh kỹ bản thân giá cả đến nói 10 phần tiện nghi. Tiểu kiếm tại canh độc tinh hà các lầu một đi tới, cái này bên trong đưa đều là hoàng giai bên trong hạ đẳng linh kỹ bí kỹ, thích hợp nhất nhị phẩm ngự hải sư sử dụng. Mỗi một cái khu vực đều có phân chia lấy công kích linh kỹ, phòng ngự linh kỹ thân pháp linh kỹ, phụ trợ linh kỹ vân vân. tiểu kiếm trước hướng phụ trợ linh kỹ khu vực đi tới, lớp 1 lại lớp 1 linh kỹ bí pháp chỉnh tề bày ra tại trên giá sách. tiểu kiếm tùy tiện gỡ xuống mấy quyển lật nhìn. tham chi phong hoàn, hoàng giai trung đẳng, thi thuật giả làm trung tâm triệu hoán ra một cái phong hoàn, hướng bốn phương tám hướng khuyết trương mà ra, thi thuật diện tích lớn khái 500 trăm mét, có thể đủ dò xét ra chung quanh tất cả sinh mệnh. đề nghị tu luyện người là nắm giữ phong nguyên tố ngự hải sư, thủy hô hấp chi thuật. Hoàng Gia hạ đẳng, thi thuật phía sau, nắm giữ có thể tại nước bên trong hô hấp năng lực, duy trì liên tục thời gian nửa giờ. Đề nghị tu luyện người. Mỗi lớp một linh kỹ bí pháp đều là đều là bản chép tay, cũng thế, có thể công khai để ở chỗ này khẳng định không phải là bút tích thực. Chẳng qua hiện nay xã hội này, bút tích thực tác dụng đã giảm mạnh. Quả nhiên tiểu kiếm đi một vòng phía sau, phát hiện ở một bên vách tường bên trên, còn bày ra một loạt máy tính. Học sinh một lúc tìm không thấy thư cũng có thể dùng trực tiếp tại máy tính lục soát tìm tới mục tiêu giá sách. đương nhiên cũng có thể dùng trực tiếp tại máy tính quan sát. trong này phải chú ý một điểm, cũng không phải là tất cả linh kỹ đều thích hợp tiểu kiếm tu luyện. tỷ như phía trước kia lớp một phong chi hoàn tiểu kiếm linh thú là tức vĩ đường lang hà cũng không có khống phong năng lực, cho nên là vô pháp luyện thành. linh kỹ cần thiết càng phù hợp tự thân linh vật, nếu không liền tu luyện tư cách đều không có. đồng dạng độ phù hợp càng cao, lên đến liền càng dễ dàng. tiểu kiếm đi một vòng. Cũng cảm thấy là mở rộng tầm mắt, đủ loại linh kỹ quả thực tầng tầng lớp lớp, để người đả khai nhàn giới. Thì như thủy trì ba động linh kỹ, tu luyện ra cái này một đạo linh kỹ phía sau, có thể dùng thông qua nước bên trong một chút rất nhỏ ba động, sau đó phân biệt ra được nơi xa tình huống, sát địch tại tiên tri. Ẩn linh quyết, có thể dùng đem ngự hải sư tự thân linh lực che giấu, bên ngoài vô pháp cảm giác. Cái này một đạo linh kỹ trên chiến trường vô cùng tốt dụng, nói cho cùng đối rất nhiều yêu thú đến thủ. Liền là thông qua cảm ứng linh lực đến cảm ứng nhân loại ngự hải sư. Rất nhanh, tiểu kiếm rốt cuộc tại tầng thứ 2 tìm tới chính mình này đi mục đích, khiếu huyệt phú linh quyết, hoàng giai thượng đẳng linh kỹ. Cái này một đạo linh kỹ có điểm thần kỳ, là một tên ngự hải sư tại mở ra khiếu huyệt thời điểm, không cẩn thận mở sai, kết quả mấy đạo khiếu huyệt liên hợp cùng một chỗ phía sau, vậy mà là phát hiện có kỳ diệu tác dụng. Kia liền là cái này mấy cái khiếu huyệt liên hợp cùng một chỗ phía sau lại có thể đem linh lực rót vào mấy cái khiếu huyệt bên trong, sau đó cần thiết thời điểm lại phóng xuất ra. Chỉ bất quá nhìn tiểu kiếm nhìn xong cái này, linh kỹ tu luyện thành công phía sau hiệu quả phía sau, lập tức rất là thất vọng, bởi vì cái này đạo linh kỹ tối cao chỉ có thể cất giữ 500 điểm linh kỹ mà thôi. Tiểu kiếm có điểm im lặng, chân hương cái kia khẩu kỹ vô song nữ nhân rất hiển nhiên cất giữ tuyệt đối không chỉ 500 điểm. Bình thường ngự hải sư để thăng tới nhị phẩm đỉnh phong, thể nội linh lực chỉ đại khái tại 3000 điểm trái phải. Nhưng là chân hương kia ngày một phen chiến đấu xuống đến, tuyệt đối vượt qua 6000 điểm. Nói cách khác, hắn nhóm Trung Sơn chân thị kia một đạo độc môn linh kỹ, có thể đủ cất giữ linh lực chí ít có 3000 điểm. Cái này cất giữ trị lại người tắt lưỡi. Tiểu Kiếm lập đầu, quả nhiên phổ thông ngự hải sư cùng danh môn vọng tộc vô pháp so sánh. Không biết rõ có thể hay không dùng tiểu quy hệ thống thăng cấp. Tiểu Kiếm nội tâm âm thầm nghĩ đến, lúc này hắn nhanh chóng đem cả bản khiếu huyệt phú linh quyết lần lượt, biết cả cái phương pháp tu luyện Sau đó lại mở ra hệ thống. Quả nhiên, hệ thống linh kỹ phía dưới nhiều ra một đạo linh kỹ, khiếu huyệt phú linh quyết. Tiểu kiếm tại phía sau hào một điểm, hệ thống lập tức nhắc nhở. Đinh, thăng cấp khiếu huyệt phú linh quyết cần thiết hao phí 300 cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Tiểu kiếm lập tức điểm thăng cấp. Thuận lợi thăng cấp thành công, hệ thống giao diện biến hóa. Quy tệ, 22.6.310. Linh lực, 2.200. Linh kỹ, 1, thông thiên nhãn. Mắt đỏ. Mắt trắng, mắt xanh, mắt vàng, xám, mắt lục, xám, mắt tím, xám, mắt đen, xám. 2. Pháo quyền, huyền giai sơ đẳng, xám. 3. Thất thải giáp trụ, huyền giai sơ đẳng, xám. 4. Khiếu huyệt phú linh quyết, chú. Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, xám. Thất trọng tối ra. Linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền. Song môn pháo quyền, xin đặt tên. Liên châu pháo quyền xin đặt tên hệ thống kỹ năng linh lực khôi phục một lần một vạn quy tệ vậy mà lúc này tiểu kiếm nhìn lấy hệ thống giao diện sừng sốt một chút chỉ gặp khiếu huyệt phụ linh quyết đằng sau xuất hiện một cái chú chữ tiểu kiếm ánh mắt nhìn đằng sau lập tức có một hàng chữ nhỏ hiện hiện ra đã đến đạt linh kỹ công pháp cực hạn cao nhất vô pháp tiếp tục thăng cấp quả nhiên tiểu kiếm có chút đắng cười gật gật đầu quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng tiểu quy hệ thống chỉ có thể thăng cấp kỹ năng cũng không thể sáng tạo kỹ năng Cái này là đi qua tiểu kiếm đi qua không ngừng sử dụng hệ thống phía sau, nội tâm sinh ra một cái suy đoán. Cái gọi là thăng cấp, kỳ thực liền là tại hắn biết rõ cả cái công pháp, linh kỹ, vò kỹ cụ thể tu luyện lưu phía sau, lợi dụng tiêu hao quy tệ phương thức, đến nhanh chóng rút ngắn cái này cái này từ sơ luyện đến tinh thông tốc độ. Tiểu quy hệ thống cũng không thể từ không thành có, ám độ trần thường, lăng không tưởng tượng, lăng không tạo ra. Cũng tỉ như cái này lớp một linh xảo phú linh quyết. Hán tu luyện tới cao nhất độ liền là chỉ có thể cất giữ 500 điểm linh lực mà thôi. Nếu như muốn phẩm cấp thăng cấp, kia tiểu kiếm liền cần biết do nó phía sau tu luyện nội dung, tiểu quy hệ thống mới có thể tiếp tục thăng cấp, nếu không liền không thể. Ba đạo linh kỹ, phá quyền, thất thải giáp trụ, thông thiên nhãn, sở di có thể một mực thăng cấp, đó là bởi vì cái này mấy đạo linh kỹ là tức vĩ đường lang hà kỹ năng thiên phú. Tu luyện như thế nào, như thế nào tấn cấp, đều khác ấn tại hắn linh thú thể nội, tiểu kiếm biết cho nên mới có thể thăng cấp. Cái này hệ thống thiếu hụt tiểu kiếm phía trước một mực gần ẩn có suy đoán, hôm nay là triệt để chứng thực. Như là tiểu quy hệ thống nếu có thể, kia hắn liền trực tiếp phát, có thể dùng sáng tạo ra đại lượng cường đại công pháp ra đến. Cũng tỉ như cái này lớp một khiếu huyệt phú linh quyết, vốn chỉ là hoàng giai thượng đẳng, tu luyện thành công tại cơ thể bên trong cất giữ 500 điểm linh lực. Nhưng mà nếu như có thể một mực đem nó thăng cấp, thăng cấp đến huyền giai hạ đẳng, huyền giai trung đẳng. Khi đến thời điểm có thể dùng cất giữ linh lực trị khẳng định cũng đề cao thật lớn như là là cái này dạng hắn trực tiếp liền phát tài yêu thú cũng không cần đi săn bắt tùy tiện bán ra mấy quyển bí pháp liền đủ hắn tiêu xài quả nhiên không có cái gì lên trời rất đĩa bánh cơ hội tiểu kiếm lắc đầu hướng thân pháp linh kỹ khu vực đi tới hắn hiện tại có công kích linh kỹ phá quyền phòng ngự linh kỹ thất thải giáp trụ phụ trợ linh kỹ thông thiên nhãn cho nên tạm thời thiếu lớp một thân pháp linh kỹ thân pháp linh kỹ vẫn là rất trọng yếu có thể đánh có thể chạy, nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Chân Hương Sở Dĩ có thể dùng nhẹ nhõm xử lý nhất chi yêu tộc tinh anh tiểu đội chính xác, liền là tốc độ kinh người, đối phương một mực đuổi không kịp. Tiểu Kiếm cũng không muốn đằng sau cùng cái này nữ nhân tiếp nước lôi đài đánh nhau thời điểm, bị nàng nắm con đi, cái kia cũng quá xấu hổ. Chương 128, Thân tinh bảng, thủy lôi đài mở ra. Thân pháp loại linh kỹ, tiểu Kiếm trực tiếp đi hướng huyền giai phẩm cấp khu vực. Hiện nay hắn pháo quyền cùng thất thải giáp trụ đều là huyền giai sơ đẳng. Kia thân pháp loại tự nhiên cũng muốn huyền giai sơ đẳng, không thì đều không xứng với hắn thân phận. Tiểu kiếm rất mau nhìn đến lớp một không sai thân pháp loại linh kỹ, phiêu tuyết xuyên vân bộ. Phiêu tuyết xuyên vân bộ tu luyện thành công, có thể cực nhanh để thăng tu luyện người tốc độ, mà lại tại nước bên trong thi triển lúc, còn hội có hoàn cảnh địa lý tăng thêm. Thân hình phiêu miểu là như phi tuyết, nhất làm cho tiểu kiếm cao hứng là phiêu tuyết xuyên vân bộ hết thể có 3 tầng, tầng thứ nhất là huyền giai sơ đẳng linh kỹ, tầng thứ hai là huyền giai trung đẳng. Tầng thứ 3 là huyền dai cao đẳng. Cái này đối tiểu kiếm đến bảo hoàn toàn có thể dùng một bước đến nơi, trong thời gian ngắn không cần lại đi tu luyện cái khác thân pháp khinh công. Rất nhanh, tiểu kiếm lại chọn lựa ngay từ đầu nhìn đến ẩn khí quyết, liền rời đi canh độc tinh hà cát. Hắn có tiểu quy hệ thống, căn bản không cần phải ở chỗ này khổ độc, vừa làm ruộng vừa đi học. Trở về để hệ thống thăng cấp một lần là được rồi. Thăng cấp xong linh kỹ, tiểu kiếm liền hướng Hắc triều hàn lưu đi tới. Bắt đầu rèn luyện đệ bắt trọng đồng bì cùng hướng nhị phẩm trung kỳ ngự hải sư bắn vọn. Cái này đồng bì rèn luyện, vượt qua tầng thứ 7 phía sau, tiểu kiếm liền phát hiện tốc độ này đột nhiên liền giảm xuống số dưới. Tức liền hắn lợi dụng tiểu quy hệ thống thăng cấp, cũng là tốc độ chậm chạp, quả nhiên mỗi một tầng đồng bì rèn luyện đều mười phần gian nan, đồng thời giá cả đắt đỏ. Đệ bắt trọng đồng bì chọn vẹn cần thiết 2000 điểm quy tệ, là đệ thất trọng đồng bì 2 lần. Bất quá để tiểu kiếm vui mừng, mọc ra đệ bắt tầng đồng bì thoạt nhìn hiệu quả hết sức kinh người, hán phòng ngự năng lực xa tại đệ thất trọng phía trên cũng tương tự tăng gấp đôi. kỳ thực nhất phẩm võ giả chỉ cần rèn luyện ra tam trọng đồng bì, liền có thể tuyển trạch đột phá, tiến vào nhị phẩm võ giả, bắt đầu rèn luyện cơ bắp. bất quá tam trọng đồng bì tiến giai đến nhị phẩm võ giả, cùng lục trọng đồng bì tiến vào nhị phẩm võ giả, hai cái thực lực tự nhiên là chênh lệch lớn. tiểu kiếm có dạ tâm, cảm thấy mình dáng dấp cây xoáy, hiện tại lại cây có tiền khẳng định là muốn đem cửu trọng đồng bì đều rèn luyện xong, đến lúc đó lại tiến vào nhị phẩm võ giả. Đến thời điểm không chỉ có là nhị phẩm ngự hải sư bên trong tối cường, cũng là nhị phẩm võ giả bên trong tối cường, mạnh càng thêm mạnh, không người có thể địch. Mặt khác một bên, liên tại tiểu kiếm tại hất triều hàn lưu lúc tu luyện hậu, cả cái nam hải đại học này lúc đều sôi trào lên. Cho dù là ở trường học nam bộ một cái hồ nước bên trên, đại lượng học sinh tụ tập mà đến, đều là hưng phấn nhìn lấy hồ bên trong đáy nước lôi đài. Đúng vậy, bởi vì hiện nay nhân loại địch nhân lớn nhất là biển bên trong yêu tộc, đại bộ phận chiến đấu hoàn cảnh cũng là tại đáy biển, cho nên Tân Tinh bảng Lôi Đài cũng thiết lập tại đáy nước bên trong. Đồng dạng tại dưới nước chiến đấu, đối đám người cũng là một trận không sai tôi luyện. Lôi Đài khắp cả cái hồ nước, chiến đấu diện tích cực lớn. Tại hồ nước một bên đất chống bên trên, thiết lập lấy một mặt cực lớn màn hình điện tử màn, trên đó viết vài cái chữ to, Tân Tinh bảng. Hôm nay là Tân Tinh bảng thủy Lôi Đài mở ra trọng yếu thời gian. Đại lượng năm 1, năm 2 học sinh nhóm lần lượt tụ tập mà đến, chuẩn bị lên bảng. Chỉ cần có thể lên trước 10, mỗi tháng đều có đại lượng ban thưởng. Cho dù là thứ nhất có một vạn công hơn điểm, càng là để đám người 10 phần trông mà thèm. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, nguyên bản trống giống bảng danh sách cũng bắt đầu có người lên bảng, tân tinh bảng cũng đồng dạng là 100 cái danh ngạch vị trí. Trung quanh học sinh nhóm lần lượt lắc đầu ho hét, thập phần hưng phấn. Nay lúc lữ chính thần cũng mang lấy thân cao đại vương bảo bảo đến. sư phụ. Sư huynh tiểu kiếm không tới sao. Vương bảo bảo hiếu kỳ nói. Lữ chính thần miệng kéo ra, sắc mặt phát đen, ngươi không nghe thấy cái kia sú tiểu tử nói muốn ngày cuối cùng mới đến sao. Sau đó lật tung bảng tất cả người, cầm tới đệ nhất. Không cần còn hắn, ngươi đánh chính ngươi. Lữ chính thần phân phò nói. Hắn cái này tân thu đồ đệ cái gì cũng tốt, liền là quá đơn thuần, về sau bị nữ hài gạt lần thứ nhất cũng không biết. Cho nên lữ chính thần cảm thấy mình có trách nhiệm, để hắn hiểu được một lần cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Năm một tân sinh nghĩ muốn lên bảng, thậm chí dết vào 10 hàng đầu, kỳ thực là tương đối khó khăn. Nói cho cùng rõ ràng, năm hai học sinh là nhất có ưu thế. Hắn nhóm đã sớm tu luyện một năm, không quản là linh lực, linh kỹ, kinh nghiệm thực chiến, tâm lý đều là chiếm ưu thế. Bất quá, hắn nhóm vũ thần đường cũng không phải là nhiệm vụ đơn giản, có thể là thiên tài trong thiên tài. Cho nên Lữ Chính Thần nghiêm túc nói với Vương Bảo Bảo, mục tiêu của ngươi liền là trước mười, biết sao? Vâng, Sư Phụ. Không đến mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thủy lôi đại kịch chiến liền xa vào gây cấn, tân tinh bảng xếp hạng đi qua ngay từ đầu xe tắp treo, đằng sau cũng dần dần bình tĩnh lại. Vương bảo bảo cường hãn thực lực cũng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, một đường bẻ gây nghiền nát, cực kỳ thuận lợi giết tiến trước mười. Vũ thần đường chi danh, lại lần nữa dương ai. Rất nhiều năm một tân sinh càng là lần lượt rung động, nguyên lai like ở trường học trong tổ chức, lại vẫn có so học sinh còn muốn cường đại tổ chức. nhưng mà. Mọi người ở đây xem là Vương Bảo Bảo thành công đăng đỉnh thời điểm. Cái này lúc, Vương Bảo Bảo rốt cuộc tao ngộ đến thủy lôi đài đến nay lần thứ nhất thất bại. Kia là một cái thoạt nhìn hết sức bình thường nữ nhân, nhưng mà thực lực ngoài dự đoán cường hãn. Đứng tại Vương Bảo Bảo bên cạnh là như tiểu nữ hai nàng, mở ra giữ tận cự răng, gọn gàng mà linh hoạt đem Vương Bảo Bảo đánh bại. Nhà rốt còn gặp mưa, vận rủi liên tục. Vương Bảo Bảo rơi bại vào cái này nữ nhân phía sau, đằng sau vậy mà là lại một lần nữa thất bại. Bại bởi hội học sinh một người nam tử. Tên của hai người nhanh chóng xông Tân Tinh Bảng, ở vào thứ nhất cùng thứ hai. Thứ nhất lãnh ngạn quân. Thứ hai chân hương. Năm một tân sinh còn tốt, kinh lịch bị Vũ Thần Đường thống trị một năm khủng bố ác ngộng năm hai sư huynh tỷ môn, này lúc thì là lại kinh vương y Năm nay Vũ Thần Đường là suy sổ sao. Liên tục thống trị ba năm Tân Tinh Bảng hắn nhóm, cho bọn hắn lưu lại cực lớn nổi tâm bóng mở. Vũ Thần Đường, không thể địch. Cái này là hắn nhóm đi qua giải rằng giặc một năm cho ra tàn khốc giáo huấn. Đồng thời trong bọn họ tâm lại mười phần nghi hoặc, năm nay vũ thần đường không phải là còn thu xuống một cái gọi làm trương tiểu kiếm thiên tài năm một tân sinh sao. Hồi trước trương tiểu kiếm sự tích càng là truyền khắp tất cả ngự hải sư đại học trường trung học. Dung nhỏ yếu, nhị phẩm sơ kỳ tu vi, song quyền đánh chết một vị thủy thần giáo đường chủ. Đằng sau lại lại dùng thân càng đao, lại lần nữa trọng thương một vị đường chủ. Như này chiến tích, quả thực không thể tưởng tượng. Như là không phải là chính phủ thông cáo, tất cả người cái hội cảm thấy cái này là lời đồn. Thế nào hiện nay khai giảng, vũ thần đường năm nay thu hai người, Vương Bảo bảo là nhìn thấy, Trương Tiểu Kiếm lại là không có bóng dáng Là xảy ra bất chắc vẫn là tranh chiến. Mắt thấy tháng 9 thời gian dần dần trôi qua một nửa, Trương Tiểu Kiếm ý nguyên vẫn là chậm chạm không có xuất hiện, dư luận cũng dần dần phát sinh biến hóa. Cho dù là Trương Tiểu Kiếm xong quyền đánh chết kia tên đường chủ tin tức công bố ra đến, Đám người biết được tử vong đường chủ linh vật là chính là cấp d phía sau, một chút người càng là bắt đầu hoài nghi. Cảm thấy trương tiểu kiếm chỉ là vận khí tốt, gặp phải một cái cực yếu tứ phẩm đường chủ, nếu không căn bản liền không khả năng thủ thắng. Nói cách khác, trương tiểu kiếm chiến tích, có rất lớn lượng nước tại. Lại thêm trương tiểu kiếm chậm chạp không xuất hiện, đám người cũng càng ngày càng cảm thấy suy đoán là thật. Trương tiểu kiếm chỉ là vận khí tốt mà thôi, căn bản cũng không có cái gì thực lực chân chính. Trương 129, Long Man yêu tộc bà càng cầu đặt mua hắc triều hàn lưu ngoại vi bạch sắc băng xuyên bên trên một cái hắc y thiếu niên đánh xong một bộ thái cực dưỡng sinh quyền phía sau toàn thân đổ mồ hôi màu trắng hơi nước không ngừng từ trên thân thể của hắn mạo đằng mà ra tiểu kiếm nhìn lấy hệ thống giao diện nhãn tình sáng lên không dễ dàng a liên tục tu luyện không sai biệt lắm một tháng hắn thể nội có thể dùng dung nạp linh lực trị rốt cuộc đi đến cực hạn có thể dùng đột phá đến nhị phẩm trung kỳ phổ thông nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư Đột phá đến nhị phẩm trung kỳ cần đem linh lực trị để thẳng tới 1000 điểm, sau đó mở ra một cái chủ khiếu huyệt. Trương tiểu kiếm tình huống hiển nhiên hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn linh lực trị sớm liền đột phá 1000 điểm, thậm chí này lúc đã đạt đến 2500 điểm. Mà thằng đến lúc này, hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được thể nội truyền đến một cô cảm giác bại xích. Kia ý vị, này lúc hắn thân thể đã dung nạp không càng nhiều linh lực, đã đạt đến nhị phẩm sơ kỳ giới hạn trị, có thể dùng đột phá đến nhị phẩm trung kỳ. Quả nhiên Làm thân thể đạt đến tình trạng này, hệ thống giao diện cũng biểu hiện hắn có thể dùng thăng cấp. Hiện nay tiểu kiếm còn thừa lại mục khiếu cùng nhị khiếu không có mở ra, cái này một lần tiểu kiếm quyết định đột phá mục khiếu. Con mắt thấy rõ, pháo cũng mới hội đánh nhanh, chuẩn, ngoan. Đinh, thăng cấp mắt trắng cần thiết hao phí một nghìn cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Một nghìn cái quy tệ, tốt quý. Tiểu kiếm sắc mặt có điểm im lặng, quả nhiên theo lấy đẳng cấp đề cao, hắn mở ra khiếu huyệt giá cả cũng đề thăng. Phía trước thăng cấp trùy khiếu thời điểm cũng mới 100 quy tệ, hiện nay trực tiếp trướng 10 lần, đến 1.000 cái quy tệ. Ngự hải sư tu luyện, thực tại là quá phí tiền. Mà võ giả tu luyện, càng thêm phí tiền. Không nói những cái khác, chỉ là tiểu kiếm cái này bắt tầng tối ra, kế hoạch xuống đến, giá cả không sai biệt lắm đạt đến 5.000 quy tệ. Mà đệ bắt trọng tối ra muốn 2.000 quy tệ, đệ cửu trọng chỉ sợ quý hơn, ít nhất phải 3.000 quy tệ a. Nói cách khác, tức liền hắn đã coi như là đi đường tắt tiền nào đồ nấy, lợi dụng tiểu quy hệ thống tối đa, cái này nhất phẩm võ giả tu luyện liền dùng hết 8000 quy tệ. 8000 quy tệ, kia liền là dòng giá 800 vạn, cần thiết giết hai đầu tam phẩm sơ kỳ kim cương ngư mới có thể góp đủ tiền này. Hắn liền này khoa trương, những người khác khẳng định càng khoa trương. Mà nhất phẩm võ giả tu luyện liền này dạng, kia nhị phẩm võ giả, tam phẩm võ giả đâu? Đây quả thực là một cái hang không đáy. Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, phía trước tại Hồng Thành năm một thời điểm, chủ nhiệm lớp cao thắng vì cái gì hội nói vũ thần đường nghèo. Không phải là nói thật nghèo, mà là chỉ tiền kiếm được vào không đủ ra, căn bản liền khó dùng bổ sung võ giả tu luyện cái này hàng không đãi. Hắn nhóm mặc dù thiên tài, có thể dùng vượt cấp chiến đấu, nhưng là mỗi một lần tu luyện hao phí tài nguyên hoàn toàn liền là thiên văn số tự, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng đồng dạng còn tốt hắn nhóm là thiên tài, có thể dùng vượt cấp chiến đấu, nếu không căn bản liền tu luyện không nổi. Võ giả tu luyện cần thiết thiên phú, càng cần tiền. Điều kiện này đều quá hà khắc. Tiểu kiếm lập đầu, điểm xuống thăng cấp. Một cú cường đại lực lượng từ hắn thể nội sâu chỗ chạy trốn mà ra, sau đó tụ tập đến hắn con mắt chỗ. Dây lát ở giữa, nguyên bản chắn đến nước chảy không lọt khiếu huyệt lập tức mở ra. Tiểu kiếm con mắt cũng dống nhiên phun ra một đạo tinh quang, tinh quang có tới xa 2 mét, sau đó dần dần tiêu thất. Hai cái mục khiếu thành công mở ra, tiểu kiếm lập tức phát hiện thị lực của mình biến đến hết sức rõ ràng. Nơi xa hướng chiều Hàn Lưu bên trên, Có thể dùng nhìn đến một chút giống như hắn ngay tại tu luyện học sinh, tiểu kiếm nơi xa chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, này lúc con mắt hơi hơi ngưng lại, lập tức liền nhìn rõ ràng diện mạo của bọn hắn. Mục hiếu mở ra hiệu quả, tiêu chuẩn. Đồng dạng hắn phía trước tại dưới nước thời điểm, nhìn khoảng cách đại khái tầm trừng 100 thước, hiện nay mở ra mục hiếu, nhìn khoảng cách hẳn là có thể dùng đạt đến 2-300 mét, cái này là một cái chân thật để thăng. Đồng dạng tại con mắt chỗ, cũng biết sinh ra một đạo linh mạng. Cái này dạng tại thời điểm chiến đấu liền sẽ không sợ sệt con mắt nước vào, cũng sẽ không lại đụng phải nước biển áp bách Không tệ, ngự hải sư đột phá đến nhị phẩm trung kỳ, mở ra linh xảo. Võ giả thối ra cũng rèn luyện đến đệ bắt trọng, hiện nay khoảng cách ngày mùng ngày 1 tháng 10 còn có một tuần lễ, có thể đi trở về đánh tân tinh bảng. Tiểu kiếm hải lòng gật đầu. Đến mức ngày 30 tháng 9 kia ngày lại đi khiêu chiến. Một ngày ngày lật trăm tên cường giả. Vậy vẫn là được rồi. Bởi vì bọn hắn không có khả năng từng cái tại thủy lôi đài bên kia chờ đợi tiểu kiếm khiêu chiến A, hắn nhóm cũng cần nghỉ ngơi tu luyện, có một chút người càng là muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Cho nên tiểu kiếm đến sớm cho bọn hắn hạ thư khiêu chiến, sau đó hẹn hắn nhóm qua đến thủy lôi đài quyết đấu. Dưới tình huống như vậy, ngày cuối cùng lại đi, quá dễ dàng lật xe. Nếu là không cẩn thận vừa tốt có một chút không tại, kia hắn quả thực liền khóc đều không có địa phương khóc. Ông! Ông! Liên tại tiểu kiếm ngồi để ở một bên thuyền gỗ chuẩn bị về trường học thời điểm. Đô nhiên cách đó không xa mặt biển bên trên, có một đạo nhân ảnh phốc phốc phốc phốc không ngừng lấp lóe mà qua. Chỉ gặp kia một đạo nhân ảnh liền là như hội thoáng hiện đồng dạng, mỗi một lần thoáng hiện sẽ xuất hiện mấy trăm mét có hơn địa phương, kỳ dị mà phi phàm. Cái này người quần áo đồng bền, dưới chân một dẫm tại mặt biển, liền hội là như gợn sóng đồng dạng hiện tránh ra một cái mấy mét vuông lớn nhỏ bắt quái pháp trận, từng bước sinh trận. Cái này người tựa hồ chính là bằng dựa vào pháp trận này Sau đó trên mặt biển nhanh chóng đi tới, làm đến xúc địa thành thốn, một bước tiến lên vài trăm mét thần kỳ hiệu quả. Hả? Cái này lúc, cái này một đạo bạch sắc nhân ảnh hơi hơi nhìn về bên này một mắt, tựa hồ phát hiện trường tiểu kiếm. Dưới chân hắn bắt quái pháp trận lập tức lóe lên một cái, xuất hiện tại tiểu kiếm trước mặt. Cái này người, chính là vũ thần đường một vị khắc nam tính thành viên, nhan an thanh. Nhan an thanh hai chân là như không một mắt giống trên mặt biển, thân bên trên một bộ bạch sắc cổ bảo quần áo đồng bền. Tuấn giật phiêu trần. Bởi vì là cổ trang, cho nên nhan an thanh và táo rất dài, này lúc hoàn toàn ngâm tại trong nước biển. Nhưng mà mặc dù ngâm ở bên trong, cái này và táo lại là chút nào thâm ướp, chút nào dơ bẩn đều không có, trắng đoán như mới. Gặp tiểu kiếm lại đánh lượng chính mình, nhan an thanh có chút đắc ý căng ra chính mình chỉ phiến, cho chính mình phẩy phẩy, cười nói, Tiểu sư đệ, ta vừa rồi đi đường tư thế có phải hay không rất xoái. ngươi có thể dùng nói thẳng, không cần để ý. Tiểu kiếm sắc mặt phát đen vẻ mặt im lặng, xoáy ngươi cái đại đầu quỷ nga, ngươi nhan trị rõ ràng còn không có ta một phần ngàn, còn có nơi này chính là hát triều hàn lưu, lạnh không được, ngươi còn phiến chỉ phiến, chết có ngươi. tiểu kiếm quay người nhìn một chút nhan an thanh vừa rồi đi đường phương hướng, nhíu mày một lần, sư điệt ngươi đây là muốn tiến đến tiền tuyến. nhan an thanh vừa rồi một mực tiến lên phương hướng chính là đệ nhị trường thành dưới nước, nguyên bản còn khí phách phấn chấn nhan an thanh, khoe miệng tiêu dung lập tức tiêu thất, trong tay chỉ phiến cũng bá thu lại. Hắn sắc mặt biến đến hết sức trịnh trọng, ừm, kim cương ngư bộ lạc lại phát động tiến công. Tiểu kiếm sững sờ, trước một cái tuần lễ nhan an thanh trở về, chính là kim cương ngư bộ lạc lui binh thời điểm, thế nào cái này một lần lại phát binh tiến công rồi. Đây là có chuyện gì? Tiểu kiếm nghi ngờ nói. Bởi vì có một cái yêu tộc bộ lạc bỏ đá xuống giếng. Nhan an thanh thật chặt bắt lấy chỉ phiến, ánh mắt phu lửa, nghiến răng nghiến lợi. Hả? là Long Man yêu tộc bộ lạc những kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa nhan An Thanh phẫn nộ nói hắn nhóm hôm nay có sứ giả qua đến phát ra tiếng nói chúng ta Viêm quốc cần phải hướng hắn nhóm sương thần tiên cống nếu không liền muốn hỏa đồng kim cương ngư bộ lạc cùng nhau tiến đánh ta nhóm cái này hoàn toàn liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Long Man yêu tộc bộ lạc tiểu kiếm chọn vẹn sướng sở mấy giây sau đó mới nghĩ lên cái này yêu tộc bộ lạc từ trên bản đồ nhìn Viêm quốc phía nam hướng chính nam là kim cương ngư bộ lạc. Cái này là khoảng cách viêm quốc Nam quốc biên cảnh gần nhất yêu tộc, sau đó kim cương ngư yêu tộc quá khứ, mới là Long Man yêu tộc. Mặc dù nói cái này hai cái yêu tộc là dựa chung một chỗ, nhưng là chính giữa chọn vẹn cách lấy 1.000 km trái phải, cực kỳ xa xôi. Dựa theo trên tiểu kiếm tính toán, đế đô đến hỗ hải cũng liền mới 1-200 km. Cái này đều cái nào cùng cái nào a Long Man yêu tộc lại muốn qua đến công kích viêm quốc. Ta nghe nói, Long Man yêu tộc không phải là đang cùng cái khác yêu tộc khai chiến sao. Tiểu kiếm đột nhiên khẽ giật mình, lại đột nhiên nghĩ lên một việc. Đúng à, nhan an thanh phẫn nộ nói, nó liền là đánh bại, ở bên kia ăn một cái thiệt tòi, cho nên mới đến tìm chúng ta cái này quả hồng mềm bóp, nghĩ muốn bù đắp một chút chiến tổn. Yêu cầu chúng ta cần phải tiến công hắn mấy chủ cứ khỏa hải linh châu, nếu không liền cùng chúng ta tuyên chiến, cùng kim cương ngư bộ lạc cùng nhau tiến đánh ta nhóm. Đây quả nhiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu kiếm nộ, cái này long man yêu tộc quả thực vô sỉ. Một mực nghe thấy Long Man bộ lạc yêu tộc mười phần tham lam, tàn bạo lãnh khốc, tiểu kiếm hôm nay cái này là thật kiến thức đến. Không nói, ta muốn tiến đến tiền tuyến. Nhan an thanh hùng hùng hổ hổ, Long Man yêu tộc để tỏ lòng bọn chúng thanh ý, đã phái mấy vị cường giả cùng nhất chi binh sĩ qua đến, chỉ sợ thật một lời không hợp liền muốn gia nhập công thành danh sách. Cái này bảy cầu vật, ta muốn để hắn nhóm hảo hảo lãnh giáo một chút nhân tộc lợi hại. Nhan an thanh còn chưa nói xong, dưới chân liền lần nữa lại sinh ra bắt quái pháp trận sau đó khí thế hùng hổ hướng đệ nhị trường thành dưới nước phòng tuyến tiến đến thảo lạc hậu liền muốn chịu đánh nhỏ yếu liền bị đánh tiểu kiếm này lúc cũng không nhịn được nội tâm một cỗ nổi nóng những này yêu tộc quả thực bắt bọn hắn không là người tiểu kiếm nội tâm một mảnh trầm trọng những này đáng chết yêu tộc quả nhiên chỉ có chính mình mạnh lên mới là đạo lý quyết định mà lại thế cục cũng là càng ngày càng nghiêm trọng hắn đến cần phải nhanh một chút mạnh lên trở về đánh tân tinh bảng cầm tới ban thưởng sau đó tiếp tục tu luyện Tiểu kiếm nội tâm kiên định nói, ngồi thuyền gỗ, nhanh chóng hướng trường học về tới. Trước 130, xếp hàng 1 giờ, chiến đấu 1 giây đồng hồ, 4 càng vạn chữ cầu đặt mua. Nam Hải Đại học Nam Bộ, thân Tinh Hồ. Mắt thấy thời gian tiến vào tháng 9 cuối tháng, khoảng cách ngày mùng ngày 1 tháng 10 bảng danh sách xác định cùng ban thưởng ban phát càng ngày càng gần, trước đến đánh bảng học sinh cũng càng ngày càng nhiều. Nói cho cùng liền tiến không trước 10, có thể đủ xếp hàng cái đệ 100 tên, trường học cũng sẽ ban thưởng mấy khỏa Hải Linh Châu. Đương nhiên, đây đối với mọi người tới nói, đây càng trọng yếu là một phần vinh dự cùng mặt mũi. Cả cái năm 1, năm 2 có tới khoảng 4.000 người, mà có thể lên bảng chỉ có 100 người, cái này thật vô cùng ghê gớm. Cho dù là đối với năm 1 tân sinh đến nói, hắn nhóm 4 là không có ưu thế gì, như là lúc này còn có thể lên bảng, kia thỏa thỏa liền là chân chính thiên Chi tiêu tử, tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn kiếm đủ ánh mắt, lập tức thu hoạch đến kén vợ kén chồng quyền cùng phát tình quyền. Cho nên so sánh với năm 2. Năm một những học sinh mới khiêu chiến nhiệt tình là cực lớn, tăng cao, vĩnh viễn không thôi. Đương nhiên, năm nay năm một tân sinh cũng thực có điểm mạnh. Cái này mới khai giảng thứ nhất học kỳ tháng thứ nhất mà thôi, tân tinh bảng đệ nhất cùng thứ hai liền bị năm một chiếm lấy, năm hai đại học có thể nói là hoàn toàn ném đủ thể diện. Bất quá cái này đồ vật thực lực liền còn tại đó, năng lực không được, mất mặt cũng là chuyện không có cách nào khác. Nay lúc chỉ gặp liền tại kia cực lớn màn hình điện tử màn tân tinh bảng bảng danh sách trước, thân ảnh của một thiếu niên chậm dại đi tới. Ta cái đi, thứ nhất là lãnh ngạn quân. Chân hương cái kia khẩu kỹ vô song nữ nhân vậy mà là mới thứ hai. Cái này hơn nửa tháng đến, tiểu kiếm đều là không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm trên hắc triều hàn lưu tu luyện. Cho nên tân tinh bảng tin tức, tiểu kiếm là hoàn toàn không biết rõ. Chân hương nữ nhân kia thực lực ta xem qua, tiểu kiếm khẽ cao mày nói, nội tâm thầm nghĩ, có thể nói mười phần cường hãn, mặc dù mới nhị phẩm đỉnh phong nhưng mà thực lực hoàn toàn có thể so với phổ thông tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư. Như thế cường hãn nữ nhân, tiểu kiếm vốn còn cho là nàng hội cầm đệ nhất, kết quả không nghĩ tới vậy mà là chịu làm kẻ dưới. Cái này lãnh ngạn quân chỉ sợ không đơn giản. Chẳng lẽ, nàng là liếm tư thế không có đến nơi. Cái này có điểm ý vị sâu xa, điều rồi, đến thời điểm hắn một lần nữa hảo hảo lĩnh giáo một chút. Tiểu kiếm tiếp tục xem bảng danh sách, lãnh ngạn quân thứ nhất, chân hương thứ hai. Thứ ba là tiểu kiếm một cái chưa từng nghe qua danh tự, nhìn tư liệu là năm thứ hai. Mà phía trước cùng tiểu kiếm giao thủ qua, cũng chính là lữ chính thần tân thu đồ đệ vương bảo bảo, vậy mà là mới thứ tư. Tiểu kiếm cái này một lần thật kinh ngạc. Cái này xếp hạng thứ ba sư huynh, chỉ sợ cũng đồng dạng không đơn giản a Vậy mà là có thể đánh phá vương bảo bảo, bảo bất động như sơn. Cái này vị sư huynh thực lực chỉ sợ rất mạnh a Bất quá càng mạnh, ta khiêu chiến lên đến cũng càng có nhiệt tình. Tiểu kiếm con mắt bên trong dần dần bốc cháy lên động lực, khổ tu hơn nửa tháng, cũng đích xác là đến hoạt động một chút gần cốt. Khiêu chiến vương thức rất đơn giản, trước tiên ngay từ đầu nghĩ muốn lên bảng học viên, chỉ có thể khiêu chiến đệ 91 tên đến 100 tên cái phạm vi này bên trong học sinh. Khiêu chiến thành công, liền hội thay thế đối phương xếp hạng, mà đối phương thì hội dựa theo trình tự hướng xuống thuận rời một vị. Tỷ như tiểu kiếm này lúc cao nhất có thể dùng khiêu chiến đệ 91 tên học sinh, khiêu chiến thành công, tiểu kiếm xếp tới đệ 91 tên. Mà đối phương thì hội xếp tới đệ 92 tên, phía sau cũng giống như thế, thuận vị hướng xuống rời. Mà nguyên bản xếp tại đệ 100 tên thì hội bị đảo thải, cần thiết trọng tân khiêu chiến mới có thể lên bảng. Cho nên xếp tại cuối cùng nhất mấy cái người là nguy hiểm nhất, thường xuyên lại bởi vì phía trước khiêu chiến thành công sau đó thuận vị đảo thải. Mà tiểu kiếm một ngày khiêu chiến thành công, liền có thể lại khiêu chiến đệ 81 tên đến đệ 90 tên học sinh. Dùng loại này giống như 10 cái thứ tự 10 cái thứ tự hướng lên không thể vượt dài khiêu chiến. Nói cách khác, tiểu kiếm không thể ngay từ đầu liền khiêu chiến đệ nhất danh, cũng không thể khiêu chiến đệ hai tên, người thứ mười mấy, người thứ mấy chục đều không thể dùng, chỉ có thể từng cái hướng lên. Sau đó, vì bảo hộ lên bảng học sinh miễn bị quấy rối, cho nên lên bảng học sinh có mấy đầu quy tắc bảo hộ. Đệ 1, trong vòng 3 ngày chỉ có thể bị khiêu chiến một lần, chủ động tiếp chiến ngoại lệ. Bị khiêu chiến quá nhiều lần, hội ảnh hưởng bị người khiêu chiến sinh hoạt cùng tu luyện. Đây cũng là tiểu kiếm sợ hãi ngày cuối cùng đến về bị lật xe nguyên nhân, nếu là đệ 91 tên cùng đệ 100 tên vừa tốt trong vòng 3 ngày đều bị khiêu chiến qua một lần, sau đó hắn nhóm lại cự tuyệt trường tiểu kiếm khiêu chiến, kia hắn liền chết quá hoang khuất. Đệ 2, trong 1 tháng cần phải chiến đấu một lần, nếu không liền hội hạ bảng danh sách. Đệ 3, khiêu chiến cần thiết phí báo danh, một lần 100 điểm điểm công hiến, cũng chính là 10 vạn khối. Người khiêu chiến thất bại, cái này 100 điểm điểm công hiến cho bị người khiêu chiến. Đây cũng là phòng ngừa xếp tại cuối cùng học sinh một mực bị người ác ý khiêu chiến, có một cái phi báo danh, tính là một cái đền bụ. Nhìn xong quy tắc, tiểu kiếm gật gật đầu, sau đó đem chính mình thẻ học sinh sen vào bảng danh sách hạ chỗ ghi danh. Ở trước mặt hắn còn có một cái ngoài định mức tiểu màn hình, tại tiểu kiếm giao 100 điểm điểm cống hiến phía sau, giao diện lập tức biểu hiện đệ 91 tên đến 100 tên học sinh tư liệu, còn có hắn nhóm lần trước bị khiêu chiến thời gian. Quả nhiên... 10 người bên trong vừa tốt có 8 người trong vòng 3 ngày bị khiêu chiến qua một lần, chỉ có đệ 95 tên cùng đệ 98 tên còn không có. Tiểu kiếm không nói hai lời, lập tức tại giao diện bên trên thao tác khiêu chiến đệ 95 tên. Tuyển trạch hoàn tất, hệ thống cho người học sinh này gửi điện thoại, gửi nhắn tin, thông chi đối phương. Chỉ có đối phương hồi âm hệ thống biểu thị tiếp nhận khiêu chiến mới coi như khiêu chiến thành công, nếu đối phương này thời gian bên trong vừa tốt ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là bị sự tình khác chậm trễ kia tiểu kiếm cũng chỉ có thể tuyển những người khác. Mà như là đệ số 98 lại đồng dạng vừa tốt đồng dạng có chuyện trì hoãn, kia tiểu kiếm cũng chỉ có thể chờ những người khác. Rất nhanh, hệ thống phản hồi đệ 95 tên đã nhận nhiệm vụ ra ngoài, chỉ có đệ 98 tên học sinh còn tại trường. Phi thường may mắn, đối phương vừa tốt nghe điện thoại, đồng thời tiếp nhận trường tiểu kiếm khiêu chiến. Nhìn lấy kết quả này, tiểu kiếm yên lặng có chút im lặng. Hắn âm thầm sát một giọt mồ hôi lạnh, còn tốt hắn cơ trí a Như là hắn ngày cuối cùng tới đây, vừa tốt đệ 98 tên cũng không tại, kia hắn khóc đều không có địa phương khóc. Có mới đối chiến sản sinh, cực lớn bảng danh sách màn hình lập tức hình ảnh hoán đổi, biến thành tiểu kiếm cùng đệ 98 tên học sinh ảnh chân dung, chính giữa họa lấy một cái cự đại VS. Đồng thời cả cái sân trường phát thanh cũng vang lên, máy tính hợp thành thanh âm phát ra nói, chúc mừng, tân tinh bảng mới nhất đối chiến ghép đôi thành công. Năm một tân sinh trương tiểu kiếm đồng học khiêu chiến đệ 98 tên đường xuyên đồng học. Mời đồng học nhóm qua đến quan sát. Chúc mừng, tân tinh bảng mới nhất đối chiến ghép đôi thành công. Sân trường phát thanh thanh âm mười phần vang dội, đồng thời tuần hoàn phát ra ba lần. Có thể nói, có cái này một tiếng phát thanh, trong sân trường đại lượng học sinh nhóm lập tức đều đem lực chú ý chuyển hướng cái này một bên qua tới. Cho dù là năm 1 cùng năm 2 học sinh, càng là trực tiếp hướng tân tinh hổ cái này một bên kịp. Có thể đủ lên bảng học sinh đều là thực lực không kém hạng người, quan sát đệ tử như vậy chiến đấu. Đôi chính mình tu vi là có rất lớn bổ ích. Đồng thời một chút người, nghe đến Trương Tiểu Kiếm danh tự cũng là sừng sốt một chút. Trương Tiểu Kiếm? Chẳng lẽ là vũ thần đường Trương Tiểu Kiếm? Hẳn là là, bởi vì phát thanh bên trong nói là năm một tân sinh. Như là là hắn, đi, ta nhóm nhanh điểm tới nhìn xem. Tốt. Này lúc cả cái Nam Hải sân trường, có thể nói là một lúc đều sôi trào lên. Cho dù là phía trước nghe qua Trương Tiểu Kiếm đại danh, này lúc càng là hiếu kỳ đến cực điểm. Xong quyền đập chết một vị thủy thần giáo đường chủ Còn dùng thân cản đao lại trọng thương một vị Cái này chiến tích có thể nói hoa lệ Lại thêm trương tiểu kiếm ra từ vũ thần đường Cho nên cái này một chiến Có thể nói là tác động tất cả mọi người lực chú ý Hy vọng cái này ra hỏa là có thật bản lãnh Ta có thể là chọn vẹn chờ hơn nửa tháng Ta cũng vậy Tiểu kiếm đại khái chờ đợi 30 phút Đường xuyên rốt cuộc san san chạy đến Nhìn đến hẳn là là vừa tốt bị sự tình gì chấm trễ Mà lúc này Tụ tập tại Tân Tinh Hồ, chúng quanh người cũng càng ngày càng nhiều. Bốn phía bóng người lay động, mười phần náo nhiệt. Đường Xuyên, năm nay năm một Tân Sinh, tu vi đã đến nhị phẩm sơ kỳ. Hắn một đến hiện trường, lập tức có chút hiếu kỳ nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, ngươi chính là vị kia bị thu vào Vũ Thần Đường Trương Tiểu Kiếm sao? Ừm. Tiểu Kiếm gật đầu một lần, nhìn bốn phía quan chúng giống như cũng đều kêu lên tên của mình, hơi kinh ngạc, ta nổi danh như vậy sao? Nửa canh giờ này, hắn nhìn đến rất nhiều người đều gọi ra hắn danh tự đồng thời hướng về hắn chỉ trỏ. Đương nhiên, đường xuyên nhìn lấy trương tiểu kiếm ao ước nói ra, ngươi song quyền đánh chết một vị thủy thần giáo đường chủ sự tình đã bị chính phủ báo cáo ra đến. Nguyên lai like là cái này dạng. Tiểu kiếm phản ứng lại, trách không được hắn một mực nghe đến trung quanh quan chúng giống như đều tại đối hắn chỉ trỏ. Nguyên lai like là chính phủ đã đem hắn công tích vĩ đại công bố. Tiểu kiếm vòng nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía đường xuyên, nghi ngờ nói, ngươi vậy mà là biết rõ đại danh của ta, còn dám tới Đường Xuyên nữa ngược lên. Kiên cường nói, đương nhiên, thua người không thua trợ. Tới đi, liền nhường cho ta đến lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Tốt ta, tiểu kiếm gật gật đầu, ta hội nhẹ nhàng một chút. Hai người lập tức chậm rãi hướng một bên tân tinh hồ đi tới, sớm liền đến đến, chờ đợi ở một bên trường học đạo sư phán định cũng hướng bên này đi tới. Hai người đã nhanh nhanh nhảy vào nước bên trong, chung quanh cái khác quan chúng lập tức từng cái mở to hai mắt nhìn, muốn kiến thức một lần trương tiểu kiếm cái này đại danh nhân lợi hại. Đạo sư phán định lơ lửng tại hai người chính giữa, gặp hai người chuẩn bị tốt, lập tức tuyên bố, ta tuyên bố, so tài chính thức bắt đầu. Và anh, chỉ gặp phán định tiếng nói một rơi, một thanh âm liền bỗng nhiên nổ vang. Mã nguyên bản đứng tại hắn bên trái đường xuyên, lập tức liền cả cái người bay ra ngoài. Là như một phát đạn tháo, trực tiếp từ nước bên trong bị bắn tới trên bờ, tại trên đất cọ sát ra một đầu cực lớn vết cắt. T. Nguyên bản đứng trên đất bằng chuẩn bị quan chiến đám người, này lúc từng cái xứng sốt. Nhanh! Thật nhanh! Cơ hội là phán định tuyên bố so tái bắt đầu rơi xuống sát na, tiểu kiếm thân thể liền dây lắt ở giữa động, nhanh chóng hướng về đến đường xuyên trước mặt, đấm ra một quyền. Xếp hàng nửa giờ, so tái một giây đồng hồ. Tiểu kiếm im lặng thở dài nói, xuống một cái. Trưng 131, cái này phần vinh quang ta đến bảo vệ, một càng. Thân tinh hồ bốn phía. Theo lấy trương tiểu kiếm hiện thân, bắt đầu khiêu chiến tân tinh bảng, cả cái trường học năm một. Năm 2 đại học học sinh đều đưa ánh mắt tụ tập mà đến. Thậm chí liền liền một chút năm 3, năm 4, cũng đều hiếu kỳ nhìn qua. Không có cách, Nam Hải đại học mấy đại hiệp hội tổ chức bên trong, Vũ Thần Đường người một mực biết đánh nhau nhất, thực lực tối cường, uy danh truyền bá xa. Cho nên mỗi một tên Vũ Thần Đường thành viên hiện thân, đều hội hấp dẫn đến đại bộ phận người tầm mắt. Năm nay Vũ Thần Đường mới chiêu hai người, Trương Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo thực lực mọi người đã kiến thức qua. Không thể không nói đích xác là mười phần cường hãn, một thân bất động như sơn là như chân chính sơn nhạc, không thể phá vỡ, làm cho người rung động. Chỉ là đáng tiếc, thống linh tân tinh bảng 3 năm lâu vũ thân đường, năm nay tuổi hồ muốn thưởng thức một bại. Bởi vì năm nay hội học sinh vậy mà là cũng xuất hiện hai cái yêu nghiệt, lãnh ngạn quân cùng chân hương. Ở phía trước chiến đấu bên trong, hai người thể hiện ra vô cùng cường đại thực lực cùng thiên phú, dùng năm một tân sinh chi tư, lực áp rất nhiều năm hai sư huynh tỷ, cường thế đăng bảng. Không thể không nói Vương Bảo Bảo không lợi hại, chỉ là cái này hai người muốn mạnh hơn một bậc. Thoáng một cái, có thể nói là hoàn toàn treo đủ đám người khẩu vị. Không nghĩ tới bị đẻ ba năm hội học sinh, năm nay đột nhiên một dương hùng phong, chuẩn bị xoay người làm chủ nhân. Vương Bảo Bảo đã bày ra thực lực, cho nên Vũ Thần Đường năm nay nghĩ muốn lật bàn, kia liền chỉ còn lại một tên khác thành viên Trương Tiểu Kiếm. Mà cái này Trương Tiểu Kiếm, đám người không thấy hắn người liền trước nghe hắn tiếng. Một tháng trước chém giết cùng trọng thương hai tên thủy thần giáo đường chủ chiến tích tại chính phủ tuyên truyền truyền khắp cả cái Nam Hải Sơn Trường, có thể nói là người người đều là biết, nổi tiếng. Cho nên đám người đối với cái này vị đại anh hùng có thể nói là tràn ngập chờ mong, tràn ngập ước mơ, cảm thấy năm nay tân tinh bảng và chạm sẽ hội mười phần đặc sắc. Kết quả đây, cái này ra hỏa vậy mà là không biết rõ trốn đến đâu, là như rùa đen rút đầu, hơn nửa tháng đều muốn đi qua, vậy mà là đều còn không thấy người. Cho nên hiện nay Trương Tiểu Kiếm lại lần nữa xuất hiện, lập tức nhấc lên cực lớn gọn sóng. Thân tinh bảng chung quanh hồ bên trên. Mắt thấy Tiểu Kiếm một quyền đánh bay xếp tại đệ 98 tên đường xuyên, đám người buộc phát ra không ít tiếng kinh hô. Nhìn đến tin đồn là thật, cái này vị Trương Tiểu Kiếm thật hai quyền đánh chết một vị thủy thần giáo tứ phẩm, lại lại trọng thương một vị. Đúng vậy à, quả nhiên xuất sinh vũ thần đường người đều bất phàm cái này Trương Tiểu Kiếm chỉ sợ còn thật có khả năng đăng đỉnh. Thôi đi. Không phải một quyền đánh bay một cái đệ 98 tên, có cái gì tốt khoe khoang. Cái này lúc, một tên đến từ hội học sinh nam sinh khinh thường rêu cực nói, phía trước so tái ngươi nhóm không nhìn. Đồng dạng là hơn 90 tên, hội học sinh lãnh ngạn quân cùng chân hương hai người cũng đồng dạng là làm đến miểu sát. Một câu nói kia đích xác có lý, bằng vào cái này một chiến liền nhận là trương tiểu kiếm có thể dùng đánh thắng lãnh ngạn quân cùng chân hương, vẫn là thái vũ đoạn. Đúng đấy, kia một tên hội học sinh nam sinh tiếp tục châm chọc nói. Cái này trương tiểu kiếm ta xem xét liền là hữu danh vô thực, nếu là thật có cái này thực lực, sớm liền đến đánh bảng, có thể đợi được hôm nay. Xem xét liền là có tật giật mình, khiếp sợ tranh chiến. a a a nam sinh này còn chưa nói xong, đột nhiên liền cả cái người gào thảm lơ lửng lên đến, đồng thời chính mình thai phải chuyển đến một trận xé rách kịch liệt đau nhức Nguyên lai like phía sau hắn không biết khi nào đang đứng một cái năm ba sư hình, hắn túm lấy lỗ thai của hắn liền trực tiếp đem hắn cả cái người cho nhấc lên. Đối Phương Hung Dữ nhìn chằm chằm hắn, quát lạnh nói: "Ta nếu là lại tại trong miệng của ngươi nghe đến Trương Đại sư huynh nói xấu, ta liền trực tiếp xé nát miệng của ngươi. Không sai, ta nhóm tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục đại sư huynh." Cái này vị sư huynh thân sau, lại có một đạo xinh đẹp thanh âm truyền đến, sau đó đi tới một vị dáng người thon thả đại mỹ nữ. Chỉ gặp cái này người, lại chính là Tưởng Lâm Lâm. Mà theo tại nàng trung quanh chính là phía trước cùng nhau đi tham gia viện thắng công ty thủ vệ nhiệm vụ những kia năm ba sư huynh tỷ môn nguyên lai like hắn nhóm đều là nghe đến tiểu kiếm muốn đánh bảng tin tức lại vừa tốt không có việc gì liền đều tới xem một chút nay lúc hắn nhóm đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm vừa rồi khẩu suất của ngôn người mắt bên trong đầy là nộ hỏa người khác không có tự mình kinh lịch qua có lẽ không biết không hiểu không thể cảm cùng cảnh nộ nhưng bọn hắn lại là nhất thanh nhị sở một lần kia du thuyền tập kích nếu như không có trương tiểu kiếm sinh tử không để ý Liều chết vật lộn, này lúc hắn nhóm còn vô cùng có khả năng ở tại thủy thần giáo khổ lao bên trong, kinh lịch các loại trà tấn. Cho nên hắn nhóm đều một mực nhớ kỹ trương tiểu kiếm vân tình, này lúc vừa nghe đến cái này người vậy mà là công nhân vũ nục trương tiểu kiếm, lập tức vô cùng tức giận. Ta! Ta không dám! kia người kêu rên kêu thảm đến, hai phải trong thai đã xé rách, từng đạo tiên huyết chảy xuống. Cút! Vị kia năm ba sư huynh cả giận nói, đem hắn ném tới một bên mặt cỏ bên trên. là Là kia người vừa sợ vừa giận, một bên chạy một bên quay đầu ghi nhớ tưởng lâm lâm các loại người, phảng phất muốn đem hắn nhóm ghi tạc náo hải bên trong giống như. Bất quá tưởng lâm lâm các loại người nhìn cũng chưa từng nhìn kia người một mắt. Tưởng lâm lâm thậm chí chủ động đi lên phía trước hai bước, mặt mang biệt khuất, ngắm nhìn bốn phía một vòng, giọng dịu dàng quá to, người nào dám lại nhai trường tiểu kiếm đại sư hình cái lưới, ta nhóm tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Cái này phía dưới. Trung quanh cả gan chất vấn trương tiểu kiếm thanh âm lập tức lần lượt yếu xuống dưới. Tốt nhiều người. Tiểu kiếm từ hồ nước bơi lên đến, vừa lên bờ, liền đem trung quanh lít nha lít nhít đều là đám người. Nhân số số lượng cơ hồ là vừa rồi mấy lần, một mảnh đen nghịt. Tiểu kiếm không để ý đến, lại trực tiếp đến một bên tân tinh bảng bảng danh sách. Này lúc chỉ gặp trương tiểu kiếm đã thành công lên bảng, xếp tới đệ 98 tên, đường xuyên lui lại một tên, xếp tới đệ 99 tên, nguyên đệ 100 tên bị đào thải. Tiểu kiếm đem thẻ học sinh xen vào, bắt đầu đước chiến đệ 81 tên đến đệ 90 tên học sinh. Cái này một lần chờ đợi liền càng thêm dài dằng dặc, chọn vẹn chờ một giờ, mới rốt cục có một người tiếp nhận khiêu chiến, sau đó chạy về đằng này. Tiểu kiếm không còn gì để nói, đều trực tiếp muốn ngủ gà ngủ gật. Đám người chung quanh càng ngày càng nhiều, tiểu kiếm cũng ngạc nhiên gặp tưởng lâm lâm muội tử cùng với phía trước tại du thuyền dạo qua những sư huynh kia tỷ môn, lẫn nhau hài lòng tập hợp một chỗ tán gẫu một phen. Đằng sau. Lữ Chính Thần cùng với Vương Bảo Bảo cũng đến. Vương Bảo Bảo giống là một cái làm chuyện sai hài tử, tuổi đầu, có điểm dơ chân luống cuống đứng tại trường Tiểu Kiếm trước mặt, Sư huynh, thật xin lỗi, ta không có bảo trụ chúng ta vũ thần đường vinh quang. Tiểu Kiếm sừng sốt một chút, sau đó cười khổ không được. Cái kia lánh nạn quân hắn không rõ ràng, nhưng là chân hương thực lực hắn là lánh giao qua. Nói thực ra, hắn cũng cảm thấy chân hương thực lực hoàn toàn không kém. Vương Bảo Bảo là cấp A linh thú phúc nhạc linh quy Chân Hương cũng là cấp Ha Linh thú Hải lữ tích, Vương Bảo Bảo tu luyện cổ võ, hội linh vũ kỹ bất động như sơn, mà Chân Hương có trung sơn chân thị độc môn linh kỹ, linh lực rất nhiều, còn hội sử dụng uy lực mạnh mẽ tổ hợp linh kỹ, cho nên hai hai va chạm, ai thắng ai bại còn thật không nhất định. Vương Bảo Bảo mặc dù phong ngự cường đại, nhưng chỉ cần không có bảo vệ tốt một lần, thắng lợi thiên bình liền sẽ lập tức siêu vẹo. Cái này là Vương Bảo Bảo tự thân linh thú quyết định phong ngự cường đại, nhưng là công kích, nhanh nhẹn vẫn còn có chút khiếm khuyết quyết điểm có chút rõ ràng. Cho nên từ một điểm này đến nói, chân hương phần thắng là muốn lớn một chút. Mà lại ai có thể bảo đảm kia một đêm bên trên, chân hương đã thể hiện ra toàn bộ thực lực cùng át chủ bài đây. Cho nên cái này nữ nhân thật không đơn giản. Không có việc gì, ta là sư huynh nha, tiểu kiếm cười nói, làm đến đại ca hắn vốn là hạ ý thức nghĩ muốn đi chụp vỗ một cái vương bảo bảo bả vai, kết quả lại phát hiện hoàn toàn với không tới, tay phải nâng tại không trung hết sức khó xử. Vương bảo bảo thân cao th tức liền tiểu kiếm nhón chân lên cũng hoàn toàn trụ không đến. Vương Bảo Bảo là một cái thiện người am hiểu tâm đại gia hỏa, này lúc xem xét, liền chính mình chủ động túi xuống chân, cho tiểu kiếm trụ bả vai. Tiểu kiếm lúng túng cười ha ha, tại Vương Bảo Bảo độ lượng vô vô lên bả vai, khô khụ, ta là sư huynh, cho nên cái này vinh dự liền để ta tới bảo vệ. Phiền phức sư huynh, không có việc gì. Tiểu kiếm gật gật đầu. Cái này lúc, tiểu kiếm nguyên bản đám đông bên trong, đột nhiên tự động mở ra một đạo thông đạo. Từ bên trong đi tới hai cái khí tràng bóng người mạnh mẽ. Cái này hai người, một cái thân cao 2 mét, lưng hùn bay gấu, thân sau lưu lấy tóc dài, thoạt nhìn thu cạch mà phong khoáng, là như kiêu hùng. Một người khác, dung mạo đoan trang thanh lịch, mặc trên người một kiện nhạt thanh sắc sơn sám, là như một cái điển tích mỹ nữ. Hai người lại chính là hội học sinh hội trưởng cùng phó hội trưởng, vạn thế hảo cùng ngân hiểu. Tiểu kiếm gặp bọn họ đến, thẳng tắp liền hướng hai người đi tới. Chính giữa tất cả mọi người tự động tránh ra chương 132, đệ mười tên. Hải cảng. Lại gặp mặt. tứ linh lực ba động cảm ứng, cái này hai người quả thực là như mênh mông đại hải, thâm bất khả chắc. Hai người thực lực, tuyệt đối so Triệu Tử Cẩu cùng Nhan An Thanh hai người còn phải cường đại hơn, tu vi vô cùng có khả năng đã đạt đến ngũ phẩm. Cái này thực lực đã so trường học bên trong một chút đạo sư còn muốn mạnh một mảng lớn. Nam Hải đạo sư bình thường là tứ đến ngũ phẩm, chủ nhiệm là lục phẩm. Bất quá mặc dù như đây, Tiểu kiếm cũng không có chút nào rụt rẻ, cười khẽ nói. Bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin, chờ hắn đến năm 2, năm 3, cũng tuyệt đối có thể tu luyện tới tình trạng này. Hiện nay cái này hai người, chỉ là chiếm tiên cơ xuất sinh, trước tu luyện tiện nghi mà thôi, không có cái gì thật đáng sợ. Rút một chút, tiểu kiếm chậm rãi nói ra, tân tinh bảng bên trên, ngươi nhóm hội học sinh người hẳn là thật nhiều à, để bọn hắn qua đến cùng ta đánh một trận, Nếu không ta cái này một trời liền là nửa giờ, một giờ. Tuy nhiên chiến đấu chân chính thời gian lại liền một giây đều không cần, quá phiền phức quá dây dưa. Tiểu kiếm nhún nhún vai, không thì dứt khoát một điểm, ngươi nhóm hội học sinh người cùng tiến lên cũng được. Không hổ là vũ thần đường người, đủ khủng. Điển Tích Mỹ nữ ân hiểu, hơi nhíu nhìn Trương tiểu kiếm một mắt nói ra, "Ngươi nói có đạo lý, vạn thế hào khỏe miệng một phát, thân bên trên phóng xuất ra một cỗ cường đại xã hội đen lao đại khí chàng, kỳ thực ta cũng rất chán ghét chờ đợi, cho nên ta đã chủ động giúp ngươi hẹn xong người ra đến." Đương nhiên, ta nhóm hội học sinh người cũng tuyệt đối sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, nói tốt là một đánh một liền là một đánh một. Vạn thế hào nói xong vỗ tay một cái, lập tức phía sau hắn liền có tốt mười mấy người đi tới, chỉ gặp những này người chính là lãnh ngạc quân, Trần hương cùng với khác mười mấy người đồng dạng là tại bảng danh sách nhân viên. Trong đó một cái cũng chính là tiểu kiếm mới vừa ước chiến thành công, xếp tại đệ 81 vị học sinh, Trần Băng. Bắt đầu đi, vạn thế hào mặt lộ ra một vẻ tự tin, năm nay là ta nhóm hội học sinh thiên hạ. Vâng. Đứng sau lưng vạn thế hào người lập tức từng cái hương phấn lắc đầu ho hét, phản phất thắng lợi trong tầm mắt. Tiểu kiếm nhãn tỉnh sáng lên, vẻ mặt chiến ý nhìn chầm chầm lãnh ngạn quân các loại người, hài lòng nói với vạn thế hào, không hổ là hội trưởng, phóng khoáng, rộng thoáng. Như là không phải là ta thiên tư hơn người, là truyền thuyết bên trong ngàn năm hiếm thấy gặp một lần song tu thiên tài, khương lão đầu đến ta gia ba lần quỷ mời đến vũ thần đường, nói không chừng ta còn thực sự hội gia nhập ngươi nhóm hội học sinh. Tiểu kiếm lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối, Đám người, Ngụ ý, liền là hắn thiên phú quá cao, khương hạc niên chết chết bắt lấy hắn bất phàm, cho nên hắn chỉ có thể cố mà làm gia nhập vũ thần đường. hội học sinh dung không được hắn tôn đại thần này. vạn thế hào vẻ mặt im lặng, ân hiểu cũng đồng dạng nhịn không được trợn trắng mắt, đôi môi đỏ thắm hơi hơi phiến nói, nhìn thấy không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. bởi vì vạn thế hào đem xếp tại tân tinh bảng phía trước, đồng thời vừa tốt có không học viện đều kéo tới, tiểu kiếm lên bảng hành trình. Tốc độ lập tức tăng tốc. Không đến trong chớp mắt, gục ngã tại tiểu kiếm thủ hạ người khiêu chiến liền đổ xuống bốn cái, trong chớp mắt liền giết lên trước 50 tên. Vẫn đứng ở bên hồ quan sát vạn thế hào cùng Ân Hiểu hai người lặng lặng không nói gì, tựa hồ đối với kết quả này không có cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí, vạn thế hào mắt bên trong còn hiện lóe ra một tia ý tán thưởng. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lãnh Ngạn Quân cùng Trần Hương, cảm thấy thế nào? Là một tên kinh địch. Trần Hương nghiêm túc nói, "Đệ 81 tên chuẩn băng. Đệ 73 Lưu Dũng, đệ 65 tên Tống Khâu, đệ 59 Chu Trại, bốn người, ở trong tay của hắn toàn bộ sống không qua một quyền. Toàn bộ đều là miểu sát, điều này đại biểu lấy hắn thực lực đã đạt đến hoàn toàn nghiền ép. Hắn cảnh giới rõ ràng không cao, mới nhị phẩm trung kỳ, cơ hồ cùng Trần Băng hắn nhóm cân bằng, tuy nhiên thực lực cường hãn đáng sợ. Đứng ở một bên, An Mặc màu đen trang phục, khí chất băng lẫnh lẫnh ngạn quân cũng gật gật đầu, ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm trương Tiểu Kiếm bóng lưng, cái này ra hỏa quả nhiên không đơn giản. Đây cũng là ngươi nhóm một cái cơ hội, vạn thế hào con mắt bên trong chậm rãi toát ra một đạo tinh quang, phong khoáng nói ra, cái này 3 năm đến nay, vũ thần đường vẫn luôn là chúng ta hội học sinh đầu vị đại địch, bao trùm trên người chúng ta bóng mở. Như là các ngươi hai cái có thể đủ đánh bại, đoạt đến cái này một lần tân tinh bảng tháng bảng thứ nhất, kia các ngươi hai cái liền hoàn toàn một tẩy chúng ta hội học sinh lúc trước, sáng tạo lịch sử. Đồng thời đây cũng là đối ngươi nhóm một chàng lịch luyện. Trên chiến trường cũng đồng dạng không có cho chúng ta chọn lựa địch nhân cơ hội. Cho nên lên đi, không chịu thua, không sợ thua, địch nhân càng mạnh, chúng ta liền càng phải phấn đấu chiến đấu, mới có thể chân chính siêu việt tự mình, người siêu việt sinh. Vâng. Trân Hương cùng lãnh ngạn quân cùng nhau tề thanh nói ra. Giết tới đệ 59 tên Trương Tiểu Kiếm, lên bảng tốc độ như cũ tại nhanh chóng tăng lên, hoàn toàn không có bởi vì địch nhân thực lực gia tăng mà tốc độ chậm lại. Đệ 59 tên. Đệ 43 tên. Đệ 31 tên. Đệ 27 tên. Đệ mười ba tên. Bất quá một giờ, Trương Tiểu Kiếm liền cọ cọ dết lên tần tinh bảng đệ mười ba tên, cái tốc độ này, quả thực là như cưới tên lửa. Mà bây giờ, Tiểu Kiếm lại liền nghỉ ngơi đều không có, trực tiếp đối đệ mười tên phát lên khiêu chiến. Miểu sát. Lại là miểu sát. Thật mạnh, hắn tử vừa rồi đánh đến bây giờ, chín trận đấu, toàn bộ đều là một quyền miểu sát. Cái này cũng thật đáng sợ, hắn thật là năm một tân sinh sao. Ta ta cảm giác cái này mấy năm tu luyện tốt giống muốn tu luyện đến chó trên người. Nay lúc tất cả vì trên Tân Tinh Hồ tất cả các học viên, toàn bộ từng cái trận mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. 9 trận đấu nối liền cùng một chỗ, Trương Tiểu Kiếm 9 trận đấu toàn bộ đều là một quyền miệu sát. Kết quả này, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người cái cảm. Phía trước những kia nói xấu Trương Tiểu Kiếm sợ chiến, tránh chiến nói dối toàn bộ tự sụp đổ. Tân Tinh Hồ một góc, Lữ Chính Thần, Vương Bảo Bảo. Tưởng lâm lâm các loại người kỳ thực cũng đồng dạng tâm tình phân chấn nhìn lấy giữa sân so tái. Mạnh! Tiểu kiếm so một tháng phía trước lại mạnh hơn. Tiểu kiếm thật có khả năng nhất cử đăng bảng, cầm xuống tân tinh bảng đệ nhất tên. Đầu năm nay vừa ra tới, lập tức dọa tất cả người kêu to một tiếng. Một ngày đăng bảng. Lật tung bảng tất cả học viên. Cái này hoàn toàn liền là khai sáng Nam Hải Đại học khai giảng đến nay lịch sử một màn, mà hắn nhóm là trận này lịch sử người chứng kiến. Một ngày đánh tân tinh bảng đệ nhất. Cái này một cái ý nghĩ không phải là không có người nghĩ đến, mà là căn bản không người nào dám cái này làm. Bởi vì làm tiểu kiếm giết lên trước 10 tên phía sau, phía trước 10 cái học viên liền không thể nhảy khiêu chiến, mà là cần phải muốn từng cái đối chiến. Tỷ như này lúc tiểu kiếm giết lên đệ 13 tên, kia đằng sau hắn liền muốn khiêu chiến đệ 10 tên, tuy nhiên đệ 9 tên, đệ 8 tên, tuần hoàn chính tự, từng cái đến đánh. Nói cách khác, từ đệ 1 chàng so tái bắt đầu, tiểu kiếm nghị muốn giết đệ nhất danh. Hết thể muốn đánh 19 trận đấu 19 trận đấu toàn bộ thả tại cùng một ngày cùng nhau tiến hành Đừng nói người khiêu chiến linh lực đủ không đủ Chỉ sợ thể lực đều không thể chèo chống Cái này là một cái không pháp khắc phục nan đề Trừ phi Người khiêu chiến thực lực đáng sợ đến một cái hoàn toàn nghiền ép tư thế Phía trước người khiêu chiến toàn bộ từng cái miêu sát Đại lượng tiết kiệm thể lực Cái này dạng tại đối mặt đằng sau cường địch thời điểm Mới có dư lực chiến thắng Mà hiện nay Tiểu kiếm tựa hồ chính là kia khai thiên tịch địa đệ nhất cái người, bởi vì phía trước 9 trận đấu, hắn toàn bộ đều là một quyền co, thực lực cường đại đáng sợ. Thủy Lôi đài bên trên, đạo sư phán định một đôi mắt chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, cái này gia hỏa, quả thực liền là hắn dạy học đến nay nhìn thấy tối cường tân sinh, một đôi thiết quyền không ai cả nổi. Hắn nhìn đệ 10 tên ngông hùng đã nhảy xuống, lúc này cất cao giọng nói, đệ 13 tên Trương Tiểu Kiếm khiêu chiến đệ 10 tên ngông hùng, ta tuyên bố So tái bắt đầu Vâng Cơ hồ là đạo sư phán định thanh âm rơi xuống Ngông hùng thân bên trên liền lập tức toát ra chói mắt qua mang Một đạo cực lớn con cua mai rùa đều ngông hùng trước người nở rộ ra đến Lại là hắn lập tức liền phóng xuất ra phòng ngự của mình linh kỹ Phản phất sợ hãi bị tiểu kiếm đánh lén giống như Mà vừa có cái này Một đạo con cua mai rùa phóng xuất ra Có một tầng bảo hộ Ngông hùng mới chậm rãi lỏng thở ra một hơi Có một điểm cảm giác an toàn Ngông hùng năm hai học sinh Tam giai hậu kỳ ngự hải sư, linh vật là cấp bê linh thú đại kiềm giải. Im lặng, cái này ra hỏa cũng quá cầu đi. Đều tam giai hậu kỳ, lại vẫn không dám cùng ta đánh. Mà lại chính là tam giai hậu kỳ mai dùa trước hết phòng vệ ta quyền đầu, đây quả thực là đối ta vũ nụ. Tiểu kiếm thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là tại đạo sư phán định trước, kia hoàn toàn là nghe nhất thanh nhị sở. Đạo sư phán định lập tức không còn gì để nói. Ngươi mới nhị phẩm trung kỳ, nhân gia tam phẩm hậu kỳ vừa thấy mặt liền thi triển phòng ngự linh kỹ bảo vệ mình, cái này còn không phải đối ngươi lớn nhất tôn trọng. Tiểu kiếm thân trước, một đầu tức vĩ đường lang hà hư ảnh sau lưng tiểu kiếm phóng thích, tuy nhiên ngao đánh cùng hắn hai tay chồng vào nhau. Tiểu kiếm thân thể cũng chậm rãi bốn lượn lên đến, là như một đầu tôm bự, thân bên trên lực lượng liên tiếp quán xuyên, rung động đùng đùng, tuy nhiên tụ tập tại tiểu kiếm quyền đầu bên trên. Oeng. Một tiếng khét thê. Tiểu kiếm trước mặt nước biển lập tức lần lượt nổ tung. Mà tiểu kiếm thân thể cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, dây lát ở giữa nện ở mông hùng môn trước mai rùa lên. Một tiếng là giống như là biển gầm anh thiên tiếng vang vang lên, oanh long long, Mông hùng, cả cái người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn bước phía trước chín cái người góp chân, đồng dạng bị tiểu kiếm một quyền cho đập ra nước hồ, nhỏ tại trên bờ. Mà trước người hắn mai rùa hư ảnh, răng rắc răng rắc toàn bộ băng liệt phá thoái, một khối hoàn thành đều không thấy. Đám người ngây ra như phóng. Đệ mười tên mông hùng. Vậy mà là cũng đồng dạng bị tiểu kiếm một quyền đánh bay. Trước 133, thực nhân ngư, bà càng cầu đặt mua. Hắn Linh Vũ Ký, có chút quá mạnh. Hồ nước bên trên, vạn thế hào nhìn phía dưới chiến đấu, như mày nói ra. Ừm. Ân hiểu yêu nhã lông mày này lúc cũng hơi hơi nhăn lại. Linh Vũ Ký hắn nhóm không xa lạ gì, thậm chí làm đến vũ thần đường đối thủ hắn nhóm, thường xuyên tiếp xúc. Thậm chí liền liền chính bọn hắn, bí mật cũng có trong bóng tối nghiên cứu cùng tu luyện đúng vậy cũng không phải không có tiến vũ thần đường liền không thể tu luyện linh vũ khí, không có chuyên tu ngự hải sư liền không thể học tập tổ hợp linh kỹ. Đại gia tộc bên trong cũng có rất nhiều người một mực tại nghiên cứu linh vũ khí, chỉ là càng đáng tiếc, hắn nhóm thiên phú tại cổ võ phương diện cũng không am hiểu. Hoặc là đối với bọn hắn đến nói, nghiên cứu, tu luyện, nắm giữ tổ hợp linh kỹ tốc độ, muốn xa xa lớn hơn linh vũ khí. Cho nên liền không cần thiết một mực gượng ép tu luyện linh vũ khí, mà lại cổ võ tu luyện thực tại là quá lãng phí thời gian lãng phí tiền tài con đường này so tổ hợp linh kỹ còn muốn khó đi còn phải gian nan huống hồ linh vũ kỹ mặc dù được xưng là nhân tộc trí cường chi kỹ nhưng mà kỳ thực cũng không lớn đại biểu loại kỹ năng này liền là vô địch nắm giữ linh vũ kỹ vương bảo bảo chỉ có thể khuất tại tân tinh bảng thứ tư liền là chứng minh tốt nhất linh vũ kỹ tu luyện vẫn là quá chậm tại người đồng lứa bên trong tu vi vẫn luôn là thấp nhất tỷ như vương bảo bảo mới nhị phẩm sơ kỳ so với lãnh ngạ quân chân hương thấp ba cấp bậc Tiểu kiếm cái này trận đột phá đến nhị phẩm trung kỳ, cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh rất nhanh. Cho nên đối với phổ thông ngự hải sư đến nói, và ngưỡng cao hơn cấp mấy tu vi, cùng với phối hợp cường đại tổ hợp linh kỹ, không nhất định liền không thể đánh thắng linh vũ song tu người, thậm chí có thời điểm còn muốn càng mạnh một bậc. Căn cứ phản hồi tư liệu, chương tiểu kiếm không quản là tại ngự hải sư vẫn là võ giả thiên phú, đều là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Ân hiểu giống như nhớ ra cái gì đó, sóng mắt lấp loé, nhịn không được nhẹ nói: Vạn Thế Hào cũng là nhẹ nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng điều tra tiểu kiếm tư liệu, hơi hơi thở dài nói, Vũ thần đường nhiều yêu nghiệt, quả nhiên là thật. Như không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật không tin tưởng có người thiên phú có thể đủ đạt đến tình trạng này. Thực tại là có chút lệnh người tự mình hại mình hình thẹn. Còn tốt, năm nay hiệu trưởng thu lãnh ngạn quân cùng chân hương cũng không kém, Vạn Thế Hào nhẹ nhẹ thở dài nói, năm nay chúng ta hội học sinh, hẳn là rốt cuộc có thể đủ lật về nhất thành. Ừm. Ân Hiểu chán hơi hơi điểm một điểm. Giữa sân, trương tiểu kiếm khiêu chiến tiếp tục. Đệ 10 tên ngông hùng bại hạ trận. Đệ 9 tên, đệ 8 tên, đệ 7 tên cũng đồng dạng liên tiếp bại hạ trận, bất quá đánh đến nơi đây, tiểu kiếm hiển nhiên đã không thể nhẹ nhàng như vậy. Lại lại lần nữa một quyền đánh bay xếp tại đệ 7 tên thí sinh phía sau, tiểu kiếm hô hấp hơi có chút dồn dập lên, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới trước 10 tên người đều còn rất mạnh, vậy mà là có thể tiếp lấy ta mấy quyền, không thì đều đánh không thắng. Thanh âm tại nước bên trong truyền bá. Là muốn so không khí truyền bá còn muốn rõ ràng cùng lớn tiếng Cho nên đứng tại hồ nước tất cả mọi người là rõ ràng đem tiểu kiếm phàn nản tiếng cho toàn bộ nghe xuống dưới Tại chỗ đám người không còn gì để nói Đạo sư giám khảo cũng là nhịn không được sắc mặt phát đen nhìn chầm chầm trương tiểu kiếm Sú tiểu tử, ngươi đủ a! Những này người đều là năm 1, năm 2 đại học xếp hạng trước 10 cứng, giả Toàn bộ bị ngươi một cái đánh ngã, đã rất xấu hổ có thể hay không Ngươi mẹ nó cũng quá trang Một đường bẻ gây nghiền nát Tiểu kiếm rốt cuộc gặp thứ tư vương Bảo Bảo, vương Bảo Bảo trực tiếp tuyển trạch đầu hàng. Liên nay dạng Tiểu kiếm rốt cuộc nên đón tân tinh bảng đệ ba tên kinh địch, một vị năm hai học sinh. Giản trí học năm hai sư huynh, thu vi tam phẩm định phong. Cái này là một cái sắc mặt phát trắng, dáng người vô cùng gầy yếu nam nhân, mặc trên người một kiện rộng rãi quần áo thể thao. Nhưng bởi vì hắn quá mức gầy yếu nguyên nhân, y phục bộ tại hắn thân bên trên là như phủ lấy chút can đồng dạng, tại nước biển phất động hạ nhẹ nhàng. Phảng phất trong quần áo không có đồ vặn. Tiểu Kiếm có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương, cái này nam nhân thoạt nhìn tốt hư. Phảng phất như là tướng dục quá độ cấp thiếu nam đồng dạng, là thế nào đánh bại nắm giữ linh vũ khí là bất động như sơn vương bảo bảo. Cái này thoạt nhìn có điểm không khoa học a. Bất quá giản trí học tu vi đích sắc là có chút cao, đã đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Cái này tốc độ tu luyện hết sức kinh người, thuộc về thiên tài một thành viên. Tân tinh bảng đệ 4 tên chương tiểu kiếm khiêu chiến đệ 3 tên giản trí học Ai vào chỗ lấy, chiến đấu bắt đầu. Theo lấy đạo sư phán định tuyên bố, hồ nước tất cả người lập tức đều đem lực chú ý nhìn về phía cái này một bên. Lữ chính thần cùng vương bảo bảo sắc mặt cũng ngưng trọng lên, vương bảo bảo mặt mang chờ đợi mang lấy trương tiểu kiếm, nội tâm thầm nghĩ, sư huynh, ngươi phải cố gắng lên A. So tái ngay từ đầu, tiểu kiếm lại là không có vội vã động thủ, hắn một đôi mắt tập trung tinh thần nhìn chầm chầm đối phương, nghĩ muốn biết đối phương nắm giữ cái gì thủ đoạn, là thế nào đánh doanh vương Bảo Bảo để ta động thủ trước, xem xét tiểu kiếm không có chút nào động thủ ý tứ, giản trí học nhẹ ô lên, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tiểu kiếm gật gật đầu, đưa tay ra hiệu nói, ngươi rất ngông cuồng, giản trí học cười, đáng tiếc ngươi gặp ta, ngươi thắng liên tiếp, liền để cho ta tới tận cùng. Hy vọng ngươi có bản sự này, không muốn hướng mặt trước những kia người đồng dạng, các loại phía dưới bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng bên trong thẳng gọi mẹ. Tiểu kiếm quay lại nói, ngươi sẽ hối hận ngươi không có động thủ trước. Giản trí học mặt nổi lên ra một vẹn cực lớn tự tin. Theo lấy hắn vừa mới nói xong, giản trí học đan điển linh hải bên trong, chậm rãi chui ra ngoài một đầu dài nửa thước linh ngư. Cái này đầu linh ngư thể trình chứng hình tròn, dẹt, vây đôi trình lại hình. Thân thể màu xanh nâu, phần lưng làm mực màu xanh, phần bụng lại là màu đỏ tươi. Một trương miệng cá bên trong răng lít nha lít nhít, là như linh tử, thoạt nhìn mười phần sắc bén. Một đôi mắt cá màu đỏ tươi vô cùng, thoạt nhìn thị huyết mà tàn bạo cái này là thực nhân ngư tiểu kiếm rất nhanh nhận ra cái này một đầu linh thú giản trí học linh thú vậy mà là là một đầu thực nhân ngư hiện nay bởi vì nước biển mặt biển dâng lên đại lục rất nhiều dòng sông đều bị nước biển chảy ngược dẫn đến nước ngọt dòng sông bên trong sinh vật đụng phải tai họa ngập đầu bất quá sinh mệnh thích ứng năng lực là cường đại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm những này nước ngọt sinh vật liền thích ứng nước biển đồng thời cũng đồng dạng bắt đầu tiến hóa thực nhân ngư liền coi như là trong đó một loại hình thể nhanh chóng tiến hóa từ nguyên bản 20-30cm tiến hóa đến nửa mét. Răng càng thêm sắc nhọn, hình thể cũng càng thêm to lớn, thành vì một loại cường đại săn mồi động vật. Bất quá, tiểu kiếm như mày, không nên A. Thực nhân ngư chỉ là cấp C yêu thú, thành đàn mới lợi hại, cái này bên trong mới một đầu. Hả? Liên tại tiểu kiếm nghi hoặc là, tiểu kiếm sừng sốt. Chỉ gặp làm cái này một đầu thực nhân ngư từ giản trí học đan điển linh hải bên trong chui ra ngoài phía sau, lại có con thứ hai. sau đó là con thứ ba Đầu thứ tư, con thứ năm. Không đến trong chấp mắt, giản trí học bên người liền lít nha lít nhít phủ đầy thực nhân ngư thân ảnh. Số lượng, vậy mà là đã đạt đến dòng dã 100 đầu. Tiểu kiếm lơ ngẩn. Giản trí học có 100 đầu linh thú. Cái này thế nào khả năng? Trước 134, cấp A linh khí, luyện yêu hồ biển sâu quyền vương nhiên văn tiểu thuyết. Không có khả năng. Tiểu kiếm lập tức liền cảm thấy không có khả năng. Song sinh linh vật cũng đã là 10 phần thưa thớt, 10 phần hiếm thấy thế nào khả năng có một trăm đầu cái này hoàn toàn liền là thiên phương dạ đàm nhưng mà liền là cái này thiên phương dạ đàm một màn vậy mà là xuất hiện tại trương tiểu kiếm trước mặt hoàn toàn đánh phá hắn tưởng tượng giản trí học mặt nổi lên ra đắc ý cùng tự ngạo biểu tình chịu chết đi giản trí học ra lệnh một tiếng một trăm đầu thực nhân ngư lập tức liền là như đàn sói đồng dạng vây đuôi cùng trụ điên cuồng gầm thét hướng trương tiểu kiếm đánh giết mà đi trung quanh nước biển dây lát ở giữa sôi trào khí thế trùng trùng điệp điệp hết sức kinh người Hống hống. Hơn trăm đầu thực nhân ngư gầm thét hướng Trương Tiểu Kiếm tật nhào mà đến, khí thế hung mãnh. Trương Tiểu Kiếm một quyền đập ra, đập bay một đầu thực nhân ngư, nhưng mà vung ra đi cánh tay phải lại là lập tức bị là bảy tám đầu thực nhân ngư cắn trúng. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, tiểu kiếm tam trọng đồng bì tiến vào lập tức bị cắn mặc một cái phá động. Tiểu kiếm sắc mặt biến đổi lớn, không. Hắn nhóm không phải là linh thú hư ảnh. Hắn nhóm là thật, là thật sinh vật, là yêu thú. Mà lại phẩm cấp tốt cao. Tiến vào đại bộ phận đều là nhị, tam phẩm yêu thú. Đích xác, và ngượn trương tiểu kiếm bắt trọng đồng bì, phổ thông thực nhân ngư còn thật không có biện pháp cắn nát hắn phòng ngự. Nhưng là này lúc, treo ở tiểu kiếm trên cánh tay phải kia bảy, tám đầu thực nhân ngư, tiến vào đều là tam phẩm cảnh giới yêu thú. Kiến nhiều cắn chết voi. Cái này bảy, tám đầu thực nhân ngư yêu thú một cái cắn xé, tiểu kiếm đệ bắt trọng đồng bì lập tức bị cắn xé mở một cái phá động, bị cắn xuống một cái khối nhỏ huyết nhục ra đến, dấy lát ở giữa máu tươi chảy lầm địa. Nhộn đỏ nước biển trung quanh, cái này là tiểu kiếm khiêu chiến tân tinh bảng đến bây giờ lần thứ nhất thụ thương. Tiểu kiếm chân kinh, thật tình không biết đối diện giản trí học cũng đồng dạng chân kinh, quá cứng làn da, hắn làn da rèn luyện, chỉ sợ đi đến một cái cảnh giới cực cao. Giản trí học kinh ngạc nói, tiểu kiếm chỉ là nhị phẩm trung kỳ ngự hải sư, đối mặt với bảy, tám đầu thực nhân ngư vây công can xé, cũng chỉ là bị cắn phá một điểm tí máu mà thôi, kết quả này thực tại là để hắn có điểm không thể nào tiếp thu được nói cho cùng như là là phổ thông ngự hải sư qua tới chỉ là cái này phía dưới chỉ sợ một cánh tay liền thế Đệ bắt trọng đồng bì hồ nước bên trên vạn thế hào xem xét tiểu kiếm thân bên trên hiện lóe ra đến hào quang màu vàng nóng làn ra lập tức trong mắt nhịn không được kịch liệt co lại hắn võ giả thiên phú mạnh đáng sợ trách không được hắn linh vũ kỹ uy lực rất mạnh nguyên lai là võ giả cảnh giới gia trì ân hiểu một gương mặt xinh đẹp cũng là bừng tỉnh đại ngộ linh vũ kỹ là linh kỹ cùng võ kỹ tăng thêm Mà võ giả tu vi càng cao, thân thể thể chất liền càng mạnh, cái này hội trực tiếp ảnh hưởng đến linh vũ kỹ uy lực. Như là hắn liền này dạng, chỉ sợ cũng chỉ có thể đến nơi đây. Vạn thế hảo chậm rãi nói ra. Ừm, giản trí học một cái người liền là một chi quân đội, như là trương tiểu kiếm không có cái khác thủ đoạn ứng đối, vậy cũng chỉ có thể dừng bước. Linh kỹ, thất thải giáp trụ. Linh kỹ, phiêu tuyết xuyên vân bộ. Tân tinh hồ bên trong, mắt thấy tiểu kiếm liền bị 100 đầu thực nhân ngư bao phủ. Tiểu kiếm bỗng nhiên quát to một tiếng, thân bên trên linh lực lạ như khí thể một dạng điền cuồng dâng lên mà ra. Một đạo thất thải giáp trụ căng ra, ngắn ngủi ngăn trở cái này một trăm đầu thực nhân ngư. Đồng thời hai chân liền động, lạ như dòng nước phun ra, đống nhiên từ thực nhân ngư bảy cá bên trong lui nhanh mà ra. Thư tư, mà theo lấy tiểu kiếm thân thể lui nhanh, trên thân thể của hắn tại trong hồ nước họa ra mấy đầu viết ngân. Đúng vậy, đây đều là bị thực nhân ngư bảy cá công kích hạ trạng. Hắn chỉ bất quá bị vây công ngắn ngủi mấy giây, liền lập tức toàn thân bị thương. Cái này nhất chi bình quân thực lực cao tới nhị, tam phẩm thực nhân ngư bảy cá, thực tại là thật đáng sợ. Sơ suất, tiểu kiếm trao mày, lại kinh vừa nghi nhìn lên trước mặt thực nhân ngư bảy cá. Hắn xem là trước mặt một trăm đầu thực nhân ngư đều là linh thú hư ảnh, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà là tất cả đều là yêu thú. Dẫn đến hắn bị vây kín công kích một sát na, thân bên trên bị cắn xé ra đại lượng vết thương. Mà lại những này thực nhân ngư phẩm cấp cũng quá cao. Như là chỉ là phổ thông nhất, nhị phẩm, tiểu kiếm bằng mượn thất thải giáp trụ cùng bắt trọng đồng bì ngăn trở không có chút nào vấn đề. Kết quả không nghĩ tới bên trong lại vẫn có tam phẩm cấp bậc thực nhân ngư. Cấp bậc của hắn vẫn là quá thấp, chỉ có nhị phẩm trung kỳ, thế là bị những này tam phẩm thực nhân ngư khẽ cán, lập tức liền bị cắn xé ra từng đạo miệng máu. Hống hống. Tiểu kiếm thân bên trên phun huyết, lập tức càng thêm kích thích thực nhân ngư bầy cá. hắn nhom từng đầu phẫn nộ. Gai miệng rộng gào thét hướng trương tiểu kiếm đánh tới, một trương miệng lớn dính máu vang vọng lên keng. Tiểu kiếm liền chân đạp phiêu tuyết xuyên vân bộ, thân ảnh phi tốc nghị sau lui nhanh, rời xa thực nhân ngư bầy cá. May mắn phiêu tuyết xuyên vân bộ đã tu luyện đạo huyền gia sơ kỳ, này vận tốc độ cực nhanh, là như phi tuyết đồng dạng linh hoạt trôi đi, dẫn đến những này thực nhân ngư một lúc đuổi không kịp hắn. Bất quá đây chỉ là tạm thời, bởi vì nơi này là tân tinh hồ, không phải là rộng lớn nguyên mông đại hải, trong này tích có hạn thực nhân ngư số lượng rất nhiều, tiểu kiếm rất nhanh liền hội không đường có thể trốn. Đây là có chuyện gì? Chạy trốn đường bên trên, tiểu kiếm kinh nghi bất định dò xét trước mặt thực nhân ngư bầy cá, lại lại nhìn về phía bên kia khẽ miệng đắc ý mỉm cười giản trí học. Tiểu kiếm đại não nhanh chóng suy tư đến, Ngự Hải Sư đan điện linh hải, chỉ có thể cất giữ linh thú, tuyệt không có khả năng cất giữ yêu thú. Cái này là thường thức. Vậy mà hôm nay, cái này thường thức bị giản trí học cho đánh phá. Hắn không chỉ thả Hơn nữa còn cất giữ trọn vẹn 100 đầu. Tiểu kiếm một lúc cũng có hối hận. Mới vừa rồi cùng vương bảo bảo lúc gặp mặt, từ đại không có hướng hắn nghe ngóng giản trí học thực lực cùng linh vật, dẫn đến hắn hiện tại rơi vào một cái bị động tình trạng. Bất quá. Tiểu kiếm đây vốn chính là cố ý gây nên. Hắn tới khiêu chiến tân tinh bảng, kỳ thực một phương diện cũng là vì khiêu chiến chính mình, tôi luyện chính mình. Trên chiến trường thời điểm, địch nhân sẽ nói cho ngươi biết hắn thực lực, hắn linh kỹ. Sẽ không cho nên Tiểu Kiếm là hoàn toàn coi bọn hắn là làm lạ lẫm địch nhân đến đối phó, cho nên mới không có cố ý đi nghe ngóng những người này tư liệu, vì chính là như đây. Nói xa, chủ đề lại kéo trở về. Đan Điền Linh Hải không có khả năng cất giữ yêu thú, kia giản trí học cái này 100 đầu thực nhân ngư là chuyện gì xảy ra đâu. Còn có, trong này còn có một cái rất vấn đề mấu chốt, đó chính là, cái này 100 đầu thực nhân ngư yêu thú là nghe giản trí học lời nói. Liên lãn như cái này một trăm đầu thực nhân ngư yêu thú giống là chân chính linh thú đồng dạng, điều khiển dễ dàng như tay chân, không có chút nào trở ngại. Không. Không đúng. Đúng lúc này, tiểu kiếm bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn rơi vào một cái tư duy ngộ khu. Trước tiên, cái này một trăm đầu thực nhân ngư tuyệt đối là yêu thú không thể nghi ngờ. Bởi vì, hắn nhóm là chân thực, nắm giữ chân chính huyết đủ. Mà ngự hải sư đan điền linh hải, trừ chính mình linh vật bên ngoài, là không có khả năng cất giữ đi vào cái này hai cái là đúng kia chính mình hẳn là chuyện một cái suy nghĩ phương hướng đó chính là không phải là giản chí học đan điền linh hải cất giữ cái này một trăm đầu thực nhân ngư mà là hắn linh vật có thể dùng cất giữ cái này một trăm đầu thực nhân ngư ông một đạo thiềm điện nhanh chóng tại tiểu kiếm não hải bên trong mạch qua không sai giản chí học có một loại hết sức đặc thù linh vật cái này loại linh vật có thể dùng bắt giữ yêu thú đồng thời thuần hóa yêu thú tuy nhiên để cho hắn sử dụng nhìn đến ngươi đã đoàn đến cái này lúc giản trí học thanh âm chậm rãi chuyên đến hắn mặt mỉm cười nhìn lấy cái này một bên hắn xem xét tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ chấn động biểu tình lập tức liền biết rõ hắn đoán đến đáp án nhìn đến ngươi tâm lý tố chất rất tốt tại loại tình huống này lại vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ giản trí học tán tiểu kiếm một tiếng đa tạ khích lệ tiểu kiếm tiếp xuống khích lệ tuy nhiên thân thể đột nhiên bỗng nhiên nhất chuyển bộc phát ra cường đại lực lượng thân thể hướng giản trí học bắn ra mà đi trung quanh nước hồ lần lượt nổ tung Tiểu kiếm nhìn chầm chầm trước mặt giản trí học, con mắt bên trong toát ra một đạo tinh quang, vậy mà là ngươi cái này một đạo linh vật là thuần thú, không thú, kia kỳ thực, ta cũng không cần thiết đánh bại hàn nhóm. Bắt giặc trước bắt vua, kia ta chỉ cần đánh bại ngươi, kia cái này một chăm đầu thực nhân ngư, cũng sẽ lập tức mất đi không chế. Kia đến lúc thắng lợi liền tại trên tay của ta, trả lời hết sức chính xác. Giản trí học lại lần nữa cười nói, kia ngươi thua. Tiểu kiếm giống to, thân thể nhanh chóng hướng giản trí học đánh tới. Ta nói, làm ngươi để ta động thủ trước thời điểm, ngươi liền nhất định thua. Nhìn lấy thẳng hướng mà đến trương tiểu kiếm, giản chí học một điểm sợ hai chi tình đều không có, một trương hư bạch gương mặt khí định thần nhàn. Hắn mỉm cười, tuy nhiên hắn đan điền linh hải bên trong bay ra một cái tông màu nâu, đại khái 20cm cao hồ lô. Cái này là ta linh vật, luyện yêu hồ. Giản chí học nói ra, tuy nhiên hắn chậm rãi rút ra luyện yêu hồ một tắc. Lập tức, một đầu thực nhân ngư từ hồ lô trong bầu bơi ra đến. Sau đó là hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Trong chớp mắt, từ giản trí học thân thể, một lần liền lại thêm ra 50 đầu thực nhân ngư. Mà lại những này thực nhân ngư còn toàn bộ đều là tam phẩm sơ kỳ. Giản trí học đối Trương Tiểu Kiếm trừng mắt nhìn, cười nói, "Hiện tại, ngươi còn muốn đến bắt giặc trước bắt vua sao?" Chương 135, Linh vũ khí, Lam Liên Hoa. Tà Thao. Tà Thao Thảo. Tà Thao Qua Loa. Tiểu Kiếm kinh, ngốc. Cái này giản trí học Vậy mà là khoảng trừng 150 đầu thực nhân ngư. Mà lại trong đó, đặt đến tam phẩm sơ kỳ càng đem gần 7, 80 đầu. Cái này một cô thực lực, cũng thực tại là thật đáng sợ, quả thực là như nhất chi cỡ nhỏ quân đội. Ngươi cho rằng ta là vì cái gì chống giống. Giản trí học khệ miệng hắt hắt nhìn lấy trương tiểu kiếm, là vì nuôi nấng, thuần hóa những này yêu thú hư a, Như là không phải là đau lòng ta những này tân tân khổ khổ bắt giữ thuần hóa đến yêu thú, tuy nhiên hai bên lại đều là hội học sinh. Cái này tân tinh bảng đệ nhất tên, ta đến hảo hảo tranh một chuyến. Tiểu kiếm nhanh chóng vòng thân bốn phía, này lúc trước mặt hắn có 50 đầu thực nhân ngư, thân sau cũng có 100 đầu thực nhân ngư. Đồng thời sau lưng thực nhân ngư tại dạng trí học khống chế hạ, con dân dân hình thành một cái vây quanh tư thế. Thượng, hạ, trái, phải bốn phương tám hướng tất cả có, thoáng một cái, hắn hoàn toàn bị vây quanh, không đường có thể trốn. Cái này phía dưới, ngươi hoàn toàn liền là cá trậu chim lồng, ta muốn nhìn ngươi thế nào trốn. Giản Trí học hắc hắc nói: "Kỳ thực ngươi nhóm những võ giả này đều có một cái rất rõ ràng nhược điểm, kia liền là xa công kích thủ đoạn yếu kém, phạm vi hình công kích thủ đoạn yếu kém." Giản Trí học lướt vai, khuôn mặt tái nhợt đầy là vui sướng, cho nên phi thường không có ý tứ, "Ta vừa lúc là ngươi nhóm Vũ Thần Đường thiên địch." Nói đi, ngươi là chuẩn bị hiện tại đầu hàng, vẫn là bị ta Lũ Súc Sinh nhào cắn một phen phía sau lại đầu hàng? Bờ hồ bên trên, thế cục đột nhiên biến hóa, có thể nói là một lần tác động tất cả mọi người tâm. Vương Bảo Bảo nhìn lấy dưới hồ nước lít nha lít nhít 150 đầu thực nhân ngư, mặt cũng đầy bất đắc dĩ. Thật sự là hắn là da dày thịt béo, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi A. Chọn vẹn 150 đầu thực nhân ngư, hắn muốn như thế nào phòng thủ? Khó đỉnh A. Như là hắn lúc này là tiến giai đến tam phẩm ngự hải sư, võ giả tu luyện cũng đồng dạng tiến giai đến nhị phẩm, tam phẩm, đã bắt đầu rèn thịt. Kia hắn còn có cơ hội, nhưng mà hắn này lúc chỉ có nhị phẩm trung kỳ. Hắn tu vi quá thấp. Mà lại giản trí học hắn vừa rồi cũng nói đúng, nếu như hắn thật muốn tranh thứ nhất cùng thứ hai, còn thật là có cơ hội. Chỉ là hắn nguyên bản người là hội học sinh, mà lại mỗi một đầu thực nhân ngư bắt giữ, thuần hóa đều hoa hắn thời gian dài cùng tinh lực. Như là đều lãng phí ở chính mình người trong tay, cái kia cũng quá đau lòng. Không nghĩ tới, chương tiểu kiếm bẻ gãy nghiền nát thắng 16 cục phía sau, vậy mà là liền này dạng bại. Đây cũng là không có cách, nói cho cùng vừa lúc là khắc chế hắn linh vật. Ngự hải sư chiến đấu. Có thời điểm liền là thần kỳ như vậy, có thời điểm cứng thực lực mạnh không nhất định chính là mạnh, như là vừa tốt gặp phải khắc chế chính mình linh vật cùng linh kỹ, kia thật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Đúng vậy a, bất quá kỳ thực trương tiểu kiếm thật đã rất lợi hại. Không tới một ngày, liền giết tới tân tinh bảng đệ bốn tên, cái này đã hoàn toàn phá Nam Hải Đại học thành lập đến nay ghi chép. Như là không phải là gặp phải giản trí học cái này thiên địch, hắn còn thật có khả năng lấy được đệ nhất. Đúng thế. Đứng ở tân tinh hồ bạc tất cả mọi người. Một lúc nghị luận ở Mỹ, đều là vì trương tiểu kiếm cảm thấy đáng tiếc. Thực lực rất mạnh, liền là vận khí không được. Tiểu mới hồ nước phía trên không trung bên trong, tất cả học sinh đỉnh đầu bên trên. Lúc này lại là có một cái an mặc màu xanh chữ TZP lên lão đầu tử, chính thân thể dựa vào trong không khí, vừa uống rượu, một bên có một mắt không có một mắt nhìn phía dưới quyết đấu. Cái này người chính là Khương Hạc Niên. Này lúc nhìn đến trương tiểu kiếm bị 150 đầu thực nhân ngư vây quanh, Khương hạc nghiên mặt lại là không có chút nào khẩn trương cùng lo lắng. Ngược lại hơi nét khỏe môi lên lên, lộ ra một vẹt nụ cười ý vị thâm trường. Đáng tiếc. liền tại bị 150 đầu thực nhân ngư yêu thú vây quanh trung ương, một thanh âm đông nhiên chậm rãi chuyển tới nói ra. Hả? Giản trí học sướng sốt một chút, nhìn lấy trương tiểu kiếm, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói đáng tiếc. Tiểu kiếm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía thực nhân ngư bầy cá, ngươi tân tân khổ khổ mới bắt giữ đến nhiều như vậy thực nhân ngư yêu thú như là liền này dạng bị ta giết sạch, đó thật là có chút đáng tiếc. nói cho cùng đây đều là tâm huyết của ngươi, liền là như các tác giả tân tân khổ khổ, dốc hết tâm huyết đi viết lớp một tiểu thuyết, kết quả người khác đều đi nhìn đạo bản chơi không, có thể nghĩ ngươi nội tâm hội là bao nhiêu thống khổ cùng dày vò, ngươi là phải phán đoán trước rồi. giản chí học nhĩ mày nhìn lấy trương tiểu kiếm, nhận rõ ràng tình thế, hiện tại là ngươi sắp thua, ta chỉ có thể nói, ngươi không nghĩ tâm huyết của ngươi bị ta phá hủy, hiện tại liền nhận thua đi. Người nghĩ quá nhiều. Lên. Giản trí học quát to một tiếng, lập tức 150 đầu thực nhân ngư là như vạn tiễn xuyên tâm, gào thét giống giận hướng trương tiểu kiếm nhào cắn mà đi. Trung quanh nước hồ soạt ra từng đạo màu trắng vết nước, mà trương tiểu kiếm, chính vị tại những này vết nước trung tâm. Tất cả thực nhân ngư đều là trương đại miệng lớn dính máu, sắc bén răng hàn quang lấp lẻ. Như này đông đảo thực nhân ngư bảy cá cùng một chỗ công kích, không nói những cái khác, chỉ là một con cá một cái, trương tiểu kiếm đều đến hẳn phải chết không nghi ngờ một mực tại bên cạnh đốc chiến đạo sư phán định cho dù là trong nước này lúc cũng đồng dạng kích động ra một thân mồ hôi lạnh hắn liền hướng trương tiểu kiếm đến gần một ngày xảy ra bất chắc lập tức cứu người vù vù vù vù mắt thấy 150 đầu thực nhân ngư yêu thú điên cuồng đánh thẳng tới trương tiểu kiếm lại là ngược lại bình tĩnh lại hắn thân thể hơi tổn mượn thân thể nước hồ sức nổi cùng phiêu tuyết xuyên vân bộ tại trong hồ nước tâm giam lên trung bình tấn tiểu kiếm con mắt khép hở tuy nhiên lại lại đống nhiên mở ra Lập tức, một cô khác khí tức lập tức từ trên người hắn phong thích. Tức vĩ đường lang hà hư ảnh từ tiểu kiếm đan điền linh hải bên trong bay ra, sau đó lại độ cùng hắn quyền đầu chồng vào nhau. Tiểu kiếm làm xong những này, quanh người 150 đầu thực nhân ngư đã điên cuồng đánh giết mà tới. Mà lúc này, tiểu kiếm cũng đống nhiên mở lời. Linh vũ kỹ, lam liên hoa. Vâng anh. Trong chớp nhóm này, tiểu kiếm xong quyền liền là như mưa to gió lớn, một cái lại một cái không nhìn thấy quyền đầu tàn ảnh tại trong hồ nước bạo liệt nổ tung Tiểu kiếm hai mắt lạ như hóng ánh tinh thần, tại thời khắc này sáng đến cực hạn, mãnh liệt linh lực điên cuồng phóng thích, hắn quyền đầu tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lại ở trước mặt hắn, bốn phía quyền đầu tàn ảnh cũng càng ngày càng nhiều, quyền thế trùng thiên. Tại phía trước trong lúc nghỉ hè, đi theo Hồng Thành năm một lão hiệu trưởng Trần Ngọc Đình lúc tu luyện hậu, Trần Ngọc Đình hết thể dạy hắn hai chiêu hốn nguyên hình ý thái cực quyền tuyệt kỹ, kia liền là song môn pháo quyền cùng liên châu pháo. Song môn pháo quyền Tiểu Kiếm phía trước đã sử dụng qua đồng thời cùng khai sơn pháo quyền dung hợp lại cùng nhau. Mà lúc này tiểu kiếm sử dụng liền là linh kỹ pháo quyền cùng cổ võ liên châu pháo kết hợp với nhau mới linh kỹ làm liên hoa. Vì cái gì muốn gọi cái này danh tự đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ gặp tại tiểu kiếm dùng ra cái này một đạo linh vũ kỹ thời điểm, hai tay quyền đầu tốc độ càng lúc càng nhanh, quyền nhanh đạt đến một cái mức độ kinh người, cơ hồ tại xung quanh người hắn hình thành một mảnh khủng bố quyền màn. Mà tiểu kiếm môi đánh ra một quyền. Tức vĩ đường lang hà hư ảnh liền muốn cùng tiểu kiếm quyền đầu cánh tay chồng một lần. kia đánh 10 lần, liền chồng 10 lần. Đánh 100 lần, liền chồng 100 lần. Mà lúc này, tại tiểu kiếm cái này điên cuồng kinh người quyền dưới đầu, tức vĩ đường lang hà hai cái ngao đánh hư ảnh xuất hiện cũng càng ngày càng dày đặc. Tiểu kiếm thân thể xoay tròn một vòng, thế là cái này ngao đánh hư ảnh liền là như hoa nhiều một dạng nở rộ, chầm rãi tại nước bên trong nở rộ. Nước là lam sắc, cho nên thoạt nhìn là như lam liên hoa Mà cái này một đóa hoa quỳnh thoạt nhìn mỹ lệ, kỳ thực 10 phần nguy hiểm. Trung quanh sông lại thực nhân ngư bầy cá, bơi tới một đầu, bị đánh bay một đầu. Bơi tới hai đầu, bị đánh bay một đôi. Bơi tới mười đầu, cũng toàn bộ từng cái bay rớt ra ngoài. Thực lực yếu nhỏ một chút nhị phẩm thực nhân ngư yêu thú, một tới gần nơi này một đóa lam liên hoa, thì trực tiếp bị quyền đầu đánh nổ, tại nước bên trong hóa thành huyết tiễn bọt thịt. Tam phẩm thực nhân ngư yêu thú hơi hơi nhẫn nhịn một điểm, nhưng mà như là bị đánh trúng bộ vị mấu chốt, cũng đồng dạng trốn không một mệnh o hô vận mệnh lam liên hoa mở ra thử vong hàng lâm không đến trong chớp mắt hướng tiểu kiếm tiến lên mấy chục đầu thực nhân ngư toàn bộ lần lượt mất mạng nước biển triệt để nhuộn đỏ tất cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người đây là kỹ năng gì khủng bố như vậy không mà liền tại cái này mỹ lệ hình ảnh bên trong giản trí học sững sờ một giây phía sau liền lập tức phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng gào thét a ta thực nhân ngư yêu thú ta nhận thua ta nhận thua. Chương 136, chương tiểu kiếm V.S. Trần Hương, bà Cảng. Khai Sơn pháo quyền cùng Liên Châu pháo quyền, hai cái này chú trọng không phải là một cái phương hướng. Khai Sơn pháo quyền, giảng cứu là một cái lực quyền thông thiên, lực lượng cực hạn nở rộ. Quyền như pháo quyền, uy như pháo phát. Quyền đầu vung ra, muốn như đạn pháo một dạng hung mãnh như đạn pháo một dạng khí thế kinh người, uy lực vô biên. Mà Liên Châu pháo quyền, giảng cứu thì là một cái tốc độ. Đúng vậy Hắn từ bỏ một bộ phận lực lượng, truy cầu một cái nhanh chữ. Tư uy lực lên đến nói, tự nhiên là khai sơn pháo quyền càng thêm lợi hại cùng cường đại, cho nên đằng sau Trần Ngọc Đình lại khai phát ra song môn pháo quyền, tứ môn pháo quyền, bắt môn pháo quyền các loại, không ngừng thêm vào. Đem quyền đầu dây lát ở giữa bạo tạc lực, uy lực điệp ra đến cực hạn. Mà cùng hắn so sánh với, Liên Châu pháo kỳ thực thì càng nhiều là một cái kỹ xảo, kỹ nghệ kỹ năng. Hy sinh một bộ phận lực lượng, truy cầu quyền đầu nhanh chóng xuất kích. Từ kỹ xảo lên đến nói, linh vũ kỹ làm liên hoa, kỳ thực muốn so khai sơn pháo quyền khó thi triển rất nhiều rất nhiều. Bởi vì cái này một đạo linh vũ kỹ, mỗi vung ra cùng nhau, ngự hải sư thể nội lực lượng cùng linh kỹ liền muốn chồng vào nhau một lần. kia huy quyền 10 lần, kia liền muốn chồng 10 lần. Huy quyền 100 lần, 1000 lần, kia liền muốn chồng 100 lần, 1000 lần. Kỹ thuật nan quan rất lớn. Đây cũng là tiểu kiếm đến từ học được phía sau, liền không có thế nào thi triển cái này một đạo linh vũ kỹ nguyên nhân. Từ huy lực lên đến nói, Lam Liên Hoa huy lực có chút yếu. Lam Liên Hoa mặc dù có thể dùng một lần nhanh ra hơn 10 cái, thậm chí hơn trăm đòn khoái quyền, nhưng lại huy lực vẫn còn có chút khiếm khuyết. Cái này là hy sinh lực lượng được đến tốc độ, cho nên huy lực tự nhiên không đủ. Cho nên tiểu kiếm tại đối mặt địch nhân thời điểm, cùng này thi triển Lam Liên Hoa, không bằng thi triển khai sơn pháo quyền. Một quyền không đủ, kia liền lại đánh một quyền. Lực lượng kia tiêu chuẩn. Bất quá, Lam Liên Hoa cũng có ưu thế của mình thì như này lúc. Mặt đối cái này phô thiên cái địa, số lượng đông đảo thực nhân ngư bầy cá, tiểu kiếm song quyền nan địch tứ thủ. Khai sơn pháo quyền mặc dù cường đại, nhưng đó là đơn thể công kích, tiểu kiếm nhìn được trước, nhìn không sau. Cho nên Lam Liên Hoa, chính là Trần Ngọc Đình nhằm vào tình huống dưới làm ra bổ sung võ kỹ. Lam Liên Hoa là quần thể kỹ năng công kích. Đương nhiên, Lam Liên Hoa còn có một cái khác tốt chỗ, kia chính là... Xoay A. Cho dù là này lúc, Trương Tiểu Kiếm tại Nam Hải Đại học giáo viên và học sinh phía dưới, hắn đánh một cái quyền vậy mà là đánh ra một cái hoa đến. Một màn này khẳng định khóc bạo, huyên đánh chết. Một quyền đánh ra kén vợ kén chồng quyền cùng phát tình kỳ, vui thích. Các loại phía dưới lên mở, hội có rất nhiều nữ đồng học cùng sư tỷ muốn thêm uy tín của ta đi. Suy nghĩ một chút đều kích động. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Nhìn lên trước mặt Mỹ lệ chết đi, còn có dần dần bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ lam liên hoa. Giản Trí Học phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm. Hắn liền gọi ngừng tất cả thực nhân ngư bảy cá công kích, lần lượt lui lại, rời xa Trương Tiểu Kiếm. Vậy mà mặc dù như thế, liền vừa rồi kia một trận công phu, chỉ gặp này lúc trôi nổi tại tiểu kiếm quanh người thực nhân ngư thi thể đã có tới mấy chục đầu, các loại chân cụt tay đứt trầm dãi trôi nổi, tiên huyết bốn phía tràn ngập. Giản Trí Học nhìn lấy cái này một màn trước mắt, tâm thái trực tiếp băng. Cá của ta, cá của ta a. Giản Trí Học đau lòng vô cùng. Đích xác Hán cấp A linh khí luyện yêu hồ rất cường đại, có thể dùng bắt giữ yêu thú, thuần hóa yêu thú. Tuy nhiên vì chính mình chiến đấu, nhưng là cái này loại cường đại linh khí cũng không phải không có hạn chế. Thứ nhất, chỉ có thể thuần hóa so chính mình thấp hay ba cấp bậc yêu thú, mà lại huyết mạch đẳng cấp không thể quá cao, cấp C đã là cao nhất. Tỷ như giản trí học là tam phẩm đỉnh phong, kia tối cao chỉ có thể thuần hóa tam phẩm sơ kỳ cùng với phía dưới, mà lại cấp A, cấp B yêu thú vô pháp thuần hóa. Thứ hai. Luyện yêu hồ thuần hóa, cần thiết hao phí ngự hải sư đại lượng linh lực, mà lại hao phí thời gian không ngắn. Giản chí học trước mắt tất cả 150 đầu thực nhân ngư, là giản chí học trọn vẹn hao phí đến gần thời gian một năm mới thuần hóa thành công. Có thể nói là hắn dốc hết tâm huyết, máu chảy đầu rơi, cả cái người cũng mới người này biến đến vừa gầy lại hư. Đây cũng là giản chí học không muốn cùng lãnh ngạn quân cùng chân hương hai người tranh phong nguyên nhân, hắn yêu thú thuần hóa không dễ dàng, mỗi một đầu đều đầy đủ chân quý vì tiện chết một hai đầu để người đau lòng. 150 đầu thực nhân ngư lực lượng, như kế thỏa đáng, đều có thể đi săn bắt một đầu tứ phẩm sơ kỳ yêu thú. Cho nên hắn lên bảng chỉ là vì nổi tiếng tán gái mà thôi, bảng danh sách ban thưởng ngược lại là tiếp đó. Hiện nay một lần liền bị Trương Tiểu Kiếm đánh chết mấy chục đầu, giản trí học đều cơ hồ muốn khóc. Gọi ngươi sớm một chút đầu hàng ngươi không muốn, cái này cũng không nên trách ta. Gặp giản trí học đầu hàng, Tiểu Kiếm chậm rãi thu hồi quyền đầu, nhún vai nói ra. Giản Chí Học vừa giận, lại kinh, lại hối hận chừng lấy Trương Tiểu Kiếm chừng nửa ngày, có thể cuối cùng vẫn là chỉ có thể hầm hực thu hồi giữa sân tất cả thực nhân ngư, Tuy nhiên cụp đôi rời đi tân tinh hồ. thắng. Trương Tiểu Kiếm VS Giản Chí Học thu hoạch đến thắng lợi. Cực lớn tân tinh bảng màn hình điện tử màn phát ra chúc mừng chúc mừng thanh âm, đồng thời bảng danh sách thứ tự thay đổi, Tiểu Kiếm danh tự xếp tới đệ ba tên, Giản Chí Học rớt xuống đệ bốn tên. Nói, Trương Tiểu Kiếm vậy mà là thật thắng cái này cũng thực tại là quá làm người bất ngờ hồ nước bốn phía khán giả này lúc cũng đồng dạng buộc phát ra từng đạo chấn kinh tiếng kinh hô một chút người càng là còn say mê tại trương tiểu kiếm vừa rồi kia một chiêu linh vũ kỹ hình ảnh bên trong một ít nữ sinh kinh diễm nói trương tiểu kiếm vừa rồi kia một chiêu linh vũ kỹ hảo hảo nhìn đúng vậy à ta cũng là lần thứ nhất phát hiện vậy mà là có mạnh như vậy có cái này đẹp mắt kỹ năng ta đã chụp ảnh phát vòng bằng hữu mau mau chuyển cho ta ta cũng muốn phát cả cái tân tinh hồ bạc sôi trào khắp trốn, đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá hội học sinh người thì đều sắc mặt có chút khó coi. Sư huynh thật mạnh a. Vương Bảo Bảo nhìn lấy vừa rồi một màn kia, cũng là nhịn không được chấn kinh nói ra. Không nghĩ tới hắn lại vẫn lĩnh ngộ một chiêu cái này dạng linh vũ khí, Lữ Chính Thần cũng là nhịn không được khẽ lắc đầu. Phổ thông người lĩnh ngộ linh vũ khí, đều cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Kết quả Trương Tiểu Kiếm tùy tiện liền sử xuất, cái này một phần tiên phú, thật đáng sợ. Chờ ngươi tu luyện tới tam, tứ phẩm, ngươi tu luyện bách bộ thần quyền, cũng có thể dùng lợi hại như vậy. Lữ chính thần nhìn lấy đồ đệ mình khích lệ nói. Vâng, sư phụ. Vương gia sở dĩ nguyện ý vương bảo bảo bái nhập lữ chính thần môn hạ, vì chính là bách bộ thần quyền công pháp. Vương bảo bảo phòng ngự năng lực không cần nhiều lời, một thân bất động như sơn tại ngang cấp bên trong phòng ngự là số 1 số 2. Nhưng là vương bảo bảo nhược điểm quá rõ ràng, vụ về thiếu khuyết xa công kích thủ đoạn rất dễ dàng rơi vào bị động bị đánh cục diện, cho nên vương gia thiên tân vạn khổ tìm tới lữ chính thần, vì chính là bổ túc vương bảo bảo nhược điểm. Chiến đấu kết thúc, đạo sư phán định vung tay lên, trôi nổi tại trong hồ chân cụt tay đứt lập tức vọt tới trên bờ, tất cả rác rưởi bị quét dọn hoàn tất. Đạo sư phán định nhìn trương tiểu kiếm cùng xếp hạng thứ hai chân hương một mắt, trương tiểu kiếm đồng học ngươi dùng không tốt nghỉ ngơi một chút. Phán định khinh nhĩ mày nói ra, nói cho cùng này lúc trương tiểu kiếm đã liên tục chiến đấu hơn mười trận đấu nửa đường hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Không cần, tiểu kiếm tự tin cười nói. Dù sao chân hương khẩu kỹ vô song liếm kỹ siêu cường, hắn vừa tốt bị liếm một cái, thân thể liền dễ chịu. Chân hương hôm nay ghi một đầu màu đen đuôi ngựa, người mặc một bộ bó sát người trang phục màu đỏ, cản gỗ dáng người nổi bật hoàn toàn. Tiểu kiếm hơi hơi thở dài, quả nhiên cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Chân hương cái này siêu cường liếm kỹ, chỉ sợ là dùng phương diện khác bù đắp. Nghe trương tiểu kiếm, chân hương nhũ mày. Nói ra, cho ngươi nửa giờ khôi phục linh lực, miễn đến người khác nói ta thắng mà không võ. Nga khoát, chân hương muội muội làm người vậy mà lại như vậy quang minh lỗi lạc. Cái này dạng ta sợ ngươi muốn thua, tiểu kiếm nhìn lấy chân hương nghiêm túc nói ra, ta không khôi phục linh khí cùng nghỉ ngơi. Kỳ thực liền là muốn cho ngươi sáng tạo cơ hội thắng lợi, ta ở vào trạng thái đỉnh phong, ngươi muốn thắng ta gần như không có khả năng. Đây chính là 3 năm đến nay, ngươi nhóm hội học sinh khoảng cách nghịch tập tiếp cận nhất một bước. Chân hương phán định. Trân Hương huyệt thái dương bùn bùn cùng loạn, này lúc đã hoàn toàn nhịn không được nghĩ muốn đánh người. Cái này Trương Tiểu Kiếm, quả thực vô sỉ, nên đánh. Ít nói lời vô ích, ngươi nhanh chóng cút cho ta đi nghỉ ngơi, chờ một chút ta muốn bạo đánh ngươi. Trân Hương cả giận nói, một đầu đôi ngựa đều khí nhảy dựng lên. Thuất ta, chính ngươi không bắt lấy gà kia ta cũng không có biện pháp. Trương Tiểu Kiếm nuôn vai, cầm ra một khỏa hải linh châu bắt đầu khôi phục linh lực. Trương 137, liếm một lần không đủ, còn muốn liếm liên tục bốn càng vạn chữ cầu đặt mua. Vây xem tân tinh hồ người, càng ngày càng nhiều. Hiện nay cả cái hồ nước bốn phía mặt cỏ bên trên, cơ hồ toàn bộ đứng đầy người. Còn tốt tân tinh hồ diện tích rộng lớn, đại gia có vây xem chỗ đứng địa phương, nếu không liền xem tranh tại cơ hội đều không có. Mà cho dù là như đây, vây quanh tân tinh hồ, cơ hồ đều họa lên một vòng thô trọng đen một bên, kia lít nha lít nhít, châu đầu ghẻ thai, nghị luận ầm ĩ toàn bộ đều là người. Đánh đến đằng sau, thậm chí liền liền một chút tại giáo năm 3 Sinh viên năm thứ tư đều hiếu kỳ qua đến. Không có cách, Trương Tiểu Kiếm hành vi hôm nay cùng chiến tích có thể sương sáng tạo lịch sử. Một ngày thời gian bên trong, giết đệ 3 tên, hiện tại còn tại khiêu chiến đệ 2 tên. Một ngày Trương Tiểu Kiếm khiêu chiến thành công, sau đó lại xử lý lãnh ngạn quân, kia Trương Tiểu Kiếm liền là Nam Hải Đại học thành lập đến nay đệ nhất nhân. Một ngày giết tân tinh bảng thứ nhất, hoàn toàn có thể dùng ghi vào trường học sử sách. Cái này một phần thực lực cùng khí phách, có thể sương xây trường đến nay được nhân. Thực tại là làm người tin phục. Cái này một chiến, chỉ sợ không tốt đánh. Bên cạnh hồ, vạn thế hào nhìn lấy ngay tại nghỉ ngơi khôi phục linh lực trương tiểu kiếm, khẽ như mày nói. Ừm. An mặc thanh sắc váy dài ân hiểu cũng khẽ gật đầu. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, trương tiểu kiếm thể hiện ra võ giả tu vi, là đệ bắt trọng đồng bì. Cái này phía dưới, chân hương công kích chỉ sợ không có kia dễ dàng có hiệu quả. Ân hiểu nặng nặn lông mày, cũng là trở nên đau đầu. Có thời điểm ta ghét nhất liền là cùng những này cục sắt đánh nhau, cuối cùng sẽ sản sinh không chỗ hạ thủ cảm giác. Thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh, tiểu kiếm linh lực cũng toàn bộ bổ sung hoàn tất. Tiểu kiếm nhìn thoáng qua chính mình hệ thống giao diện, quy tệ 22 vạn, linh lực 4 nghìn, linh kỹ 1, thông thiên nhãn, mắt đỏ, mắt trắng, mắt xanh, mắt vàng, xám, mắt lục, xám, mắt tím, xám, mắt đen, xám, 2, pháo quyền. Huyền giai sơ đẳng, sám. 3. thất thải giáp trụ. Huyền giai sơ đẳng, sám. 4. phiêu tuyết xuyên vân bộ. Huyền giai sơ đẳng, sám. Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám. Bát trọng tối gia, linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền, song môn khai sơn pháo quyền, lam liên hoa. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần một vạn quy tệ. Tiểu kiếm đột phá đến nhị phẩm trung kỳ, đồng thời rèn luyện ra đệ bát trọng đồng bì phía sau. Thể nội có thể dùng dung nạp linh lực lập tức lại lần nữa tăng vọt. Từ 2500 điểm đề thăng tới 4000 điểm, chứng hơn phân nửa. Hiện nay tiểu kiếm thể nội linh lực trị đã 10 phần khủng bố. Bởi vì phổ thông nhị phẩm trung kỳ ngự hải sư, thể nội linh lực trị cũng mới 1000 điểm, nhị phẩm hậu kỳ là 2000 điểm, nhị phẩm đỉnh phong là 3000 điểm, tam phẩm sơ kỳ là 4000 điểm. Hiện nay tiểu kiếm mới nhị phẩm trung kỳ, nhưng mà thể nội linh lực trị đã có thể so với đồng dạng tam phẩm sơ kỳ ngư hải sư. Cái này linh lực số lượng, không thể không nói mười phần khủng bố. Chân hương lúc này là nhị phẩm đỉnh phong, thể nội linh lực 3.000 điểm. Bất quá nàng nắm giữ trung sơn chân thị độc môn kỳ kỹ, có thể dùng cất giữ càng nhiều linh lực. Cho nên từ linh lực chỉ nói, chân hương linh lực chỉ càng nhiều, chỉ sợ đạt đến 6.000 điểm, thậm chí là 7.000 điểm. Đối này tiểu kiếm có điểm im lặng, cùng những này hào môn cường tộc so sánh, đến cùng ai mới là bật hoặc ta. Linh vũ kỹ, hiện tại tiểu kiếm hết thể nắm giữ ba đạo. Khai Sơn Pháo Quyền, thăng cấp bản Song môn Khai Sơn Pháo Quyền, cùng với đệ Tam Đạo Lam Liên Hoa. Từ ở bề ngoài đến xem, trương tiểu kiếm này lúc chỉ là một vị nhị phẩm trung kỳ ngự hải sư, nhưng mà như là từ sức chiến đấu nói, thực lực đã hoàn toàn có thể so với phổ thông tam phẩm đỉnh phong. Nửa giờ trôi qua, Tân tinh hồ bạc bên trên, trương tiểu kiếm cùng chân hương hai người lẫn nhau cách xa nhau mấy chục mét, lẫn nhau lơ lửng tại trong hồ nước. Ta tuyên bố, Tân tinh bảng đệ ba tên trương tiểu kiếm khiêu chiến đệ hai tên chân hương so tài chính thức bắt đầu, Phúc. cơ hồ là phán định vừa dứt tiếng, chiến đấu lập tức hết sức căng thẳng, không khí tiêu sát. một đạo hắc ảnh liền bỗng nhiên từ chân hương miệng bên trong phun ra, chính là linh kỹ, cự thiệt tiên si. cái này một đạo linh kỹ không hổ là chân hương độc môn tuyệt kỹ, hắn tốc độ lại nhanh lại mãnh, cơ hồ là một giây trước mới hé miệng, một giây sau liền dây lát ở giữa xuất hiện tại tiểu kiếm trước mặt, nước biển chung quanh lần lượt pha toái, hóa thành bọt biển. tứ uy lực nhìn. Chân Hương đã là đem cái này một đạo linh kỹ tu luyện đạo huyền giai trung kỳ, uy lực đại tăng. Tiểu Kiếm không loạn chút nào, dây lát ở giữa phát động phòng ngự của mình linh kỹ, thất thải giáp trụ. Một đạo bảy màu lấp lóe khôi giáp từ trương Tiểu Kiếm thân bên trên nổi lên. Bất quá chân Hương đầu này đầu lưới uy lực thực tại là quá khủng bố, đặt đến huyền giai sơ kỳ thất thải giáp trụ hơi hơi tiếp xúc, vậy mà là liền trực tiếp bị bắn xuyên, bảy màu lân phiến lại như pha lên một dạng từng mảnh phá thoái. Bất quá có cái này một giây ngăn cản. Tiểu Kiếm bắt trọng đồng bì đã toàn bộ kích phát ra đến, biến thành một cái kim nhân. Gen luyện đến để bắt trọng đồng bì phía sau, làn da kim hoàng sắc lại trở nên càng thêm kim thất bại một phần. Ken một tiếng vang thật lớn, cự lôi bắn xuyên thất thải giáp trụ lại chạm tới tiểu kiếm thân bên trên đồng bì, lập tức uy lực đại hàng, bị bắn ngược ra ngoài. Tiểu Kiếm khẽ miệng tự tin cười một tiếng, nếu là một tháng trước, hắn chỉ có thất trọng đồng bì, còn nói không chừng thật có khả năng bị chân hương đầu lôi bắn xuyên, đáng tiếc hắn đã lên tới đệ bắt trọng phòng ngự năng lực tăng gấp bội. Hả? Vừa anh chỉ gặp liền tại trương tiểu kiếm vừa ngăn lại cự thiệt tiên si một đạo to lớn hất ảnh liền bỗng nhiên đánh thẳng tới thân ảnh trùng trung điệp điệp, mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ đánh ra mà xuống. Hống. kia là một đầu cực lớn gỗ tiểu lạ hắn theo sát tại cự thiệt tiên si phía sau cường tráng móng đuốt vung đánh mà xuống chân hương cái này ngoan nữ nhân vừa thấy mặt vậy mà là liền trực tiếp phát động đại chiêu tổ hợp linh kỹ tiểu kiếm sắc mặt hơi rét. Tuy nhiên Hảo không tránh né, một cái mang theo cự lực quyền đầu, trực tiếp hướng gỗ tiểu làm móng đuôi đập tới. Linh kỹ, khai sơn phá quyển. Với linh vũ kỹ VS tổ hợp linh kỹ, hai cái phóng xuất ra cực lớn sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng cán quét. Mà đối mặt tổ hợp linh kỹ công kích trương tiểu kiếm, cả cái người bay rất ra ngoài mấy mét, chân hương cũng đồng dạng không dễ chịu, thân thể bay ngược lại càng xa, có tới mười mấy mét. Không đến cái này nữ nhân mười phần kiên cường, người còn tại nửa đường thể nội linh lực liền tại mấy cái khiếu huyệt nhanh chóng lưu chuyển, tuy nhiên lượng đạo linh kỹ dây lát ở giữa phong thích mà ra. linh kỹ, cự thiệt tiên si, linh kỹ, liệt tích trạng, thật nhanh linh kỹ phong thích tốc độ. tiểu kiếm đại kinh, chờ hắn kịp phản ứng lúc cái này lượng đạo linh kỹ đã gần ngay trước mắt, tiểu kiếm liền cắn chặt răng, linh kỹ pháo quyền hướng cự thiệt tiên si đập tới, đồng thời thân thể đệ bắt trọng đồng bì toàn lực vận chuyển ngăn lại liệt tích trạng. chân hương cự thiệt tiên si linh kỹ. Hiển nhiên cấp bậc là cao nhất, cho nên Tiểu Kiếm dùng pháo quyền ngăn chặn. Bảnh, lưỡng đạo linh kỹ tinh chuẩn đánh Trung Trương Tiểu Kiếm, Trương Tiểu Kiếm lại lần nữa bay rất ra ngoài mười mấy mét, sau lưng nước biển lần lượt phá toái. Chờ hắn Tiểu Kiếm vừa mới ngừng lại thân, chỉ gặp đỉnh đầu lại có một đạo hắc ảnh quật mà xuống, chính là kia bị hắn một quyền gặm bay đầu lưới. Ta siết cái đi. Tiểu Kiếm cả kinh nói, ngươi cái này nữ nhân liếm một lần còn không đủ, lại vẫn muốn liếm liên tục. Tiểu Kiếm nói một câu nói kia hoàn toàn không có hạ giọng. Thế là nơi xa Trần Hương lập tức nghe rõ ràng. Đồng dạng bên cạnh phán định, lập tức hồ nước ngay tại mọi người vây xem, cũng đồng dạng một kia không rơi nghe vào lỗ thai bên trong. Đám người từng cái lần lượn im lặng, Trương Tiểu Kiếm cái này ra hỏa nói chuyện cũng quá không che đậy miệng. Kỳ thực lời vừa nói ra khỏi miệng, Trương Tiểu Kiếm liền lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, hắn ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến cách đó không xa Trần Hương, một gương mặt lập tức biến đến đỏ bừng lên, cả cái người đằng đắng sắc khí, ánh mắt phun lửa Cái này đăng đồ tử, hôm nay ta muốn đánh chết ngươi. Chân Hương bạo nộ, hai tay lại lần nữa thi triển, lại là một đầu sinh động như thật gỗ tiểu lão hướng Trương tiểu kiếm đánh tới, nước biển chung quanh lần lượt nổ tung. Chân Hương nội tử, ngươi nghe ta giải thích, ta vừa rồi thật chỉ là không cẩn thận nói ra lời thật lòng mà thôi. Bành. Mắt thấy một đầu thân cấp 3, 4 mét gỗ tiểu lão lại lần nữa đánh tới, Trương tiểu kiếm liền lui nhanh. Tuy nhiên lùi lại, lại phát hiện thân sau đã rời khỏi thối lui, đã đi tới bờ hồ Big bên trên. Tiểu Kiếm nhanh chóng vận chuyển Phiêu Tuyết Xuyên Vân Bộ, lách mình một tránh, gỗ tựu lặng nện ở tiểu kiếm ngọn nguồn bên trên, lập tức vách tường đổ sụp phá thoái, lộ ra một cái đường kính có tới 5, 6 mét cực lớn hang động. Dưới mù cấp tốc tràn ngập, chung quanh nước hồ biến thành đục ngầu vàng sắc thủy thể. Chương 138, Chương Tiểu Kiếm muốn thua. Một càng. Thủy thể đục ngầu, nhưng đối với mở ra nhãn khiếu chân hương đến nói, hoàn toàn không phải là chướng ngại. Chương Tiểu Kiếm vừa mới lách mình né tránh, kia quất vào vách tường đầu lưỡi vậy mà là cũng đi theo cua quẹo, tại nước bên trong vạch qua một đạo tàn ảnh, màn nước nổ tung, gào thét hướng Trương Tiểu Kiếm roi đánh mà đi. Cùng hắn đồng thời tại chân hương thân bên trên, linh lực lại lần nữa cuồng bạo ngưng tụ, lại là mấy đạo linh kỹ nhanh chóng hình thành, linh lực quang mang cơ hồ chiếu sáng cả cái hồ nước. Vù vù, mấy đạo linh lực nhanh chóng hướng Trương Tiểu Kiếm chút xuống mà đi. Lúc này chân hương, quả thực liền hóa thân thành linh kỹ pháo đài. Thân bên trên linh khí phảng phất vô cùng vô tận vừa mới phóng thích xong một lần, lại lại tiếp tục phóng thích, liên miên bất tuyệt, phảng phất mưa to gió lớn. nàng cùng chương tiểu kiếm chính giữa nước hồ điên cuồng sôi trào, các loại linh kỹ quang mang liền thành một đường thẳng. cho dù là cái này nữ nhân, một bên thi triển cái khác linh kỹ, lại vẫn có thể tiếp tục thao túng cự thiệt tiên si đối tiểu kiếm phát lên truy kích. tiểu kiếm con mắt biến đến ngưng trọng lên, không đến 10 giây đồng hồ, cái này nữ nhân thi triển linh kỹ số lần đã vượt qua 10 đạo. cự thiệt tiên si, liệt tích trạng, liệt thần lần vây đuôi. Liệt thần lằn chi nha, liệt thần lằn phun ra, nhiều trọng thủy tiễn. Cái này linh lực thi triển tốc độ cũng quá nhanh. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch giản trí học không nguyện ý cùng chân hương đánh. Cái này nữ nhân linh kỹ thi triển quá nhanh, mà lại linh lực rất nhiều. Hắn phát động 150 đầu thực nhân ngư cùng một chỗ công kích. Đích xác là có khả năng đánh thắng, nhưng mà chỉ sợ chính mình cũng sẽ tổn thương không ít. Cho nên hắn trực tiếp tuyển trạch từ bỏ. Ken ken. Ken ken. Tiểu kiếm phiêu tuyết xuyên vân bộ vận chuyển tới cực hạn nhanh chóng né tránh lấy chân hương kỹ năng, nhưng mà chân hương kỹ năng thực tại là quá nhiều quá dày đặc, tiểu kiếm trốn được một đạo, trốn không mấy đạo, lập tức thân bên trên liền lại bị đánh trúng nhiều lần, là như mưa rơi ba tiêu, trên người hắn phát ra từng đạo trầm muộn kim loại tiếng đánh, tức liền trương tiểu kiếm này lúc đã rèn luyện đến đệ bất trọng, nhưng mà lúc này ở cuồng anh loạn tạc phía dưới cũng bị nhanh chóng phá vỡ mấy tầng, cái này dạng đi xuống không được, tiểu kiếm nội tâm vội la lên, chân hương cái này dạng không nứt không ngừng công kích thán đồng bị bị đánh xuyên chỉ là vấn đề thời gian không thể lại cái này dạng bị động chịu đánh nếu không thua không nghi ngờ mắt thấy chân hương đầu lưới lại một lần nữa tiêu xạ mà đến cái này một lần trương tiểu kiếm không coi tránh né ngược lại không lui mà tiến tới hai tay kim quang lấp lóe một thanh liễu lại bắn mạnh mà đến bóng roi trương tiểu kiếm quát to một tiếng liền chuẩn bị thuận thế coi đây là dây thừng đem nàng cả cái người kéo qua tới đung nhiên nơi xa một mực điên cuồng phóng thích linh kỹ chân hương gặp một màn này khóe miệng lại là đắc ý cười lạnh. Một đạo linh kỹ lại lần nữa từ trên người nàng phóng thích, linh kỹ, gai sắt bắn trụn. Lập tức, nguyên bản chính bắt lấy lôi giải Trương tiểu kiếm lập tức hét thảm một tiếng, chỉ gặp hắn tay bên trong bắt lấy lôi giải phía trên, linh lực vận chuyển, từng sợi gai ngược dây lát ở giữa bánh trướng, cứng rắn độ để thằng bỏ ra đến gần dài 10 cm đinh sát, từng cái hướng hắn bắn mạnh mà đi. Phốc phốc phốc phốc. A a. Trương tiểu kiếm ăn đau kêu to. Chỉ gặp hắn thân bên trên đồng bì lại lần nữa bị đánh xuyên một tầng, hiện nay liền chỉ còn lại ba tầng đồng bì tại miễn cương trèo trống. Cái này nữ nhân, vậy mà tại chính mình trên đầu lưỡi mặt làm tay chân. Tiểu kiếm chấn kinh nhìn lấy chân hương, cái này nữ nhân vậy mà là sớm liền nghĩ tốt. Bởi vì nàng linh kỹ rất nhiều, hỏa lực cường đại, cơ hồ là áp chế trương tiểu kiếm lại đánh, có thể dùng hoàn mỹ giữ một khoảng cách. Nàng lưu cho trương tiểu kiếm cơ hội, kia chính là nàng chính mình đầu lưỡi. Cho nên... Nàng liền trực tiếp tại chính mình trên đầu lưới thiết hạ cả ấy, một ngày tiểu kiếm nghĩ muốn bắt lấy, lập tức liền hội rơi vào mai phủ. Không thể không nói, cái này nữ nhân thực tại là giỏi tính toán. Bất quá. Tới đây cho ta. Trương tiểu kiếm sắc mặt quyết tâm, trọi cứng lấy giày đặc gai sắt công kích, bỗng nhiên quát to một tiếng, lại lần nữa bắt lấy cự lưới, chút nào không buông tay. Tiểu kiếm hai tay bỗng nhiên phát lực, tiếp tục muốn đem chân hương kéo qua đến. Chân hương trực tiếp bị túm một cái lảo đảo, nhưng là nàng phản ứng rất nhanh. Lập tức thủ tiêu cự thiệt tiên si linh kỹ, làm cho trương tiểu kiếm lại lần nữa tốn không. Thân hình lão đảo chân hương thân hình tại nước bên trong một cái phản chuyển, tuy nhiên liền lại là một chiêu cự thiệt tiên si từ trong mồm phun ra. Cùng lúc đó, hai tay của nàng bên trong, linh lực cóng ánh, liệt tích chạm, liệt thần lằn vây đuôi, liệt thần lằn chi nha, liệt thần lằn phun ra, nhiều trọng thủy tiễn các loại linh kỹ lại lần nữa từng cái ngưng tụ, phóng thích. Xong. Tiểu kiếm minh bạch không thể lại trốn tránh nếu không liền cơ hội phản kích đều không có. lúc này dưới chân phiêu tuyết xuyên vân bộ vận chuyển tới cực hạn, hai chân dẫm ở trung quanh nước biển phảng phất dẫm lên đám mây, thân hình phiêu miểu, lại là cực kỳ cấp tốc, không đến trong chớp mắt, tiểu kiếm thân hình liền lấp lóe ra đến gần mấy chục mét, hướng chân hương nhanh chóng tới gần. chân hương hiển nhiên cũng biết trường tiểu kiếm dự định, tiếp tục một bên thi triển linh kỹ, tiếp tục một bên cấp tốc lui lại, quyết định sử dụng hải linh linh kỹ đem trương tiểu kiếm bao phủ. la, không sai, võ giả các ngươi nhục thân cường đại lực lớn vô cùng. Nhưng mà như là ngươi sợ không tới ta, kia tất cả những thứ này đều là lời nói xuông. Đáng chết. Tiểu kiếm khỏe mắt gân xanh nổi lên, mặc dù phiêu tuyết xuyên vân bộ thân hình phiêu miểu, uy tích khó tìm, nhưng mà chân hương linh kỹ thực tại là quá nhiều. Cái này nữ nhân cũng hoàn toàn không cần nhắm chuẩn, trực tiếp nhắm ngay tiểu kiếm cái phương hướng này tới một cái bao trùm thức linh kỹ hoanh kích, cuối cùng sẽ có một, lượng đạo đánh trúng. Mà một đánh trúng. Nàng thao túng cự thiệt tiên si liền hội là như như dòi trong xương một dạng nhanh chóng cùng lên, tiếp lên công kích. Trương Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch Vương Bảo Bảo sẽ bị thua. Mã Đức, cái này cũng thực tại là quá hoan uổng. Hoàn toàn biến thành một cái bị đánh cục sát, chơ mắt bị người công kích, lại là cái gì cũng làm không được. Chỉ còn lại hai tầng đồng bỉ, cái này dạng đi xuống Tiểu Sư Thúc cũng muốn thua. Vương Bảo Bảo nhìn lấy không ngừng bị đánh Trương Tiểu Kiếm, có bị thương tâm, lại có chút giở khóc giở cười nói. Hắn nhóm sư môn hai sư điện lại là rơi giống nhau cái hạ trạng, lữ chính thần cũng là đồng dạng có chút dở khóc dở cười. Bất quá, đây có lẽ là một chuyện tốt. Sư phụ vì cái gì? Vương Bảo Bảo nghi ngờ nói, bởi vì ngươi tiểu sư thúc thiên phú quá cao, cái này một đường đều là thuận buồm xuôi gió, kỳ thực ngẫu nhiên có một, hai cái thất bại nho nhỏ, đối hắn ngược lại là chuyện tốt. Tân Tinh Bảng đệ nhất vinh quang mặc dù trọng yếu, nhưng mà cũng chính là vinh quang mà thôi. Chúng ta vũ thần đường cũng không phải là thua không nổi. Đường bên trong thành viên lịch luyện càng trọng yếu hơn Cái này một tháng lấy không được Vậy thì chờ tháng sau Ừm, Vương Bảo bảo tán đồng gật gật đầu Nhìn đến chúng ta muốn thắng Một bên, Vạn Thế Hảo cũng là hài lòng gật đầu Linh Vũ song tu cũng không phải vô địch Chỉ cần bắt được nước điểm Đồng thời giúp cho thống kích Vẫn là có cơ hội thủ thắng Ừm, Ân hiểu khỏe miệng quật khởi Lộ ra có chút hài lòng Trương Tiểu kiếm một ngày thắng liên tiếp 17 tràng Lập nên chúng ta Nam Hải Đại học ghi chép Kết quả lại là tại chúng ta hội học sinh tay bên trong thất bại nặng, đại bại mà về. Trương tiểu kiếm cái này một phần vinh quang, ngược lại khoe khoang kỹ xảo thành tiệu, thành tiệu chân hương. Không sai, ha ha. Vạn thế hào ngửa mặt lên trời ha ha cười nói. Trương 139, chân hương, ta trương tiểu kiếm nguyện xưng ngươi liếm kỹ tối cường. Hai càng. Thân tinh hồ bên trong. Là như hỏa tiễn đồng dạng tăng nhanh đi lên trương tiểu kiếm, nay lúc hoàn toàn xa vào hoàn cảnh xấu hắn hoàn toàn bị chân hương đệ lên đánh, đế mãi không hết linh kỹ hội tụ thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp hướng trương tiểu kiếm đánh tới. tiểu kiếm căn bản không có pháp cản, cũng ngăn không được. chân hương không phải là phổ thông ngự hải sư, nàng linh vật là cấp á linh thú hải liệt tích, tu vi cũng đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, cảnh giới viễn siêu trương tiểu kiếm một mạng lớn. dưới công kích như vậy, liên liên tam phẩm kim cương ngư cũng không nhất định có thể ngăn cản. trương tiểu kiếm bằng mượn nhị phẩm trung kỳ cùng bát trọng đồng bì có thể đủ kiên trì cái này lâu. Đã coi như là rất lợi hại. Không được. Chính mình lại cái này dạng đi xuống tất thua không thể nghi ngờ. Tiểu kiếm nội tâm chợt quát lên, lên lên lên. Chính mình cần phải phải xông đến chân hương trước mặt, cận thân chiến đấu, sát người vật lộn. Chỉ cần mình cận thân, kia chiến đấu thế cục liền sẽ phát sinh phản chuyển, chính mình cũng mới có khả năng đạt được thắng lợi. Lập tức, trương tiểu kiếm không do dự nữa, lập xuống quyết tâm, toàn thân buộc phát ra cường đại linh lực quan mang. Hắn cũng không nẹ nữa trực tiếp trực tiếp hướng chân hương bạo sông mà đi, giữa hai bên thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, thân bên trên thất thải giáp trụ cùng phiêu tuyết xuyên vân bộ vận chuyển tới cực hạn. phanh phanh, bảy màu lấp lóe giáp trụ xuất hiện một sát na, liền trực tiếp bị mấy đạo linh kỹ cho đánh nát. mắt thấy tiểu kiếm một giây sau liền bị chân hương linh lực hồng lưu bao phủ lại. đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên từ trên thân trương tiểu kiếm bạo phát. linh vũ kỹ, lam liên hoa. với một đóa mỹ lệ mộng ảo lam liên hoa. Dây lát ở giữa tại trường hiểu tốt thân bên trên nở rộ, chương tiểu kiếm quyền đầu lại như mưa to gió lớn. Vậy mà là ngăn không được, kia ta liền lấy công làm thủ. Tiểu kiếm quyền đầu trực tiếp cứng đối cứng hướng trước mặt linh kỹ đánh mà đi, trong lúc nhất thời, đại lượng linh kỹ bị đánh nổ. Chân hương chân kinh, chương tiểu kiếm cái này ra hỏa lại đem công kích linh kỹ bên trong phòng ngự linh kỹ đến sử dụng. Quả nhiên, chỉ gặp thi triển lam liên hoa phía sau trường tiểu kiếm cả cái người dây lát ở giữa hóa thành ngăn cản tại linh kỹ hồng lưu trước mặt đá ngầm đồng dạng đối nàng lộ ra dữ tợn răng nanh bành bành, từng đạo linh kỹ bị trương tiểu kiếm đánh nghiêng đánh nổ hắn trực tiếp mang lấy linh lực hồng lưu hướng nàng phóng đi cái này biến thái chân hương sắc mặt biến đổi lớn cũng nội tâm quyết tâm thân thể đống nhiên tại nước bên trong một cái xoay chuyển cả cái người là như một đầu đại thần lằn một dạng hai tay hai chân nằm tại nước bên trong hai mắt nhìn chằm chằm trương tiểu kiếm một cỗ cực mạnh mẽ khí thế từ chân hương thân bên trên bạo phát, một đầu hải liệt tích thân ảnh từ trên người nàng hiện hiện bao phủ lại nàng toàn bộ thân hình. cái này đầu hải liệt tích linh thú hư ảnh vừa xuất hiện, chỉ gặp kia cắm ngược ở hắn trên lưng lăn phiến, từ đôi bắt đầu dần dần từng cái thắp sáng, tuy nhiên nhanh chóng kéo dài đến trên đầu của nó. những này quang mang toàn bộ hướng miệng của nàng hội tụ, chân hương cùng hải liệt tích miệng một lần đống nhiên bành trướng, thật giống như bỏ vào trong miệng tiến hai quả trứng gà. tổ hợp linh kỹ, cuồng bạo cự thiện vô một giây sau chân hương trước mặt nước hồ cơ hồ đều nuối bức hơi bọt nước phóng lên tận trời một đạo cực đại đến cực điểm hấp ảnh hóa thành một đạo màu đen tiềm điện hướng trương tiểu kiếm bắn mạnh mà đi hắn tốc độ trùng trùng điệp điệp quả thực so ngay từ đầu nàng thi triển cự thiệt tiên si còn nhanh hơn mấy lần cơ hồ là trong ngay mắt liền nhanh chóng vọt tới trương tiểu kiếm trước mặt mang theo một cỗ cường đại lực lượng bạo gậy mà đi trên đầu lưỡi sắc bén gai ngược hàn quang lấp lóe tiểu kiếm gặp này vẻ mặt kinh hãi Bảo Tho nói: Trân Hương ngươi đủ à? Ngươi liếm liên tục còn không đủ, lại vẫn phải quỳ liếm. Ngươi một cái nữ nhân ra, có thể hay không thận trọng điểm? Không khí một lần yên tĩnh trở lại. Nguyên bản khẩn trương nghiêm túc, không khí một lần biến đến có chút cổ quái. Đích xác, tựa hồ, giống như, nói rất có đạo lý. Nay lúc Trân Hương cả cái người tứ chi nằm tại trên mặt nước, tuy nhiên trong mồm bắn ra một đầu cực lớn đầu lưỡi, thật rất như là lại cho Trương Tiểu Kiếm quỳ liếm. Trương Tiểu Kiếm. Ngươi cái này hỗn đản, Hôm nay ta không đem ngươi đánh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, ta không họ chân. Chân hương cả cái người toàn thân phát run, này lúc quả thực hận không thể trực tiếp đem Trương Tiểu Kiếm tươi sống liếm chết. Đám người một trận xấu hổ. Trương Tiểu Kiếm cái này ra hỏa, thiên phú rất mạnh, nhưng mà nói chuyện khí người công phu, cũng cũng rất mạnh. Đến A. Nước bên trong, nhìn lấy bắn mạnh mà đến cực lớn đầu lưỡi, Trương Tiểu Kiếm cũng là một trận phẫn nộ. Ta nói cho ngươi, ta không phải là kia chủng rất tùy tiện nam nhân. Không phải là ngươi nghĩ muốn liếm liền có thể liếm. Linh vũ kỹ, Khai Sơn Pháo Quyền. Một cỗ xoanh xoanh liệt liệt Khai Sơn chi thế, từ trường tiểu kiếm quyền đầu bên trên bạo phát, tuy nhiên một mạch từ trường tiểu kiếm quyền đầu bên trên phong thích. Xoanh xoanh. Khai Sơn Pháo Quyền cùng cự lưới bạo roi đụng vào nhau, trung quanh thủy lãng lần lượt phá thoái, hướng sau lan lộn. Linh lực ba động cùng sóng lớn từng đợt hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi, trùng trùng điệp điệp. Cái này vừa đụng chạm phía dưới, Trương tiểu kiếm thân thể lập tức bay rất ra ngoài mấy mét cùng thủy lãng cùng nhau lui lại. Tiểu kiếm ngừng lại lồng ngực muốn phun ra ngoài một cái nhiệt huyết, hai chân đạp nước, lập tức lại lần nữa từ chân hương bạo sông mà đi. So sánh Trương tiểu kiếm, chân hương lại chỉ là hướng sau lui lại mấy bước mà thôi. Linh vũ kĩ đích xác là uy lực mạnh mẽ, một phóng xuất ra, uy lực chí ít có thể vượt qua một cái đại phẩm cấp. Nhưng mà tổ hợp linh kĩ cũng đồng dạng không kém. Mà lại này lúc chân hương tu vi thực tại là cao hơn Trương tiểu kiếm ra quá nhiều, cho nên hai cái cứng đối cứng phía dưới Tự nhiên là chân hương chiếm thượng phong. Hưu, trương tiểu kiếm nhanh chóng hướng chân hương đánh tới. Chỉ gặp này lúc hắn hai tay quyền đầu bên trên đã là máu me đầm địa, phải quyền càng là máu thịt bé bét, huyết dịch lại như tiểu sà một dạng không ngừng chui ra ngoài. Cái này là trương tiểu kiếm sử dụng lam liên hoa cứng răng chống đỡ đại lượng linh kỹ, cùng với vừa rồi ngạnh hám tổ hợp linh kỹ kết quả. Kết quả này đã rất tốt, như là không phải là bắt trọng đồng bị cùng thất thải giáp trụ ngăn chặn. Nay lúc tiểu kiếm hai tay chỉ sợ là muốn vế. Chân hương nhìn chầm chầm lại lần nữa vọt tới trương tiểu kiếm, cả cái người cơ hồ đều muốn khí nổ, lòng ngực kịch liệt chập trùng. Tên ghê tầm này, quả thực miệng không mang khoa kéo. Người tiếp tục nói hiệu nói vượng, ngươi đi chết đi. Chân hương quả thực giận dữ, thận không thể đem trương tiểu kiếm miệng xé nát, cả cái người tiếp tục nằm tại trên mặt nước, miệng lại lần nữa mở ra. Mà cái này trong cơn giận dữ, từ chân hương miệng bên trong bắn mạnh ra đến cực lớn đầu lưỡi, vậy mà là không phải là một đầu, mà là có tới ba đầu ba đầu cực lớn, mang lây cứng rắn gai ngược đầu lưỡi, hình thành một cái phẩm chữ, gào thét hướng trương tiểu kiếm bắn mạnh mà đi. hắc ảnh như điện, khí thế kinh người. tiểu kiếm kinh, cái này nữ nhân quả nhiên khẩu kỹ vô song, liếm kỹ siêu chuẩn, linh vũ kỹ, song môn khai sơn tháo quyển. tiểu kiếm thân thể vốn lượn như cùng, hai tay quyền đầu kim quang lấp lóe, mang theo một cỗ khai sơn cự lực hướng cái này ba đầu cự lưỡi đập tới. tiểu kiếm một bên nện một bên gầm thét, chân hương, ta trương tiểu kiếm nguyện xưng ngươi liếm kỹ tối cường. Trưng 140, tổ hợp linh vũ kỹ, bà Cảng. chân Hương toàn thân khí run lạnh Bao nhiêu lần rồi? Trưng tiểu kiếm cái này hốn đảng treo tức nàng bao nhiêu lần rồi? Cái này rõ ràng là nàng linh thú công kích, mắc mớ gì đến nàng A. Nói nói, giống như thật nàng liếm kỹ rất lợi hại một dạng. Cái này vô sỉ ra hỏa, thanh danh của nàng đều bị hắn cho phá hư. Mặc dù biết là phép khích tướng, nhưng mà chân Hương vẫn là khí lợi hại. Trong hồ. Theo lấy ba đầu cuồng bạo cự thiệt từ chân hương miệng bên trong bắn chúng, đồ bên trong nước hồ lần lượt bạo liệt nổ tung, chấn động từng đợt sóng lớn hơi nước. khí thế kinh người hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, một chút năm 2, năm 3 sinh viên càng là bị hủ đến. Thật mạnh linh kỹ. Cái này là tổ hợp linh kỹ cường đại sao. Cái này thực lực đều so được với phổ thông tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư, thậm chí trực bức tứ phẩm sơ kỳ Mặt khác một bên, nhìn lấy cái này ba đạo màu đen lưới dài quất roi mà đến, tiểu kiếm giận. Thi triển ra chính mình tối cường linh vũ kỹ, song môn khai sơn pháo quyển. Đáng sợ quyền thế từ Trương tiểu kiếm thân bên trên bạo phát, hắn thân bên trên xương cốt phát ra kịch liệt ba ba giòn vang, thân thể vốn lượn như tổ bự, tuy nhiên lại dây lát ở giữa phong thích. Tức vĩ đường lang hà kia một đôi kim sắc giao đánh, tại này lúc cũng toát ra hảo quang sáng chói, chói sáng đến cực hạn. Đáng sợ khai sơn khí thế văng vẳng liệt liệt đổ xuống mà ra, Trương tiểu kiếm trước mặt nước hồ đều cơ hồ bị đánh nổ, sung mãn không thể chống đỡ, khiến người ta run sợ oanh oanh oanh Ba đầu cuồng bạo cự thiệt cùng Trương Tiểu Kiếm song môn khai sơn pháo quyền đụng vào nhau, Lệnh người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ gặp Chân Hương ba đầu cuồng bạo cự thiệt treo chống mấy dây phía sau, vậy mà là Hoành Long bạo tạc, bị Trương Tiểu Kiếm cho tươi sống đánh nổ. Linh khí tại trong hồ nước dây lát ở giữa tán loạn, hóa thành từng hạt linh lực quang điểm, tiêu tán tại trong hồ nước. Không, không có khả năng. Chân Hương chấn kinh nhìn lấy một màn này. Linh Vũ Ký mặc dù lợi hại, Nhưng là thế nào khả năng đánh thắng ta cái này gia cường phiên bản tổ hợp linh kỹ? Hồ nước bên cạnh. Trương tiểu kiếm xong quyền kích bại chân hương ba đầu cuồng bạo cự thiệt, cũng là làm cho tất cả mọi người tắt lưới. Trương tiểu kiếm cái này đôi quyền khí thế, quả thực mạnh đáng sợ. Để ngươi liền giống là cảm giác đối mặt xe lửa va chạm đồng dạng, cái loại cảm giác này không thể ngăn cản. Đám người chân kinh, nhưng mà bên hồ thấy cảnh này tưởng lầm lầm các loại người, này lúc xem xét lại là có chút kích động hưng phấn lên. Ra đến liên là cái này một chiêu quyền kỹ. lúc trước trương tiểu kiếm liền là bằng dựa vào cái này một quyền kỹ trực tiếp đánh chết kia một vị thủy thần giáo đường chủ. hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy. trương tiểu kiếm lúc trước mới nhị phẩm sơ kỳ, bằng mượn cái này song môn khai sơn pháo quyền liền đập chết một vị thủy thần giáo đường chủ. hiện nay đã tiến giai đến nhị phẩm trung kỳ, thất trọng thối ra càng là tiến giai đến bắt trọng, tự nhiên uy lực càng thêm cường đại. cho nên đánh nổ chân hương ba đầu cuồng bạo cử thiện, kỳ thực cũng đúng là dự đoán bên trong. Nước hồ bên trong, song quyền đánh nổ chân hương ba đầu cuồng bạo cự thiệt phía sau, tiểu kiếm quyền thế không ngừng, dùng không thể ngăn cản tư thế, tiếp tục trùng trùng điệp điệp hướng chân hương phóng đi. Chính giữa nước hồ toàn bộ lần lượt nổ tung, một đạo màn nước bị trường tiểu kiếm song quyền cho gắng gượng chia cắt ra, tuy nhiên lại ở phía sau hắn hợp tụ. Chân hương hai tròng mắt kịch liệt coi lại, chấn động vô cùng nhìn lấy một màn này. Đây rốt cuộc là cái gì quyền đầu? Vâng! Mắt thấy cái kia đáng sợ song quyền ở trong mắt nàng dần dần phóng đại đã sắp đánh trúng nàng thời điểm, nắm đấm kia bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng tại nàng chóp mũi 10 cm. Quên đầu ngừng xuống, nhưng là phía trên kia mang theo quyền thế có thể không có. Một cú cuồng bạo cự phong hạo mênh mông lay động đem nàng quanh người nước hồ thổi tan, hình thành một cái cực kỳ ngắn ngủi chỗ trống, bất quá lại nhanh chóng bị trùng quanh nước hồ bổ sung. Chân Hương thân thể ngã xuống một giây lát, tuy nhiên lại trọng tân bị nước hồ vây quanh. Nàng miễn cưỡng ngừng lại thân thể, trôi nổi tại nước bên trong, nhưng là hai chân như nhũn ra. Yếu kém thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Vừa rồi quyền đầu như là đánh trúng, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đã rất ít khoảng cách tử vong cái này đến gần. Như là lúc này là trên đất bằng, mồ hôi đã đem nàng toàn thân thấm ướt. A, ngươi vậy mà là rèn luyện ra tam trọng đồng bỉ, còn là một vị nhất phẩm võ giả. Nhị phẩm đỉnh phong ngự hải sư, nhất phẩm võ giả, nguyên lai như đây, cũng đúng. Cái này lúc, ngừng xuống quyền đầu trương tiểu kiếm có chút kinh ngạc nhìn lấy chân hương trên da nổi lên đồng tau sắc quá mang. Tiểu kiếm nhanh chóng phản ứng qua đến, chắc không được cái này, nữ nhân linh kỹ phóng thích tốc độ cái này nhanh. trừ gia tộc đối linh kỹ cải tiến, tăng tốc thi pháp thời gian bên ngoài, nàng cũng tu luyện ra một số võ giả nội tình, cho nên mới có khả năng như vậy điên cuồng sử dụng linh kỹ, quả thực của ngoanh luận tạc. Ta, ta thua. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà này lúc chân hương vẫn là miệng đắng chắc nói. Hắc hắc, không cần để ý. Tiểu kiếm hai tay chống nạnh, cổ hơi hơi dương lên nói ra. Dù sao ngươi về sau vẫn là sẽ tiếp tục bại bởi ta. Đây chỉ là lần thứ nhất, phía sau ngươi còn có lần thứ hai, lần thứ ba, đệ vô số lần. Ta sẽ hội là ngươi vô pháp chiến thắng tồn tại. Chân hương khỏe mắt gần xanh cuồng loạn. Cái này ra hỏa, nói chuyện vẫn là như vậy nên đánh. Ngươi vừa rồi đó là cái gì kỹ năng? Cũng là linh vũ kỹ. Cái này lúc chân hương đột nhiên hỏi, không đúng, ngươi vừa rồi cũng có thi triển linh vũ kỹ, nhưng mà uy lực đều không có lớn như vậy. Hắc hắc. Ngươi nhóm linh kỹ có tổ hợp linh kỹ, vậy chúng ta linh vũ kỹ cũng có tổ hợp linh vũ kỹ à? Tiểu kiếm Nữu lông mày nói ra, ta đây là lưỡng đạo linh vũ kỹ tổ hợp lại với nhau kỹ năng, khai sơn phá quyền song môn phá quyền, cho nên hình thành hoàn toàn mới tổ hợp linh vũ kỹ, song môn khai sơn phá quyền. Cái, cái gì? Chân hương kinh ngạc nhìn trương tiểu kiếm, hai mắt thất thần, dây lát ở giữa im lặng. Biến, biến thái, quả thực liền là biến thái à? Phổ thông ngự hải sư nghĩ muốn tu luyện linh vật một đạo linh vũ kỹ đều muôn vạn khó khăn, tỷ như nàng chính là nhất phẩm võ giả tam trọng tối ra, cũng tính là có một điểm võ giả nội tình, nhưng mà cố gắng thật lâu đến nay còn không có lĩnh ngộ ra một đạo linh vũ kỹ, mà kết quả trương tiểu kiếm cái này biến thái, vậy mà là đều đã bắt đầu linh vũ kỹ cùng linh vũ kỹ lẫn nhau kết hợp, làm ra càng thêm biến thái tổ hợp linh vũ kỹ. Ta, ta, lão thiên gia, mời ngươi đánh chết cái này biến thái đi. Chúc mừng Trương Tiểu Kiếm đồng học, khiêu chiến thắng lợi, thứ tự dâng lên đến tân tinh bảng thứ hai, mời lại tiếp lại lệ. Tân tinh hồ bạc bên trên, Trương Tiểu Kiếm khiêu chiến thành công, cực lớn màn hình điện tử màn lập tức phát ra cực lớn chúc mừng tiếng chúc mừng. Nhưng mà tất cả đứng tại hồ nước khán giả, nay lúc mỗi một người đều có chút sợ run, thất thần. Hắn nhóm này trong thời gian tâm chỉ có một cái ý nghĩ. Ta thao. Ta thao ta thao. Ta thao ta thao ta thao. Trương Tiểu Kiếm, vậy mà là đánh thắng rồi. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Còn có hắn vừa rồi nói là cái gì? Linh vũ kỹ phía trên, lại vẫn có tổ hợp linh vũ kỹ. Ta mẹ nha, cái này căn bản không phải người, cái này là biến thái. Lao thiên gia, cứu mạng A, ngươi nhanh mở ra mở mắt, đánh chết cái này chết biến thái đi. Trưng 141, Trưng Tiểu Kiếm VS lánh ngạ quân, bốn càng. Nói ra thật xấu hổ, Trưng Tiểu Kiếm thật cảm thấy mình là một cái tuyệt thế thiên tài. Bởi vì hắn rất đơn giản liền đem song môn pháo quyền cùng khai sơn pháo quyền kết hợp tại cùng nhau. Cái loại cảm giác này giống như là một một một dạng đơn giản, cực kỳ thuận lợi liền cho ra là hai kết quả. Vấn đề này, lúc trước Trương Tiểu Kiếm từ viện thắng công ty trở về thời điểm liền có suy nghĩ qua, vì cái gì chính mình có thể dùng thuận lợi như vậy. Thế là, hắn đi vũ thần đường hậu phương một gian căn phòng bên trong, lại tìm đến một môn cổ võ quyền pháp, nghĩ muốn dựa vào chính mình tuyệt thế thiên phú học tập cùng lĩnh ngộ mới Linh Vũ ký lúc, lại lại phát hiện. Thủy Trung học không được. Khu khu. Đi qua mấy phen thí nghiệm về sau, Trương Tiểu Kiếm rất nhanh liền cho ra một cái kết luận, kia liền là tại hệ thống trợ giúp hạ, hắn hoàn mỹ, trăm phần trăm học được cổ võ pháo quyền cùng liên châu pháo quyền, cho nên hắn mới có thể kia dễ dàng đem cái này lưỡng đạo linh vũ kỹ kết hợp với nhau, kỳ thực tổ hợp linh kỹ cùng tổ hợp linh vũ kỹ cũng không khó. Lúc này khảo nghiệm là ngự hải sư kỹ năng độ thuần thủ, cân đối năng lực dùng và thân thể năng lực chịu được, tỷ như chân hương tổ hợp linh kỹ. Kỳ thực liền là đồng thời phóng thích hải liệt tích thân bên trên đánh trúng linh kỹ, đem linh kỹ kết hợp với nhau, cho nên mới sáng tạo ra một cái hải liệt tích xuất hiện hư ảnh. Yêu cầu này ngự hải sư đối mỗi một đạo linh kỹ đều là trăm phần trăm nắm giữ độ thuần thục rất cao, đồng thời nhất tâm đa dụng, đem những này linh kỹ ổn định kết hợp với nhau, sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Nói khó kỳ thật cũng không khó, thuần thục sinh xảo là đủ. Chỉ là bởi vì muốn trong thời gian ngắn phóng thích nhiều như thế kỹ năng, cho nên đối gánh nặng của thân thể phi thường đại. Hệ thống trợ giúp trương tiểu kiếm đem những này linh vũ kỹ lớp trăm phần trăm nắm giữ, điều khiển dễ dàng như tay chân, cho nên đơn giản đem hắn nhóm nắm giữ cùng một chỗ cũng không khó, liền là như tay trái cùng tay phải cùng nhau hành động đồng dạng. Đồng dạng bởi vì trương tiểu kiếm đã đột phá đến đệ bắt trọng đồng bì, cho nên cái này một lần dùng xong sau, trương tiểu kiếm hai tay mặc dù cũng đồng dạng đỏ bừng bốc khí, trung quanh nước hồ bị nấu hoa hoa tác hưởng, trồi lên đại lượng bọ khí, nhưng là cũng không có giống lần trước tại viễn thắng du thuyền đồng dạng. Hai tay hoàn toàn mất đi chi giác, đau đến không muốn sống, cơ hồ muốn phế một mắt. Bất quá này lúc hai tay vẫn là vô cùng đau đớn, cần thiết tạm thời nghỉ ngơi một chút. Bờ hồ bên trên. Vạn thế hào hai tay đút úi, thân thể nửa dựa vào bên hồ một khỏa cây nhỏ bên trên, tóc dài giống là con nhím một mắt tràng tại thân sau, lộ ra một cái khóc túm tư thế xem xét dưới hồ nước chiến đấu. Vậy mà lúc này, hắn hai mắt lại là có chút thất thần cùng mê mang, ân hiểu, ta thế nào cảm giác, chúng ta giống như muốn lật xe rồi. Ân hiểu, Ân hiểu này lúc cũng là đồng dạng im lặng nhìn trời. Vốn là thế cục một mảnh đại tốt, tại chân hương đại lượng linh kỹ oanh tạc hạ, trương tiểu kiếm muốn trực tiếp bị mài chết, nhưng mà đột nhiên liên tục xuất hiện biến quỷ tay. Trương tiểu kiếm cái này biến thái vậy mà là sáng tạo ra huy lực càng thêm cường đại tổ hợp linh vũ kỹ. Hắn cũng không nhịn được quay đầu hơi hơi nhìn đứng tại hai người bọn họ sau lưng lãnh ngạn quân một mắt, nhịn không được nói, lãnh ngạn quân, ngươi bây giờ còn có hay không nắm chắc? Lãnh ngạn quân, lãnh ngạn quân. Mỹ nữ phó hội trưởng trọn vẹn gọi ba lần, lãnh ngạn quân mới rốt cục phản ứng qua đến, cả cái người vừa rồi tựa hồ rơi vào trầm tư bên trong. Hắn gặp hội tại cùng phó hội trưởng đều đang nhìn mình, trầm giọng nói, chia 5 năm. năm. kia liền tốt, vạn thế hảo nghe nôn tùng thở ra một hơi, cái này đi. Hảo hảo đi đánh đi, ngươi thua cũng không quan hệ, vạn thế hảo vung tay lên, phóng khoáng nói, dù sao chúng ta hội học sinh đều đã thua 3 năm, không kém ngươi cái này một hồi, tận lực liền tốt. lãnh quân hội trưởng Ta nói chính là chia 5 năm, ngươi liền không thể ngóng trông ta thắng một hồi sao? Lãnh Ngạn quân im lặng nói. Vạn Thế Hào nói hắn giống như đã thua một dạng. Ha ha, được, ta chờ ngươi tin tức tốt. Vạn Thế Hào ngửa mặt lên trời cười to nói. Ngươi thắng, ta chuyên môn cho ngươi mở một cái hội chúc mừng. Ngươi thua, kia ta cũng cho ngươi mở một cái hội chúc mừng đi, nói cho cùng có thể tại Vũ Thần Đường Dâm Vi Hạ cầm tới đệ 2, thành tích cũng tính rất không tệ. Ha ha. Lãnh Ngạn quân lại lần nữa im lặng. Ân hiểu cũng đồng dạng im lặng, chính mình ra cái này hội trưởng, thế nào cảm giác giống là từ vũ thần đường bên kia qua đến phản đồ. Lời nói này cũng quá dễ dàng cùng đơn giản, một bộ thắng bại không phải là rất trọng yếu bộ dạng. Hồ nước bên trên, tiểu kiếm ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bên khôi phục linh lực một bên xem hệ thống giao diện. Quy tệ, 22 vạn. Linh lực, 4.000. Linh kỹ, 1, thông thiên nhãn. Mắt đỏ, mắt trắng, mắt xanh, mắt vàng, xám, mắt lục, xám.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 Màu xám đại biểu là Trương Tiểu Kiếm hiện tại không có biện pháp thăng cấp. Có thể một mắt thấy, toàn bộ đều là không có biện pháp thăng cấp. Tiểu Kiếm một lúc có chút im lặng, hiện nay hắn quy tệ rất nhiều, nhưng là có thể thăng cấp đồ vật quá ít. Cũng chỉ có linh lực trị cùng võ giả thối ra, linh lực trị hiện tại một ngày chỉ có thể gia tăng 20 điểm, giống như trước kia, có thể gia tăng là hắn tổng linh lực giá trị 1%. Mà nhất phẩm võ giả thối ra, đến từ hắn đạp vào đến đệ bát, đệ cửu trọng phía sau. Mỗi thăng cấp rèn luyện một phần trăm đều biến đến cực kỳ chậm chạp, có thời điểm một ngày mới có thể thăng cấp mấy phần trăm. Tiểu Kiếm suy đoán là phía sau thăng cấp rèn luyện đã vượt qua tự thân cực hạn. Nói cách khác, trước mắt hắn thân thể cũng chỉ có thể thăng cấp nhiều như vậy, lại lần nữa thân thể hoàn toàn tiếp nhận không. Tiểu Kiếm thở dài lắc đầu, như là những này kỹ năng đều có thể tiếp tục thăng cấp liên tục. Khi hắn hiện tại đánh chân Hương cùng lãnh ngạn quân liền biết là như ba ba đánh nhi tử một mắt. Tiểu Kiếm mấy câu nói đó như là bị người khác nghe được tuyệt đối sẽ bị người khác tươi sống đánh chết. Nói cho cùng tiểu kiếm tu luyện tới hiện tại, dựa vào tất cả đều là tự thân cố gắng cùng thiên phú. Ma chân hương, lãnh ngạn quân, triệu tử cậu các loại người hoàn toàn khác biệt. Phía sau bọn hắn đứng lấy một cái truyền thừa mấy đời người đại gia tộc. Tiểu kiếm dùng bản thân chi thân liền có thể cùng những quái vật khổng lồ này đứng chung một chỗ, đã là hết sức kinh người cùng thiên tư hơn người. Mặt cỏ bên trên, trương tiểu kiếm tiếp tục suy nghĩ đến cái kia gọi là lãnh ngạn quân nam nhân xếp tại chân hương phía trước, vị xếp thứ nhất. Thực lực khẳng định càng thêm cường đại, hắn đến khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà lại vừa rồi bởi vì thi triển xong song môn khai sơn pháo quyền, hai tay nhói nhói không thôi, cho nên càng thêm phải nghỉ ngơi. Song môn khai sơn pháo quyền, đối hắn gánh nặng của thân thể vẫn còn có chút quá trọng. Một kinh thi triển, liền biết ngắn ngủi mất đi năng lực tác chiến, vẫn là chỉ có thể làm làm áp đáy hòm chiêu số, không được tùy tiện sử dụng. Bờ hồ bên trên, nay lúc từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến người đã càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền liền trường học phát thanh đều bắt đầu phát ra cùng giới thiệu trương tiểu kiếm hôm nay chiến đấu. Trương tiểu kiếm hôm nay khiêu chiến thực tại là xúc động nhân tâm, mà lại năm nay tân tinh bảng chất lượng cũng rất cao. Tỷ như trương tiểu kiếm mới vừa rồi cùng bảng 2 chân hương chiến đấu, kịch liệt độ đã có thể so với đồng dạng tam phẩm, tứ phẩm ngự hải sư, nhìn để người nhiệt huyết sôi trào. Mà trương tiểu kiếm tiếp xuống một chiến, càng là ý nghĩa trọng đại. Một ngày hắn khiêu chiến thành công, kia sẽ hội thành vì nam hải đại học tổ chức tân tinh bảng đến nay khai thiên tịch địa đệ nhất nhân. Một ngày đánh ngã Tân Tinh bảng, thành vị quan đệ tân sinh cùng năm hai sư huynh tỷ môn tuyệt thế thiên tài. Cái này là một phần cực lớn vinh quang cùng danh dự. Rất nhanh, hơn nửa giờ quá khứ, Trương Tiểu Kiếm rốt cuộc khôi phục toàn thân linh lực, đồng thời hai tay cánh tay cũng triệt để khôi phục hoàn hảo. Một mực lặng lặng chờ đợi ở một bên Lệnh Ngạn Quân, lập tức mở to mắt, chiến ý mãnh liệt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm. Cái này một chiến, đối hắn Lệnh Ngạn Quân đến nói, cũng đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Hắn lãnh ngạn quân thắng, sẽ hội rửa sạch hội học sinh 3 năm qua cực lớn xỉ nhục, trọng tân đăng đỉnh tân tinh bảng, thu hoạch đến quán quân Vinh Quang. Mà hắn cũng sẽ thành vị hội học sinh đệ nhất công thần, được đến tất cả mọi người kính ngưỡng. Kia tiếp xuống, hắn cũng đem rất có khả năng thành vị đời sau hội học sinh hội trưởng, thành vị trường học nhân vật phong vân. Nhưng mà như là hắn thua, liền biết biến thành một cái lặng lẽ vô danh nhân vật, thành vị trường tiểu kiếm một ngày lật tung tân tinh bảng thảm thương đã đặt chân mà thôi. Không có người hội nhớ rõ thứ hai cái hội nhớ rõ phong quang vô hạn trương tiểu kiếm lãnh ngạn quân hướng trương tiểu kiếm nhìn lại trương tiểu kiếm cũng vừa tốt hướng bên này nhìn tới hai người hai mắt tương đối nhất thời trong không khí phảng phất và chạm ra một đạo thiểm điện vang lên xèo xèo người nào sẽ hội thành vì nam hải đại học lịch sử quang vinh nhân vật đều ở tiếp xuống trận đấu này trương tiểu kiếm khiêu chiến tân tinh bảng thứ nhất lãnh ngạn quân ai vào chỗ lấy so tái bắt đầu đạo sư phán định xem xét hai người nhảy vào nước hồ bên trong chuẩn bị tốt lập tức cũng kích động la lớn trước 142 cấp a linh thú sư vương đấu ngư một cảng biển sâu quyền vương nhiên văn tiểu thuyết tân tinh hồ này lúc tất cả mọi người đều rối cổ từng cái tò mò nhìn phía dưới so tái trận đấu này ý vị lấy rất nhiều rất nhiều đồ vật trương tiểu kiếm cùng lãnh ngạn quân vinh quang vũ thần đường cùng nam hải hội học sinh vinh quang cho nên có thể nói là một lần hút đủ ánh mắt vương bảo bảo ngừng thở nhìn phía dưới chiến đấu nhìn không chuyển mắt lữ chính thần cũng đồng dạng lòng bàn tay lòng bàn tay có chút da mồ hôi cùng khẩn trương Liên liên ngay từ đầu nói không quan trọng vạn thế hảo, này lúc cũng đồng dạng không khỏi hơi hơi thẳng tắp thân thể, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nước hồ bên trong chiến đấu. Vạn chúng mong đợi so tái, bắt đầu. Dưới hồ nước. So tái tiếng vang, hai người lại là một lúc không có động thủ. Trương tiểu kiếm đánh giá Lãnh Ngạn Quân, từ ở bề ngoài nhìn, Lãnh Ngạn Quân dáng người không cao, đại khái hơn một thước bảy. Hắn mặc trên người một kiện rộng rãi màu đen quần áo luyện công, y phục tại nước chảy chụp đánh xuống, thỉnh thoảng dán tại trên người hắn in nổi ra hắn ý phục hạ từng khối cường tráng cơ bắp. Tiểu Kiếm hơi hơi liếc một cái, tốt ra hỏa, tròn vẹn tám khối cơ bụng. Lãnh Ngạn Quân cạo lấy một cái trong đầu, dáng người gầy gò, diện mạo trầm tĩnh lãnh túc, bờ môi ít ỏi, hơi chút băng lãnh. Hắn thân thể không nhúc nhích lơ lửng tại trong hồ nước, đứng yên không động, nhưng mà lại là cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác lạnh như băng. Phối hợp Lãnh Ngạn Quân thân bên trên màu đen y phục, liền phảng phất một đầu ẩn tàng trong bóng tối sát một lang. Ừm, Hắc lang. Ngươi hơi không chú ý, một giây sau liền hắn lại đột nhiên xông lên, hung dữ ở trên người của ngươi cắn xuống một miệng lớn, máu tươi chảy đầm đìa. Trương Tiểu Kiếm đánh giá Lãnh Ngạn Quân, Lãnh Ngạn Quân cũng đồng dạng đánh giá Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm mặc một bộ phổ thông lam sắc dưới nước y phục tác chiến, hình dạng phổ thông, dáng người phổ thông. Duy nhất càng để người chú ý một cái điểm, kia liền là Trương Tiểu Kiếm một đôi mắt rất có linh khí, liền là con mắt hơi nhỏ. Cho nên ngắm tới ngắm lui thời điểm dễ dàng cho người một loại lẫm la lâm lế cảm giác giống là một đầu sắt một lang nói thực lời nói lãnh ngạn quân cảm giác chính mình tại đại đường cái gặp phải trương tiểu kiếm thời điểm hắn tuyệt đối là nhìn đều sẽ không nhìn một chút tức liền nhìn thoáng qua hắn cũng sẽ cấp tốc đem cái này ra hỏa quên cái quá không có đặc điểm quá phổ thông hoàn toàn không có kia trùng tuyệt thế thiên tài quang hoàn cung bức cách càng giống là một vị phổ phổ thông thông láo bách tính bắt đầu đi hai người đều tự nhìn trầm trầm nửa ngày trương tiểu kiếm xua tay dẫn đầu lên tiếng nói Ngươi lại thế nào thầm tình chậm rãi nhìn ta, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi, ta là một cái chính tông khác phái lớn người. Cái này ra hỏa quả nhiên là một đầu sắc một lang, Lãnh Ngạn Quân nội tâm thầm nghĩ, lại lần nữa xác nhận phán đoán của mình. Ừm. Lãnh Ngạn Quân mở miệng nói với Trương Tiểu Kiếm, tuy nhiên một đầu linh thú từ hắn đan điền linh hải bay ra, cùng hắn thân ảnh chồng chất vào nhau. 5 phút, Lãnh Ngạn Quân nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, cả cái người nghiêm túc băng lãnh nói ra, 5 phút bên trong, không phải là ngươi đổ xuống liền là ta đổ xuống. Lãnh Ngạn Quân thanh âm băng lãnh thanh thúy là như đinh sắt tử đồng dạng, nói năng có khí phách, âm vang có lực, vang vọng cả cái Tân Tinh Hồ. Mà tất cả người, khi nhìn đến kia một đầu từ trên thân Lãnh Ngạn Quân bay ra ngoài linh thú hư ảnh lúc, lập tức lần lượt xôn xao. Tiểu Kiếm cũng đồng dạng như Lâm Đại Địch, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, "Đấu ngư? Cái này ra hỏa linh thú, vậy mà là là đấu ngư, hơn nữa còn là đấu ngư bên trong vương giả, cấp hạ linh thú, sư vương đấu ngư?" chỉ gặp lúc này ở lãnh ngạn quân đan điền linh hải bên trong, bay ra ngoài một đầu bảy màu lấp lóe, mười phần diễm lệ linh ngư. cái này một đầu linh ngư cùng trương tiểu kiếm tức vĩ đường lang hà đồng dạng, thân bên trên vảy cá bảy màu lộng lẫy, để người kinh diễm. đúng vậy, chợt nhìn lên đến, cái này một đầu cá tựa hồ cùng phổ thông cá, thậm chí mi mục thanh tú, dài lấy cái miệng nho nhỏ, ngắn mũi cái cằm, hai mắt thật to, lại thêm thân bên trên bảy màu lấp lóe vảy cá, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, quả thực mỹ lệ màu cầu vồng đồng dạng. Mà ở hải dương bên trong chiến trường, tất cả ngự hải sư nhìn đến cái này cá lớn loại yêu thú đều hội mười phần đau đầu, không nguyện ý gặp phải. Bởi vì cái này cá lớn tên là đấu ngư. Không phải là cái kia trực tiếp bình đài đấu ngư, mà là được xương cá bên trong dũng sĩ giác đấu, mà người này mệnh danh đấu ngư. Cái này cá lớn loại yêu thú, tên như kỳ ngư. Tính khí nóng nảy, giống như xương bên trong trời sinh liền cụ có chiến tranh gen, cực kỳ hiếu chiến. Chỉ cần vừa mở chiến, liền biết biến đến vô cùng hung ác. Nhất định phải quyết ra thắng bại không thể Ngự hải sư ở trong biển thời điểm Cực kỳ không nguyện ý gặp phải cái này Loại màu sắc hoa lệ con cá Bởi vì một ngày gặp phải Tất có một phương định sinh tử Ngươi không chết, liền là ta vong Nếu không hoàn toàn vô pháp thoát thân Để người mười phần đau đầu Cho nên đấu ngư Lại bị ngự hải sư nhóm gọi cá bên trong người điên Nhìn đến cái này cá lớn liền đau đầu Chỉ có thể âm thầm khẩn cầu đối phương Thực lực so chính mình thấp Nếu không kia hoàn toàn liền là một thái nạn. Phổ thông đấu ngư là cấp B yêu thú, mà lúc này xuất hiện tại trường tiểu kiếm trước mặt, là cấp A linh thú, sư vương đấu ngư. Cái này loại đấu ngư tại huyết mạch tiến giai phía sau, trên người của nó sẽ mọc ra đại lượng vây cá đâm, từng cái vây cá đều vừa dài vừa lớn, đặc biệt là vây lưng, vây đuôi cùng vây rôn cá, là như trang lên một mặt tiên diễm cờ sĩ. Làm sư vương đấu ngư lúc nổi giận, trên người hắn vây cá đâm hội toàn bộ từng cái mở rộng, chứ vây cá nối liền cùng một chỗ, hình thành một vòng thoạt nhìn liền là như bạo nộ hùng sư, cho nên sư vương đấu ngư chỉ danh từ này mà tới, như là lãnh ngạn quân tuyệt chiêu chỉ là sư vương đấu ngư liền thôi. Nhất làm cho trương tiểu kiếm cùng với khác đứng tại bờ hồ đám người chấn kinh là chỉ gặp này lúc cái này đầu sư vương đấu ngư từ hắn đan điền linh hải bên trong bay ra ngoài phía sau cực lớn hư ảnh thân thể đem hắn bảo trụ nhân ngư hợp nhất, thật giống như lãnh ngạn quân thật có thể dùng triệu hoán đi ra linh thú hư ảnh đồng dạng. Không, không có khả năng. Ngự Hải sư không đột phá đến tứ phẩm, trừ phi là linh khí, cái khác căn bản liền không khả năng nhân linh hợp nhất tiến hành chiến đấu. Chân hương cũng chỉ là sử dụng tổ hợp linh kỹ thời điểm mới có thể tiến vào cái kia trạng thái, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là chiến đấu một giây đồng hồ mà thôi. Đúng a, lãnh ngạn quân cái này cũng quá kỳ quái. Hồ nước đám người nghị luận âm mỉ, trương tiểu kiếm cũng đồng dạng hai mắt đại trừng, chấn kinh nhìn chằm chằm lãnh ngạn quân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhị phẩm Ngự Hải sư. Chủ yếu là tu luyện linh lực, dùng và mở ra mục khiếu cùng nhị khiếu. Mà tam phẩm ngự hải sư cũng đồng dạng là chủ tu luyện linh lực, tuy nhiên mở ra bách hội khiếu dùng và đấu võ. Chỉ có làm tam phẩm đột phá đến tứ phẩm mới có thể giống lãnh ngạn quân cái này dạng đem linh thú triệu hoán đi ra nhân linh hợp nhất tiến hành các loại chiến đấu. Cũng đồng dạng là đến lúc này ngự hải sư thực lực mới hội lại một cái chất biến. Không quản là công kích vẫn là phòng ngự mới có bước tiến dài, cho nên mới hội được cho phép ra tiền tuyến xuống nước cùng yêu thú chiến đấu. Thời gian khác, ngựa hải sư vẫn là quá yếu. Chiến tranh bên trong một cái hỗn loạn, bị yêu tộc cận thân kia liền là một cái chết chữ. Trước 143, lãnh ngạn quân, ngươi ra lận. Hải cảng, ngươi cái này, chẳng chẳng lẽ. Trước tiểu kiếm nhìn lấy bị trước mặt nhân ngư hợp nhất lãnh ngạn quân, đồng nhiên biến sắc nói, chẳng lẽ cũng là ngươi nhóm lãnh ra độc môn linh kỹ. Đúng thế. Lãnh ngạn quân gật gật đầu, cái này một đạo linh kỹ năng đủ để ta tại 5 phút bên trong tiến vào nhân linh hợp nhất trạng thái Mặc dù cũng không phải thật sự là, tứ phẩm ngự hải sư cái chủng loại kia nhân linh hợp nhất, nhưng mà cũng có thể cực lớn để thăng ta thực lực. Vâng anh, lãnh ngạn quân người còn chưa nói xong, cả người liền hướng Trương Tiểu Kiếm bắn mạnh mà đến. 5 phút, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, hắn muốn cần phải lập tức giải quyết được nhân. Trương Tiểu Kiếm cái này là thật im lặng, làm một người bình thường thật thật là khó. Cái này tùy tiện gặp phải đều là cấp A linh thú liền tính. Bọn gia hỏa này lại vẫn đều nắm giữ gia tộc bọn họ môn sĩ các loại kỳ môn linh kỹ. Đây quả thực liền không công bằng A. Hắn hoàn toàn liền là một cái người tại cùng những đại gia tộc này đối kháng. Hồ nước bốn phía mặt cỏ bên trên, này lúc cũng đồng dạng phát ra từng đợt tiếng ồn nào. Mạnh! Thực tại là quá mạnh! lãnh nạn quân vốn chính là sư vương đấu ngư cái này loại cực mạnh mẽ linh thú, kết quả hiện tại ở gia tộc trợ giúp hạng. Lại vẫn nắm giữ một loại nào đó có thể dùng thời gian ngắn ngủi bên trong có thể cùng linh thú hợp nhất cường đại bí kỹ, thực tại là quá biến thái. Nhìn thấy một màn này, hư không bên trong Khương Hạc Niên cũng đồng dạng nhịn không được thân thể khẽ giật mình. Trong tay hắn hổ lô rượu, một lần không thơm. Cái kia nhã nhạt bại hoại, năm nay vận khí lại lốt như vậy, thu đến đệ tử như vậy. Lúc này lãnh ngạn quân phảng phất thật hóa thân thành một đầu hình thể đến gần hai em mở sư vương đấu ngư, vây đuôi vây một cái. Cả người liền mang theo một cỗ khí thế đáng sợ đánh thẳng tới. Trương Tiểu Kiếm cũng là có chút im lặng, vốn là hắn còn nghĩ chỉ có một mình hắn bất hắc. Nhưng mà gặp triệu tử cẩu, vương bảo bảo, chân hương, lãnh ngạn quân những này người, hắn lập tức nghĩ, lao thiên gia cho hắn cái này hắc, có chút ít à a a, à. Oanh oanh oanh. Liên tại Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ miên man những này thời điểm, lãnh ngạn quân đã cả cái người bạo sông mà đến, hoa lệ là như bảy màu dù che vây cá đao, chém xuống một cái. Đao thanh như lôi nước hồ đều phảng phất bị chầm nát. phiêu tuyết xuyên vân bộ vận chuyển tiểu kiếm chân trái nhẹ nhàng mở gấm tránh né cái này một đao, đồng thời thân thể lập tức xuất hiện tại lãnh ngạn quân bên trái. lúc này một cái pháo quyền đánh tặng mà ra. bành lãnh ngạn quân bụng bên trái vây cá dơ lên ngăn chặn quyền đầu nổ tung từng vòng từng vòng thủy lãng, mà lãnh ngạn quân này lúc chém ra phải vây cá đao, một tiếng vang giòn lập tức sửa chém thẳng vì cắt ngang hóa thành lãnh quang hướng trương tiểu kiếm tật gõ đi. Trương Tiểu Kiếm vừa định rút thân sau lui, cái này lúc sau đầu vậy mà là cũng truyền tới một đạo lạnh lùng tiếng rít, là sư vương đấu ngư vây đuôi, cùng hắn phải vây cá hình thành một cái vây kín chi thế. Trương Tiểu Kiếm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chống lên thất thải giáp trụ phòng ngự. Xoẹt! Bảy màu lộng lẫy giáp trụ lặng yên không một tiếng động bị cắt thành hai nửa, sắc bén vây cá nhận càng là rắn rắn chắc chắc chém vào Trương Tiểu Kiếm thân bên trên, trực tiếp liền phá vỡ ba tầng đồng bì. Tiểu Kiếm trong lòng đại kinh. Liên thuận lấy cái này, một cú cắt chạm lực lượng mượn lực nhanh lùi lại, gạt mở từng vòng từng vòng thủy lãng. Trương Tiểu Kiếm vừa một nhanh lùi lại, Lãnh Ngạn Quân lập tức tiến lên, một bước đánh chó mù đường tư thế. Hắn giơ lên hai thanh bảy màu vây cá đao xoay tròn một vòng, lại lần nữa hướng lấy Trương Tiểu Kiếm bạo trảm mà xuống. Linh kỹ, Song môn phá quyển. Trương Tiểu Kiếm quyết tâm, trực tiếp giơ lên chính mình song quyền ngăn chặn Lãnh Ngạn Quân hai thanh vây cá đao. Quyền đao tiếp xúc, phát ra lưỡng đạo thanh thủy vũ vũ tiếng kim thiết chạm nhau chỉ bất quá rất hiển nhiên lãnh ngạn quân chiếm ưu sắc bén vây cá đao chặt xuống chương tiểu kiếm quyền đầu bên trên bắt trọng đồng bị tầng tầng phá thoái tiêu sạ ra lưỡng đạo tiên huyết ah Chương tiểu kiếm quát to một tiếng nhẫn nhịn đau đớn mang lấy lãnh ngạn quân vây cá đao lại lần nữa phát lực đem hai thanh vây cá đao đập bay tiếp lấy cấp tốc một cái dậm chân vọt tới trước linh vũ kỹ khai sơn pháo quyền hướng về trước mặt sư vương đấu ngư hư ảnh pháo bắn mà ra vanh long đáng sợ cự lực bạo phát là như đạn tháo Trung quanh nước hồ lần lượt bạo liệt, cực lớn đánh vào lánh ngạn quân thân bên trên. Hắn lập tức cả cái người bay dứt ra ngoài mười mấy mét, một đầu đệm ở đáy hồ nước bùn bên trên, đập ra một cái hố. Khói đặc cuồn cuộn. Trương Tiểu Kiếm thành công lật về nhất thành, còn không tới kịp cao hứng, khói đặc bên trong đột nhiên liền một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bơi bắn mà ra, chính là lánh ngạn quân. Tiểu Kiếm con mắt ngưng lại, chỉ gặp hắn vừa rồi khai sơn pháo quyền đánh địa phương, kia sư vương đấu ngư hư ảnh vậy mà là cái hơi hơi nứt ra một cái lô khích mà thôi thật mạnh phòng ngự. Trương Tiểu Kiếm nội tâm sợ hãi than nói, cái này là nhân linh hợp nhất uy lực sao? Lãnh Ngạn Quân hoàn toàn là kế thừa sư vương đấu ngư lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thậm chí các loại linh kỹ cũng có thể dùng tiện tay cầm đến, hoàn toàn là chính mình tại phong thích một dạng. Còn thừa lại 4 phút. Từ cái hồ trung du ra đến, Lãnh Ngạn Quân nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm băng lãnh nói, vù vù, cái này một hạ, sư vương đấu ngư thân bên trên vây cá đâm càng nhiều, không chỉ có là phần bụng, phần lưng cùng đuôi mà là toàn thân các nơi đều mọc ra, lóe ra hàn quang sắc bén vây cá đâm, vây quanh đấu ngư kết nối thành một vòng, giống là nổi giận hùng sư lông mệm, lãnh ngạn quân toàn lực cương phó. Vô hình, lãnh ngạn quân lại lần nữa hướng trương tiểu kiếm bắn mạnh mà đi, cái này một hạ sư vương đấu ngư thân bên trên tất cả bộ vị toàn bộ đều hóa thành vũ khí, là như mưa to gió lớn đồng dạng, điên cuồng hướng trương tiểu kiếm chém tới, đao đao như lôi, đao đao chí mạng, linh vũ khí, lam liên hoa. Trương Tiểu Kiếm cũng đồng dạng một thân hét to, lấy cứng trọi cứng, dùng quyền cản đao, khẩn thiết hướng sư vương đấu ngư chạm qua đến vây cá đao vung nện mà đi. Bang bang! Phanh phanh! Cùng chân hương hình ảnh chiến đấu hoàn toàn khác biệt, Trương Tiểu Kiếm cùng lãnh nạn quân chiến đấu triệt để biến thành sát người vật lộn. Nước biển chung quanh điên cuồng văng khắp nơi, tựa hồ cũng rửa vào không tiến hai người thân thể. Ngoanh long! Lại là một cái va chạm kịch liệt phía sau, hai người lại lần nữa mở ra. Mà Trương Tiểu Kiếm này, lúc hai tay lập tức lại lần nữa máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt be bé bét, bắt trọng đồng bị triệt để bị chém nát. Mà Tiểu Kiếm lại phản nhìn sư Vương Đấu Ngư thân bên trên vây cá đâm, nguyên bản đã băng liệt phá toái vây cá đao, tại lãnh ngạn quân linh lực rót vào hạ, lại lần nữa chậm rãi khôi phục. Tiểu Kiếm nhìn không còn gì để nói. Tứ phẩm ngự hải sư cái này nhân linh hợp nhất đích xác là biến thái. Chết không được trường học yêu cầu học sinh muốn đạt tới tứ phẩm phía sau mới có thể tiến nhập tiền tuyến hải vực. Có linh thú hư ảnh bảo trụ ngự hải sư, thực lực hoàn toàn liền là một cái chất biến. Lãnh Ngạn Quân lãnh ra cái này độc môn tuyệt kỹ, không phải chân chính nhân linh hợp nhất, uy lực đã mười phần bất phàm. 3 phút. Lãnh Ngạn Quân nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói: "Mà lúc này, hắn con mắt bên trong cũng dần dần toát ra vẻ điên cuồng." "Giết!" Hắn lại lần nữa gầm thét hướng Trương Tiểu Kiếm đánh tới, mà làm hắn vọt tới nửa đường thời điểm, đột nhiên, hắn thân bên trên từng sợi vây cá đông. Đông nhiên đông nhiên biến lớn biến lĩnh giải. Giống như hóa thành từng đạo đáng sợ gai nhọn, giống như bạo vũ lê hoa trầm, phô thiên cái địa hướng trương tiểu kiếm bắn trụm mà đi. Tiểu kiếm nhìn lấy một màn này, nhịn không được giận dữ hết, ta thao, lãnh ngạn quân ngươi cái này gian lợn. Trước 144, người điên đại chiến người điên, bà Cảng. Oanh oanh. Trong ngáy mắt này, chỉ gặp tân tinh hồ bên trong phảng phất hạ lên màu cầu vồng mưa to. Lít nha lít nhít, đủ mọi màu sắc. Bảy màu lấp loe vây cá gai dây lát ở giữa biến lớn biến dài, trùng trùng điệp điệp hướng trương tiểu kiếm toàn đâm mà đi. Liên miên bất tuyệt vụ vụ tiếng nổ đùng đoàn, vang vọng cả cái tân tinh hồ. Cả cái hồ nước đều sôi trào. Tất cả vây cá gai là như bảy màu hồng lưu, điên cuồng hướng trương tiểu kiếm phóng đi, chuẩn bị một cái đem trương tiểu kiếm nuốt vào. Kinh thiên động địa như vậy một kích, có thể nói là lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đám người mở to miệng nhìn Vô pháp tin tưởng đây chỉ là hai cái nhị phẩm ngự hải sư chỉ gặp chiến đấu. Tiểu kiếm chấn kinh nhìn lấy lãnh ngạn quân công kích, nội tâm rung động, mấy đạo linh kỹ lập tức phóng thích mà ra, bảo hộ tự thân. Linh kỹ, thất thải giáp trụ. Linh kỹ, phiêu tuyết xuyên vân bộ. Linh vũ kỹ, lam liên hoa. Trương tiểu kiếm phong bạo lui nhanh, một bên lui một bên phản kích, đem lãnh ngạn quân điên cuồng ám sát mà đến vây cá gai từng cái ngăn lại. Bang bang. Quyền đầu cùng vây cá gai va chạm bộc phát ra từng đạo liên miên bất tận tiếng kim thiết chạm nhau đại lượng hỏa hoa càng là tại dưới nước lấp lóe nổ đùng mà ra Phốc phốc, trương tiểu kiếm một lần liền bị đè đến bên bờ hồ đáng sợ mưa to vây cá gai hoanh long long nện xuống tất cả thổ nhưỡng nham thạch lập tức nổ nát vụn sương mù phóng lên tận trời trận thế này liền phảng phất mấy khỏa liễu đạn cùng nhau bạo tạc kinh người một đoàn góng anh chói lọi lam liên hoa tại khói mù này bên trong nở rộ lãnh ngạn quân vây cá gai công kích giống như mưa to Trương Tiểu Kiếm quyền đầu cũng đồng ý huy sái là như mưa to. Quyền vây cá tương giao là như cây kim so với cọng dâu, bén nhọn bang bang tiếng vang vọng cả cái tân tinh hồ. Tiểu Kiếm vừa đánh vừa lui, quanh người bờ hồ bị lan đến gần, cùng bão mưa to vây cá gai hoành tạc ở phía trên, lập tức toàn bộ đạp nát đổ sủ, ung ung, ung toàn bộ ngã vào nước hồ bên trong, đem nước hồ quấy một mảnh phát vàng. Thật đáng sợ chiến đấu. Cái này hai người trận thế, quả thực không so với cái kia tứ phẩm ngự hải sư kém. Đúng vậy a. Cái này hai người ngày sau như là trưởng thành, chỉ sợ thật bất khả hạt lượng. Ta một cái năm thứ hai sư huynh nhìn đến hai người chiến đấu, biểu thị có chút xấu hổ, hiện tại sư đệ đáng sợ như vậy sao? Ta một cái năm thứ hai sư tỷ nhìn đến hai người chiến đấu, biểu thị có điểm run chân, hiện tại sư đệ. Đều thật tuyệt nha. Chỉ là trận thế này nhìn, Trương Tiểu Kiếm là ở vào hạ phong. Nói thực ra, Trương Tiểu Kiếm vẫn là quá từ đại, như là hắn không phải là kiên trì muốn trong vòng một ngày giết lên bằng một. Ta cảm thấy hắn hiện tại chiến đấu hẳn là sẽ càng thêm không chút phí sức. Đúng vậy a, liên tục cả ngày cường độ cao chiến đấu, người cũng không phải thép, tổng hội mệnh. Đích xác là như đây. Tân tinh hồ bốn phía, tất cả người nghị luận âm ý nhìn lấy hai người chiến đấu, có chấn kinh, có tắc lưỡi, có kinh diễm. Nhưng mà bất kể như thế nào, từ hôm nay trở đi, Trương Tiểu Kiếm cùng lãnh ngạn quân hai người gặp nhau ghi vào đám người trong lòng. Năm nay vừa nhập học cái này hai vị năm một tân sinh, bọn hắn thực lực, uy áp năm hai vây oanh, oanh, từng sợi vây cá gai bị hắn quyền đầu gầm bay, lại có từng sợi vây cá gai cuồng bạo hướng hắn phong tới. Số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, quả thực liền là như giống như cuồng phong bạo vũ. Tiểu kiếm quyền đầu lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng nhanh qua như chút nước mưa to a. Mà lại quá ăn thiệt tỏi. Lại là gầm bay đại lượng vây cá gai phía sau, tiểu kiếm nội tâm buồn bực mang to. Lấy ngạn quân công kích hắn là dùng vây cá gai, mà hắn là dùng nắm đấm ngăn lại. Mặc dù nói hắn quyền đầu rất cứng, nhưng là dưới công kích như vậy, hắn quyền đầu đã bắt đầu chịu không được, thương tích đầy mình, không có một khối huyết nhục là hoàn chỉnh. trương tiểu kiếm này lúc vô cùng hoài niệm khương lao đầu bách bộ thần quyền, như là này lúc hắn tu luyện bách bộ thần quyền, hắn liền có thể trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ quyền đầu đến tiến hành xa công kích. chỗ nào dùng cái này dạng bị chân hương cùng lãnh nạn quân hai người đè lên đánh, không có xa công kích thủ đoạn, thực tại là để người biết khuất. đúng lúc này, một cỗ cực kỳ nguy hiểm báo hiệu đột nhiên tại trương tiểu kiếm trong lòng nổi lên. Trong chốc nhóng này, Trương Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy trong lòng bị thứ gì nắm lấy một dạng. Bạch. Wen. Một giây sau, chỉ gặp nguyên bản như mưa to dày đặc vây cá đâm chúng ở giữa, một đầu quái vật khổng lồ bỗng nhiên xông vào vào, chính là Lãnh Ngạn Quân. Linh Kỹ, Kỳ Đao Thiểm Điện Trảm. Lãnh Ngạn Quân mắt bên trong chiến đấu dục vọng điên cuồng tiêu đốt, sư vương đấu ngư thân bên trên vậy mà là lại lần nữa buộc phát ra đại lượng vây cá gai. Những mẻ vây cá gai kết nối thành hàn quang lấp lóe đao nhận, hóa thành một tia chớp tướng về trương tiểu kiếm tận chạm mà xuống mà đao thứ nhất chỉ là bắt đầu ba ba ba trong chớp nháy này sư vương đấu ngư hai cái vây cá vây cá đào đào quang xoay chuyển vậy mà thoáng cái liền cắt chém ra mấy chục đao là như mấy chục đạo lôi đỉnh nở rộ vốn là mặt đối như mưa to phong tới vây cá gai trương tiểu kiếm liền có một điểm giật gấu va vai này lúc lánh ngạn quân vậy mà là lại lần nữa thiếp thân lên đến chiến đấu trương tiểu kiếm lập tức vô pháp trèo trống lồng ngực bị mấy đạo vây cá đao gắng gượng chém chúng Trương Tiểu Kiếm ngược dây lát ở giữa gặp huyết, lực lượng khổng lồ cũng chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ một trận rời sông lấp biển, ác tâm hung mãnh. Nhưng mà liền tại một cái tụ huyết muốn từ Trương Tiểu Kiếm miệng bên trong phun ra thời điểm, Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên một cái nuốt vào. Trương Tiểu Kiếm nội tâm quyết tâm, bạo nộ dữ tợn nhìn chằm chằm Lãnh Ngạn Quân, "Hỗn đảng, ngươi đánh chúng ta, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu." Linh vũ kỹ, Song môn khai sơn pháo quyển. Tiểu kiếm một tiếng bạo hống, cũ mặc kệ chính mình ngực thương thế, song quyền vung ra như khai sơn, như pháo phát, như mưa, như chút nước, hướng trước mặt sư vương đấu ngư điên cuồng đập tới. mà để người dự kiến là đối mặt với cái này một chiêu có thể dùng tùy tiện đánh nát chân hương tổ hợp linh kỹ ba đầu cuồng bạo cự thiệt kỹ năng lãnh ngạn quân vậy mà là cũng đồng dạng cản cũng không ngăn. hắn hét to nhìn chầm chầm trương tiểu kiếm đầy là vẻ điên cuồng thân bên trên vây cá gai cùng vây cá đao điên cuồng kích phát lại lần nữa trùng trùng điệp điệp hướng trương tiểu kiếm vọt tới. một giây lát ở giữa trương tiểu kiếm bị bao phủ lãnh ngạn quân cũng đồng dạng bị song môn khai sơn pháo quyền đánh trúng. vây nhoáng, thân tinh hồ buộc phát ra lưỡng đạo hôm nay tiếng vang. trương tiểu kiếm trực tiếp bị nện tiến bờ hồ nham thạch bên trong, buộc phát ra một cái hang lớn. mà lãnh ngạn quân cũng đồng dạng không dễ chịu, bị trương tiểu kiếm đập trúng phía sau, cả cái người trực tiếp tung bay ra ngoài mấy chục mét, thân thể tại không trung vạch qua một đầu đường cong, giống như một đầu đâm vào đáy hồ bên trong, cả cái người khảm nạm đi vào. luận nổi công kích lực. Hiển nhiên vẫn là trương tiểu kiếm song môn khai sơn pháo quyền càng thêm cường đại cùng ủy không thể đỡ. Theo lấy hai người cùng nhau bay rất ra ngoài, cả cái tân tinh hồ bạc một lần yên tĩnh trở lại. Tất cả người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy vừa rồi chiến đấu một màn. Cái này. Hai người kia, quả thực liền là người điên. Vậy mà là phòng thủ đều không phòng thủ. Đúng vậy à. Mà lại hai người vừa rồi căn bản cũng không có thu lực. Cái này nếu là không cẩn thận, liền biết đem đối phương cho tươi sống cho đánh chết. Người điên. Đại chiến người điên. Trương 145, sát sinh cùng giới sát sinh, bốn càng cầu đặt mua. Thân tinh hồ bạc bên trong, ngắn ngủi yên tĩnh một lúc sau. Đồng nhiên. Á á á. Á á á. Lưỡng đạo đồng dạng táo bạo điên thanh âm, liền từ hồ nước hai bên bên trong phát ra. Chỉ gặp cái này hai người, chính là trương tiểu kiếm cùng lãnh ngạn quân. Trương tiểu kiếm thân bên trên dưới nước y phục tác chiến thùng trăm ngàn lỗ, hóa thành từng đầu vải, 10 phần chất vật. Y dù phục phía dưới huyết nhục kim sắc cùng huyết sắc giao hòa, kim sắc là trên nhục thể còn lây lắt hơi tàn đồng bì, huyết sắc thì là tiên huyết. Tiên huyết ngăn không được từ trong vết thương tiêu xạ ra đến, nguộn đỏ chung quanh nước hồ. Mà lồng ngực chỗ vết thương càng là làm người nhìn thấy mà giật mình, mấy đạo có tới mười mấy dài 20cm giữ tận vết đau, biểu hiện ra tại đó. Theo lấy chương tiểu kiếm động tác, tiêu nộn đỏ như máu tổ chức căng ra, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bên trong bạch sắc xương cốt cùng các loại tạng phủ. Bất quá võ giả thể chất đích xác là cường hãn, cái này dạng vết thương đối với phổ thông người hoặc là phổ thông ngự hải sư đến nói, này lúc đã là trọng thương, khó dùng hành động. Nhưng mà trương tiểu kiếm này lúc miệng vết thương tiên huyết vậy mà là nhanh chóng ngừng lại, đồng thời chậm rãi sinh ra một tầng huyết màng ngăn cách ngoại bộ nước biển, một bức còn có thể tiếp tục tiếp tục chiến đấu bộ dáng, để đám người mười phần chấn kinh. Một bên đạo sư phán định xem xét, cũng đồng dạng thở một hơi. Còn tốt, hắn vừa rồi liền suy đoán. Trương Tiểu Kiếm bởi vì thân bên trên có võ giả nội tình, cho nên này lúc hẳn là là có thể ngăn cản Lãnh Ngạn quân công kích. Còn tốt hắn đoán đúng. Như là đoán sai, Trương Tiểu Kiếm thân chịu trọng thương, trực tiếp bị Lãnh Ngạn quân đánh chết, kia này lúc thân giữa không trùng bên trong Khương Hạc Niên cũng đồng dạng hội một bàn tay đánh chết hắn. Bất quá loại tình huống này hẳn là không có khả năng. Như là Trương Tiểu Kiếm thật ngăn không được, Khương Hạc Niên thứ nhất cái liền hội xuất thủ cứu người. Đây chính là hắn vừa rồi không có xuất thủ nguyên nhân. Khương Hạc Niên khẳng định muốn so tất cả người càng thêm trọng chính mình thân truyền đệ tử an toàn. Mặt khác một bên, lãnh ngạn quân tình huống thoạt nhìn muốn tốt rất nhiều. Bất quá này lúc bao phủ tại hắn thân bên trên sư vương đấu ngư linh thú hư ảnh, bị trương tiểu kiếm vừa rồi xong quyền đập lên địa phương, đã nứt ra mấy đạo khé nước to lớn. Bộ dáng kia thoạt nhìn giống như là pha lê băng liệt mở vết rách, phản phất chỉ cần bị đập chúng một lần, liền hội trực tiếp sụp đổ ra. Mặc dù có linh thú ngăn chặn chắc chắn. Bất quá Lẫm Ngạn Quân thoạt nhìn cũng thụ thương không nhẹ. Khoe miệng một đạo lại một đạo tiên huyết từ trong miệng của hắn phun ra, nhìn đến hắn linh thú hư ảnh mặc dù ngăn trở trương tiểu kiếm quyền đầu, nhưng là quyền đầu lực đạo vẫn là xuyên thấu qua linh thú hư ảnh chấn động đến hắn huyết nục phế phủ, để hắn bị thương nặng. Ngự Hải Sư kém cỏi thân thể, tại này lúc bày già không gì. Thụ thương phía sau Lẫm Ngạn Quân, tính tình biến đến càng thêm điên cuồng cùng táo bạo, giống như hắn linh thú đấu ngư. Đấu ngư vừa khai chiến, địch nhân không chết không thôi. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, "Ngươi lại không đầu hàng, các loại hạ ngươi nếu như bị ta đánh chết, ta cũng không chịu trách nhiệm." Trương Tiểu Kiếm cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lãnh Ngạn Quân, đồng dạng lộ ra điên cuồng cùng táo bạo, "Chờ một chút, ngươi nếu như bị ta đánh chết, ta cũng không chịu trách nhiệm." Kia liền nhìn xem người nào lợi hại. Lãnh Ngạn Quân mũi chân điểm một cái, lại lần nữa hướng Trương Tiểu Kiếm bắn mạnh mà đi. "Còn có hai phút, ngươi không chết, liền là ta vong." "Đến a, ai sợ ai?" Trương Tiểu Kiếm. "Linh Kỷ" kỳ thứ cự thương lãnh ngạn quân vây lượng lớn vây cá gai lại lần nữa từ lãnh ngạn quân thân bên trên bão phát mà đi lẫn nhau xoắn ước xoay tròn nương tụ giao he hình thành một thanh có tới dài mười mấy mét cực lớn bảy màu vây cá thương vây cá thương nặng nghề cứng rắn mũi thương băng lãnh lấp lóe linh lực vây quanh mũi thương điên cuồng gào thét cực lớn vây cá thương tại nước bên trong tự động xoay tròn một lần liền tại bốn phía mang theo lên một cơn lốc xoáy nó liền mang theo một cỗ đáng sợ đâm xuyên bên trong trung trung điệp điệp hướng trương tiểu kiếm thương giết mà đi nay lúc trương tiểu kiếm đã được thụ thương thuộc về thân thể bị trọng thương lại cứng rắn liều mấy lần linh lực khuấy động phía dưới trương tiểu kiếm thua không nghi ngờ mặt khác một bên xem xét lãnh ngạn quân lại lần nữa phóng xuất ra một đạo huy lực mạnh mẽ linh kỹ trương tiểu kiếm nhìn nhìn chính mình còn tại run rẩy hai tay một mắt khẽ cắn môi tuyển trạch linh vũ kỹ song môn khai sơn pháo quyền lại lần nữa phóng thích không thi triển hắn tất thua không thể nghi ngờ mà thi triển hắn còn có một tia cơ hội trong hồ nước to lớn cự thương cùng song môn khai sơn phá quyển, cấp tốc lại lần nữa đụng vào nhau bộc phát ra từng đạo cự lãng cùng hải khiếu nước hồ một vòng lại một vòng vọt lên bờ một bên thấm ướp đại lượng người xem ống quần linh lực va chạm hình thành sóng xung kích cũng đồng dạng trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng căn quét vang long một tiếng lạ như kinh thiên động địa tiếng va chạm phía sau trương tiểu kiếm cùng lãnh ngạn quân hai người khẹt miệng phun máu giống như đều tự là như thiên thạch bay rất ra ngoài Trương Tiểu Kiếm lại lần nữa đệm vào vừa rồi nổ ra đến bờ tường, lãnh nạn quân cũng đồng dạng ngã vào cái kia đáy hồ hang động. Hắn thân bên trên linh thú hư ảnh lại lại lần nữa nứt ra mấy đầu khe hở, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Trên bầu trời, khương lão đầu bên cạnh đống nhiên lăng không chậm rãi xuất hiện một vị lão nhân. Vị lão nhân này mặc dù thoạt nhìn niên kỷ có chút lớn, nhưng là già vẫn trắng kiện, hồng quang đầy mặt, ánh mắt thanh tịnh, tướng mạo hòa ái, để người xem xét liền không khỏi sinh ra mấy phần thân cận cảm giác giống là một cái hiền hòa lao ra ra hắn mái đầu bạc trắng trải cẩn thận tỉ mỉ dán tại trên lưng thân bên trên sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề mười phần sạch sẽ cùng khương hạc niên một cái đầu ổ gà màu nâu mau yẹt chân xuyên màu xanh chữ tê dép lê bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng phảng phất một cái là sinh hoạt hậu đại lão nhân một cái là lưu lạc đầu đường lao khất cái làm người ta chú ý nhất là lão nhân này quần áo trên người mười phần có đặc sắc kia là một kiện trường bào màu trắng đen Phía trước trường bảo là trắng noãn như tuyết bạch sắc, đằng sau là đen như mực màu đen. Phía trước áo bào màu trắng bên trên, viết lấy hai cái màu đen hành thư chữ lớn, sát sinh. Đằng sau áo bào màu đen bên trên, viết lấy hai cái bạch sắc hành thư chữ lớn, dưới sát sinh. Cái này người, chính là Nam Hải Đại học hiệu trưởng, phí vô cực. Người thân truyền đệ tử muốn thua. Phí vô cực xuất hiện, quét phía dưới hồ nước một mắt, liền chậm rãi nói ra. hừ, Khương Hạc Niên giàu dĩ hừ một tiếng. Sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. hắn biết rõ phí vô cực nói là thật, bởi vì lúc này trương tiểu kiếm linh lực sắp dùng hết. từ chiến đấu mới vừa rồi đến bây giờ, trương tiểu kiếm linh kỹ liền hoàn toàn không có ngừng qua. thân pháp linh kỹ phiêu tuyết xuyên vân bộ thi triển nhiều lần, thất thải giáp trụ cũng thi triển nhiều lần. mấu chốt nhất là linh vũ kỹ khai sơn pháo quyền, lam liên hoa, song môn khai sơn pháo quyền cũng đồng dạng thi triển nhiều lần. linh vũ kỹ uy lực mạnh mẽ, nhưng là tiêu hao linh lực cũng đồng dạng rất nhiều. Hai người thực lực đều đã tu luyện đạo cực kỳ cao thâm cảnh giới, cho nên này lúc hơi hơi một quét, liền biết rõ giữa sân hai người tình huống. Đương nhiên, trên thực tế lãnh ngạn quân cũng là muốn không có linh lực, hai cái tiêu hao đều là không sai biệt lắm. Nhưng là, lãnh ngạn quân xuất thân từ lãnh gia, trên người hắn cũng đồng dạng có có thể dùng chứa đựng linh lực phụ trợ linh kỹ kỹ năng. Chứa đựng linh lực là mỗi một đại gia tộc đều hội nghiên cứu phương hướng. Nói cho cùng linh lực đại biểu cho rất nhiều đồ vật, đan dược đầy đủ xuống ống mới có thể thỏa thích khai hỏa, mà trương tiểu kiếm chỉ là đến từ bình dân gia tộc, căn bản liền không khả năng có chứa đựng linh lực kỹ năng. đến mức trường học canh độc tinh hà các những kia có thể dùng chứa đựng linh lực linh kỹ, những này linh kỹ phẩm cấp quá thấp, chỉ có hoàng giai mà thôi, có thể dùng chứa đựng linh lực cực ít, lại rất khó tu luyện. tỷ như trương tiểu kiếm phía trước nhìn đến kia lớp một khiếu huyệt phú linh quyết, tu luyện khó độ rất phức tạp, nhưng là cũng chỉ có thể chứa đựng năm điểm linh lực mà thôi cũng chính là trường tiểu kiếm một đạo linh vũ ký tiêu hao Bị ngươi thắng ba năm, cái này một lần để ta đệ tử thắng một lần, không có cái gì a Khương Hạc Niên vẻ mặt bạo nộ, đoạt vợ chi thủ, không đội trời chung. Ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi cái này nhã nhặn bại hoại, ta đệ tử cũng tuyệt đối không thể. Phí vô cực khỏe miệng giật một cái, lại lại kéo ra. Cái này cũng nhiều ít năm rồi. Khương Hạc Niên cùng Trần Ngọc Đình cái này hai tên hôn trướng, lại vẫn một mực đối vợ của hắn nhớ mãi không quên Trương 146, tháng lợi. Nam Càng cầu đặt mua. Đáng chết. Trở về phía sau, ta nhất định phải học tập đại lượng xa công kích linh kỹ, không thì quá hoa nguồn. Bờ hồ trước, Trương Tiểu kiếm miệng há mở, lại lại lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Trung quanh thủy vực đã bị phủ lên một mảnh đỏ tươi, tất cả đều bị hắn tiên huyết nhuộm đỏ. Chỗ ngực nguyên bản khép lại huyết màng càng là lại lần nữa sẽ tọa ra, tiên huyết cuồn cuộn trôi nổi. Vết thương cũng khuyết trương liệt càng lớn một chút nội tạng khí quan đều cơ hồ muốn chạy ra tới. Ta ta cảm giác sắp chết rồi. Nhất làm cho Trương Tiểu Kiếm khó chịu là hai tay của hắn cánh tay, này lúc đau đớn vô cùng, giống là được đặt kín sần bệnh một dạng run lẩy bẩy, run dậy không ngừng. Cánh tay bên trong mạch máu kinh mạch, giống như phóng tại tại trong lửa đốt cháy đồng dạng, nhói nhói vô cùng. Đáng chết, trong thời gian ngắn sử dụng hai cái Song môn khai sơn phá quyền, vẫn là quá miễn cưỡng. Lấy ngạn quân cái này nhân linh hợp nhất bí kíp, cũng mới biến thái. Ta song môn khai sơn pháo quyền vậy mà là không đánh tan được, đáng chết! Thân thể đi đến cực hạn, thể nội linh lực cũng đồng dạng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Mặt khác một bên, lãnh ngạn quân lại lần nữa chậm rãi từ đáy hồ cái hố bên trong bơi ra, hắn thân bên trên sư vương đấu ngư hư ảnh, đã là như mạng nhện một dạng phá toái ra, run run rẩy rẩy, phảng phất một giây sau liền tùy lúc phá toái, lãnh ngạn quân sắc mặt phát trắng, được giống là bị ô tô đụng ngã đồng dạng, khoe miệng lại lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Bất quá làm lãnh ngạn quân nhìn đến trương tiểu kiếm thương thế thời điểm không khỏi khoe miệng chậm rãi câu lên một vệ mỉm cười thắng lợi hắn bơi tới trương tiểu kiếm đỉnh đầu bên trên hơi hơi có chút đứng ở trên cao nhìn lấy trương tiểu kiếm quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng trương tiểu kiếm thân thể đi đến cực hạn đồng dạng thể nội linh lực cũng tiêu hao sạch sẽ kỳ thực từ vừa rồi bắt đầu lãnh ngạn quân vẫn tại tính toán cùng cảm thụ trương tiểu kiếm thể nội linh lực tại trong đại gia tộc cũng là có nhân tu luyện qua võ giả cho nên đối với võ giả mỗi rèn luyện ra một tầng đồng bì, có thể đủ tăng thêm bao nhiêu điểm linh lực, đều là có tính toán cùng ghi chép. lãnh ngạn quân đọc qua tài liệu tương quan, cho nên trương tiểu kiếm này lúc thể nội có nhiều ít điểm linh lực, hắn cũng có thể tính ra cái đại khái. này lúc lại xem xét trương tiểu kiếm tinh thần mệt mỏi, thân thể phụ tải quá độ bộ dáng, hắn lập tức liền biết rõ hắn thắng. ngươi đầu hàng đi, ngươi không có linh lực, ngươi thua. lãnh ngạn quân lộ ra hóng ánh tiểu dung. đánh dám, ngươi cũng không có linh lực. Dựa vào cái gì ta thua rồi?" Tiểu kiếm mắng, có thể miệng há ra miệng, lại là một đạo tiên huyết phun ra. "Ai nói ta không có linh lực?" Lãnh Ngạn Quân nhún nhún vai, Khoe miệng lại lần nữa tự tin câu lên. Đó lấy, tại Trương Tiểu Kiếm chấn kinh ánh mắt hạ, một cỗ hùng hồn linh lực hùng lưu, từ Lãnh Ngạn Quân thể nội ta cái khiếu huyết bên trong trôi nổi mà ra, bổ sung đến hắn đan điển linh hải bên trong. Lãnh Ngạn Quân híp mắt, cười nói, "Mặc dù ta nhóm lãnh ra linh lực chứa đựng không bằng Trung Sơn Chân Đế, Nhưng mà cũng có thể chứa đựng cái 2.000 điểm. Cho nên nói, người bây giờ muốn như thế nào cùng ta đánh đâu. Nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm cấp tốc biến đến sắc mặt khó coi, lãnh ngạn quân một chút hơi xúc động, cũng có chút may mắn. Còn tốt hắn là sinh ra ở đại gia tộc bên trong, nếu không này lúc hội giống như Trương Tiểu Kiếm trật vật ta. Tức liền Trương Tiểu Kiếm là một cái ngàn năm hiếm thấy gặp một lần thiên tài lại như thế nào đâu. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là một cái người tại phân đấu. Một cái người tại tu luyện con đường tìm tòi cùng khai sáng. Nhân lực có lúc hết, một cây chẳng chống vững nhà. Tại dùng mấy trăm, mấy ngàn người làm đơn vị đại gia tộc bên trong, Trương Tiểu Kiếm Nghị chỉ dựa vào sức một mình đối phó, thực tại là có chút thiên phương dạ đàm. Danh môn vọng tộc tích lũy tích lũy mấy trăm năm nội tình, hoàn toàn là không phải người thường có thể tưởng tượng. Tỷ như hắn này lúc nắm giữ thấp phối bản nhân linh hợp nhất bí ký, cất giữ đại lượng linh lực bí ký, những này đồ vật Không một không phải là muốn hao phí đại lượng tài nguyên cùng mấy đời người tinh lực nghiên cứu ra đến. Phổ thông người muốn như thế nào truy đâu. Căn bản cũng không có biện pháp truy. Trương Tiểu Kiếm là một cái người cưỡi xe gắn máy tại trên đường cao tốc lao vùng vụt, mà hắn có gia tộc chiếc này xe buýt, lẫn nhau thay phiên gia tốc lao vùng vụt. Cái này là hoàn toàn không cách nào so sánh. Thua. Trương Tiểu Kiếm thua. Tốt đang tiếc a sau cùng vậy mà là thua ở lãnh gia độc môn linh kỹ bên trên. Ai? Cái này là chúng ta những này xuất sinh bình thường ngự hải sư bi ai. Không có gia tộc giúp đỡ cùng hậu thuẫn, không quản là tài nguyên tu luyện vẫn là tốc độ, đều muốn so những đại gia tộc này tử đệ chậm hơn một cái đại bậc thang. Ai, cảm khái a Hồ nước đám người nghị luận ấm ý, túi đầu thổn thức không thôi. Nhưng mà cái này là hiện thực, không phải là mỗi người vừa ra đời liền là đứng tại giống nhau khởi điểm tuyến. Bất quá, lúc này ở trong lòng bọn họ, Trương Tiểu Kiếm đã rất lợi hại. Mặc dù hắn sau cùng thua. Nhưng lại cũng không phải là thua ở thực lực bên trên, mà là thua ở xuất sinh bên trên. Mắt thấy trương tiểu kiếm một gương mặt cực kỳ nhợt nhạt, thân thể đi đến cực hạn, linh lực cũng đồng dạng tiêu hao quá độ, cả cái người cũng nhịn không được nữa hướng dưới hồ lặn xuống. lãnh nạn quân tâm lý một trận vui sướng. Thắng. Hắn rốt cuộc thắng A. Ha ha hoang. Nhưng mà, liền tại lãnh nạn quân khỏe miệng tiếu dung đống nhiên dần dần nở rộ thời điểm. Đột nhiên, một cỗ khí thế đáng sợ cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ động nhiên tại hắn bên thai văng lên, lãnh ngạn quân đại kinh, hồ nước người đại kinh, không trung bên trong khương hạc nghiên cùng phí vô cực cũng đồng dạng đại kinh, linh kỹ, pháo quyển. trương tiểu kiếm một tiếng bạo hống, một cái máu thịt be bét nắm đấm màu đỏ ngòm, mang lấy một tiếng gào thét, tại lãnh ngạn quân bất ngờ không đề phòng cùng hắn khuôn mặt đến một cái tiếp xúc thân mật, phanh, xoát, hắn thân bên trên đã phủ đầy vết dạng linh thú hư ảnh lập tức sụp đổ, bị nện thành vỡ nát, mà cung lúc đó. Chư tiểu kiếm trái quyền cũng đi theo đánh ra. Giống như hai tay không ngừng, Tả Hữu khai cung, hướng về Lãnh Ngạn quân khuôn mặt liền là một bị điên cuồng bạo đánh. Phanh phanh phanh. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, tất cả toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu kiếm thân bên trên có linh lực, cũng tương tự không sai biệt lắm đến gần 2000 điểm linh lực. Một cái pháo quyền 100 điểm linh lực, tiểu kiếm một lần liền đánh ra 20 quyền. Lãnh Ngạn quân bất ngờ không đề phòng gián gián chắc chắc toàn bộ chịu hạ hắn một bên hướng sau bay rớt ra ngoài trương tiểu kiếm thì giống giận cùng lên hai cái nắm đấm màu đỏ ngòm điên cuồng vung ra bành bành hai mươi quyền pháo quyền phía sau lãnh ngạn quân trực tiếp cả cái mặt xương phủ thành chư đầu cũng đồng dạng trực tiếp cả cái người sinh tử không biết mà trương tiểu kiếm đứng tại chỗ thở hổn hổ hồ. cả cái tân tinh hồ hoàn toàn yên tĩnh một thanh âm cũng hoàn toàn không có giữa không trung Khương hạc niên cùng phí vô cực cũng đồng dạng sững sờ nhìn lấy một màn này Cái này hai vị đứng tại Nam Hải Đại học Kim tự tháp đỉnh Nam Tử, này lúc là như pho tượng một dạng đứng ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn phía dưới. Ha ha! Nhã nhặn bại hoại ngươi thua, ngươi lại thua. Trưng 147, thăng cấp, nhị phẩm hậu kỳ, một càng. Tân tinh hồ, này lúc cả cái hồ nước hoàn toàn yên tĩnh, liền phảng phất bị người đẻ xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Tất cả người vẻ mặt choáng váng nhìn lấy giữa sân chiến đấu, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Một mực đợi đến bên cạnh hồ cực lớn màn hình điện tử màn, phát ra một tiếng cực lớn chúc mừng âm thanh, tất cả nhân tài bỗng nhiên phản ứng qua đến. Chúc mừng Trương Tiểu Kiếm đồng học lấy thành công, nhất cử cầm xuống tân tinh bảng đệ nhất bảo tọa, để chúng ta chúc mừng hắn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Tiểu Kiếm không phải là đã không có linh lực sao? Thế nào đột nhiên lại có rồi? Chẳng lẽ hắn cũng cùng chân hương, lãnh ngạn quân các loại người đồng dạng, nắm giữ có thể dùng chứa đựng linh lực kỹ năng? choát nhìn giống như là như đây, mặt cỏ một mảnh đất trống bên trên. Tại Trương Tiểu Kiếm một lần loạn quyền đánh ngất xỉu lánh ngạn quân phía sau, một mực nhìn không chuyển mắt nhìn lấy giữa sân tưởng lâm lâm các loại người, sững sờ nửa giây, mười mấy người toàn bộ mừng rỡ như điên. A a, đại sư huynh thành công, đại sư huynh thành công a. Đại sư huynh thật giỏi. Thứ nhất, thứ nhất. Ta nhóm Vũ thần đường lại lại lần nữa cầm xuống thứ nhất. Ha ha, ha ha tường lâm lâm các loại người hưng phấn tiếng hoan hô tại tân tinh hồ bạc trùng quanh truyền ra rất xa, những người khác cái này lúc cũng mới chậm rãi tỉnh ngộ phản ứng qua đến, giống như cũng đồng dạng từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm trương tiểu kiếm thân ảnh, phát ra từng đợt tiếng hô hoán, phá kỷ lục, sáng tạo lịch sử. Trương tiểu kiếm làm đến vô số năm một cùng năm hai học sinh muốn làm lại lại làm không đến sự tình, một ngày lật tung tân tinh bảng, liền chiến 19 tràng, lật tung tất cả địch nhân, vinh đăng thứ nhất quán quân bảo vị. Thành ví Nam Hải Đại học sáng tạo đến nay, xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Cái này một phần cực lớn vinh quang, chú định ghi vào Nam Hải Đại học giáo sử bên trong, bị tất cả người ghi khắc. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua, đảo mắt liền đến 10 tháng cuối tháng. Xuân Đào Bạn Vân Đình, Trương Tiểu Kiếm Túc Xá. Quy tệ, 20 vạn. Linh lực, 5.999. Linh kỹ, 1, thông thiên nhãn. Mắt đỏ, mắt trắng, mắt xanh, mắt vàng, sám, mắt lục.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 theo lấy trương tiểu kiếm đánh ra một chiêu cuối cùng thái cực dưỡng sinh quyền phía sau hắn linh lực lại tăng thêm một điểm đặt đến 6.000 điểm ông lập tức trương tiểu kiếm thể nội đan điền linh hải phát ra từng đợt chấn động giống như linh hải diện tích lập tức lại lần nữa khuyết trường biến thành một một cái ao nhỏ lớn nhỏ thời gian qua đi một tháng trương tiểu kiếm thuận lợi đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ ngự hải sư nhị phẩm trung kỳ đột phá đến hậu kỳ cùng đỉnh phong cũng không khó chỉ cần linh lực trị đi đến liền có thể thuận lợi đột phá bất quá nhị phẩm đỉnh phong muốn đột phá đến tam phẩm, Trương Tiểu Kiếm thì cần thiết lại mở ra một cái khiếu huyệt, song nhị khiếu. Nhưng mà những này đối Trương Tiểu Kiếm cũng không khó, có hệ thống tại, có quy tệ liền có thể thăng cấp. Thuận lợi đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ, Trương Tiểu Kiếm nội tâm lại khẽ động, lập tức toàn thân trên dưới chiếu lấp lánh lên đến, là như một vị kim nhân. Đúng vậy, Trương Tiểu Kiếm đệ cửu trọng đồng bỉ cũng đồng dạng rèn luyện thành công, tại hắn chỗ sau lưng phát hỏa ra chín đạo linh văn. Chín đạo linh văn mỹ lệ trang trọng, Thoạt nhìn thần bí huyền ảo, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó uy lực cường đại. Điều khác tại trường tiểu kiếm trên lưng. Thứ bảy, đệ bắt trọng đồng bì, thoạt nhìn vẫn chỉ là có chút vàng nhạt sắc, trốn thoát không đồng bì cái chủng loại kia cảm nhận, mà làm trường tiểu kiếm rèn luyện ra đệ cửu trọng đồng bì phía sau, gọi đồng bì đã không thích hợp, nên gọi là kim bì. Toàn thân kim quang long lánh, so 24 k thuần kim còn muốn kim quang lấp lóe, thành công rèn luyện ra cửu trọng đồng bì, trường tiểu kiếm cũng chuẩn bị đột phá, bước vào đến nhị phẩm võ giả. Nhất phẩm võ giả thối ra, nhị phẩm võ giả thì là thối nhục, đem mềm mại huyết nhục đoán tạo là như cương thiết. Nhất phẩm đồng bì, nhị phẩm thiết nhục, tam phẩm xích huyết. Võ giả tiến vào nhị phẩm, một thân đồng bì thiết nhục, liền hoàn toàn không e ngại các loại đao thương côn đồng, toàn thân đều là cục sát, thủy hỏa bất sâm. Ngự hải sư tu luyện là tu luyện linh vật, võ giả tu luyện thì là tu luyện nhục thân, hai cái tu luyện phương thức không giống. Da cứng, thịt cũng cứng, kia ta bên kia chẳng phải là. Tiểu kiếm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ai nha, ai có thể làm bạn gái của ta, quả thực là sinh hoạt vui tiêu giao a. Đến từ một tháng trước trương tiểu kiếm khiêu chiến lãnh ngạn quân sau khi thành công, trương tiểu kiếm liền triệt để thành vị trường học danh nhân. Mặc dù đương thời trương tiểu kiếm là lợi dụng hệ thống kỹ năng khôi phục linh lực, vì không dẫn tới quan tâm, đương thời trương tiểu kiếm cái thanh toán 5.000 quy tệ, khôi phục một nửa 2.000 điểm linh lực, giống như 20 quyền đem lãnh ngạn quân đánh bại, vinh đăng bằng nhất từ Tài Phú lên đến nói. Trương Tiểu Kiếm đương thời cái kiếm được 5.000 quy tệ. Nhưng là từ mặt mũi, từ thanh danh lên đến nói, Trương Tiểu Kiếm thì là triệt để kiếm một phát. Hiện nay Tiểu Kiếm không quản đi đến đâu, một tiếng đại sư huynh liền gọi tới đâu, thần khí đến cực điểm, có mặt mũi. Cho dù là đến từ ngày đó phía sau, hiện tại mỗi ngày tại túc xá lầu dưới, mỗi ngày có nữ sinh dưới lầu chờ hắn, mỗi ngày tìm si thét lên. Tiểu Kiếm đều bị gọi phiền. Những nữ nhân này... Thế nào liền mỗi ngày sa vào tại hắn dung nhan tuyệt thế bên trong vô pháp tự kèm chế đâu? Chuyên tâm học tập cùng tu luyện mới là chính nói A. A. Nữ nhân. Ngự hải xưa cùng võ giả song trọng đột phá, lập tức để hệ thống có thể dùng thăng cấp đại bộ phận kỹ năng, màu xám văn tự biến thành màu đen. Quy tệ, 20 vạn. Linh lực, 6.000. Linh kỹ, 1. Thông thiên nhãn. Mắt đỏ, mắt trắng, mắt xanh, mắt vàng, xám, mắt lục xám, mắt tím, xám. Mắt đen, sám. 2. Pháo quyền, huyền giai sơ đẳng. 3. Thất thải giáp trụ, huyền giai sơ đẳng. 4. Phiêu tuyết xuyên vân bộ, huyền giai sơ đẳng. Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám. Nhị phẩm võ giả rèn thì không. Linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền. Song môn pháo quyền. Lam liên hoa, 100. Trước tiên, thông thiên nhãn bệnh tăng nhãn áp vẫn là không thể thăng cấp, hẳn là là muốn đột phá đến tam phẩm mới có thể thăng cấp. Mặt khác ba đạo linh kỹ thì là đều có thể thăng cấp. Tiểu kiếm lập tức tại phía sau bọn họ điểm xuống. Đinh, thăng cấp pháo quyền cần thiết hao phí 2.000 cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Ta thao. Tiểu kiếm xem xét cái này một đạo nhắc nhở, lập tức kém một chút chân lắc một cái, cả cái người liền muốn té lăn trên đất. Pháo quyền từ huyền giai sơ kỳ thăng cấp đến trung kỳ, lại muốn 2.000 cái quy tệ, cái này cũng quá đắt. Tiểu kiếm một trận đau răng. Bất quá kỳ thực cũng thế, linh kỹ phẩm cấp đề cao uy lực đề cao, cho nên đằng sau mỗi một lần thăng cấp cần thiết quy tệ tăng nhiều cũng bình thường. Mà lại pháo quyền liền muốn nhiều như vậy, chỉ sợ thất thải giáp chủ cùng phiêu tuyết xuyên vân bộ cũng đồng dạng cần thiết nhiều như vậy. Quả nhiên, tiểu kiếm thử một chút, quả nhiên mặt khác nhị đạo linh kỹ thăng cấp cũng đồng dạng cần thiết 2.000 cái quy tệ. Tiểu kiếm thở dài lắc đầu, còn tốt hắn phía trước đánh giết thủy thần giáo đường chủ, thu hoạch đại lượng điểm công hiến, nếu không căn bản liền không đủ hệ thống thăng cấp Chương lại lần nữa phá sản. Linh vũ khí thăng cấp, hai càng. Ba đạo linh khí thăng cấp lên tới huyền giai trung đẳng phía sau, phía dưới là võ khí. Trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền vẫn là màu xám, còn không thể thăng cấp. Chẳng qua trước mắt đến nói, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền lại phối hợp dưỡng sinh quyền, mỗi ngày linh lực trị đều có thể gia tăng hơn mấy chục điểm, cái tốc độ này đã viễn siêu đồng người gấp mấy lần, thuộc về cực kỳ khoa trương phạm vi. Cửu trọng thối ra cũng biến mất, chiếm lấy là nhị phẩm võ giả đoán lục. Tiểu Kiếm Nghị cũng không cần nghĩ, Đoán nục giá cả khẳng định là muốn so thối ra giá cả quý. Nhất phẩm võ giả cựu trọng thối ra, liền hao phí tiểu kiếm đến gần 1 vạn cái quy tệ, kia càng cao một cái cấp độ đoán nục, ít nhất cũng phải 10 vạn quy tệ cất bước ra. Nói cho cùng nhị phẩm võ giả một thân thiết nục, uy lực tuyệt đối là muốn so nhất phẩm võ giả đồng bị mạnh rất nhiều. Tiểu kiếm thử nghiệm tại phía sau hào một điểm. Đoán nục phía sau số lượng biến hóa, lập tức từ 0 phần trăm biến thành 1 phần trăm, mà quy tệ thì giảm mất 1 vạn. Cái? Cái gì? trương tiểu kiếm lần này là thật chân mềm nũn, cả cái người cắm ngồi dưới đất. một vạn một phần trăm, kia một trăm phần trăm liền là một trăm vạn quy tệ. ni mã nha, hắn nguyên bản đến trả xem là cửu trọng đồng bì muốn một vạn quy tệ, kia đoán nhục mười vạn quy tệ là có thể giải quyết, kết quả không nghi tới, vậy mà là chọn vẹn cần thiết một trăm vạn. ta, ta không cam a. một trăm vạn quy tệ, kia liền là mười ức. nhị phẩm võ giả rèn luyện một lần tất cả thịt cơ bắp, vậy mà là cần thiết dòng dã mười ức. Hắn liều chết giết một cái thủy thần giáo đường chủ, cũng mới một ức A. Tiểu kiếm triệt để im lặng, cái này người bình thường thật cũng đừng nghĩ tu luyện võ giả, vẫn là thành thành thật thật tu luyện ngự hải sư đi. Cái này hoàn toàn liền là một cái nuốt vàng thú, hang không đấy. Ngươi nói người bình thường thế nào có nhiều tiền như vậy đi duy trì võ giả tu luyện. Hắn có hệ thống đều muốn mươi ức, kia những người khác khẳng định muốn 50 ức A. 50 ức, kia liền là một đầu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư giá cả. Bình thường nhị phẩm ngự hải sư nghĩ muốn góp nhặt làm tới cái này một khoản tiền, thật quá khó khăn, hoàn toàn liền không thực tế. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, vũ thần đường người làm sao ít như vậy. Kỳ thực cả cái Tây Man Tỉnh, nắm giữ võ giả thiên phú tu luyện, hẳn là cũng không ít ta. Nhưng mà, chân chùi hiện thực bày tại hắn nhóm trước mặt, chỉ có thiên phú còn không đủ, còn cần phải đến có tiền. Vấn đề trọng yếu nói ba lần, có tiền, có tiền, có tiền. Cho dù là xuất sinh đại gia tộc, Cũng chỉ có là dòng chính hạch tâm tử đệ, gia tộc cũng mới nguyện ý hoa cái này một khoản tiền đi. Nhưng mà này còn là nhị phẩm, tam phẩm võ giả, tứ phẩm võ giả khẳng định càng thêm kinh người. tốc xá bên trong, tiểu kiếm hoa mấy phút mới để cho chính mình tỉnh táo lại tới. Mặc dù thành công tấn cấp làm nhị phẩm võ giả, chứ tiểu kiếm lại là không có chút nào cao hứng. Hắn cái này một lần, hắn lại phá sản. Làm người thật khó. Tu luyện võ giả càng khó. Đồng dạng nói đi thì nói lại, quả nhiên chỉ có giống hắn Triệu tử Cẩu, nhan an thanh, cái này loại tuyệt thế thiên tài, có thể dùng làm đến nhẹ nhóm vượt cấp chiến đấu, có thể dùng kiếm được đại lượng tiền, nếu không còn thật không có khả năng góp đủ những này tài nguyên tu luyện. Không phải là mười ước sao, Lão tử ta kiếm. Tiểu kiếm con mắt bên trong bốc cháy lên hừng hực đầu trí. Người khác muốn 50 ước, 100 ước, ta mới mười ước, đã kiếm bù Mà lại mười ước cũng chính là hai đầu tứ phẩm trung kỳ kim cương ngư mà thôi, ta. Ta đánh không lại, ta trước hết giết tam phẩm. Sản phẩm kim cương ngư một đầu cũng có mấy trăm vạn, chung, hậu kỳ thực lực càng mạnh, giá cả cũng đồng dạng tăng gấp đôi, có mấy ngàn vạn. Giết hắn cái mấy chục đầu, hơn trăm đầu, cũng có thể kiếm được. Điều chỉnh tốt tâm thái, tiểu kiếm lại hướng hệ thống giao diện phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp làm hắn thăng cấp phía sau, hệ thống phía dưới linh vũ ký, vậy mà là cũng đều có thể dùng thăng cấp. Linh vũ ký vậy mà là cũng có thể dùng thăng cấp, ngư bơ ca. Xong môn pháo quyền nhiều ra một cái tốt. Lam liên hoa thì là nhiều ra một cái một trăm. Tiểu kiếm một trận cùng hỉ, liền điểm xuống thăng cấp. Đinh, song môn pháo quyền thăng cấp làm tam môn pháo quyền, cần thiết mười vạn quy tệ, phải trăng thăng cấp. Ta. Tiểu kiếm mặt suy sụp, lại khóc. Im lặng ngưng ngẹn A. Ngươi cái này mười vạn quy tệ cũng thực tại là quá khoa trương đi. Cái này một lần thật không phải là phá sản, mà là trực tiếp muốn mắp nợ. Tiểu kiếm trước tiên lui ra thăng cấp, lại điểm hướng Lam liên hoa. Cái này lúc cũng minh bạch Lam Liên Hoa phía sau 100 là có ý gì? Cái này 100 là chỉ tiểu kiếm hiện tại thi triển Lam Liên Hoa, có thể một lần tính dùng ra 100 quyền. Đinh, Lam Liên Hoa 100 quyền thăng cấp là 100 linh 1 quyền, cần thiết 1.000 quy tệ, phải trang thăng cấp. Tiểu kiếm lại là một trận tâm mệt mỏi. Một quyền 1.000 quy tệ, nói cách khác, như là hắn nghĩ muốn tăng gấp đôi, Lam Liên Hoa một lần tính đánh ra 100 quyền thăng cấp đến 200 quyền, lại là muốn 10 vạn quy tệ. Phá sản. Cái này một lần hoàn toàn muốn phá sản. Nhị phẩm võ giả đoán nhục muốn 100 vạn quy tệ. Thăng cấp song môn pháo quyền muốn 10 vạn quy tệ. Thăng cấp lam liên hoa, gia quyền số lượng tăng gấp đôi, cũng đồng dạng muốn 10 vạn quy tệ. Hắn hiện tại mới 20 vạn, liền một cái số lẻ. muội Tiểu kiếm chỉ có thể cưỡng bách chính mình hướng phương diện tốt nghĩ. Tỷ như hắn hiện tại thi triển là song môn pháo quyền, như là đạt đến tam môn, kia liền là ba cái quyền đầu. ba cái quyền đầu cùng nhau thi triển khai sơn pháo quyền. Tam môn khai sơn phá quyển. Không cam A, cái này uy lực suy nghĩ một chút đều để người kích động. Hắn cách hắn ngàn quyền bì bì hà mộng tưởng, lại tiến thêm một bước. Tiểu kiếm tại túc xá bên trong suy nghĩ một đoạn thời gian, trước tiên trước kế hoạch chố một cái thăng cấp phương án. Thứ nhất, nhị phẩm võ giả trước đoán nhục đến 10%, cái này 10% bộ vị tại quyền đầu vị trí. Hiện nay quyền đầu liền là hắn vũ khí, cho nên trước đem quyền đầu bộ vị cơ bắp rèn luyện đoán tạo thành công, kia hắn thực lực lập tức lại lật một cái cấp độ thứ hai, đem song môn pháo quyền thăng cấp đến tam môn pháo quyền. nguyên nhân giống như trên, hiện nay hắn cần thiết để thăng công kích lực, chỉ có công kích lực đầy đủ mới có thể vượt cấp liệp sát các loại yêu thú, kiếm được càng nhiều tiền, cũng mới có thể không ngừng cho chính mình thăng cấp. suy nghĩ xong, tiểu kiếm lúc này cho chính mình thăng cấp. song môn thành công thăng cấp đến tam môn, tại tiểu kiếm dưới cánh tay phải phương sinh ra một cái dùng linh lực ngưng tụ mà thành cánh tay. ma nhị phẩm võ giả đoán đủ, tốc độ so trước đó cửu trọng đồng bì còn muốn chậm. Vừa rồi tiểu kiếm điểm thăng cấp 1%, hiện nay linh lực đối hắn tay phải bắp thịt thăng cấp còn không có kết thúc, ngay tại chậm rãi rèn luyện, tay phải lòng bàn tay khối thịt một điểm trở thành cứng ngắc. Tiểu kiếm cũng minh bạch, đoán được là một cái linh lực không ngừng rèn luyện thân thể qua. Võ giả bình thường rèn luyện chậm hơn, bình thường lưu lại tại giai đoạn này đều là ít nhất phải hao phí cái 1, 2 năm, một chút chậm một chút càng là muôn bốn, 5 năm. Hiện nay hắn tại hệ thống tác dụng dưới, đã đem cái này tiến đại đại tăng tốc. Linh linh thăng cấp hoàn tất không bao lâu, đột nhiên Trương Tiểu Kiếm điện thoại di động kêu. Trương Tiểu Kiếm xem xét, đến điện dãy số vậy mà là là Khương Hạc Niên. Ngươi qua đến Vũ Thần Đường cái này một bên một chuyến. Khương Hạc Niên thanh âm nghiêm túc nói. "Hả?" Tiểu Kiếm sững sốt một chút, cái này là hắn lần đầu tiên nghe được Khương Hạc Niên lão già kia thanh âm nghiêm túc như vậy thời điểm. Chương 149, hội nghị, bà cảng cầu đặt mua. Tốt. Gặp Khương Hạc Niên khẩu khí nghiêm túc, Trương Tiểu Kiếm cũng chỉnh trọng quay lại nói là xảy ra chuyện gì sao? cúp điện thoại di động, trương tiểu kiếm nghi ngờ nghĩ đến, bất quá một lúc nghĩ không ra manh mối, chỉ có thể trước buông xuống. tiểu kiếm đứng dậy đổi một bộ y phục, giống như hướng vũ thần đường đi tới. tiểu kiếm vừa đi vừa xem chính mình hệ thống giao diện. quy tệ 8 vạn ba nghìn, linh lực sáu nghìn, linh kỹ 1. thông thiên nhãn, mắt đỏ, mắt trắng, mắt xanh, sáng, mắt vàng, sáng, mắt lục, sáng, mắt tím, sáng. Mắt đen, sám. 2. Pháo quyền, huyền giai trung đẳng, sám. 3. Thất thải giáp trụ, huyền giai trung đẳng, sám. 4. Phiêu tuyết xuyên vân bộ, huyền giai trung đẳng, sám. Võ kỹ. Trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám. Nhị phẩm võ giả đoán lục một, Linh vũ kỹ. Khải sơn pháo quyền. Tam môn pháo quyền, sám. Lam liên hoa, 101. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần một vạn quý tệ một phen thăng cấp, trương tiểu kiếm quy tệ lập tức trên diện rộng co lại, chỉ còn lại hơn 8 vạn quy tệ. nhìn lấy trương tiểu kiếm một trận thì đau. bất quá hắn thực lực lại là được đến một cái cự đại phi thăng. trước tiên ba đạo linh kỹ đều tiến giai đến huyền giai trung đẳng, thực lực tổng hợp đề thăng một cái đại bậc thang. võ giả cũng tiến vào nhị phẩm, tiến vào chất lọc thân thể trạng thái. linh vũ kỹ song môn pháo quyền cũng tiến giai đến tam môn pháo quyền, cái này một lần, song môn pháo quyền uy lực cũng hoàn toàn chân thật đề thăng một nửa uy lực. Tiểu kiếm giám cam đoan, hắn hiện tại lại cùng lãnh ngạn quân đánh một trận, lãnh ngạn quân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, tam môn pháo quyền cái này đồ vật rất dễ dàng liền hội lại một cái xuất kỳ bất ý, tập kích bất ngờ hiệu quả. Liên như phía trước hắn cùng lãnh ngạn quân đánh nhau thời điểm, người nào cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà là có thể khôi phục linh lực, đông nhiên nửa huyết phục sinh. Hiện tại người nào cũng đều đồng dạng, hoàn toàn nghĩ không ra hắn lại vẫn nắm giữ cái thứ ba quyền đầu. Đánh đến một nửa, cái chân thứ ba. Ừm, cái thứ ba quyền đầu đống nhiên đống nhiên đánh ra, quả thực liền là đánh lén lợi khí A. Đến mức lần trước cùng lãnh ngạn quân so tái, hắn thế nào khôi phục linh lực, Tiểu Kiếm giải thích cũng rất đơn giản, liền là nói hắn đi trường học linh kỹ các học được có thể khôi phục linh lực kỹ năng. Có thể tương tự khiếu huyệt phú linh quyết chỉ có thể khôi phục 500 điểm mà thôi A. Trương Tiểu Kiếm thế nào có thể khôi phục 2000 điểm? Vấn đề này, Trương Tiểu Kiếm cũng sớm liền nghĩ đến. Hắn nói hắn ghét bỏ khiếu huyệt phú linh quyết có thể khôi phục linh lực quá ít, cho nên hắn một lần tính học được 4 đạo tương tự linh kỹ, cho nên mới có thể khôi phục 2.000 điểm linh lực. Đương thời câu trả lời này trực tiếp liền để Khương Hạc Niên chấn kinh. Cái này cũng được. Giống như cũng được. Người khác tu luyện linh kỹ, bình thường đều cần 1-2 tháng. Nhưng mà Trương Tiểu Kiếm là thiên tài A, cho nên tu luyện đại khái mấy ngày liền có thể học được. Cho nên một lần liền học được 4 đạo, cũng nói thông A. Tiểu Kiếm vì bỏ đi Khương Hạc Nghiên nghi hoặc, cũng tại chỗ thi triển khiếu huyệt phú linh quyết cho hắn nhìn, Khương Hạc Nghiên liền triệt để im lặng. Tiểu Kiếm rất nhanh đến Vũ Thần Đường nhà tranh tiểu viện, một đến lại là sửng sốt một chút. Chỉ gặp Nhan An Thanh không biết khi nào lại là từ tiền tuyến trở về, hiện nay tiền tuyến chiến hỏa lại lên, long man yêu tộc càng là ở một bên nhìn chằm chằm. Nhan An Thanh, cái này trận pháp sư tự nhiên cũng là mười phần bận rộn. Nhan An Thanh tựa hồ vừa mới trở về, thân bên trên han thức cổ bảo đầy là phá động cùng vết bẩn. Tóc cũng lộ ra rất là lộn xộn, hoàn toàn không có phía trước quang vinh cùng trắng đoán. Đồng thời hắn mặt cũng lộ ra một mảnh nghiêm túc lo nghĩ, nguyên bản nhẹ nhõm mỉm cười khuôn mặt không tại. Tiểu kiếm như mày, nhăn an thanh cái này bởi là gặp phải cái gì sự tình sao? Tiểu kiếm cùng hắn lên tiếng chào hỏi, đạp tiến tiểu viện lại là lại lại lần nữa nhìn đến một người quen, là triệu tử cẩu. Triệu tử cẩu đã trọn vẹn biến mất hơn một tháng. Đến từ lần trước triệu tử cẩu cương ép dung hợp ra lục hợp tà hổ ma kinh thương bộc phát ra thực lực đáng sợ phía sau, triệu tử cẩu liền trọn vẹn tại nằm bệnh viện thời gian nửa tháng. nghe nói kia thời gian nửa tháng bên trong, triệu tử cẩu một mực thường xuyên phát bệnh, giống người điên một dạng la to. phía sau liền bị tiếp hồi thường sơn quê quán ăn dưỡng, hôm nay xem ra là rốt cuộc khôi phục tốt, chỉ là một khuôn mặt, thoạt nhìn vẫn là có chút tái nhợt suy yếu, giống như bệnh nặng vừa khỏi bộ dáng. người đến đông đủ, vậy chúng ta đi. cái này lúc nằm trong sân khương hạc niên vừa nhìn thấy trương tiểu kiếm lập tức đứng dậy nói ra, hắn đi đến phía trước nhất, ra hiệu trương tiểu kiếm ba người cùng lên, giống như hướng trường học một tòa lầu dạy học đi tới. nhìn phương hướng, hẳn là trường học hội nghị đại sảnh. tiểu kiếm nhíu mày, nhìn Khương học niên tâm sự nặng nề bộ dáng, tựa hồ thật ra cái đại sự gì. bốn người rất nhanh tới đạt nam hải đại học hội nghị đại sảnh, đại sảnh rất lớn, hình nửa vòng tròn, đủ có thể chứa được một hai trăm người. nay lúc đại sảnh bên trong nhân viên rất nhiều, lít nha lít nhít đầy là người đầu nhìn đến Khương Hạc Niên từng cái đều là đứng dậy cúi chào. Khương Hạc Niên cản bọn họ lại, giống như mang lấy Trương Tiểu Kiếm đám người đi tới phòng hội nghị phía trước một vị trí. Khương Hạc Niên để Tiểu Kiếm ba người trước ngồi xuống, nhưng chính sau không biết rõ đi chơi đùa cái gì. Cậu ca, ba người ngồi xuống, Trương Tiểu Kiếm liền cúi đầu xuống, sắc mặt thay đổi nghiêm túc hướng Triệu Tử cậu nói ra, phía trước sự tình, ta muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Hả? Triệu Tử cậu hiển nhiên sừng sốt một chút một trương phảng phất là hàn băng điều khắc gương mặt khuôn mặt có chút động hắn nhìn trương tiểu kiếm một mắt giống như quay mặt chỗ khác không cần Dùng! trương tiểu kiếm lại lần nữa trịnh trọng gật đầu lần trước mặc dù đương thời đích xác là bởi vì triệu tử cầu bại lộ giống như mới dẫn đến đối phương mới xuất động một vị lục phẩm đại trưởng lão hai vị ngũ phẩm trưởng lão các loại cường đại đội hình nhưng là loại chuyện này là ai cũng không hy vọng nhìn thấy chỉ có thể nói đám người vận khí thực tại là quá kém vậy mà là gặp phan duyên chắc cái này linh thú là hải linh tham biến số này cho nên mới dẫn đến lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng hai vị sư huynh tử vong nhưng là trương tiểu kiếm đem hai người tử vong nộ khí phát tiết tại triệu tử cầu thân bên trên dẫn đến triệu tử cầu mở ra phong ấn triệu hoán ra thâm hải ma kình giống như cưỡng ép dung hợp thành lục hợp tà hổ ma kình vương đích xác lúc trước cục diện triệu tử cầu có lẽ không thể không triệu hoán thâm hải ma kình không thì tất cả mọi người phải chết nhưng là Sự tình nhất mã quý nhất mã hắn bạo nộ phun mắng là sự thật Triệu tử cẩu cũng người này trọng thương nổi điên hơn một tháng Cho nên trương tiểu kiếm cảm thấy Mình cần thiết xin lỗi Ừm Triệu tử cẩu lộ ra có chút không tự nhiên Thanh âm khàn khàn nói Một bên nhan an thanh con mắt chuyển động Nhìn hai người một mắt như có điều suy nghĩ Đại khái lại chờ đợi một hồi phía sau Phòng hội nghị người đầy Hội nghị đại môn quan bế Tiểu kiếm vòng nhìn chung quanh một vòng Lập tức nhịn không được tắt lưới Chân này hội nghị quy cách rất cao, quá cao. Nam Hải Đại học một nửa đạo sư đều đến rồi. Giống như Nam Hải Đại học hiệu trưởng Phí Vô Cực, phó hiệu trưởng Khương Hạc Niên, phó hiệu trưởng Ứng Tất Cả, phó hiệu trưởng Hải Đường, nhất chính ba bộ, dùng vào phía dưới chủ nhiệm toàn bộ toàn bộ đến đông đủ. Tiểu Kiếm một lúc nghĩ không ra là bởi vì cái gì sự tình, mới dẫn đến nhiều như vậy đại lão lần lượt xuất hiện. Chương 150, báo chi vương sân Trúc, đại chiến phía trước, bốn càng vạn chữ cầu đặt mua. Nói thực lời nói Cái này là tiểu kiếm lần thứ nhất nhận tất cả trường học bên trong tất cả đại nhân vật. Tỷ như trừ khương hạc niên bên ngoài mặt khác hai cái phó hiệu trưởng, ân toàn cùng hải đường. Ân toàn là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, diện mạo phổ thông, quần áo phổ thông, liền lại như một người bình thường. Thân bên trên không có bất luận cái gì dễ thấy trang trí, cũng không có một chút đại lao khí chất, tại đường phố bên trên, tiểu kiếm tuyệt đối sẽ không chú ý tới hắn. Hắn ngay từ đầu làm tại phó hiệu trưởng trên vị trí kia. Trương Tiểu Kiếm còn cho là hắn làm sai, thẳng đến hội nghị bắt đầu, Tiểu Kiếm mới xác định cái này người liền là Nam Hải Đại học Phó Hiệu trưởng, thất phẩm tông sư, có thể so sánh với Khương Hạc Niên nhân vật. Hải đường, đối với cái này nữ nhân, Trương Tiểu Kiếm có thể nói là hướng về đã lâu. Không thể không hướng về à, chính mình Lão Hiệu trưởng, sư phụ Khương Hạc Niên đều là cái này nữ nhân dưới váy hoan quỷ à. Người xem một chút cái này cũng nhiều ít năm, cái này hai người còn thèm lấy nhân ra thân thể, quả thực liền là hạ. Ừng, si tình. Đến cho hai người ban phát một cái si tình lang hàng hiệu tử. Mặc dù là cùng phí vô cực, khương hạc niên các loại người cùng thế hệ nhân vật, nhưng mà này lúc hải đường nhìn qua lại là không có chút nào lao, thậm chí còn lộ ra có chút trẻ tuổi, nhìn qua giống như đại khái mới 30 tuổi xuất đầu bộ dạng. Nàng quần áo, trang trí đều lộ rõ đến đoan trang mà mỹ lệ, hai mục như nước, con mắt nhắm lại, khỏe miệng đường nét nu hòa, để người xem xét liền cảm giác là một cái rất ôn nhu, rất có lực tương tác nữ nhân. Chỉ có nàng đầu lông mày nếp nhăn, mới có thể biểu hiện cái này nữ nhân đã niên kỳ không nhỏ. Từ diện mạo bên trên, cái này nữ nhân cũng không phải là nói là kia chủng khuynh quốc khuynh thành, lần đầu tiên liền để người cực kỳ kinh diệm nữ nhân. Nhưng là tại trên người nàng, lại là khó hiểu có được một cố có thể làm cho người yên tĩnh, bình ổn xuống đến lực lượng, phảng phất một tòa yên tĩnh cảng, một gương mặt cũng càng xem càng cảm thấy tốt nhịn. Mà lúc này, tại cái này một tòa cảng bên cạnh, có một cái lao đầu liền chính chính ngồi ngay thẳng ngồi tại bên cạnh nàng. không sai, cái này người chính là khương hạc niên. trong ngày thường, khương hạc niên đều là đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng, một bức tiểu quỷ lôi thôi bộ dáng. vậy mà hôm nay hắn lại là làm vô cùng đoan chính. Liên là như lão sư bên dưới học sinh ba tốt, liều mạng đem ưu điểm của mình triển lộ ra, lại liều mạng đem khuyết điểm của mình ẩn núp đi, chẳng cảnh mười phần giống nhau. tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn lên, thốt ra hỏa liên vừa rồi kia tiêu thất một đoạn thời gian, khương hạc niên thân bên trên kia một bộ bình bình vô kỳ, thậm chí có chút lôi thôi tẩy biến sắc tông màu nâu ma mà y rộng rãi quần áo đã bị hắn ném đi, đổi lên một bộ cực kỳ chính thức, uể oải đến cực kỳ thẳng tắp, dày da trà sát sáng, tóc dùng phát dầu trải cẩn thận tỉ mỉ. tiểu kiếm một lúc đều có điểm không nhận ra cái này ra hỏa, cái này là hắn lần thứ nhất gặp khương hạc niên xuyên chính trang. phía trước khai giảng thời điểm, có một chút lãnh đạo chính phủ qua đến thị sát nhưng mà Khương Hạc Niên cũng hoàn toàn là một bộ dép lê ăn mặc, kết quả hiện tại nhìn thấy chính mình người yêu, lại là một bộ 180 độ chuyển biến lớn. Tiểu Kiếm không thể không cảm khái, ái tình lực lượng thật là cường đại a. Trừ cái này mấy vị đại lão, đồng thời còn có cái khác, tiểu kiếm phía trước hoàn toàn chưa từng gặp qua từng cái hệ chủ nhiệm, tỉ như đan dược hệ chủ nhiệm, luyện khí hệ chủ nhiệm, trận pháp hệ chủ nhiệm vân vân. Tiểu Kiếm cường điệu tại luyện khí hệ chủ nhiệm xem xét, lại phát hiện đại danh đỉnh đỉnh đào giá tử đại sư vẫn là một nhân loại a. Căn bản cũng không có tần phân nói trong mắt của hắn là cùng con cua giống nhau là một đôi mang trôi trong mắt. Tần phân bị lừa rồi. Bất quá, tu vi đạt đến đào giả tử cấp bậc kia, có một ít cải biến dung mạo phương pháp, hẳn là là có thể dùng làm đến. Kia liền là nói, đào giả tử là cố ý tại tần phân trước mặt biểu hiện ra thân phận chân thật của mình. Nếu là như vậy, kia đào giả tử đối hắn cơ hữu tốt vẫn là rất xem trọng. Tiểu kiếm đơn giản xem một phen phía sau, hội nghị bắt đầu. Đứng tại phía trước nhất trung tâm xê vị phí vô cực làm một thủ thế, lập tức giữa sân mấy vị học sinh đứng dậy, đem phòng hội nghị ánh đèn tắt đi, đồng thời đem màn cửa kéo lên. Phòng hội nghị đỉnh đầu hình chiếu dụng cụ mở ra, sau đó đem một trường cực lớn phim đèn chiếu bắn ra tại phía trước hình chiếu bày lên. Chỉ gặp kia là một chương viêm quốc đông bộ, nam bộ dùng và chung quanh hải vực địa lý tấm ảnh. Mà lúc này tại cái này một tấm hình hải dương bên trên, có một mảng lớn màu trắng, trình hình xoắn ốc đám mây chính chậm giai hướng đại lục phương hướng xoay tròn di động tiểu kiếm xem xét lập tức cả cái người kém điểm liền muốn đứng lên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái hội nghị này quy cách như này đỉnh cấp bởi vì lúc này kia phim đèn chiếu xoay chậm chậm hình dạng xoắn ốc đám mây là bão bão khởi nguyên tại nhiệt đới mặt biển bên kia nhiệt độ cao đại lượng nước biển bị bốc hơi đến không trung hình thành một cái áp suất thấp trung tâm theo lấy khí áp biến hóa cùng địa cầu tự thân vận động chạy vào không khí cũng xoay tròn hình thành một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn không khí vòng xoáy, cái này là nhiệt đới khí toàn. Chỉ cần nhiệt độ không khí không xuống hàng, cái này nhiệt đới khí toàn liên hội càng ngày càng cường đại, sau cùng hình thành bão. Bão cùng gió lốc là giống nhau dạng độ vật, chỉ là gọi pháp bất động. Tại Viêm quốc, bão nhiều phát sinh ở mùa hè mùa thu. Viêm quốc duyên hải địa khu đối với bão tự nhiên không xa lạ gì, tiến vào giữa hè mùa phía sau, bão càng là mười phần nhiều lần. Nhưng mà phải biết, hiện nay theo lấy nam bắc lượng cực hòa tan, Toàn cầu mặt biển điền cuồng dâng lên, cho nên báo, hải khiếu các loại địa phương chất thải hỏa nguy hại, càng trở nên càng thêm cực lớn, cũng càng thêm khoa trương. Tại tiểu kiếm nơi trước, báo đẳng cấp đồng dạng tại 12 đến cấp 13 trái phải, hiếm thấy một điểm 14, 15, cấp 16, cái này đã là 10 phần khoa trương. Cấp 17 báo không nhiều, mà lại đại đa số ở trên biển. Kiến quốc đến nay, cấp 17 hoặc cấp 17 phía trên lên đất liền viêm quốc bao bấm tay có thể đếm được, hết thể liền bốn cái mà ở cái này thế giới bên trong 14 cấp 15 siêu cường bão là chuyện thường ngày đạt đến 16 cấp 17 phía trên siêu cường bão càng là thường xuyên có thể dùng nhìn đến bão đạt đến cấp 17 trở lên uy lực mười phần khủng bố cái này lúc bao tốc độ gió là 56 161,2 mét một giây hợp 202 220 km/h đây là khái niệm gì so F1 xe đua tốc độ xe còn muốn nhanh nếu như người may mắn ngồi tại ép một xe đua bên trên Hết tốc độ tiến về phía trước, xe mở mui hong gió, ngươi cảm nhận được liền là cấp 17 phong. Tại đời trước, bao đẳng cấp tối cao là cấp 17, cấp 17 phía trên không có kế hoạch. Nhưng là ở cái thế giới này, bao có cấp 18, cấp 19, dùng và cao nhất cấp 20. Nay lúc Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn hình chiếu phim đèn chiếu, chỉ gặp này lúc biểu hiện cái này báo là cấp 20 siêu cấp siêu cấp bao, tốc độ đạt đến đến gần 100 m/s, cũng chính là 600 km/h. Cái tốc độ này có thể so với tàu đệm từ trường. Cấp 17 báo đã có thể đủ đem để thổi bay, nếu là cái này cấp 20 báo thổi một lần, kia hoàn toàn không phải là một cái đau nhức thoải mái liền có thể hình dung được. phí vô cực chậm rãi đi đến cái này một trường phim đèn chiếu trước mặt, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Hắn chậm rãi nói ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này là chúng ta năm nay lớn nhất nhiệt đời khí toàn, chính phủ bên kia mệnh danh đã xuống đến, gọi là Sơn Trúc. uy lực của nó, cũng so 2 tháng trước. Phá hủy đệ nhất trường thành dưới nước bão, còn muốn lại càng cao hơn một cấp, đạt đến khủng bố cấp 20. Phí vô cực thanh em không lớn, giống như rơi tại trong lòng của mỗi người lại là chịu nặng. Tiểu kiếm cũng đồng dạng là nhịn không được hai tay chặt chẽ toàn ở, quyền đầu gân xanh lộ ra. Đúng vậy, yêu tộc cũng không ngu ngốc, tương phản hắn nhóm đều rất thông minh. Mặc dù nhân tộc nghĩ đến chú tạo vĩ đại mà to lớn dưới nước trường thành đến ngăn chặn biển bên trong yêu tộc xâm lấn, nhưng là yêu tộc cũng sẽ tuyển trạch tại bão lên đất liền thời điểm thừa cơ công kích hai tháng đệ nhất dưới nước trường thành thất thủ cũng là bởi vì một cái cấp 19 siêu cấp bão lửa cháy thêm dầu bão kỳ thực nó không phải là đáng sợ nhất đáng sợ là làm nó hướng đại lục di động thời điểm hội nhất lên thao thiên cự lãng cùng hải kiếu cương giả yêu tộc cũng sẽ ở thời điểm này lửa cháy thêm dầu kia thời điểm hải khiếu đến gần mấy chục mét thậm chí trăm mét cao tại cái này tình huống dưới dưới nước trường thành không quản có nhiều cao đều vô dụng hắn nhóm hội bị triệt để bão phủ nhân tộc dựa vào phòng thủ Ưu thế lớn nhất địa lợi hoàn toàn biến mất, kia tiếp xuống đến liền là mặt đối mặt đau thật thương thật liều mạng. Bất quá, đây cũng chỉ là đệ nhất trường thành dưới nước bị công phá một cái nguyên tố một trong. Hai tháng trước đệ nhất nước trường thành công phá, nguyên nhân rất nhiều, cực kỳ phức tạp, dây dưa rất rộng. Hiện nay quốc gia phái để lại đến đốc tra đội còn tại điều tra bên trong. Tất cả mọi người khuôn mặt ngưng trọng nhìn trầm trầm trước mặt phim đèn chiếu, mới từ tiền tuyến trở về nhan an thanh nghiến răng nghiến lợi, triệu tử cẩu cũng đồng dạng sắc mặt vô cùng khó coi lại nói cho đại gia một cái tin tức xấu, cái này là phí vô cực nhìn chung quanh bốn phía một vòng, có chút tức giận nói ra, Long Man yêu tộc phái phái qua đến kia một chi quân đội, động. Hắn nhóm đã chậm rãi hướng chúng ta đệ nhị trường thành dưới nước tới gần, rất nhanh liền hội tiến vào phạm vi công kích. Rất hiển nhiên, hắn nhóm cũng là tại chờ chờ cái này một cái cấp 20 siêu cấp báo. Đồng dạng, hắn nhóm yêu cầu công phẩm, cũng so ngay từ đầu thời điểm tăng lên gấp đôi. Nói cái này là tối hậu thư. Nếu như chúng ta không nguyện ý giao nạc, hắn nhóm Liên hội thừa dịp Sơn Trúc tiến đến phía sau, cùng Kim Cương ngư bộ lạc cùng nhau tiến công. Hào hào. Phí vô cực vừa mới nói xong, cả cái phòng hội nghị trực tiếp liền sôi trào lên. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này đáng chết long man nhất tộc, cái này hoàn toàn liền là trần chủi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trương Tiểu Kiếm cũng đồng dạng là lồng ngực một trận phẫn nộ, mẹ nó cái này long man yêu tộc, quả nhiên hèn hạ đến cực điểm. Hắn nhóm một tháng trước đã đi đến đệ nhị trường thành dưới nước không phải một mực kiểm chế lấy Viêm quốc. Hiện nay báo chi Vương Sơn chúc đến, hắn lập tức lộ ra răng nanh, chuẩn bị đau nhức cắn Viêm quốc một miệng lớn. Đáng chết. Yến tĩnh. Phòng hội nghị ầm ĩ một phen phía sau, phí vô cực thấp giọng quát lớn. Một cỗ lực lượng vô hình tại trên người hắn tràn ngập, nguyên bản sôi trào phòng hội nghị lập tức yên tĩnh. Đại gia nói một chút ý kiến. Phí vô cực chậm rãi nói ra. Giết. Một vị trung niên đạo sư đứng lên phẫn nộ quát. Cái này đáng chết Long Man yêu tộc lấn ta viêm quốc không người, một tháng trước ta liền nói, trực tiếp diệt hắn nhóm cái này bấy xuất sinh. Ngươi nhìn, hắn nhóm hôm nay trực tiếp ngày càng táo tợn, đều đem giày giấm tại trên mặt của chúng ta. Không thể. Lập tức liền có một tên đạo sư quay lại nói. Đi qua đệ nhất trưởng thành dưới nước tan vỡ, chúng ta Nam Hải Đại học đã thụ trọng thương nguyên khí đại thường, hiện nay càng là muốn tu thân dưỡng tính. Long Man yêu tộc kia một chi quân đội, đánh thắng được còn tốt, nếu là đánh không lại. Khiết quả thực thương càng thêm thương, Nam Hải Đại học càng là nói không chừng trực tiếp liên thế. Huống hồ Long Man yêu tộc là mặt khác yêu tộc bộ lạc, tiến đánh hắn nhóm cần phải đến đi qua Trung ương đồng ý, không được tùy tiện mở ra chiến sự. Lao Trương nói có đạo lý A, Hai tháng trước, chúng ta đồng bạn cùng học sinh, chọn vẹn tổn thất hơn ba thành, như là tiếp tục đánh xuống, chúng ta Nam Hải Đại học liền không gượng dậy nổi, ngã ra viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm học phủ hàng ngũ. Vậy cũng không thể tùy ý ngoại tộc khi dễ chúng ta A, ta đồng ý chơi chết hắn nhóm Hết lần này đến lần khác, Long Man yêu tộc tính nét ti tiện, không thể để bọn chúng cảm thấy ta nhóm là quả hồng mềm, nghị bóp liền bóp. Cả cái phòng hội nghị, một lần lại loạn rối rít dùm bèn. Từng cái Nam Hải đạo sư mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều cho rằng chính mình là đúng. Tiểu kiếm nghe lấy bọn hắn nghị luận, một lúc cũng là xa vào do dự. Đúng vậy a, này lúc không quản là chiến vẫn là không chiến, đều là một cái mâu thuẫn vấn đề. Chiến, này lúc Nam Hải đã thuộc về thân thể bị trọng thương. Tùy tiện chiến đấu không phải là chuyện tốt. Không chiến, Long Man yêu tộc tại rất nhiều yêu tộc bộ lạc bên trong là có tiếng tham lam cùng âm hiểm. Đối phương ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngay từ đầu liền là hạ quyết tâm nam hải đại học cái này một bên sợ ném chuột vỡ bình, nguyên khí đại thường không dám tùy tiện đối bọn chúng tuyên chiến. Mà lại Long Man yêu tộc thế lực nói thực lợi muốn so kim cương ngư bộ lạc còn mạnh hơn. Tùy tiện tiến đánh hắn nhóm, kia Viêm quốc nam bộ phòng tuyến, một lần liền nhiều ra một cái kẻ địch đáng sợ. Thậm chí còn có thể đưa tới toàn diện tan vỡ Thoáng một cái Có thể nói nói là tiến thối gian nan Tiến tĩnh, Bất đắc dĩ Thấy mọi người lại loạn rối dít tầm ý lên phí vô cực chỉ có thể lại lần nữa phát ra tiếng ngăn lại Hiệu trưởng Nói một chút ngươi ý kiến cùng ý nghĩ đi Cái này lúc có người mở miệng nói phí vô cực cầm lấy lông mày của mình Lắc đầu Biểu thị chính mình cũng là rất đau đầu Không quản là đã sắp đến báo chi vương sân trúc Kim cương ngư bộ lạc toàn diện tiến công Vẫn là Long Man yêu tộc thừa cơ ăn cướp. Phí vô cực cũng tương tự đều cảm giác đầu tê dại một hồi. Nửa ngày, hắn chậm rãi nói ra, chuyện này ta đã bẩm báo Tây Man tỉnh chính phủ, viêm quốc Nam Bộ Trấn thủ dùng, viêm quốc Trung ương. Trước trở phía trên hồi âm đi. Phí vô cực nói xong, liền xua tay, để đám người tan họp. Hội nghị không tật mà kết thúc, trương tiểu kiếm các loại người tâm tình trầm trọng trở về vũ thần đường. Sau đó mấy ngày, liên quan tới báo chi Vương Sơn trúc đến cũng đồng dạng chậm rãi mới truyền khắp cả cái Nam Hải Đại học, cả cái Tây Man tỉnh. Sơn Trúc đến đại khái thời gian cũng ra đến, đại khái hội là tại hai tuần lễ sau lên đất liền. Đám người dây lát ở giữa nội tâm vô cùng trịnh trọng, cái này chẳng phải là ý vị, Kim Cương Ngư bộ lạc sẽ tại hai tuần lễ sau phát lên toàn diện tiến công. Cả cái Nam Hải Đại học lập tức rơi vào đến một trận cực lớn yên tĩnh trầm trọng bên trong. Đại chiến muốn đến rồi. Chương 151, đối thoại, một càng. Sau đó mấy ngày Viêm quốc phần bụng tỉnh ngự hải sư sinh viên đại học cùng quân đội nhóm, không ngừng tiến vào tây man tỉnh cảnh nội, leo lên thứ hai, đệ tam trường thành dưới nước phòng tuyến. Trên xã hội một chút nhiệt tâm ngự hải sư nhóm, nhận chính phủ hiệu triệu, cũng đồng dạng từ bốn phương tám hướng chi viện mà tới. Không chung các loại máy bay, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng vũ trang, máy bay vận tải, không ngừng tại mọi người đỉnh đầu gào thét mà qua. Cấp 20 báo chi vương Sơn chúc đến, lại thêm kim cương ngư bộ lạc cùng long man yêu tộc tiến công. Cái này một cỗ lực lượng đã hoàn toàn vượt qua Nam Hải Đại học cực hạn, cũng đồng dạng vượt qua Tây Man Tỉnh một tỉnh lực lượng, quốc gia cần phải ra tay giúp cho chi viện. Ra ra, chiến đấu máy bay các loại hiện đại vũ khí nóng, hẳn là không có tác dụng gì a. Nhà tranh tiểu viện bên trong, tiểu kiếm nhìn lấy đỉnh đầu không ngừng lao vùn vụt mà qua máy bay trực thăng vũ trang biên đội, nhìn không được nói, không có dùng. Khương Hạc Nghiên nằm ngồi tại trên ghế trúc, con mắt khép hờ, không biết do tại nghĩ cái gì, nghe nói nửa ngày mới chậm rãi nói ra. Tuy lực cao tới cấp 20 báo, chiến đấu máy bay liền vào sân đều tiến không. Biển bên trong yêu tộc nhóm cũng đồng dạng không ngốc, hắn nhóm cũng có xa công kích binh sĩ. Máy bay một bay thấp liền sẽ phải gánh chịu đến đại diện tích bao trùm công kích, đạn pháo còn xuống dốc hạ, liền không trung bị điểm bạo. Khương Hạc Niên trầm trọng lắc đầu, người nhóm ngự hải sư tam phẩm tiến hóa đến tứ phẩm, là một loại chất biến. Đối với yêu tộc đến nói, cái này loại chất biến càng thêm kinh người, bởi vì đột phá đến tứ phẩm phía sau. Hắn nhóm dần dần nắm giữ đồng thời tiến hóa ra linh trí. Yêu tộc bên trong những lao giả kia, sống một hai trăm năm, hắn nhóm trí thông minh cái hội cao sẽ không thấp, giàu hoạt độ không phải người bình thường có thể tưởng tượng, sẽ không chơ mắt bị đánh. Long man yêu tộc cái này một lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một bức ăn chắc chúng ta bộ dáng cũng có thể thấy được nhân ra là bao nhiêu khôn khéo. Liên la nhìn chuẩn chúng ta viêm quốc nam bộ phòng tuyến không quản đồng thời trêu chọc hai cái cường đại yêu tộc bộ lạc, cho nên qua đến làm tiền. Khương Hạc Niên chậm rãi thở dài nói, một bức khó dùng lựa chọn cùng nhức đầu bộ dáng. Tiểu Kiếm một nghe cũng đồng dạng đau đầu. Hắn nhớ tới phía trước hội nghị bên trên, những đạo sư kia nói, hiện nay Viêm Quốc Nam Bộ, tại Kim Cương Ngư cùng Long Man yêu tộc mắt bên trong kia liền là một khối cực lớn thịt mỡ, bất kể là ai đều nghĩ qua đến cắn một cái. Ra Ra, chúng ta liền không thể dơ toàn quốc lực lượng nhất cử san bằng Kim Cương Ngư bộ là sao? Tiểu Kiếm có chút vội la lên. Đích xác, Kim Cương Ngư bộ lạc rất mạnh. Thực lực đạt đến thất phẩm phía trên tông sư có tới hơn 100 đầu. Nhưng là, cái này cũng không phải không thể chiến thắng. Một cái Tây Man tỉnh liền có hơn 10 vị tông sư, mười mấy cái tỉnh, lại thêm trung ương chính phủ lực lượng, dơ toàn quốc lực lượng nhất cử diệt đi kim cương ngư bộ lạc, hẳn là là có thể dùng làm đến. Người nghĩ quá đơn giản. Khương Hạc Niên trực tiếp lắc đầu nói ra. Thứ nhất, đích xác từ quốc lực lên đến nói chúng ta viêm quốc là vượt qua kim cương ngư bộ lạc, nhưng mà quốc gia chúng ta cũng là bốn phía vòng đị Nam Hải có Kim Cương Ngư yêu tộc, Đông Hải cũng có yêu tộc, Đế Đô Bắc Hải, Tây Bộ Thế Giới Nóc Nhà cũng đồng dạng đều có yêu tộc tại nhìn chằm chằm. Cái này là họa ngoại xâm, nội ưu thì là thủy thần giáo một mực tại quốc bên trong bốn phía quấy rối. Trên thực tế, loại tình huống này không phải là chỉ có chúng ta viêm quốc mới có, mà là đến từ linh lực khôi phục đến nay, mặt biển điên cuồng dâng lên 200 mét, tất cả quốc gia đều sẽ đối mặt vấn đề. Chúng ta trước mắt tình huống chính là, phòng ngự có dư, tiến công không đủ. Đồng dạng. Chúng ta cũng sợ hãi tiến công. Chúng ta vẫn là quá yếu quá yếu. Khương Hạc Nhiên một trận tổn thức càng khái, nếu như nói ta nhóm muốn nhất cử diệt đi Kim Cương Ngư bộ lạc, kia liền cần tay cầm chấn thủ tại Đông Hải, Bắc Hải, Tây Lục cường giả chí ít điều một nửa qua tới. Điều động như này nhiều cường giả, vết tích quá nhiều, quá khó nén người thái mắt. Những địa phương này yêu tộc đột nhiên trắng trận tiến công thế nào làm? Một không xuống tâm phía sau, rất dễ dàng liền hội bị địch nhân tiến thẳng một mạch, nhất cử diệt đi thủ đô. Thủy thân giáo người cũng khẳng định hội châm ngòi thổi gió, từ bên trong làm loạn. Cái này phong hiểm thực tại là quá lớn, không người nào dám bảo đảm. Thắng còn tốt, thua vậy chỉ sợ là là một cờ không thể, đầy bản đều là rơi thua. Mà lại ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, Khương Hạc Niên cái này lúc một đôi mắt nhìn chằm chằm vào trương tiểu kiếm, ý vị thâm trường nói ra, nếu chúng ta đánh đến một nửa, đột nhiên lại có cái khác yêu tộc đúng tay thế nào làm. Cái? Cái gì? Tiểu kiếm toàn thân chấn động, ra ra. Ngươi là nói, không sai, hiện tại Long Man yêu tộc liền là ví dụ tốt nhất. Khương Hạc Niên tăng thương nói ra, không nên đem yêu tộc xem là đồ đần. Cái này cũng có thể là cùng ngươi bây giờ đối mặt địch nhân có quan hệ, ghi nhớ, liền như phía trước ta nói, yêu tộc đột phá đến tứ phẩm phía sau, liền giống như chúng ta là có trí khôn động vật. Khương Hạc Niên giọng điệu vô cùng trịnh trọng nói ra, không muốn coi bọn hắn là làm là ngươi bây giờ giết những kia chỉ có bản năng phản ứng yêu thú, mà là muốn làm làm là giống như ngươi hội suy nghĩ. Hội sán bát, hội mai phủ, hội thiết kế địch nhân của ngươi, ngươi đa miêu túc trí, nhân gia yêu tộc cũng đồng dạng đa miêu túc trí. Thậm chí bởi vì thọ mệnh càng thêm dài dằng dặc, các loại lịch duyệt cùng kinh nghiệm rất nhiều, cho nên so ngươi còn tinh. Ta biết rõ. Tiểu kiếm Trịnh Trọng vô cùng nói. Đúng a. Yêu tộc tiến hoa đến tứ phẩm phía sau, liền là như nhân loại từ hài đồng trưởng thành là đại nhân đồng dạng, đã bắt đầu có trí khôn. Lúc này nếu như hắn vẫn là đơn giản đi đối đại hàn nhóm, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Khương Hạc Niên tiếp tục nói ra, kỳ thực phía trước chúng ta Viêm Quốc cũng có qua cái này dạng cân nhắc, kia liền là nhất cử diệt đi một chút gần biển khu vực yêu tộc bộ lạc, khuyết trương hải vực, tăng cường quốc lực. Vài thập niên trước thời điểm, Đế đô Bắc Hải liền chuẩn bị chấp hành kế sách như thế. Kết quả đây, Tiểu Kiếm liền cảm thấy hứng thú mà hỏi. Khương Hạc Niên khòe miệng phát ra một trận chế chế, đương thời chúng ta không sai biệt lắm tập kết toàn quốc một nửa tông sư phía trên nhân vật, chuẩn bị giết vào Bắc Hải thời điểm, Bắc Hải mấy cái hải tộc nhận được tin tức thế là nguyên bản còn có chút tán loạn Bắc Hải các đại yêu tộc vậy mà là toàn bộ lần lượt liên minh lên chuẩn bị cùng nhau đối kháng chúng ta Viêm quốc cái này Tiểu Kiếm Kinh cảm thấy rất ngoại ý muốn đúng hay không Khương Hạc Niên mặt đều là cười ta nói không muốn phạm sai lầm cấp thấp hắn nhóm đã không phải là động vật đã trưởng thành thành vì một cái bộ tộc có trí tuệ những này biển bên trong hải tộc đích xác hắn nhóm bình thường hội lẫn nhau thảo phạt lẫn nhau chiếm lĩnh thổ địa nhưng là tại thời khắc mấu chốt Tỷ như có ngoại địch xâm lấn thời điểm. Không sai, ta nhóm tại chúng nó nhãn lực, ta nhóm liền là ngoại địch. Lúc này hắn nhóm liền sẽ buông xuống một chút thành kiến, giống như cộng đồng đối phó ta nhóm. Trương Tiểu Kiếm Trương miệng rộng, khô cằn một lúc không biết trả lời như thế nào. Cái này lời nghe, thế nào giống là đời trước đồng dạng, ngoại tộc xâm lấn, viêm quốc 56 cái dân tộc lập tức đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối bên ngoài cảm giác. Cái này lời nghe cũng thực tại là quá mê huyễn chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tệ, Khương Hạc Niên cũng đồng dạng thở dài nói, đối với những này biển bên trong yêu tộc đến nói, chúng ta lục địa, liền là vắng vẻ man hoang chi địa, thuộc về linh lực mỏng manh địa phương, không có cái gì chất béo, hắn nhóm đồng dạng không có hứng thú gì. Biển sâu cùng cấm kỵ chi hải, mới là hắn nhóm hướng tới thánh địa. Bằng không bọn hắn bên trong tùy tiện có mấy cái yêu tộc liên hợp cùng một chỗ, chúng ta lục địa sớm liền san bằng vô số lần. Tiểu kiếm miệng cái này một lần càng khô khốc. Cảm tình chúng ta nhân loại không có bị diệt rơi, là bởi vì vận khí tương đối tốt, nhân ra chướng mắt chúng ta. Mã chướng, cái này loại cảm giác cũng thực tại là quá hoang đường cùng hoang đường. Khương Hạc Niên nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm con mắt, không nên cảm thấy hoang đường, cái này là sự thật. Về sau chờ ngươi có cơ hội tiến vào biển sâu hải vực cùng cấm kỵ chi hải, liền sẽ rõ ràng ta nói đều là thật. Nơi đó linh lực nồng đậm đến, quả thực liền là khắp nơi vàng cảm giác. Tốt a. Trương Tiểu Kiếm đã triệt để không biết phải nói gì. Một trận đau răng cùng tâm đau. Bất quá đồng thời hắn nội tâm cũng có một điểm hướng tới, có cơ hội, hắn còn thật cần thiết đi biển sâu cùng cấm kỵ chi hải nhìn một chút. Trước 152, đệ nhất trưởng thành dưới nước tan vỡ bí mật, hai càng, ba nghìn chữ. Liên tại tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên nói chuyện thời điểm, triệu tử cầu cùng nhan an thanh hai người bỗng nhiên tức hồn hển đi đến. Thế nào rồi? Khương Hạc Niên xem xét hai người bọn họ nhan sắc, khe nhớ mày nói. Sư thúc, ta nhóm bị chính phủ gọi trở về Nhan An Thanh anh tuấn gương mặt đẹp trai bên trên, này lúc đẩy là bị khuất. Cái gì gọi là trở về? Tiểu Kiếm cũng tò mò nói, "Ta nhóm Nam Hải sinh viên đại học, cùng với tất cả đạo sư, bị chính phủ từ tiền tuyến phân phát trở về." Nhan An Thanh nắm chặt quyền đầu, sư thúc, chúng ta Nam Hải há là kia chủng tham lam sợ chết, nhu nhược hạng người. Sư thúc ngươi cùng đại tư mã tướng quân thương lượng một chút, ta vô luận như thế nào đều muốn ra chiến trường. Ta cũng phải lên chiến trường." Triệu Tử Cẩu cũng đồng dạng lớn tiếng nói, Thanh âm ầm vang, trương tiểu kiếm không hiểu ra sao. Nam hải đại học đạo sư cùng học sinh, toàn bộ bị chính phủ phân phát trở về rồi. Đây là có chuyện gì? Đại chiến thời khắc, tiền tuyến chính là cần thiết nhân thủ thời điểm. Chính phủ vì cái gì muốn làm như thế đâu? Thực tại là có chút kỳ quái. Khương học niên nghe lấy hai người khiêu chiến tuyên ngôn, một lúc không có trả lời, hắn chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, uống một ngụm hồ lô rượu, nói ra, phía trên cũng là vì các ngươi hai cái tốt. Trở về đi. Hảo hảo tu luyện, lúc này ngươi nhóm ra chiến trường tác dụng cũng không lớn, như là hy sinh vô ích, đó mới là đối trường học, đối với xã hội, đối quốc gia lớn nhất tổn thất. Sư thúc, ta không làm, ta muốn ra chiến trường. nhan an thanh hai mắt phát đỏ, toàn thân vẫn nộ phát run, gương mặt đẹp trai tại này lúc lộ ra có chút dữ tợn, hắn kích động nghiêm nghị nói, ta không giết hết kim cương ngư bộ lạc, ta quyết không bỏ qua. Ta triệu tử cầu cũng thỉnh cầu xuất chiến. Ta nói, trở về. Khương Hạc Niên đột nhiên táo bạo quá to, sắc mặt phẫn nộ. Các ngươi hai cái một ngày không đến tông sư, đều là ta học sinh, cút trở về cho ta tu luyện. Không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn bước ra sân trường một bước. Sư thúc, cút về. Nhan an thanh cùng triệu tử cầu vẻ mặt biệt khuất, cái chán gân xanh lộ ra, có thể cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Khương Hạc Niên, chỉ có thể vẻ mặt giận dữ trở về. Một bên trương tiểu kiếm, cái này một lần càng rót đầy hơn đầu sương ngủ. Cái này, đây rốt cuộc thế nào rồi? Ta bỏ lỡ cái gì sự tình sao? Nhan An Thanh cùng triệu tử cầu hai người rời đi. Nhà tranh tiểu viện một đao có chút yên tĩnh quặn cuẹt xuống dưới. Khương Hạc Niên ngồi tại trên ghế nằm, lung tung uống vào mấy ngụm rượu, nửa ngày bỗng nhiên nhìn qua bỗng nhiên nói ra, Tiểu Kiếm, Ai, gia gia, tôn tử tại này. Tiểu Kiếm liền vội vàng tiến lên hai bước, xoay người tại Khương Hạc Niên trước mặt, một bức khúm lún được tốt bộ dáng. Nguyên bản còn tâm tư trầm trọng Khương Hạc Niên, vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm tiện hề hề bộ dáng lập tức dở khóc dở cười, tâm tình có chút khá hơn, ngươi cái này tiểu quỷ cơ linh, đi đi, cùng ngươi ra ra dạo chơi. Được rồi. Hai người lúc này ra ngoài, Khương hạc niên mang lấy tiểu kiếm hướng trường học hậu sơn nghĩa trang đi tới. Tiểu kiếm nghi ngờ nói, tại sao lại tới đây? Cực lớn hậu sơn nghĩa trang y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, cực lớn nhân dân anh hùng thạch bi đứng sừng sững ở nghĩa trang cửa vào chính giữa, phảng phất tại y mắng nói cái gì. Khương hạc niên mang lấy trường tiểu kiếm đến một khối mới tinh thạch bi trước mặt. Tiểu kiếm xem xét thạch bi, lập tức ngơ ngác một chút. Chỉ gặp trên đó viết là, Nam Hải Đại học Phó Hiệu trưởng Nhan Tinh Huy Chi Mộ. Lập bi thời gian, chiến quốc 550 năm ngày mùng ngày 3 tháng 3. Tiểu kiếm nội tâm phanh phanh cuồng loạn, sắc mặt đại biến. Ngày mùng ngày 3 tháng 3 không phải là đệ nhất trường thành dưới nước bị công phá thời gian. Còn có cái này dòng họ, họ nhan, chẳng lẽ. Ra ra, cái này. Không sai, Khương Hạc Niên có chút trầm trọng nhắm mắt lại chúng ta Nam Hải Đại học nguyên bản hết thảy có bốn vị phó hiệu trưởng, bốn vị thất phẩm cường giả. Nhưng là mấy tháng trước theo lấy đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ phía sau, chúng ta chỉ còn lại ba vị. Trương Tiểu Kiếm kinh ngạc đứng tại chỗ, một lúc hoàn toàn không biết rõ nói cái gì. Thất phẩm tông sư, thất phẩm tông sư a, cả cái Tây Man Tỉnh tu luyện tới thất phẩm phía trên tông sư, bấm tay có thể đến được. Mỗi một vị đều là đức cao vọng trọng hạng người, thanh danh truyền bá xa. Kết quả lại là vậy mà là vẫn lạc tại tiền tuyến chiến trường phía trên. Mấy tháng trước, theo lấy tại tinh huy phó hiệu trưởng cùng nhau tử trận, còn có 3 vị lục phẩm chủ nhiệm, hơn 10 vị ngũ phẩm cường giả đạo sư, mấy trăm vị tứ phẩm, đến gần 1.000 vị tứ phẩm học sinh. Cái gì? Cái gì? Trương Tiểu Kiếm lần này là triệt để tắt lưới. Mấy tháng trước, Nam Hải Đại học vậy mà là chết nhiều như vậy người. Mà lại tu vi toàn bộ đều là tứ phẩm phía trên. Thật đáng sợ. Cái này một cỗ lực lượng ngưng kết lên đến, một một ít bộ lạc yêu tộc đều có thể trực tiếp diệt đi. Không nói những cái khác, nhan tinh huy phó hiệu trưởng cùng với mấy vị chủ nhiệm, kỳ thực cũng có thể làm mệnh, nhưng bọn hắn không có. Khương Hạc Niên nhìn lên trước mặt mộ địa, chầm muộn nói ra. Đương thời đệ nhất trưởng thành dưới nước đột nhiên toàn diện đổ sụp tan vỡ, nhan tinh huy phó hiệu trưởng, ba vị chủ nhiệm cùng với những đạo sư kia, toàn bộ ngược dòng mà đi, ngang nhiên hướng phía trước phương sông tới, vì chính là cho phía sau người lưu lại rút lui thời gian Khương Hạc Nghiên thanh âm trầm trọng nói, nếu như bọn hắn không làm như vậy, kia đương thời tất cả tại đệ nhất trưởng thành dưới nước binh sĩ cùng học sinh, số thương vong lượng tuyệt đối không chỉ ba, bốn thành, mà là muốn toàn quân bị diệt. Tiểu Kiếm nghe lấy toàn thân đại chấn, tê cả ra đầu. Hai quân giao chiến, một ngày có một phương bắt đầu tan vỡ lúc, lúc kia là quân đội thương vong thời điểm nghiêm trọng nhất. Bởi vì vào lúc đó, tan vỡ lui lại quân đội cơ hồ không có bất kỳ năng lực tác chiến, mà phe thắng lợi hội truy lấy tan vỡ một phương điên cuồng đuổi giết mà dưới nước biển bên trong yêu tộc chiếm hết địa lợi, có thể dùng nhẹ nhõm đuổi theo nhân tộc quân đội, đồng thời toàn bộ một cái nuốt vào. tại thời khắc mấu chốt này, nhan tinh huy phó hiệu trưởng các loại người đi ngược dòng nước là bực nào điên cuồng, hoàn toàn liền là dùng một thân lực lượng ngăn chặn cả cái yêu tộc quân đội, cái này là không muốn mệnh cách làm, không làm bọn hắn tuyển trạch sông đi lên chặn lại kim cương ngư quân đội thời điểm đã xác định không muốn mệnh, vì chính là muốn bảo trụ quân đội cùng các học viên tính mệnh, hắn nhóm đương thời tu vi là tối cường. Hắn nhóm không xông đi lên dây dưa thời gian, người nào xông đi lên? Gia gia, Nhan Tinh Huy cùng Nhan An Thanh. Là Nhan An Thanh nhị đại gia. Tiểu Kiếm vừa lỏng thở ra một hơi, Khương Hạc Nhiên lại lập tức bổ đau đạo, hắn thân gia gia, ba đại gia cũng đồng dạng chết tại chiến trường. Nhan An Thanh là hắn nhị đại gia tự tay dưỡng dục lớn lên, cảm tình rất sâu. Tiểu Kiếm Trương miệng rộng, giống như im lặng. Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch Nhan An Thanh kia ra hỏa mỗi lần vừa nghe đến Kim Cương Ngư xâm phạm liền kích động như vậy nguyên nhân hắn mấy cái ra ra toàn bộ đều bởi vì kim cương ngư bộ lạc mà chết triệu tử cẩu mẫu thân cũng đồng dạng chết tại kim cương ngư bộ lạc trong tay hắn phụ thân cũng người này ném một cánh tay khương hạc niên hai mắt nhắm lại viêm quốc cùng kim cương ngư bộ lạc giao chiến mấy chục năm ai cũng có thân thích của mình cùng bằng hữu chết ở trên chiến trường đây là ai cũng không cách nào tránh khỏi tàn khốc chân tướng tiểu kiếm nội tâm cực kỳ phức tạp đổi vị suy nghĩ một lần nếu chính mình cha mẹ a phi phi tiểu kiếm hoàn toàn không dám nghĩ Tiếc lúc hắn chỉ sợ hội trực tiếp nổi điên a. Tiên tính hồi lâu, tiểu kiếm đầu góc nhất chuyển, đung nhiên bắt lấy một cái từ mấu chốt. Ra ra, ngươi là nói đệ nhất trưởng thành dưới nước là đột nhiên toàn diện đổ sụp hủy diệt. Ừm. Khương hạc niên hạ ý thức nắm chặt quyền đầu. Cái này thế nào khả năng? Tiểu kiếm bất khả tư nghị nói. Tiên tuyến dưới nước trường thành là hiện đại tối cao khoa học kỹ thuật cùng pháp trận kết giới nghiên cứu tối cao kết hợp thể. Bức tường bên trong là kiên cố nhất hợp kim lúc nào cũng sửa chữa, đồng thời lại phối hợp thượng thượng đủ loại pháp trận kết giới, có thể nói là vững như thành đồng. đệ nhất trường thành dưới nước đã thủ hộ viêm quốc đến gần hơn 100 năm, hiện nay đột nhiên đổ sụp, quả thực là như thiên phương giả đàm. Ra ra cái này, ngươi là ta thân truyền đệ tử, ta cũng không cần thiết cùng ngươi giấu giếm. Khương Hạc Niên cảnh giác liếc nhìn bốn phía một mắt, giống như Trịnh Trọng nói ra, chúng ta viêm quốc cao tầng, vô cùng có khả năng xuất hiện phản đồ, cấu kết ngoại tộc kẻ phản bội. Khương Hạc Niên thanh âm băng lãnh lạ như từ trong địa ngục thổi ra một dạng. Tiểu Kiếm giật mình tại tại chỗ, vạn vạn không nghĩ tới mấy tháng trước chiến bại, lại vẫn ẩn tàng lấy trọng đại như vậy bí mật. Nghĩ muốn trong nháy mắt đem đệ nhất trường thành dưới nước phá hủy đổ sụp rơi, chỉ có một cái khả năng, kia liền là được đến dưới nước trường thành trận pháp bản vẽ, phá hủy rơi pháp trận trận nhãn mới có thể tạo thành nguyên một tiết kiệm nước hạ trường thành sụp đổ. Mà dưới nước trường thành trận pháp bản vẽ thiết kế, đừng nói là ta, liền liền phi vô cực cũng không thể tiếp xúc đến. Ngươi nói tên phản đồ này vị trí là có nhiều cao. Tiểu kiếm đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lệnh, run rong nói, có cái này dạng phản đồ trốn tại chúng ta quân đội bên trong, thực tại là thật đáng sợ. Khương Hạc Niên trọng trọng gật đầu, không nói những này chuyện tình không vui. Khương Hạc Niên nặn nặn lông mày đau đầu nói, Trung ương Chính phủ bên kia đã phái tới nhất chi đốc tra đội, đang toàn lực điều tra đệ nhất trưởng thành dưới nước đổ sụp sự tình, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể tìm tới một chút manh mối nhìn, đem cái này kẻ phản bội cầm ra đến không thì tai họa ngầm quá lớn. Cho dù là hiện nay báo chi Vương Sơn chúc đến, Kim Cương Ngư Bộ Lạc phát lên toàn diện đại chiến, như là tên phản đồ này lại lần nữa ra tay, kia quả thực thật đáng sợ. Trương tiểu kiếm nghe lấy toàn thân đắc hẳn. "Tốt, không nói những này, Khương Hạc Nghiên lắc đầu, để trung ương đến đốc tra đội đau đầu đi, cái này một lần chính phủ bỗng nhiên đem chúng ta Nam Hải đạo sư cùng học sinh toàn bộ gọi trở về, nguyên nhân chủ yếu chính là mấy tháng trước chúng ta Nam Hải tổn thương quá nghiêm trọng, thực lực giảm mạnh." Như là cái này một lần chúng ta Nam Hải lại lại tham chiến liền tính thắng lợi, cách phế cũng không xa. Hiện nay trường học liền bình thường dạy học nhiệm vụ đều giật gấu và vai, lại chết đi xuống, trường học đều không cần làm. Nam Hải Đại học trọng yếu nhất chiến lược tác dụng là vì xã hội cùng quốc gia bồi dưỡng càng nhiều, hữu dụng ưu tú học sinh mà lại có thể đủ khảo thí tiến Nam Hải Đại học, cũng đều là tiềm lực, vô cùng có khả năng vấn đỉnh tông sư, nhân tài như vậy thế nào có thể dùng đem thả ở tiền tuyến tự ý hao tổn. Liên như ta vừa rồi nói, trường học chỉ cần có thể bồi dưỡng ra đến một, hai vị tông sư, tác dụng đều muốn so một chi quân đội trọng yếu. Triệu tử cầu cùng nhan an thanh hai người rất mạnh, tứ phẩm tu vi gặp gỡ ngũ phẩm cũng có thể đánh, nhưng là trên chiến trường, cái này một điểm lực lượng ảnh hưởng không đại cục, cho nên không bằng để hắn nhóm lưu ở hậu phương, chờ đợi tấn cấp tông sư, kia thời điểm mới là hắn nhóm phát quang phát nhiệt thời điểm. Ngươi cũng thế, Khương Hạc Niên nói, chăm chú nhìn trương tiểu kiếm. Ta đối với ngươi yêu cầu thấp nhất cũng là ngươi cần phải đến thành vi tông sư, nếu không ngươi liền không xứng làm ta thân truyền đệ tử, minh mệt đi. Vâng, gia gia, ta nhất định đột phá thất phẩm. Tiểu kiếm đấu trí ngang nhiên nói ra, sau đó lại tiến giai đến bắt phẩm, thành vi chúng ta Nam Hải Đại học Đại tông sư, bảo đảm đem ngươi vung tại mông đằng sau, vẫn là ngươi nhìn đều nhìn không thấy cái chủng loại kia. Trước 153, Nhị Phẩm đỉnh Phong, tiền tuyến thất bại. Ba Cảng, 3.200 chữ. Nga khoát. Khương Hạc Niên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, chí khí vẫn còn lớn. đương nhiên, Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt tự tin, chờ ta đột phá đến bất phẩm, ta liền đem các ngươi ba nam nhân nữ thần hải đường cho ngâm. Ha ha, có được tiểu quy hệ thống lớn như vậy ưu thế, như là cái này dạng còn tu luyện không đến tông sư, Tiểu Kiếm cảm thấy mình có thể dùng trực tiếp về nhà cắt ưu nằm, còn tốn sức cố gắng cái gì, trực tiếp nghỉ ngơi, trở về tu luyện đi. Hai người lại rảnh rỗi tán gẫu một hồi. Khương Hạc Niên chậm rãi nói ra, hiện nay thế đạo này, lực lượng mới là duy nhất chính nghĩa, không có lực lượng cái gì cũng làm không. Biết rõ, ra ra. Hai người trên đường trở về, Khương Hạc Niên sờ sờ cái óc, đồng nhiên lại nghĩ lên một việc, đúng, làm đến ta thân truyền đệ tử. Ngươi là có một lần tiến vào Thảo Trì Quan Nguyệt Lang cùng Lôi Minh Hải Hạp tu luyện cơ hội. Thảo Trì Quan Nguyệt Lang là tu luyện mục hiếu, mà Lôi Minh Hải Hạp thì là tu luyện nhị hiếu. Ngươi cái này ra hỏa đột phá thế kia nhanh. Thảo Trì Quan Nguyệt Lang đều trực tiếp không dùng đến, có điểm lãng phí, lôi minh hải hạp ngươi muốn hay không đi. Hiện tại tiền tuyến chiến tranh càng ngày càng tích liệt, ngươi mau chóng tăng thực lực lên. Khương Hạc Niên là thật nghĩ không ra tiểu kiếm cái này xú tiểu tử đột phá cái này nhanh. Rõ ràng vừa nhập học thời gian mới nhị phẩm sơ kỳ, cho hắn thỉnh cầu tiến vào Thảo Trì Quan Nguyệt Lang tu luyện cơ hội, kết quả phê duyệt còn không co xuống đến, cái này xú tiểu tử vậy mà là liền trực tiếp đột phá. Giống như hiện tại chỉ chớp mắt càng khoa trương. Đều trực tiếp tiến vào nhị phẩm hậu kỳ Cho nên Khương Hạc Niên một lúc cũng là có chút một bước Tiểu kiếm còn cần hay không đi lôi minh hải hạp rồi Nói cho cùng dựa theo hắn hiện tại tốc độ đột phá Phòng trường nhị khiếu cũng là dễ dàng liền có thể mở ra Thảo trì quan nguyệt lang, lôi minh hải hạp Tiểu kiếm một nghe cũng hơi hơi sững sốt một chút Cái này lúc mới đột nhiên nghĩ lên trường học là có những trợ giúp này hắn nhóm chỗ tu luyện Hắn thực tại là quên đi, nói cho cùng tiểu quy hệ thống quá tốt dùng Quy tệ một nạp tiền. Trực tiếp đột phá. Tiểu kiếm con mắt đi lòng vòng, đồng nhiên nghĩ đến, gia gia, ngươi là nói cái này hai cái cơ hội là ta sao? Ừm, ta hồi trước giúp ngươi thỉnh cầu xuống đến. Gia gia, ta có thể hay không cho những người khác dùng? Hẳn là có thể dùng, nói cho cùng danh ngạch là ngươi, ngươi cho người khác, hẳn là không có ảnh hưởng. Tốt, kia ta cho tần phấn đi. Tiểu kiếm nói ra, hắn hồi trước vừa mới đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ, vừa tốt cần thiết cái này hai cái danh ngạch. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất căm lòng. Khương Hạc Niên chập chập nói, ta không dùng đến a. Tiểu kiếm khoát tay háo, bất đắc dĩ nói, tu luyện loại vật này với ta mà nói quả thực liền là là như uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Đêm nay ta trở về ngủ nghỉ một giấc, nói không chừng đều trực tiếp đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong, giống như bước vào đến tam phẩm, căn bản cũng không cần mượn những này ngoại lực. Khương Hạc Niên bỗng nhiên có một cô một bàn tay trụ chết cái này ra hỏa xúc động. Cái này súu tiểu tử, quả thực điên cuồng đến tận trời. Trở lại túc xá, Tiểu Kiếm mua mấy phần lương khô, liền lại trực tiếp bắt đầu bế quan, chuẩn bị sung kích nhị phẩm đỉnh phong. Mặc dù mới vừa rồi cùng Khương Hạc Niên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng mà kỳ thực Tiểu Kiếm nội tâm áp lực vẫn là rất lớn. Hiện nay tiền tuyến chiến tranh càng diễn càng liệt, một ngày không có năng lực tự bảo vệ mình, Tiểu Kiếm liền trong vòng một ngày tâm bất an. Hiện nay cha mẹ liền chính sinh hoạt tại Nam Hải Đại học thành bên trong, ở vào đệ tam trường thành dưới nước đằng sau, như là tiền tuyến chiến tranh bất lợi kia cha mẹ của hắn hội thứ nhất cái bị liên lụy, tiểu kiếm tuyệt đối không nguyện ý loại chuyện này phát sinh. Linh lực tu luyện, hắn hiện tại là nhị phẩm hậu kỳ, nghĩ muốn đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong không khó, chỉ cần linh lực góp nhặt qua, liền có thể thuận lợi đột phá. Hiện tại hắn càng khó khăn cửa ải là nhị phẩm võ giả thối đủ. Tiểu kiếm hiện tại mục tiêu chính là nghĩ rèn luyện chính mình hai tay quyền đầu cùng cánh tay cơ bắp, cái này dạng lập tức uy lực đại tăng. Nghĩ muốn đem quyền đầu bên trên cơ bắp toàn bộ rèn luyện thành công. Đoán nhục độ ít nhất phải đạt đến 10%, cũng chính là cần thiết 10 vạn quy tệ. Hắn hiện tại mới hơn 8 vạn, cũng không đủ dùng. Bất quá tháng 9 hắn cầm tới tân tinh bảng thứ nhất, ban thưởng 1 vạn công hơn điểm. Hắn hiện tại đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ, đại lượng linh ký thăng cấp thành công, mà lại tiểu kiếm cũng học tập mấy đạo xa công kích linh ký, cho nên lại một lần nữa đánh bại hai người, vấn đề cũng không lớn. Cái này dạng hắn liền có 2 vạn công hơn điểm, cũng chính là 2 vạn quy tệ. Vừa tốt đủ hắn đạt đến nhị phẩm đoán lục 10%. Lại cho tần phấn gọi một cú điện thoại, nói cho hắn đem thảo chỉ quan nguyệt Lang cùng lôi minh hải hạp danh ngạch chuyển cho hắn phía sau, chứ tiểu kiếm liền bắt đầu chính mình điên quầng tu luyện. Ngoại giới, tại tiểu kiếm cái này điên quầng tu luyện đồ bên trong, cả cái Nam Hải đại học không khí vô cùng trầm trọng nghiêm túc. Mặc dù tất cả Nam Hải học sinh cùng đạo sư đều không cần ra chiến trường, nhưng bọn hắn lúc này lại quả thực so ra chiến trường còn khó chịu hơn. Viêm quốc cùng Kim Cương Ngư Bộ Lạc các chiến đã duy trì liên tục hơn mấy chục năm, không chỉ là Triệu Tử Cầu cùng Nhan An Thanh hai người có bằng hữu thân thích chết tại Kim Cương Ngư Bộ Lạc yêu tộc tay bên trong, những người khác cũng đồng dạng có, song phương đều kết xuống khắc sâu tận xương cứu hận, hoàn toàn vô pháp rửa sạch. Nhan An Thanh cùng Triệu Tử Cầu hai người, hai người mỗi ngày tại nhà tranh bên ngoài sân nhỏ điên cuồng đánh nhau, điên cuồng tu luyện, tựa hồ muốn đem nội tâm bên trong biệt khuất cùng khó chịu toàn bộ phát tiết không còn một mảnh, mà lại theo lấy thời gian trôi qua. Báo chi Vương Sơn Chúc đã sắp hàng lâm thời điểm, trong lòng mọi người biệt khuất cùng khó chịu càng là đạt đến một cái đỉnh điểm. Bởi vì cái này lúc truyền ra một tin tức, Trung ương Chính phủ bức bách tại Nam Hải áp lực của chiến trường, không thể không phái ra nhất chi sứ giả đoàn tiến đến cùng Long Man yêu tộc hòa đàm. Hy vọng Long Man tộc có thể đủ không ra tay tham dự viêm quốc cùng Kim Cương ngư bộ lạc chiến tranh, vì này viêm quốc nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Cái này tin tức vừa truyền tới, toàn quốc xôn xao. Cả cái Nam Hải Đại học càng là sôi c Nhao nhao lật trời. Xì nụ. Hắn nhóm cảm thấy cái này là vô cùng cực lớn xì nụ. Cái này là viêm quốc mấy chục năm qua lần thứ nhất tại cùng yêu tộc chiến tranh bên trong, chủ động cầu hòa. Mà lại cầu hòa đối tượng, vẫn là long man cái này loại tính tình ti tiện tham lam yêu tộc. Nam Hải Đại học tất cả học sinh toàn bộ bạo phát, quân tình xúc động phẫn nộ, vậy mà là liên hợp cùng một chỗ bạo phát du hành, chạy tới chắn phí vô cực phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhưng mà phi vô cực kia một ngày hiển nhiên cũng đồng dạng tâm tình cực kém, trực tiếp hỏa sơn bạo phát. Hắn lại như lôi đình đồng dạng gầm thét tiếng truyền khắp cả cái Nam Hải sân trường, thậm chí kinh động ngay tại bế quan bên trong tiểu kiếm. Hắn giận dữ hết. Long Man yêu tộc liền chú đóng ở đệ nhị trường thành dưới nước, đông nam phương hướng 100 km chỗ, đi, ngươi nhóm cứ việc đi. Nhân ra đến 10 vị bát phẩm cường giả, 100 vị thất phẩm cường giả, 1.000 vị lục phẩm cường giả, vạn vị ngũ phẩm cường giả ngươi nhóm muốn cảm thấy ngươi nhóm có thể đánh thắng, ngươi nhóm liền cứ việc đi. Phí vô cực trùng trùng điệp điệp tiếng gầm ngư là như quần cuộn xuân lôi đồng dạng tại trường học bầu trời cậy một lượt lại một lượt, đinh hai nhức óc. Ta nói ra làm đến, tuyệt đối sẽ không ngăn lấy ngươi nhóm. Nhưng mà ta hội thông chi ngươi nhóm vụng mâu thân thích, để hắn nhóm ở hậu phương chờ lấy cho ngươi nhóm nhặt xác. Từng cái tu luyện không được, thực lực không bằng ra, trách ai a? Ngươi nào muốn cầu cùng, ngươi nào mẹ nó muốn cầu cùng, ngươi nhóm từng cái toàn bộ đi chịu chết. Sau đó lại lưu lại huynh đệ cha mẹ ở hậu phương chậm rãi chờ chết, thật sao? Cút! Người nào lại để cho ta nhìn thấy ở bên ngoài lắc lư không có tu luyện, ta trực tiếp đánh chết hay? Toàn trường yên tĩnh. Tất cả người thống khổ trừng to mắt, giống như bóng lưng cô đơn trở về tốt xá. Tốt xá bên trong, tiểu kiếm trầm mặc một hồi lâu phía sau, cũng tiếp tục tu luyện. Cái này một lần hắn tu luyện càng thêm điên cuồng, một ngày chỉ ngủ 4 giờ, thời gian còn lại toàn bộ đều dùng tại tu luyện lên, ngày tiếp nối đêm. Hai tuần lễ thời gian thoáng qua tức thì. Báo chi Vương Sơn chúc đúng hẹn tiền đến, khủng bố báo cự lực quả thực là như thượng cổ cự thú Hàng Lâm. Đến gần cao mấy chục mét hải khiếu trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới, nơi xa đệ nhị trường thành dưới nước chỉ là một cái nháy mắt, liền trực tiếp bị thôn vệ không còn một mảnh, liền mảy may ngăn chặn đều làm không đến. Không trung bên trong sấm sét vang dội, mưa như chút nước mà xuống. Không trung không nhìn rõ thứ gì, to như hạt đậu mưa to hình thành khuynh thiên màn mưa, che đậy thiên địa hết thảy. Một mặt cực lớn kết giới là như cự bát ngã út mà xuống, bảo vệ cả cái Nam Hải Đại học thành hòn đảo. Nhưng mà cho dù là như đây, đám người y nguyên cảm giác cả hòn đảo nhỏ tại ông ông rung rầy, phảng phất một giây sau liền hội bị đáng sợ mưa to cùng hải khiếu phá hủy. Xuân đào bạn Vân Đình cái này một bên, bởi vì là đối mặt lấy dưới nước trưởng thành phương vị, cho nên thao thiên hải khiếu tiến đến thời điểm, cái này một bên nhận sung kích lực là chấn động nhất, cũng làm người ta sợ hãi nhất. Hải khiếu mỗi sung kích một lần. Tiêu màu xanh kết giới pháp trận liền muốn kịch liệt toang long run rẩy một lần, phảng phất một giây sau liền không chịu nổi gánh nặng, giống như ẩm vang pha toái. Tiểu kiếm ngay từ đầu bị dọa đến hoàn toàn không dám ở tại túc xá, vừa mới chuẩn bị đi tìm Khương Hạc nghiên bảo trụ mạng chó, một giây sau lại là chấn kinh phát hiện đại lượng linh lực đập vào mặt mà đến. Tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ, trong nước biển ẩn chứa linh lực, mà làm hải khiếu trụ đánh vào kết giới bên trên, sóng biển tiêu thất, linh lực lại là tiêu tán tại không trung. Tiểu kiếm khẩn trương quan sát một hồi xác định kết giới sẽ không phá toái phía sau, lập tức không nói hai lời tại tốc xá đánh lên thái cực dưỡng sinh quyền. Trong không khí linh lực lập tức trùng trùng điệp điệp hướng tiểu kiếm quay quanh mà đi, dần dần chậm rãi hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh lực. Tiểu kiếm cung hỉ, cái này linh lực nồng độ, thực tại là quá kinh người, thậm chí hoàn toàn vượt qua Hắc Triều Hàn Lưu. Tiểu kiếm lập tức tu luyện càng thêm ra sức cùng điên cuồng. Mà liên tại hắn chuyên tâm tu luyện không bao lâu phía sau, một đạo tinh thần lực chậm rãi hàng lâm, chính là Khương Hạc Nghiên. Khương Hạc Niên xem xét tiểu kiếm có tại tu luyện, lập tức hài lòng gật đầu, cái này xú tiểu tử không đốc. Yên tĩnh quan sát một hồi, Khương Hạc Niên lại lặng yên không một tiếng động chậm rãi rời khỏi. Thao thiên hải khiếu chọn vẹn tàn phá bừa bãi 7 ngày 7 đêm, tiểu kiếm cũng cơ hồ điên cuồng tu luyện 7 ngày 7 đêm, mỗi ngày cái ngắn ngủi tu luyện nghỉ ngơi 2 giờ. Làm ngày thứ 7, báo chi Vương Sơn Trúc dần dần tiêu thất tại viêm quốc nội địa thời điểm, tiểu kiếm chậm rãi mở mắt, bên trong đầy là lít nha, lít nha nhĩ tơ máu nhưng mà trương tiểu kiếm mặt một trận quân hỷ đột phá hắn lại đột phá khoảng cách lần trước hắn đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ không bao lâu ba cái tuần lễ không đến một tháng hắn liền thành công đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong mà hiện nay cách hắn khai giảng đến bây giờ vẫn chưa tới ngắn ngủi ba cái tháng lại cách hắn thức tỉnh đến bây giờ vẫn chưa tới ngắn ngủi 7 cái tháng 7 cái tháng liền tu luyện tới nhị phẩm đỉnh phong cái kỷ lục này quả thực khủng bố đồng dạng còn có một cái khác thu hoạch Tại cái này ba cái tuần lễ bên trong, tại hệ thống trợ rút, tiểu kiếm đoán nhục cũng rốt cuộc đạt đến 10%. Tiểu kiếm nội tâm khẽ động, lập tức hắn hai tay cánh tay cơ bắp, liền lại như khí cầu một dạng chậm rãi phồng lên lên đến, từng khối lại như lão thụ bàn can, uy vũ vô cùng. Bất quá liền tại cái này một ngày, tiền tuyến lại chuyển tới thất bại trầm trọng tin tức. Viêm quốc, đánh thua. Trước 154, thiên thần công vẫn long man yêu tộc. Nhất phẩm võ giả thối ra, nhị phẩm võ giả thối nụ. Tam phẩm võ giả thối huyết. Cái gọi là thối nục chính là sử dụng đại lượng linh lực đối với võ giả cơ bắp tiến hành rèn luyện, tách ra tạp chất, làm hắn tràn ngập linh lực, biến đến phi phạm. Cơ bắp bị rèn luyện phía sau, hội biến đến 10 phần cứng rắn, là như cương thiết. Cho nên nhị phẩm võ giả, bình thường lại được xưng làm thiết nục võ giả, cương thiết võ giả. Nhất phẩm là đồng bị võ giả. Nay lúc túc xá bên trong, tiểu kiếm nội tâm khẽ động, hai tay cánh tay cơ bắp ông một tiếng, từng khối bỗng nhiên bành trướng là như lên men man đầu, từng khối là như lão thụ bản căn, thoạt nhìn mười phần cụ có đánh vào thị giác lực. Đương nhiên cũng sẽ không giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh khoa trương như vậy cùng xương vụ, mà là hai tay cơ bắp một giây lát ở giữa toàn bộ kéo căng, biến đến mười phần cứng cỏi. Tiểu kiếm thử nghiệm tại những này cơ bắp đánh một lần, lập tức phát ra từng tiếng kim loại tiếng đánh. Thiết nục thiết nục, không phải là nói thịt nhan sắc giống là cứng thiết, mà là chỉ bắp thịt độ cứng là như cứng thiết. Tiểu kiếm nhìn lấy một trận tâm vui thoáng một cái hắn trực tiếp liền biến thành một cái ngạnh hán. Đồng thời làm hắn hai tay nắm ở quyền đầu thời điểm, cũng lập tức cảm nhận được từ hai tay ra truyền đến một cỗ bành trướng mà cương liệt lực lượng, phảng phất hỏa sơn bạo phát. Cương đại lực lượng giống là dung nham một dạng nghĩ muốn phun ra đến, phá hủy hết thảy, không thể ngăn cản. Không hổ là nhị phẩm võ giả thối nụ, cái này thuần túy thân thể lực lượng, cảm giác chí ít để thăng mấy lần. Tiểu kiếm siết chặt quyền đầu, nhịn xuống một quyền đánh vào vách tường xúc động. Đây chính là chính hắn ở tốc xá cũng không phải ngân hàng, làm hỏng chạy không, muốn mỏi. Dùng cái này dạng cương thiết quyền đầu đến thi triển phá quyền, cái này uy lực, chỉ sợ cũng đồng dạng để thăng mấy lần. Phong ngự cũng rất mạnh, cái này hai cánh tay cánh tay phòng ngự, so nhất phẩm cựu trọng đồng bì hợp lại còn muốn cường đại. Tiểu Kiếm hài lòng cảm thụ được trên hai tay trạng thái, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập lấy hắn cả cái thể xác tinh thần, cái này là biến cường tư vị. Nhị phẩm cương thiết võ giả, thật là mạnh mẽ. Hai cánh tay cánh tay tối nhục thành công. Hắn pháo quyền uy lực, hắn linh vũ kỹ uy lực cũng đồng dạng hội theo lấy tăng gấp bội. Lúc này hắn cái này lại cùng chân hương cùng lãnh ngạn quân đánh nhau, tiểu kiếm nghĩ chỉ sợ mấy quyền liền có thể đem hai người đánh nổ. Quay đầu lại tìm hai người thử một lần. Bất quá thực lực biến cường, cũng đồng dạng phá sản a. Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt hệ thống giao diện, một lúc có chút im lặng. Ba cái tuần lễ thời gian, hai mươi vạn quy tệ liền bị hắn tiêu xài không còn một mảnh. Hắn hoàn toàn biến thành một cái tài phú thôn vệ cơ khí.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 Trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám. Nhị phẩm võ giả đoán đục mười. Linh vũ kỹ. khai sơn pháo quyền. Tam môn pháo quyền, sám. Lam liên hoa, 101. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần một vạn quy tệ. Quy tệ triệt để tiêu hao không còn một mảnh, biến thành một cái không chứng vịt. Bất quá linh lực trị lại là tăng vọt, đạt đến 8.000 điểm. Bình thường tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư linh lực trị cũng mới 8.000 điểm, tiểu kiếm hiện nay mới nhị phẩm đỉnh phong thể nội linh lực trị liền cùng bọn hắn tương đương mười phần khủng bố đây đều là võ giả tu luyện chỗ tốt thân thể bị rèn luyện địa phương càng nhiều liền có thể dung nạp càng nhiều linh lực mà ngự hải sư chứa đựng linh lực địa phương cũng chỉ có khiếu huyệt mà thôi bất quá lại bị nghĩ biện pháp trọng tân kiếm tiền tiểu kiếm nhìn lấy một cái quy tệ đều không có còn lại tiểu quy hệ thống nhất thời im lặng cuồng lắc đầu hắn tu luyện tiêu tiền quá lợi hại mà lại tất cả quy tệ xài hết kỳ thực không phải là chuyện tốt chỉ ít cũng hẳn là lưu mấy cái mấy vạn quy tệ, cái này dạng tại thời khắc mấu chốt cũng mới có thể dùng thi triển hồi mạ nạ kỹ năng. Bất quá không có cách, hắn quy tệ vốn là dùng đến rèn luyện thân thể liền có một điểm không phải là rất đủ, như là lại lưu, vậy thì càng thêm không đủ dùng. Đúng, bao tuổi xong, tiền tuyến thế nào dạng rồi. Cái này lúc tiểu kiếm lại nghĩ tới, đồng thời nội tâm không khỏi liền trở nên nặng nề. Bao quy mô càng lớn, đối biển bên trong yêu tộc liền càng là có lợi. Viêm quốc chia binh bốn phía. Vốn là ở vào yếu thế, hiện nay lại thêm bão, tình huống hội mười phần không ổn. Tiểu kiếm trước đi tắm tắm rửa, giống như chuẩn bị ra ngoài tìm hiểu tình huống. Cái này ba cái tuần lễ bên trong, hắn đều là không biết ngày đêm tại khắc kim, cho dù là cái cuối cùng tuần lễ bao tiền đến, càng là hận không thể không ngủ tu luyện, thu nhận linh lực, cho nên căn bản cũng không có tắm rửa, này lúc đã hoàn toàn muốn túi chết. 15 phút sau, tiểu kiếm đi ra tốt xá, chỉ nghe bên ngoài truyền đến từng đạo ồn ào, tiếng ồn nào. Đại lượng học sinh nhóm tụ tập tại lầu ký túc xá trước bạn tháng đỉnh, người người nhốn nháo, từng cái quần tình xúc động phẫn nộ, mặt đỏ tới mang hai, phẫn nộ phê phán nói. Long man yêu tộc vô sỉ. nay một đám thiên sát xuất sinh, ta ngày sau trên chiến trường gặp phải, ta phải giết không thể nghi ngờ. Ta cùng long man yêu tộc không đội trời chung. Ai, không nghĩ tới chúng ta cái này một lần tiền tuyến thất bại, nghe nói lại tử thương tốt nhiều người. Tiểu kiếm biến sắc, rất nhanh liền bắt giữ đến một chút chữ mấu chốt mắt. Hắn lại lắng nghe một hồi, cũng rốt cuộc biết hắn nhóm tức giận như vậy, cái này gào thét nguyên nhân. Thứ nhất, tiền tuyến thất bại, đánh thua. Từ phụ cận tỉnh điều mà đến quân đội cùng với các trường trung học ngự hải sư đội ngũ, đánh thua, bị kim cương ngư bộ lạc đẻ lên đánh. Mặc dù từ những tỉnh khác chi viện qua đến lực lượng rất nhiều, nhưng là kim cương ngư bộ lạc cái này một lần tiến công vượt qua tưởng tượng mãnh liệt. Lại thêm báo mượn lực, đệ nhị trường thành dưới nước hoàn toàn bị hải khiếu bao phủ. Nhân tộc không có phòng thủ chi tiện dẫn đến chính diện chiến trường khó mà chống đỡ được. Thứ hai, Long Man yêu tộc cái này hỗn đàn yêu tộc, trước khi chiến đấu đã tiếp nhận đàm phán bằng giá, thu xuống Viêm quốc cái này một bên tiến công, lui lại 300 km. Kết quả tại Viêm quốc cùng Kim Cương Ngư bộ lạc kịch chiến chính liệt thời điểm, cái này vô sỉ hỗn đàn vậy mà là sẽ bỏ hòa ước, gia nhập tiến công trận doanh. Long Man yêu tộc hành vi, quả thực thiên thần trung nộ. Mà Long Man yêu tộc liên hợp Kim Cương Ngư nhất cử độc xuyên nhân tộc chính diện phòng tuyến phía sau, lại là lại lui binh. Sau đó lại độ đề xuất viêm quốc cần phải đến lại tiếp tục tiến cống yêu cầu. Phía trước lần thứ nhất tiến cống không đủ tiền, còn phải lại thêm. Ta thảo. trương tiểu kiếm nghe đến đó, cũng đồng dạng kém một chút tại chỗ bạo tạc. Long man yêu tộc vô sỉ. Vô sỉ đến cực điểm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Đây quả thực là hoàn toàn tiếp cận viêm quốc, chuẩn bị từng đao cắt thịt, lấy máu. Tiểu kiếm lòng đầy cam phẫn, cả cái lồng ngực đều tại hào hào bốc hỏa. Hẳn không thể hiện tại liền vọt tới tiền tuyến đi, đem Long Man yêu tộc cho tươi sống đập chết. Hắn rốt cuộc nhịn không được, nổi giận đùng đùng liền hướng Vũ Thần Đường thẳng chạy mà đi. Dù sao hắn hiện tại không có quy tệ cũng không có biện pháp tu luyện, hắn muốn đi tìm Khương Lão đầu thỉnh chiến, làm chết Long Man yêu tộc. Trước 155, Khương Hạc Niên thụ thương. Vũ Thần Đường, nhà tranh tiểu viện. Lam tiểu kiếm tức giận vọt tới cái này bên trong, chỉ gặp giữa sân đông nhiên có một đạo nhân ảnh chính đứng trong sân tâm. Đại lượng tiên huyết từ hắn trên lưng lăn xuống mà xuống, phảng phất thiết hạt châu tàn mát, trọng lượng cực trọng, một rơi trên mặt đất, lại đem đất gạch đập ra một cái lại một cái hố cạn. Ra ra, tiểu kiếm xem xét cái này người nhất thời đại kinh, là Khương Hạc Niên, Khương Hạc Niên lão già này vậy mà là thụ thương. Khương Hạc Niên nhìn tiểu kiếm một mắt không nói gì, bởi vì lúc này ở bên cạnh hắn, đang đứng một vị dáng người huyền chuyển thân ảnh. Cái này người dỗi ra mười ngón nhẹ nhẹ thả tại Khương Hạc Niên trên lưng tựa hầu ngay tại cho Khương Hạc Niên chữa thương. Tiểu Kiếm lập tức nhận ra được, cái này nữ nhân chính là Mỹ Lệ Đoan Trang, khí chất hiền lành phó hiệu trưởng Hải Đường. Cùng lúc đó, Lữ Chính Thần, Triệu Tử cẩu Nhan An Thanh, Vương Bảo bảo bốn người cũng đồng dạng tại đỉnh viện bên trong, bốn người trao mẩy nhìn lấy Khương Hạc Niên thương thế trên người. Nhan An Thanh cùng Triệu Tử cẩu hai người càng là ánh mắt phu lửa, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, phảng phất một giây sau liền muốn tại chỗ bảo tạc lữ chính thần cùng vương bảo bảo cũng đồng dạng thần sắc đầy là biệt khuất, thật chặt nắm lấy quyền đầu, xem xét khương hạc niên thụ thương, tiểu kiếm cơ hồ nhịn không được hô hấp cứng lại, ba bước hóa hai bước, lo lắng mà nhanh chóng đi đến khương hạc niên bên cạnh, tiểu kiếm hướng khương hạc niên sau lưng nhìn lại, chỉ gặp sau lưng y phục đã hoàn toàn nổ tung, xé rách ra, giống như tại đó có một cái nhìn thấy mà giật mình huyết động dấu răng, khương hạc niên tựa hồ là bị cái gì hung tàn đồ vật càn đến, vết thương một bên đều là lít nhá lít nhít rằng vết tích. Vết cắn diện tích rất lớn, cơ hồ đem Khương Hạc Niên cả cái sau lưng đều bao hàm đi vào, lưu lại một cái hình bầu dục răng long ấn. Bất quá, thương thế nhất sâu địa phương vậy mà là thẳng đến sau lưng xương sườn chỗ, cái này lập tức để tiểu kiếm lòng một cái đại khí, cái này muốn so theo dự liệu muốn nhẹ rất nhiều. Võ giả rèn luyện là tự thân thân thể, cho nên đồng dạng chỉ cần đầu cùng trái tim không có đụng phải hủy diệt tính đả kích, bình thường liền đều không chết. Khương Hạc Niên là linh vũ song tu tông sư, thân thể hội càng ra cường hung hãn. Hiểu rõ ràng Khương Hạc Niên thương thế, Tiểu Kiếm lỏng một cái đại khí. Cái này lúc hắn cũng mới phát hiện đến một chút những thứ đồ khác. Tỷ như Khương Hạc Niên huyết sinh hồng tiên diễm, muốn so với người bình thường huyết còn muốn đỏ tươi, mà lại phân lượng vậy mà là cực trọng. Mỗi một giọt tiên huyết đập xuống trên sàn nhà thời điểm, đều là như thiết châu rơi xuống, bịch liền đập ra một cái hố nhỏ động. Đồng thời bởi vì thương thế càng trọng, Tiểu Kiếm có thể dùng thấy rõ ràng Khương Hạc Niên sau lưng xương sườn, kia xương sườn vậy mà là là ngân sắc phía trên cuốn quanh lấy huyền ảo tối nghĩa linh lực phù văn thoạt nhìn kỳ dị mà thần kỳ mà lúc này phó hiệu trưởng hải đường chính đứng sau lưng khương hạc niên nàng mười cái ngón tay ngọc nhỏ dài thả tại khương hạc niên trên lưng một cỗ lực lượng từ mười ngón tay của nàng chạy xuôi mà ra rót vào khương hạc niên sau lưng bên trong lập tức khương hạc niên sau lưng cực lớn thương tích liền lập tức chậm rãi ngừng lại tiên huyết giống như vết thương nhanh chóng khép lại tiểu kiếm quan sát lấy cái này nữ nhân xinh đẹp mười ngón lực lượng nội tâm cảm giác càng thêm thần kỳ. Bởi vì từ Hải Đường Phó hiệu trưởng hai tay mười ngón bên trên truyền ra linh lực ba động, không mạnh, thậm chí còn lộ ra có chút yếu ớt bộ dạng. Nhưng mà bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực lại là lộ ra cực kỳ kinh người, phảng phất tại cái này một cỗ lực lượng rót vào hạ, cả cái mùa xuân hồi phục lại. Quả nhiên, Khương Hạc Niên sau lưng nhận cái này một cỗ lực lượng rót vào, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn. Tiểu Kiếm Nội tâm chấn động. Phải biết, võ giả không so ngự Hải sư Bởi vì võ giả toàn thân thân thể đều đi qua rèn luyện, cường đại, cứng, rắn, nặng nghề. Cho nên trị liệu thời điểm, muốn tiêu hao trị liệu hình ngự hải sư linh lực, thường thường đều là đồng cấp ngự hải sư mấy lần. Hải đường phó hiệu trưởng trị liệu Khương Hạc Niên cái này cục sát hiệu quả đã kinh người như vậy, như là là trị liệu những người khác, chỉ sợ hiệu quả hội càng thêm cường đại cùng kinh người. Bất quá, không biết có phải hay không là tiểu kiếm ảo giác, theo lấy Khương Hạc Niên trên lưng thương thế dần dần khỏi hẳn Tiểu kiếm phát hiện hải đường phó hiệu trưởng khẽ mắt nếp nhăn, tựa hồ đống nhiên nhiều ra một, hai đầu. Hoa mắt sao? Tiểu kiếm lung lay đầu nói, một lúc có chút vô pháp xác định. Tốt, hải đường, trị liệu đến nơi đây liền có thể. Đúng lúc này, Khương Hạc Niên đống nhiên tiến lên một bước, rời đi thân sau ấm áp hai tay vướt vè. Tại, ngươi cái này ra hỏa. Xem xét Khương Hạc Niên hành vi, hải đường phó hiệu trưởng lập tức nhịn không được quát mắng. Ta thật không có việc gì. Khương Hạc Niên nghiêng người sang so đo chính mình máu me đầm địa sau lưng, bên kia này lúc ý nguyên nhìn thấy mà giật mình, máu thịt bé bét, nhưng mà Khương Hạc Niên chẳng hề để ý nói ra, ta linh vũ xong tu, cái này một chút vết thương nhỏ miệng, ngày mai liền hội tốt, ngươi yên tâm. Hải đường phó hiệu trưởng cho Khương Hạc Niên lật một cái liếc mắt. Chỉ là Hải đường phó hiệu trưởng vốn là người liền dáng dấp tốt nhìn đoàn trang, ánh mắt như ôn nhu như nước, cho nên cái này một cái liếc mắt không có bất luận cái gì một điểm lực sát thương ngược lại bình thêm mấy phần phong tình và trùng, khương hạc niên cái này si tâm láo đầu lập tức có chút nhìn ốc. lốc, kuku tiểu kiếm có chút im lặng, liền ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, khương hạc niên cũng lập tức liền phản ứng qua đến, có chút trột dạ nhanh chóng liếc nhìn liếc chung quanh, ừm, vừa rồi nhìn đến người thật giống như không nhiều, được, ngươi không có việc gì, tìa ta liền đi, hải đường nhìn khương hạc niên một mắt nói ra, ta tiễn ngươi đi, khương hạc niên liền vội vàng tiến lên nói ra, không cần. Trường học bên trong cái này một điểm khoảng cách, ta lách mình một lần liền đến. Trong không khí lại là một trận xấu hổ. Ra ra, người cái này thương. Hải đường phó hiệu trưởng một đi, tiểu kiếm lập tức nhịn không được nói. Sư thúc buổi sáng lại mới từ tiền tuyến trở về. Lữ chính thần quay đầu chỗ khác, trầm giọng nói. Là Long Man yêu tộc. Tiểu kiếm sắc mặt đại biến. Kỳ thực vừa rồi hắn nhìn Khương Hạc Niên sau lưng thương thế, đã có suy đoán. Kêu miệng răng vết tích, rất giống Long Man yêu tộc. Kim Cương Ngư lăng đầu thanh ngư thiết đầu va vết cắn không phải là bộ dạng này mà lại hắn nhóm cũng không thích dùng miệng công kích con nguội mà là dùng đầu va chạm con nguội hắn nhóm tin tưởng vững chắc đầu thiết mới là vương đạo tốt không có việc gì không chết được khương hạc niên khoát tay một cái nói này lúc hắn sau lưng y nguyên máu me đầm địa nhưng mà hắn y nguyên giọng điệu bình tĩnh đúng ngươi nhóm chuẩn bị một chút đi cái này là khương hạc niên đỗng nhiên nhìn chung quanh bốn phía một vòng nghiêm túc nhìn đám người một mắt nói ra ngươi nhóm cũng nhanh muốn ra chiến trường. Vâng. Cả cái nhà tranh tiểu viện hơi hơi yên tĩnh một lần, lập tức liền bột phát ra từng đạo tiếng hoan hô. Tiểu kiếm cũng lại vui lại lo. Vui chính là, hắn có thể lên tiền tuyến kiếm tiền. Lo là, tiền tuyến thế cục chỉ sợ thật mười phần không ổn. Chính phủ vừa mới nói tốt hắn nhóm Nam Hải Đại học không cần ra tiền tuyến, có thể dùng ở hậu phương an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, kết quả không nghĩ tới cái này mới một tuần lễ, vậy mà là liền lại muốn hắn nhóm ra sân. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, tiền tuyến thế cục mười phần ác liệt, chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa. Viện bên trong, đám người còn nói vài câu liền đều tự tản mát chuẩn bị. Tiểu kiếm lưu lại. Ra ra ngươi nói cho ta, ngươi cái này sau lưng là người nào cắn, ra tiền tuyến ta đi cho báo thủ. Tiểu kiếm nói với Khương Hạc Nhiên. Trưng 156, làm tiền, 3 càng, 3.400 chữ. Nga khoát Nguyên bản chuẩn bị đi vào bên trong phòng bên trong Khương Hạc Nhiên xoay người lại. Bị Trương Tiểu Kiếm làm cười. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, "Thế nào, cán bị thương ta là một vị bát phẩm yêu tộc cường giả, ngươi xác định muốn đi báo thủ cho ta?" Khụ khụ. "Ta không nói ta hiện tại báo thủ a, ta trước tích lũy, nhớ kỹ, chờ ta thực lực đủ rồi, ta liền đi diệt hắn." Tiểu Kiếm khẳng khái phân trần, ngữ khí xúc xôi, "Một bước ngày sau ta tuyệt đối có thể dùng giết cái này yêu tộc cường giả bộ dáng." Khương Hạc Niên dở khóc dở cười, cười nhác cùng Trương Tiểu Kiếm kéo gặp Khương Hạc Niên đi bên trong phòng bên trong lấy ra chữa thương đang ăn dược Tiểu Kiếm liền vội vàng tiến lên hai bước chủ động hỗ trợ cho Khương Hạc Niên trên lưng dược đồng thời cột lên băng vải Ra Ra ngươi thế nào không để Hải Đường A Di lại cho ngươi nhiều sờ một hồi Ừm nhiều trị liệu một hồi ngươi nhìn ngươi cái này không phải là khổ thân sao Tiểu Kiếm một bên bôi thuốc một bên nhìn lấy Khương Hạc Niên đấm máu sau lưng nói ra ngươi không hiểu Khương Hạc Niên lắc đầu ngươi Hải Đường A Di mặc dù trị liệu kỹ năng cường đại Nhưng đó là có đại giới. Chúng ta võ giả ra dày thịt béo, không có kia kiều nột, cái này một chút vết thương nhỏ không chết được. Đại giới. Rất lớn. Tiểu kiếm bắt lấy một cái từ mâu chốt. Rất lớn. Tiểu kiếm nghĩ lên phía trước một chi tiết, ta nhìn nàng trị liệu cho ngươi phía sau, giống như khỏe mắt nhiều ra đến một đầu nếp nhăn nơi khóe mắt. Hả? Khương hạc niên cái này một lần có chút kinh, ngươi chú ý tới rồi. Hắc hắc, đối với Mỹ nữ ta vẫn luôn là quan sát nhập vi. Đem câu nói này nát đến bụng bên trong, người nào cũng không thể nói, nếu không ta đánh chết ngươi. Khương Hạc Niên nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm nghiêm túc vô cùng nói. Được. Xem xét Khương Hạc Niên nghiêm túc như vậy, Trương Tiểu Kiếm cũng không dám lô mãng, liền quay lại nói. Ra ra, hải đường A-di nàng linh vật. Tiểu Kiếm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Loại chuyện này không cho phép hỏi, Khương Hạc Niên hạ ý thức nhìn khắp bốn phía một mắt, có một chút người linh vật trời sinh tương đối đặc thủ, có được tác dụng cực lớn. Cho nên hắn nhóm linh vật cần phải phải giữ bí mật, một ngày bị địch nhân hoặc là có ý khác biết rõ, sẽ hội mười phần phiền phức. Kia ta không hỏi. Tiểu kiếm lập tức ngoan ngoãn nói. Ra ra, chúng ta cái này tiền tuyến thật bị đánh bại sao? Bôi thuốc phía sau, Khương Hạc Niên sau lưng tiên huyết ngừng lại, Tiểu kiếm một bên cho Khương Hạc Niên cuốn băng vải, một bên chuyển đề tài nói. Khương Hạc Niên đều gọi hắn chuẩn bị đi tiền tuyến, cho nên Tiểu kiếm cảm thấy mình đến nhiều hỏi thăm một chút một chút tin tức, miệng đến hai mắt đen thui đối với thế cục hoàn toàn không biết gì cả. bại, bất quá còn tốt đệ nhị trường thành dưới nước là giữ vững, cái này là vạn hạnh trong bất hạnh. Khương Hạc Niên thở dài nói, cả cái người đều tựa hồ thương lão một chút. ra, ra ra, kim cương ngư bộ lạc thật có kia mạnh sao? Tiểu kiếm ngay tại cuốn băng vải tay nhịn không được run lên. vấn đề không phải là kim cương ngư bộ lạc, mà là cái kia thiên sắt long man yêu tộc. Khương Hạc Niên kém một chút liền muốn từ ghế nhảy dựng lên, chửi ầm lên. ngươi cũng biết. Chúng ta viêm quốc chia ra bốn đường, Tây Man tỉnh bên này binh lực chỉ có thể nói vừa tốt có thể đủ đối phó kim cương ngư bộ lạc mà thôi. Kết quả đột nhiên chạy đến một cái long man yêu tộc, chúng ta binh lực lập tức liền biến đến giật gấu va vai. vừa nhắc tới long man yêu tộc, tiểu kiếm cũng là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, cái này đáng chết yêu tộc, thu chúng ta tiến cống, lại vẫn ra tay, quả thực liền là một đám cường đạo. Hắn nhóm vốn chính là cường đạo, Khương Hạc Niên cũng tức giận mắng, ngươi không nên trách quốc gia chủ động đi tìm bọn họ hòa đàm Tình thế so người thấp, chúng ta không thể không cúi đầu. Chúng ta tạm thời không có biện pháp cùng hai cái yêu tộc đồng thời khai chiến, cho nên tiễn một chút đồ vật ra vẻ đáng thương cũng là chuyện không có cách nào. Một ngày đồng thời cùng hai cái yêu tộc đồng thời khai chiến, chúng ta chỉ sợ không chỉ đệ nhị trường thành dưới nước muốn bị công phá, đệ tam trường thành dưới nước cũng tự thân khó bảo đảm. Tình thế ác liệt như vậy. Tiểu kiếm nghe lo lắng, có thể hiện tại Long Man yêu tộc hiển nhiên liền là một bức muốn an định chúng ta cảm giác ra. Một điểm từ trên thân chúng ta cắt thịt, nước ấm nấu hết xanh. Ta biết, quốc gia cũng biết, Khương Hạc Niên Tăng Thương nói ra, ba ngày trước Long Man yêu tộc thu xuống Hải Linh Châu, ta nhóm cũng không dám xem thường, vẫn là phân ra một bộ phận binh lực dự phòng. Quả nhiên, đám người kia tặc tâm bất tử, tại chúng ta cùng Kim Cương ngư bộ lạc đại chiến say xưa thời điểm, lập tức vô sỉ xuất binh. Ta nói cho ngươi, như là không phải chúng ta một mực đề phòng, chỉ sợ hiện tại thế cục càng thêm nghiêm trọng. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì Kim Cương ngư bộ lạc cái này một lần tiến công, so trước đó đều muốn mãnh liệt, cho nên mới thất bại. Tiểu kiếm nhìn lấy Khương Hạc Niên sau lưng nhìn thấy mà giật mình thương thế, hỏi, ra ra, ngươi cái này sau lưng chính là cho Long Man yêu tộc cắn đến đúng không? Ừm, tiền tuyến chiến tranh, ngươi nhóm những bọn tiểu bối này không có tham dự, nhưng mà ta cùng nhã nhận bại hoại mấy người có đi hỗ trợ lực trận Cái này lúc Khương Hạc Niên nhìn tiểu kiếm vài lần, chậm rãi nói ra, đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong rồi. Ta tại ngươi lão mặt trước lắc lư cái này lâu, ngươi rốt cuộc phát hiện, ngươi cái này là nhất định phải ta khen ngươi hai câu. Khương Hạc Nghiên im lặng, đồng thời hắn cũng có một điểm tinh thần hoảng hốt cảm giác, cái này xú tiểu tử, một tháng thăng một cấp, tốc độ này cũng quá khoa trương đi, quả thực liền cùng cưỡi tên lửa một dạng. Hắn trước kia tòng nhị phẩm sơ kỳ thăng cấp đến nhị phẩm đỉnh phong, dùng bao lâu đến? Giống như không sai biệt lắm một năm, dựa vào hoàn toàn bị cái này xú tiểu tử nghiền ép, cái này xú tiểu tử không phải là đi cái gì bảng môn tà đạo A. Có thể nhìn hắn khí tức trầm ổn, liên tục có lực, thể nội linh lực khí tức cường thịnh kinh người, như là cái này là cái gì bảng môn tà đạo, kia hắn cũng nghĩ cùng đi theo một đi. Ra ra, ngươi nhìn ta tu luyện cái này nhanh, ngươi làm đến trưởng bối, có phải hay không hẳn là ban thưởng một điểm gì đó. Cái này lúc tiểu kiếm trơ mắt nhìn Khương Hạc Niên, không sai, hắn cái này một lần đến, mục tiêu chủ yếu nhất liền là đến làm tiền. Tiền là nam nhân gan, trong túi không có tiền Nói chuyện đều không kiên cường A Đối tiểu kiếm càng thêm như đây Hắn hiện nay một cái quy tệ đều không có Đánh nhau thời điểm đều không dám dùng tận toàn lực Liền là sợ hãi không có quy tệ có thể khôi phục. Ra ra Ta vì đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong, Tất cả công hân điểm đều tiêu hết Hiện tại quả thực liền là một nghèo hai trắng Ngươi tùy tiện thưởng ta một ước điểm thôi Dù sao đối với ngươi mà nói Phòng trừng cũng chính là một đầu lục phẩm Hoặc là thất phẩm yêu tộc cường giả sự tình Khương hạc nghiên im lặng trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng yêu tộc lục phẩm, thất phẩm là rau cải trắng A, ta muốn giết liền tùy tiện giết A. Bất quá hắn vừa nghe đến tiểu kiếm đem tất cả công hân điểm đều tiêu hết, cũng đồng dạng không khỏi nội tâm nhảy một cái. Hắn có thể là biết rõ tiểu kiếm bởi vì đánh giết một vị thủy thần giáo đường chủ, lại lại trọng thương một vị, chính phủ bên kia không sai biệt lắm ban thưởng vài ức khối tiền. Nhưng hôm nay vẫn chưa tới một hai tháng A. Vậy mà là liền toàn bộ đều tiêu hết, cái này cũng quá khoa trương. Bất quá liên tưởng đến tiểu kiếm cái này trong thời gian ngắn liền tu vi liên tục đột phá, hao phí mất nhiều như vậy tài nguyên, ngược lại mới coi như là bình thường, thậm chí tỉ mỉ tính toán ra, còn có chút ít. Tốt tốt, ta liền nói ngươi hôm nay thế nào hảo tâm như vậy, lại là cho ta lên dược, lại cho ta cuốn băng vải, nguyên lai là đến làm tiền. Khương Hạc niên ngoài miệng mang lấy, tay phải lại là từ trong túi móc ra một mai là như bạch ngọc điêu khắc mà thành tiểu vỏ sò. Vỏ sò đại khái hài nhi lòng bàn tay lớn nhỏ Hàm răng tương đối đặc biệt, phổ thông vỏ sò hàm răng đều là hai phiến hình nửa vòng tròn đóng kín cùng một chỗ. Khương Hạc Niên trong tay đời này, sắp răng vậy mà là hai hai đan xen vào nhau hình tăng giác, chợt nhìn lên đến liền là như một trường trắng héo miệng lớn dính máu đồng dạng, thoạt nhìn thậm chí kỳ lạ. Tiểu kiếm vừa nhìn thấy cái này mai bối sắc, lập tức con mắt to sáng, và wow, cái này là chữ vật vỏ sò. Cái này là hắn lần thứ hai nhìn đến chữ vật vỏ sò, lần đầu tiên là tại chân hương trong tay. Chữ vật vỏ sò chế tác 10 phần không dễ, tài liệu chính chính là một loại cường đại mà hiếm thấy vỏ sò. Kia chủng vỏ sò chủ yếu khu sinh hoạt vực là tại biển sâu, cho nên chữ vật vỏ sò giá cả 10 phần đắt đỏ, không phải là phổ thông ngự hải sư có thể dùng tiếp nhận. Không để ý đến tiểu kiếm kinh hô, Khương Hạc niên tay phải đánh ra một đạo linh lực bắn tại chữ vật vỏ sò kia một trương miệng lớn dính máu bên trên, lập tức nguyên bản đóng chặt hình tam giác miệng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong phảng phất là lam sắc tinh không hình ảnh. Cái này lúc tiểu kiếm hoàn toàn không nghĩ tới, chữ vật vỏ sò bề ngoài một trương trắng hếu miệng lớn dính máu, thoạt nhìn có điểm dữ tận do người, kết quả miệng mở ra phía sau lại là kinh diễm như vậy. Lam sắc tinh không hình ảnh lộng lẫy, là như vũ trụ ngân hà. Mà lúc này liền tại kia sao lốm đốm đầy trời vũ trụ ngân hà trung tâm, một vật chui ra, là một khỏa có tới trứng vịt lớn nhỏ yêu đan. Khương Hạc Niên tiện tay đem yêu đan ném cho tiểu kiếm, giống như liền đem chữ vật vỏ sò miệng lại lần nữa nhắm lại, chậm rãi nói ra Cái này một khỏa yêu đan cho ngươi, đầy đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Tiểu kiếm hai tay nhanh như thiểm điện, đem khương hạc niên ném qua đến yêu đan tiếp lấy. Mà cái này tiếp một hồi, tiểu kiếm hô hấp lập tức liền có chút rồn dập lên. Cái này là tứ phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn là tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư yêu đan. Cam. Tiểu kiếm nắm chặt trong tay yêu đan, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Một đầu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư giá trị 50 ức trái phải ma tiểu kiếm tay bên trong cái này một khỏa yêu đan giá cả có thể chiếm một nửa, giá trị 25 ức. 25 ức khối tiền cũng liền là 25 vạn quy tệ. Ta, ta lại không cắm A. Tiểu kiếm phía trước quy tệ nhiều nhất thời điểm cũng liền 22, 23 vạn. Kết quả Khương Hạc niền cái này tiện tay ném đi liền là 25 vạn. Thật thật thật thủ hào A, bạo phá âm. Tốt, hảo hảo đi tu luyện đi. Gặp tiểu kiếm thật chặt đem kia một khỏa yêu đan nắm chặt trong tay giống là nắm lấy mệnh gen tử đồng dạng. Khương Hạc Niên có chút bật cười nói, chỉ cần tiểu kiếm có thể đủ nghiêm túc tu luyện, không ngừng đột phá, hắn liền nguyện ý hoa tiền này. Đồng thời tiền này cũng hoàn toàn hoa trị. khả năng mai muốt, trường học liền hội rút một chút người ra tiền tuyến, không có cách. Trước mấy ngày chiến đấu thương vong quá thảm trọng, hoàn toàn không đủ nhân thủ. Khương Hạc Niên lắc đầu, người tiếp xuống đến không có cái gì an ổn trưởng thành thời gian, phải biết quý trọng tại trường thời gian, nhớ rõ cố gắng để cao thực lực mới là vương đạo. Vâng ta ơn gia gia, cái này lúc tiểu kiếm con mắt đi lòng vòng, đem yêu đan nhét vào thiếp thân, an toàn nhất cu đúng quần phía sau, hai lòng bàn tay tương đối lẫn nhau vuốt ve một lần. gia gia, ngươi nhìn ta cái này đều muốn ra tiền tuyến chiến trường, chiến trường rút dao thương không có mắt à? ngươi đây có phải hay không là lại mượn một kiện đồ phòng ngự cho ta xuyên một xuyên? không thì ngươi thân ái, khả ái tôn tử thụ thương thế nào làm? khương hạc niên lẳng lặng nhìn trương tiểu kiếm, khoe mắt kéo ra, lại lại kéo ra cái này xú tiểu tử quả nhiên không có chút nào khách khí lần trước khương hạc niên cấp cho tiểu kiếm đi viện thắng rau dưa trồng công ty ngũ phẩm đồ phòng ngự tại hắn trở về phía sau liền bị hắn thu về nói cho cùng cái này đồ vật quá quý giá tiểu kiếm mới nhị phẩm tu vi không bảo vệ nổi ngược lại dễ dàng dứt họa vào thân tiểu kiếm dấn cổ lên nhìn lấy khương hạc niên kia ngũ phẩm đồ phòng ngự dùng rất tốt hắn đến bây giờ còn nhớ đâu sau cùng khương hạc niên vẫn là thỏa hiệp hắn thở dài nói biết rõ Đến thời điểm khi xuất phát tới tìm ta, ta cho ngươi một kiện lục phẩm. Lục phẩm. Tiểu kiếm lần này là thật kinh, hai mắt phát sáng, cực kỳ hưng phấn. À, tạ ơn Gia Gia, tạ ơn Gia Gia. Gia Gia, đi đi, chúng ta hiện tại liền đi Nam Hải Đại học thành Cục Công An. Đi Cục Công An làm gì? Đi sửa hộ khẩu A, từ hôm nay trở đi, ta muốn làm ngươi thân tôn tử. Khương Hạc Niên, Cút. Trước 157, tiểu kiếm ra tiền tuyến, bốn càng, vạn chữ cầu đặt mua. Cùng Khương Hạc Nhiên ở chung mấy tháng, Tiểu Kiếm cũng phát hiện, Lão đầu tử đến nay vẫn là cô độc một đời. Đối với hắn mà nói, Vũ Thần Đường nhà tranh Tiểu Viện chính là nhà của hắn, Nam Hải Đại học thì là hắn nhà bên ngoài Tiểu Viện tử, tình huống như vậy hắn đã vượt qua đến gần trăm năm. Đúng vậy, Khương Hạc Nhiên năm nay đã đến gần một trăm tuổi. Tiểu Kiếm cũng đồng thời minh bạch, vì cái gì Khương Hạc Nhiên bình thường tổng là kia lôi thôi lít thiết, không chú ý hình tượng. Làm nhà bên trong không có một nữ nhân giúp đỡ dọn dẹp thời điểm Nam nhân đồng dạng đều hội đem nhà lăn thành ổ chó. Khương Hạc Niên hiển nhiên đã không có cơ hội gì, bởi vì hắn yêu nữ nhân đã làm người khác chi phụ. Mặc dù hắn một mực cố gắng vểnh lên góc tưởng, nhưng mà hiển nhiên hắn tình địch thực lực không phải bình thường, thực tại là không tốt ngẩng đầu a. Tiểu Kiếm cảm thấy hấp thụ giáo hấn, thế là nhịn không được nói với Khương Hạc Niên: Ra ra, chúng ta vũ thần đường kia hai cái xinh đẹp tỷ tỷ thế nào vẫn chưa về a. Khương Hạc Niên gặp Tiểu Kiếm một bước sắc tâm đại động bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Sú tiểu tử, ngươi không có cơ hội. Nhân gia hai cái đều là đã tu vi đạt đến ngũ phẩm thiên tài ngự hải sư, ngươi mới nhị phẩm, ngươi thế nào có thể truy đến. Cái này ngược lại không nhất định, ta cảm thấy ta cơ hội vẫn là rất lớn. Tiểu kiếm nhìn lấy Khương Hạc Niên nói nghiêm túc. Nha nha, nói nghe một chút, liền ta biết đến, hai người bọn họ người theo đuổi rất nhiều, có thể dùng từ chúng ta Nam Hải Đại học xếp tới Đế Đô Đại học, ngươi nói ngươi dựa vào cái gì tranh qua người ta. Tiểu kiếm một chữ một câu. Nghiêm túc nói ra, mặc dù ta khả năng thực lực bây giờ so không lên, nhưng là có một dạng, ta hẳn là vượt qua hàn nhóm. Cái nào một dạng? Ta xoái hơn A. Xéo đi. Tiểu kiếm rời đi về sau, Khương Hạc Niên đỗng nhiên nhịn không được đi đến phòng trong bên trong một mặt tủ quần áo trước gương. Khương Hạc Niên ngắm nghĩa cái gương bên trong có chút lôi thôi lão đầu, chợt nhớ tới tiểu kiếm lời mới vừa nói, lẩm bẩm nói, không đúng, ta đã truy cầu hải đường đến gần mấy chục năm, ta liền này dạng bỏ dở nửa trừng tư bỏ. Thực tại là quá đáng tiếc. Sú tiểu tử nói đúng, ta nếu phát huy ta sở trường, vậy mà là đánh không lại phí vô cực, kia ta liền tao lên đến. Không sai, go go go, tiếp tục nghĩ mạnh lên, đào cái kia nhã nhận bại hoại gốc tưởng. Lục thủy trường lưu, còn nhiều thời gian, không sợ không có cơ hội. Rời đi Khương Hạc Niên, tiểu kiếm vui thích nhìn lấy hệ thống giao diện nhiều ra đến 25 vạn quý tệ. Không tệ, có cái này một khoản tiền, hắn lại có thể tu luyện một đoạn thời gian. Lam Liên Hoa có thể dùng đem 100 linh một quyền đề thăng tới 200 quyền, đem uy lực tăng lên gấp đôi. Còn lại lại tiếp tục tu luyện, tu luyện linh lực cùng rèn luyện thân thể, giống như đằng sau ít nhất phải lưu lại năm vạn quy tệ để phòng vạn nhất. Sắp ra chiến trường, phải đem quy tệ lưu lấy hồi mãn ạ. Tiểu Kiếm rất nhanh dự định hoàn tất, lại chuẩn bị một chút muốn ra tiền tuyến chiến trường đồ vật, liền trở lại túc xá bên trong tiếp tục tu luyện lên đến. Vào lúc ban đêm, phí vô cực quả nhiên tuyên bố Nam Hải muốn phái phái nhất chi đội ngũ tham chiến tin tức. Bởi vì trước mấy ngày chiến đấu, tiền tuyến thương vong quá mức thảm trọng, cho nên không thể không khẩn cấp điều động Nam Hải Đại học cái này một bên học viên binh lực. Bất quá bảo vệ Nam Hải Đại học có sinh lực lượng chính sách ý nguyên không thay đổi, chiêu mộ Nam Hải học viên, chủ yếu phụ trách chiến trường cánh một phần nhỏ phòng thủ nhiệm vụ, mà lại điều động nhân viên cũng không nhiều, đại khái liền vài trăm người. Cùng lúc đó, cái khác gần đến tỉnh nhóm thứ hai chi viện, này lúc đã ngay tại đường bên trên. Thậm chí liền liền viêm quốc Nam Bộ tối cao quy cách chấn th cũng đồng dạng chi viện qua đến rồi. Đại chiến, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày thứ hai, Vũ Thần Đường. Vũ Thần Đường bốn người Trương Tiểu Kiếm, Vương Bảo Bảo, Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh toàn bộ tuyển chúng ra chiến trường, từ lữ chính thần dẫn đội. Triệu Tử Cẩu cùng Nhan An Thanh được tuyển chọn bình thường, mà Trương Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo, thì là Khương Hạc Niên thân từ điểm danh, rất hiển nhiên là muốn muốn cho hai người lịch luyện một phen. Tiểu Kiếm lưng có ba lô nhỏ đến chỉ gặp viện bên trong trừ Vương Bảo Bảo bên ngoài những người khác còn không tới đủ Vương Bảo Bảo cao tới hai mét hai thân thể chói mắt nhất rõ ràng hắn thân bên trên phủ lấy một kiện nặng nghề cương thiết giáp trụ đầu đội mũ sắt tay bên trong lại xách theo một mặt cực lớn trầm trọng Tấm Thun cả cái người quả thực là như hình người giống như xe tăng uy vũ mà bà khí Tấm Thun xem xét liền là linh lực pháp khí phía trên linh lực trận văn liền là như dòng máu mạch lạc đều đều phân bố thoạt nhìn mười phần bất phàm linh lực phát khí Từ Ngự Hải Sư chế tạo ra đến linh lực khí cụ. Vương Bảo Bảo cái này một mặt tấm thuần, từ linh lực ba động nhìn là tam phẩm đồ phòng ngự. Tam phẩm tấm thuần lại thêm Vương Bảo Bảo tự thân linh vũ khí bất động như sơn, ngăn lại phổ thông tứ phẩm sơ kỳ yêu thú công kích hoàn toàn không đáng kể. Bất quá, ngay lúc Vương Bảo Bảo thân bên trên mắt sáng nhất đồ vật không phải là hắn những linh lực này phát khí, mà là tại hắn sau lưng, hắn vậy mà là lưng có một mặt đường kính có tới 2m màu đen nổi lớn. Vương Bảo Bảo, người cái này là Tiểu kiếm vẻ mặt kinh ngạc, cái này màu đen nổi lớn cùng cái khác linh lực pháp khí hỗn hợp lại cùng nhau, một đao hỏa phòng cũng quá không đáp. Vương Bảo bảo tay phải vào đầu, Dương Quang sán lạn cười ngây ngô nói, cái này à, bởi vì ta cảm thấy hành quân lương không tốt ăn, cho nên nghị chính mình đốt một chút. Mà lại có thời điểm ngâm cả ngày nước, ăn một bữa nóng hầm hập, liền cảm giác toàn thân đều có lực. Tiểu kiếm một lúc không biết rõ thế nào hồi phục cái này to con, chỉ có thể sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến phê bình nói, ngươi cái này ăn hàng. Đến thời điểm cùng nhau a. Được rồi, sư thúc. Cái này lúc vương bảo bảo đống nhiên lại lật ra ba lô của mình. Đúng, sư thúc, ta đến trường học thời điểm, nhà bên trong cầm thật là nhiều linh lực pháp khí cho ta. Ta buổi sáng thu dọn thời điểm, nhìn đến một cái quyền sáo pháp khí, giống như rất thích hợp sư thúc. Sư thúc ngươi muốn hay không thử một chút. Còn có cái này dạng đồ tốt, tốt. Tiểu kiếm con mắt to sáng. Hắn là sử dụng quyền đầu, như là mang lên quyền sáo pháp khí phía sau lực lượng sẽ hội lập tức được đến một cái tăng phúc, từ đó để cao quyền đầu uy lực.